Tiên nhân thuật. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình không thể chờ đợi được nữa kiểm tra thu được sẻn dù hạt hỉ giả mạ nhận thuật thiên phú sau khi vận dụng tiên nhân thuật biến hóa. Vì thu được sẻn dù hạt hỉ giả mạ ở tiên thuật phương diện thiên phú, hắn thậm chí từ bỏ một độn huyết kế giới hạn loại này siêu hạng năng lực, nếu như tiên nhân thuật cũng không hề biến hóa, vậy coi như thiệt tỏi lớn. Bởi vì mới tiên nhân thuật còn chưa kịp tu luyện nguyên nhân, hắn sử dụng như trước là trước đây diệu một sơn lưu phái tiên nhân thuật Bá. Thu nạp tự nhiên năng lượng, dung hợp thành tiên thuật chắc cả. Hơn 10 giây sau khi, phương bình trên người xuất hiện biến hóa, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, con mắt chu vi xuất hiện màu đỏ mắt ảnh, hắn tiến vào tiên nhân thuật, vẹn vẹn tiêu tốn hơn 10 giây, hắn tiến vào tiên nhân thuật, đây là hắn tu luyện tiên nhân thuật tới nay tiến vào thời gian ngắn nhất một lần. Lấy tay xem đồng hồ báo giây tính toán thời gian, khoảng chừng sau một phút, phương bình khí tức trên người hạ xuống, khôi phục đến trạng thái bình thường, hai mắt mắt ảnh cũng biến mất. Từ tiên nhân thuật lui ra. Thời gian chuẩn bị biến ngắn, duy trì thời gian biến dài, phán đoán của ta là chính xác. Phương Bình trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Dĩ vãng, hắn nghi muốn vận dụng tiên nhân thuật, ít nhất phải có nửa phút thời gian chuẩn bị, nhưng hiện tại, thời gian chuẩn bị rút ngắn đầy đủ gấp đôi, chỉ cần mười mấy giây liền đủ để phát động. Mà thời gian duy trì càng là kỳ tăng, do trước 5 giây tăng lên tới hiện tại 1 phút, đầy đủ tăng lên hơn 10 lần. Đây nhất định không phải ta hiện tại thiên phú có thể đạt đến cực hạn. Theo đối với tiên nhân thuật tu luyện sâu sắc thêm, ta hẳn là cũng có thể như sẻn dù hạt hí ra mà như vậy, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân thuật, hơn nữa duy trì vô cùng thời gian dài. Phương Bình trong lòng sinh ra chờ mong, chờ đến này thời điểm, đối với nhân thuật, thể thuật thậm chí còn năng lực đều có tăng cường hiệu quả tiên nhân thuật, sắp trở thành hắn đòn sát thủ giống như tồn tại. Sau mấy tiếng, cơ đi vào một chỗ không đáng chú ý sơn động, ở quanh có khúc hiệu bên trong hang núi qua lại hồi lâu sau, một chỗ mọc đầy hoa cỏ cây cối. Ở giữa có thể nhìn thấy một đống lại một đống hùng vi kiến trúc địa phương xuất hiện, nơi này chính là Toánh Xuyên Ma nhân tộc chủ sở. Nàng đi tới nhất là cực lớn cùng hùng vi kiến trúc trước, gõ cửa đi vào. Một tấm lấy nhân loại bộ xương xây thành ghế xương trên, ngồi một người có mái tóc nửa trắng ông lão ông lão nhìn hướng về nàng hỏi. Thế nào? Hắn từ chối. Xích cơ hồi đáp. Từ chối à? Tóc nửa bạch lão người đôi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vừa nhữ, rất nhanh lại gian ra, nói. Vậy coi như xong, không cần phải để ý đến hắn. Tông lệnh đại nhân, trước hắn trung quy là nhân loại, như bỏ mặc không quan tâm, có thể hay không uy hiếp đến chúng ta. Nghĩ đến trước hắc nghịch tỏa ra sát ý, cơ thoáng dò dự sau hỏi. Chỉ cần không đi treo chọc hắn, hắn thì sẽ không uy hiếp đến chúng ta. Tóc nửa trắng ông lão tông lệnh lắc đầu. Hắn gia nhập không gia nhập chúng ta, trên thực tế không có khác biệt lớn, chỉ cần tồn tại, liền có thể vì chúng ta kiểm chế lại ngân xuyên căn cứ thành phố không ít tinh lực. Trưng 212, nhà phiền phải lớn. Một tháng sau, cửa bên trong không gian. Tiên nhân thuật. Phương Bình hai tay kết ấn, trên người khí tức tăng vọt, trên mặt xuất hiện tiên nhân thuật đặc hữu màu đỏ hoa văn, nhưng lại cùng với trước không giống. Trước đây, vẹn vẹn hai con mắt nơi có hai vẹt mắt ảnh, nhưng hiện tại, trái phải mắt hai bên, lại là có dài nhỏ màu đỏ kéo dài hướng về khuôn mặt, cũng tựa như là kéo dài cảnh giống như. Không chỉ có như vậy, trán của hắn bên trên, xuất hiện một cái màu đỏ ở giữa có thành thực chấm tròn vòng tròn, dáng dấp đúng là cùng sẹn dù hạt hỉ dạ mà vận dụng tiên nhân thuật lúc khá là giống nhau, đây là mới tiên nhân thuật tiến vào tiên nhân thuật lúc biến hóa. Thời gian một tháng, phương bình vẫn ở tu luyện mới tiên nhân thuật, bởi vì đã có kinh nghiệm tu luyện, tu luyện tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đạt đến diệu một sơn lưu phái tiên nhân thuật tiến độ, cũng ở đây trụ cột tiến tới bước. Bây giờ từ thu nạp tự nhiên năng lượng đến khởi động tiên nhân thuật, toàn bộ quá trình vẹn vẹn vài giây liền có thể hoàn thành. Thời gian lại lần nữa rút ngắn. Quang, quang, quang. Nằm ở tiên nhân thuật trong, Phương Bình một cước lại một cước nhanh chóng đá ra. Không khí bị đánh nổ, nổi lên nhìn thấy vận sóng, mỗi một chân uy lực thỉnh lình đều đạt đến ngũ dai. Thân thể năng lực, vẫn là Phương Bình yếu thế, nhưng ở tiên nhân thuật tăng cường phía dưới, cho dù là yếu thế thân thể năng lực, cũng đủ để đạt đến ngũ dai tầng thứ, húng chi là cái khác năng lực. Đầy đủ 5 phút thời gian trôi qua, Phương Bình mới từ tiên nhân thuật ở trong lui ra. Khôi phục trạng thái bình thường. Bây giờ tiên nhân thuật khởi động chỉ cần vài giây, duy trì lại đủ để đạt đến 5 phút. Càng làm cho Phương Bình vui mừng chính là hắn hầu như mỗi ngày đều có thể nhận biết được tăng lên. Tiếp tục như vậy, nháy mắt mở tiên nhân thuật để tiên nhân thuật kéo dài thời gian duy trì ở nửa giờ trở lên, chống đỡ một trận chiến đấu tuyệt đối không là không tưởng. Bọn họ cũng nhanh đến rồi. Rời đi cửa bên trong không gian, Phương Bình tắm một cái, thay đổi một thân xuất hành quần áo. Mặc quần áo này. Là hắn ở vật tư hồi đoái nơi đính làm Lấy ngũ dai ma vật bộ lông dạy thành Có cực mạnh bền độ Tam giai thậm chí trở xuống rắc tỉnh giả Thậm chí không đủ để đối với nó tạo thành tổn thương Đương nhiên giá cả cũng là vô cùng quý Đầy đủ tiêu tốn 1.000 điểm Tiêu tốn lớn đánh đổi mua như vậy Một bộ quần áo Là bởi vì hắn hôm nay nếu là hết tốc lực di động Bình thường quần áo căn bản không chịu nổi di động sản sinh sức gió Không bao lâu nữa thì sẽ rách rách dưới dưới Không lâu sau đó, tiến Tuyết. Phan Huyên, Diêu Tuấn, tất cả cùng Phương Bình cùng một nhóm đến từ căn cứ hách gan người, lần lượt đến. Ngày hôm nay là bọn họ ước định ở trong, mượn Phương Bình không gian năng lực trở về căn cứ hách gan thời gian. Có ba người vĩnh viễn đến không được, ba người chết ở nhiệm vụ bất ngờ trong, ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa tuyệt không là nhà ấm, đưa cho ra nhiệm vụ, linh thương vong đó là tuyệt đối không thể. Hạng khâu là cái cuối cùng đến, đến sau khi, hắn nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt, khá có một ít phức tạp. Cho tới nay, hắn đều là căn cứ hách gan người số 1, nhưng bây giờ, Phương Bình bảng danh sách xếp hạng lại là đã ở trên hắn. Nói cách khác, Phương Bình thực lực đã ở trên hắn. Nhanh, nhiều nhất lại có thêm một tuần, hẳn là liền có thể đột phá ngũ dai. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khác tâm tình, đối phương chỉ là tạm thời dẫn trước, hiện tại chịu thua còn quá sớm. Lấy suy đoán của hắn, lại có thêm một tuần, hắn liền có thể đột phá ngũ dai, mà đến lúc đó, thực lực của hắn đem sẽ tăng gọn dù sao hắn nhưng là nắm giữ siêu hạng năng lực, mặc dù không cách nào để cho hắn nắm giữ thần tinh cấp chiến lực, ngũ giai cùng thần tinh ở giữa trên lệnh thực sự quá khổng lồ, cực lớn đến siêu hạng năng lực cũng không thể vượt cảnh giới mà chiến, nhưng cũng đủ khiến hắn nắm giữ năm giai đỉnh cao chiến lược, một lần vượt qua đối phương. vận dụng phi lôi thần thuật, phương bình đem một đám người đuổi về căn cứ Hết an, một đám người nhanh chóng tàn đi, hồi lâu không về nhà, tất cả đều có một ít không thể chờ đợi được nữa, cho dù phàn huyên cũng là như thế, đương nhiên. Nàng cũng không phải là đi tới vấn an cha của nàng cùng huynh trưởng, mà là đi tới bệnh viện tâm thần, vấn an nàng đại tỷ. Vậy ta đi đâu đây? Phương Bình phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn phát hiện mình lại không biết nên đi chỗ nào, trong khoảng thời gian này. Thân thể chủ nhân cũ cũng không có cái gì thân thích, đương nhiên, mặc dù có thân thích, hắn cũng sẽ không đến xem. Chủ nhân cũ là chủ nhân cũ, hắn là hắn, chủ nhân cũ thân thích đối với hắn mà nói, bất quá là người xa lạ mà thôi. Đúng rồi đi xem một chút hứa tình cùng hứa vi chiêu một chiếc xe taxi phương bình hướng về hứa vi cùng hứa tình nơi ở mà đi nửa giờ xe taxi dừng ở một đống hai tầng lầu trước biệt thự hưng hai người đều ở đứng ở biệt thự trước cửa phương bình sắc màu quan sát hạ kỳ đã nhận biết được bên trong biệt thự hứa vi cùng hứa tình tiếng động hắn ấn xuống chuông cửa phương bình không lâu sau đó hứa tình đi tới mở cửa trên người mặc quần jean bó sát người cùng tu thân tơ sợi hiện lộ ra đẹp đẽ vóc người Nhìn thấy Phương Bình, trên mặt của nàng lộ ra vui mừng, đem Phương Bình đón vào Mà Phương Bình nhưng là đưa lên chuẩn bị lễ vật, đó là từ Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa lấy điểm đổi lấy có thể ăn dùng ma vật thịt. Gia nhập Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa, chuyện này đối với trước đây hắn tới nói, hầu như không thể có thể mua được quý trọng ma vật thịt, đã rất dễ dàng liền có thể thu được. Trước mua qua một ít, nguyên bản là chuẩn bị ở hoang dã chính mình phanh chế. Bây giờ đúng là có thể cho rằng lễ vật đưa cho hứa vi cùng hứa tỉnh hai huynh muội Phương Bình Ở một gian phòng trong, Phương Bình nhìn thấy hứa vi, đối phương ngồi ở gian phòng trên ghế xa lồng, nhìn thấy Phương Bình cũng rất cao hứng, bất quá nhưng không có đứng lên đến, bởi vì đối phương hai chân tất cả đều bị thạch cao cố định. Ngươi bị thương. Phương Bình từ hiến tế không gian móc ra một bình khôi phục dược tể, đi lên trước, đưa cho đối phương. Không cần, ta năng lực hồi phục ngươi cũng không phải không biết. Nhiều nhất mấy ngày liền có thể khôi phục, thứ này dùng ở trên người ta quá mức lãng phí. Hứa vi xua tay, cũng không có đưa tay đón. Thấy đối phương từ chối, Phương Bình đem dược tề thả ở bên cạnh trên khay trà, hỏi, làm sao bị thương? San giết ma vật thời điểm bị thương. Bên cạnh hứa tình muốn nói lại thôi, hứa vi lại là ánh mắt ngăn lại nàng, ung dung cười nói. San giết ma vật bị thương. Thương thế tất cả hai chân trên, ngươi cảm thấy câu nói như thế này ta sẽ tin. Hai người ánh mắt giao lưu rất mịt mờ, nhưng lại há có thể giấu giếm được bây giờ đã là tứ giai giác tỉnh giả phương bình sức quan sát. Hơn nữa, đối phương thương thế cũng rất là kỳ quái, rõ ràng hai chân bị thương rất nghiêm trọng, nhưng trên người nơi khác nhưng không thấy chút nào vết thương, cái này rõ ràng không phù hợp ma vật chiến đấu tập tính, thương thế như vậy, tuyệt đối không phải ma vật tạo thành. Hứa tỉnh, hắn thương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phương bình ánh mắt nhìn về hứa tỉnh. Kha ra, là giác tỉnh giả gia tộc Kha ra người đánh gãy. Thừa tỉnh thoáng do dự sau khi nói Kha Ra đối với giác tỉnh giả gia tộc Kha Ra Phương Bình tự nhiên cũng không xa lạ gì. Một mặt là bởi vì căn cứ hách gian giác tỉnh giả gia tộc liền như vậy mấy cái, mặt khác bởi vì ma hóa vũ khí tử thần hắn cùng Kha Ra suýt chút nữa bạo phát xung đột. Hiện tại chuôi này vũ khí còn nằm ở hiến tế không gian, bất quá lại là đã rất lâu vô dụng bởi vì đã không dùng được. Là bởi vì nguyên nhân gì? Trước một quãng thời gian ta ca giao một người bạn gái. Tên là Kha Vân Vân, đối phương là Kha Gia con cháu. Hai người chuyện bị Kha Gia biết rồi, Kha Gia liền phái người đến cảnh cáo Taka, cấm chỉ hai người gặp mặt lại, còn đánh gậy hắn hai cái chân. Hứa tình nói, cấm chỉ hai người gặp mặt cũng là thôi, nhưng đánh gậy hứa vi chân, cái này Kha Gia khó tránh khỏi có chút bá đạo. Phương Bình cau mày, đối với giác tỉnh giả gia tộc con cái đặc biệt cô gái hôn nhân không thể tự chủ, hắn là biết được. Lúc trước. Phàn huyên liền suýt chút nữa trở thành phàn gia vì củng cố địa vị mình vật hy sinh. Sau tới vẫn là thể hiện ra kinh người giác tỉnh giả thiên phú sau khi mới thoát khỏi như vậy vận mệnh, nắm giữ rất lớn quyền tự chủ, bất quá như phàn huyên người như vậy, chung quy là số ít. Hắn thật không có khinh bị giác tỉnh giả gia tộc loại này vì củng cố tự thân địa vị thông gia thủ đoạn. Giác tỉnh giả gia tộc con cái vừa sinh ra liền hưởng thụ ưu việt điều kiện vật chất, lấy chính mình hôn nhân làm vì gia tộc này làm ra công hiến, ngược lại cũng không gì đáng trách làm hắn bất mãn chính là, ngăn cản hai người giao du cũng là thôi, nhưng đánh gậy hứa vi hai chân, cái này liền rõ ràng làm đến quá mức. Kha ra rõ ràng làm đến quá mức, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ thay ngươi hướng về Kha ra lấy lại công đạo. Ánh mắt nhìn về hứa vi, Phương Bình nói, nếu như là không chút nào tương quan người xa lạ, mặc dù nghe nói cảnh ngộ như thế, hắn cũng sẽ không đi nhúng tay, nhưng hứa vi rõ ràng không phải không chút nào tương quan người xa lạ. Không cần, nay sự kiện đã qua, Kha gia là giác tỉnh giả gia tộc, ngươi kẹp ở giữa đối với ngươi không có lợi. Hứa vi vội vã từ chối. Hắn đối với Phương Bình ấn tượng còn dừng lại ở một năm trước, tam giai giác tỉnh giả nhưng cũng cũng có thể so với tứ giai giác tỉnh giả chiến lược. Phương Bình thực lực rất mạnh, nhưng Kha gia thực lực càng mạnh, gia chủ là một cái lâu năm tứ giai giác tỉnh giả, khoảng cách ngũ giai đều đã không xa. Như Phương Bình cùng như vậy giác tỉnh giả gia tộc xung đột, không chắc có thể chiếm được chỗ tốt, vì lẽ đó hắn mau mau từ chối. Yên tâm đi. Một cái kha ra ta còn không để vào trong mắt. Phương Bình xua tay, một cái chỉ có một cái tứ dai giác tỉnh giả tọa chấn giác tỉnh giả gia tộc, đối với hiện tại hắn tới nói chân tâm không tính là gì. Kha ra. Ta cho ngươi đi cảnh cáo cái kia hứa Vi, ngươi làm sao đem hai chân của hắn đánh gãy. Chủ nhà họ kha, một cái tóc bạc hết, nhưng tinh thần phân chấn ông lão. Lúc này hắn tựa như nổi giận hùng sư, quát lớn một cái viền mắt hám sâu dáng người hùng tráng ưỡn cao nam tử. Nam tử này chính là đánh gây hướng ngụy hai chân Kha ra cao tầng Kha Cảnh, một cái tam giai đỉnh cao giác tỉnh giả. Không cho hắn một ít giao hấn, ta sợ hắn còn có thể đối với đông đảo quyến luyến không quên. Nam tử bình tĩnh giải thích nói, đối với chủ nhà họ Kha, hắn cũng không quá mức kính nể. Làm cái này tam giai đỉnh cao giác tỉnh giả, hắn bất cứ lúc nào đều có thể đột phá trở thành tứ giai giác tỉnh giả, cho nên đối với tứ giai giác tỉnh giả chủ nhà họ Kha, hắn cũng không phải quá mức kính nể. Ngu xuẩn Ngươi có biết hay không ngươi trọc phiền vai lớn. Cái kia Hứa Vi huynh muội xác thực chỉ là một cái bình thường nhị giai liệt ma nhân, nhưng bọn họ còn có một cái thân phận, là Phương Bình quan hệ rất tốt bằng hữu. Chương 213: Giao dịch. Phương Bình, là cái kia Phương Bình. Kha cảnh sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa. Có thể làm cho ta kiêng kỵ, hơn nữa còn tên là Phương Bình, ngoại trừ hắn còn có ai? Chủ nhà họ Kha trên mặt mang theo cơn giận. Tuy rằng Phương Bình đã rời đi, nhưng khẳng định còn có thể trở về. Đến thời điểm nếu là biết được, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Không đến nỗi đi, hai người một cái chỉ là bình thường nhị dai giác tỉnh giả, một cái khác lại là chiến lược có thể so với tứ dai, cho dù có giao tình, quan hệ cũng không đến nỗi quá sâu chứ. Kha Cảnh có một ít thấp phòng nói. Vừa vặn ngược lại, trải qua điều tra phát hiện, quan hệ của song phương có thể nói vô cùng tốt, nếu là trở về, phương bình rất có thể sẽ làm vì đối phương ra mặt. Chủ nhà họ Kha lắc đầu nói, Gia tộc làm sao lại treo trọc tới Phương Bình? Kha Cảnh vẫn còn muốn tìm lý do phản bác, đang lúc này, một người trẻ tuổi đi vào, rất là có một ít nóng nội hỏi. Người trẻ tuổi này chính là Kha gia thiên tài Kha Bằng, đối phương cũng là phái đi ngân xuyên căn cứ thành phố tham dự huấn luyện người một trong, lần này hộ tống Phương Bình cùng trở về. a Bằng, người tại sao trở về? Nhìn thấy xuất hiện Kha Bằng, chủ nhà họ Kha cùng Kha Cảnh đều rất là kinh ngạc. rời đi gần một năm, vì lẽ đó lâm thời trở về một chuyến. Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra, gia tộc làm sao lại treo chọc tới Phương Bình. Kha bằng có một ít nóng bội hỏi. Chờ ở căn cứ Hách Dan Kha ra, cũng không biết bây giờ Phương Bình thực lực, nhưng hắn lại là biết được. Không những có ngũ dai chiến lực, mặc dù là ở ngũ dai trong cũng là khá cường loại kia, đối phương nếu là nghĩ chỉ dựa vào sức lực của một người, liền đủ để tiêu diệt Kha ra. Bây giờ lại biết được gia tộc treo chọc đến Phương Bình, nhất thời không khỏi để cho hắn lo lắng không thôi. Sự tình là như vậy. Chủ nhà họ Kha đem trải qua nói một lần, cảnh thúc, lần này ngươi làm quá quá xung động, tại sao không có điều tra rõ ràng liền động thủ? Nghe xong chuyện đã xảy ra, Kha bằng trở nên lo lắng, vừa nghĩ tới Phương Bình, bây giờ liền ở căn cứ hết ăn, không khỏi vội vàng nói, nhất định phải mau chóng xin lỗi, càng nhanh càng tốt, hy vọng vẫn tới kịp. A bằng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác ngươi rất là e ngại cái này Phương Bình? Thứ Kha bằng thái độ, Kha cảnh cảm giác được không ổn, không khỏi hỏi có thể không sợ sao? Đối phương hiện tại chiến lực đã có thể so với Ngũ giai giấc tỉnh giả, bại ở trong tay hắn Ngũ giai giấc tỉnh giả đều có mấy cái. Kha bằng tuyệt khổ. Cái gì? Cái kia Phương Bình đã cũng có thể so với Ngũ giai giấc tỉnh giả chiến lực. Chủ nhà họ Kha cùng Kha Cảnh đều là trong lòng cả kinh, rời đi vẫn chưa tới một năm, đối phương chiến lực thì đã có thể so với Ngũ giai. Đang lúc này, một người mặc câu phục nam tử đi vào báo cáo. Gia chủ, mới vừa giám thị hứa vi huynh mọi người báo cáo. Nhìn thấy một cái như là đã rời đi một năm lâu dài Phương Bình người, tiến vào hứa vi huynh muội biệt tự. Không được, đã chậm, nhanh chuẩn bị xe, đi hứa vi huynh muội biệt tự. Nghe được tin tức này, chủ nhà họ Kha, Kha Cảnh, Kha Bằng, đều là mặt sắc mặt đại biến. Bọn họ vẫn là đánh giá thấp Phương Bình cùng hứa vi huynh muội quan hệ, một trở về căn cứ Hết An, cái thứ nhất bãi phòng chính là hứa vi huynh muội, có thể tưởng tượng được, Phương Bình cùng hứa vi huynh muội quan hệ. Liên ở Phương Bình chuẩn bị rời đi hứa vi huynh muội nơi ở. Đi tới Kha Gia lúc, tiếng chuông cửa vang lên. Hứa tình mở cửa, nhìn thấy xuất hiện ở cửa Kha Gia ba người, sắc mặt nàng không khỏi một trắng. Kha Gia, các ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta ca hai chân đã bị các ngươi đánh gãy, các ngươi còn muốn làm cái gì? Hiểu lầm, hiểu lầm. Chủ nhà họ Kha liền vội vàng nói. Trước chuyện là chúng ta làm quá mức, lần này chúng ta là đến chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi? Các ngươi là đến chịu nhận lỗi? Hứa tình kinh ngạc mà nhìn chủ nhà họ Kha. Kha ra lại chủ động tới cửa chịu nhận lỗi, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, nàng hầu như muốn lấy làm vì lỗ thay của chính mình ngay lầm. Đúng, trước chuyện là ta làm quá mức, chúng ta là đến xin lỗi. Kha cảnh cũng là nói, nói chuyện đồng thời, không khỏi nhìn lén nhìn hướng về bên trong biệt thự. Hắn thực tại bị Kha bằng mang về tin tức sợ đến không chịu nổi. Lấy phương bình ngũ dai rắc tỉnh giả thực lực, muốn giết chết hắn, thậm chí tiêu diệt Kha ra đều dễ như trở bàn tay, hắn thực sự không có nghĩ đến. Đối phương vẹn vẹn thời gian một năm liền trưởng thành đến mức độ này. Vào đi. Phương Bình đã nghe đến bên ngoài tiếng trò chuyện, đi tới cửa biệt thự, ra hiệu ba người đi vào. Kha ra sẽ chịu thua xin lỗi, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao thực lực của hắn bại ở nơi đó. Hắn bất ngờ chính là, Kha ra sẽ ở hắn tìm tới cửa trước, liền đến đây xin lỗi, Kha ra phản ứng không hề tầm thường nhanh. Ba người tiến vào Kha ra, chủ nhà họ Kha nhìn hướng về ngồi ở trên ghế xạ lỏng hứa vi, đầy mặt ấy này nói. Trước sự thực ở xin lỗi, ta nguyên bản chỉ là để cho hắn lại đây khuyên các ngươi đoạn tuyệt liên hệ, lại không nghĩ rằng hắn tự chủ trương đã thương ngươi, đây là ta Kha ra hãy nấy, xin hãy nhận lấy. Chủ nhà họ Kha vừa nói, một bên vừa mở ra một tấm viết có 30 vạn chi phiếu. Kha ra đột nhiên xin lỗi, để hứa Vi có một ít không ứng phó kịp, bất quá hắn mơ hồ đoán được, cái này tất nhiên là bởi vì Phương Bình nguyên nhân, hắn nhở và nhìn hướng về Phương Bình. Phương Bình, cái này... Nếu như ngươi tiếp thu Kha ra xin lỗi liền nhận lấy chi phiếu, nếu như không chấp nhận, cái kia liền từ chối, Kha ra không dám bắt ngươi như thế nào. Phương Bình bình tĩnh nói. Thoáng do dự, hứa vi tiếp xuống chi phiếu, ngược lại không phải hắn cỡ nào coi trọng cái này 30 vạn, mà là hắn, không nghĩ lại cho Phương Bình thêm phiên phức. Nhìn thấy hứa vi tiếp xuống chi phiếu, chủ nhà họ Kha, Kha Bằng, Kha Cảnh đều là nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Từ Phương Bình trong lời nói. Bọn họ nghe ra Phương Bình làm vì hứa vi ra mặt cứng rắn thái độ, như hứa vi không muốn tiếp thu xin lỗi, Phương Bình tất nhiên sẽ không liền như vậy giảng hòa. Cảm tạ ngươi lượng giải, vậy chúng ta liền cáo tử. Chủ nhà họ kha vội vã đưa ra cáo tử rời đi. Vừa nghĩ tới bây giờ đứng ở trước mặt bọn họ Phương Bình là một cái ngũ dai giác tỉnh giả, bọn họ liền không khỏi cảm giác gáp lực lớn lao, sự tình viên mãn giải quyết, lúc này chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bất quá ngay vào lúc này, Phương Bình lại là gọi lại ba người. Nghe được Phương Bình tiếng nói, ba người thân thể cứng đờ, thoáng có một ít không tự nhiên xoay người, Kha cảnh cái chán càng là đã trượt xuống mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn là Kha bằng nhắm mắt hỏi. Phương Bình, là đối với bồi thường không hài lòng sao? Nếu như là, có thể nói đi ra, làm được, Kha ra tuyệt đối sẽ không chối tử. Ba người ở trong, cũng là hắn cùng Phương Bình gặp qua mấy mặt, miễn cương vẫn tính quen mặt. Không phải, này sự kiện đã qua, ta sẽ không lại tiếp tục truy cứu, ta gọi lại các ngươi là bởi vì... Ta nghĩ cùng Kha Gia làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Không biết Phương Tiên sinh nghĩ làm giao dịch gì? Chủ nhà họ Kha hỏi. Phương Bình một tay hơi nâng, đã từng thuộc về Kha Gia ma hóa vũ khí tử thần, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với giác tỉnh giả gia tộc con cái Thông Gia, ta không làm bất kỳ đánh giá, dù sao đó là giác tỉnh giả trong gia tộc chuyện. Bất quá, Thông Gia nói cho cùng là vì lợi ích, vì lẽ đó ta lấy trao đổi ích lợi. Lấy trôi này ma hóa vũ khí đổi lấy Kha gia không can thiệp hứa vi cùng Kha Vân Vân giao du. Ma hóa vũ khí tử thần đã đối với hắn vô dụng, nếu như có thể lấy trôi này ma hóa vũ khí cứu lại Hứa Vi ái tình, đối với hắn mà nói là vô cùng đáng giá, đương nhiên Then Chốt vẫn là muốn xem Kha gia có nguyện ý hay không. Lấy tử thần đổi lấy Kha gia đối với Hứa Vi cùng Kha Vân Vân không can thiệp. Nghe được Phương Bình, chủ nhà họ Kha không khỏi chăm chú suy tư lên. Chính như Phương Bình từng nói, giác tỉnh giả gia tộc thông gia Bất quá vì lợi ích mà thôi, ở có thể có lợi tình huống xuống, cũng không phải là không thể đủ cho phép hứa vi cùng Kha vân vân giao du, khen chốt muốn xem lợi ích có hay không đầy đủ. Mà ma hóa vũ khí từ thần là bị Kha ra cho rằng chuyển thừa vũ khí ma hóa vũ khí, giá trị tự nhiên cực cao, lấy cái này làm cái này trao đổi ích lợi, ngược lại thật sự là để cho hắn có một ít gì động. Gia chủ, nếu vân vân cùng hứa vi hai bên tình nguyện, không bằng tắc thành cho bọn hắn đi. Kha bằng liền vội vàng nói. Hiện tại chính là hòa hoãn cùng Phương Bình quan hệ thời điểm, dưới cái nhìn của hắn, có thể lấy một cái gia tộc cô gái làm đánh đổi, cùng Phương Bình hòa hoãn quan hệ, là hoàn toàn đáng giá. Thôi, thôi, nếu hai người hai bên tình nguyện, ta cũng sẽ không làm cái này kẻ ác. Chủ nhà họ kha trên mặt tươi cười nói, lấy Phương Bình bây giờ tiềm lực, tương lai trở thành thần tinh hầu như là tất nhiên, cái này hứa vi tuy rằng bình thường một chút, nhưng có thể có Phương Bình bằng hữu như thế, nhưng cũng cũng không tính không còn gì khác. Mượn đối phương bọn họ liền có thể cùng một cái tương lai thần tinh cấp cường giả bấu víu quan hệ nhìn từ điểm này cái này cũng không thiệt thòi đương nhiên đối phương có thể đem ma hóa vũ khí tử thần làm cái này đánh đội trả cũng là hắn cao hứng vốn cho là đã mất đi trôi này ma hóa vũ khí bây giờ lại là mất mà lại được trôi này vũ khí sẽ bị làm cái này kha ra truyền thừa vũ khí đã nói rõ trôi này vũ khí quý giá tính trôi này vũ khí một lần nữa trở lại kha ra trong tay Kha Ra ở giác tỉnh giả gia tộc ở trong gốc gác không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thâm hậu. Kha Ra ba người mang theo ma hóa vũ khí tử thần rời đi. Trước khi rời đi hứa hẹn sẽ không lại ngăn cản hai người giao du. Phương Bình cảm tạ ngươi. Hứa Vi cảm kích cùng Hổ Thẹn về phía Phương Bình nói. Cảm kích Phương Bình thuyết phục Kha Ra để Kha Ra không lại can thiệp hắn cùng Kha vân vân giao du. Hổ Thẹn tại Phương Bình vì thế trả giá một cái quý giá ma hóa vũ khí. Mặc dù đối với cái này ma hóa vũ khí không hiểu nhiều lắm. Nhưng từ kha ra đồng ý coi đây là trao đổi cũng có thể đoán được, cái này ma hóa vũ khí tất nhiên là cực kỳ quý giá. Phương Bình, thật không biết nên làm sao cảm tạ người mạnh khỏe. Hứa tình khỏe mắt dương dưng, mấy ngày qua, đại ca của chính mình tuy rằng như bình thường như thế vừa nói vừa cười, nhưng nàng lại sao lại không nhìn ra đại ca của mình cô đơn, nụ cười chỉ là vì không cho nàng lo lắng mà thôi. Nàng nghĩ cảm tạo Phương Bình, nhưng lại phát hiện hai huynh muội tất cả tài sản gộp lại e sợ cũng không có trôi này ma hóa vũ khí quý giá, không cần để ở trong lòng, trôi này ma hóa vũ khí đối với ta mà nói đã vô dụng. Phương Bình lắc đầu, tiếp cười nói, muốn cảm tạ ta cũng không phải là không có biện pháp. đã lâu không nếm trải hứa tình đại chủ chủ trung nghệ, có chút thêm ăn. Sau đó thời gian, Phương Bình ở Hứa Tình cùng Hứa Vi nhà ở xuống, cuộc sống như thế, để cho hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia đoạn ở Hứa Vi cùng Hứa Tình nhà tránh né truy sát thời gian, chỉ là cùng khi đó không giống. Không có thời khắc huyền tại đỉnh đầu nguy cơ, có chính là ung dung bầu không khí. Quá trình ở trong, Phương Bình cũng nhìn thấy cái kia gọi Kha vân vân cô gái, dáng vẻ xác thực rất là điểm mỹ, chẳng trách không được sẽ để hứa vi mê. Chỉ là không biết có hay không là bởi vì ở Kha ra nghe nói rất nhiều liên quan tới hắn chuyện nguyên nhân, đối với hắn rất là khách khí cùng kính nghệ, rất khó có thể bằng hữu tâm thái, cùng hắn ở chung. Trên thực tế, đến Phương Bình thực lực hôm nay, bình thường người nghĩ muốn cùng hắn lấy bằng hữu tâm thái ở chung là rất có áp lực. Cũng là hứa vi cùng hứa tình khác loại, hai người ở Phương Bình còn chưa trưởng thành lên trước, liền cùng Phương Bình quen biết, hầu như là từng bước một nhìn Phương Bình trưởng thành. Cũng chính vì như thế, hai người mới như trước có thể lấy bằng hưu tâm thái cùng Phương Bình ở chung. chương 214, Căn cứ Hách Gan Phiên phức. Hai ngày sau, một chiếc xe ô tô rừng ở hứa vi cùng hứa tình biệt thự ở ngoài, từ bên trong, một cái có sóng vai cô gái tóc ngắn đi ra. Xin hỏi, người tìm ai? Hứa tình nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt, nàng có thể khẳng định, nàng cùng huynh trưởng cũng không nhận ra người này. Ta là tới tìm Phương Bình. Cô gái đánh giá hứa tình một chút, mới mở miệng nói. Ồ, oh, xin mời vào. Hứa tình bừng tỉnh, đem cô gái dẫn vào bên trong biệt thự, đôi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái, đối phương cùng Phương Bình quan hệ gì. Người làm sao đến rồi? Nhìn đến người, Phương Bình sắc mặt bất ngờ. Đến người đến là Yến Tuyết. Bất quá hiện tại còn chưa tới ước định ở trong trở về thời gian, đối phương làm sao tìm đến, đến rồi, hơn nữa còn đi tới nơi này, căn cứ thành phố gặp phải phiền phức, ta là đại biểu ma vật đối sách hoa đến xin ngươi hỗ trợ. Yến Tuyết trên mặt mang theo nghiêm nghị nói, gặp phải phiền cái gì? Cảm giác được Yến Tuyết nghiêm nghị, Phương Bình hơi nhũ mày hỏi, đối phương trong miệng ma vật đối sách hoa, hiện nhiên là căn cứ Hách Gian ma vật đối sách hoa, tuy rằng gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa. Nhưng đối phương ở căn cứ Hách Đan ma vật đối sách khoa thân phận cũng không có bị đánh tan. Căn cứ thành phố phụ cận xuất hiện một con thực lực rất là cường đại, đã sắp muốn lột sắc thành thần tinh ma vật, ma vật đối sách khoa tổ chức mấy lần vây quét, nhưng đều thất bại. Tiến Tuyết nói, sắp lột xác thành thần tinh ma vật. Phương Bình sắc mặt không khỏi ngưng lại, như vậy một con ma vật, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Một khi cái này con ma vật đột phá trở thành thần tinh ma vật, đối với căn cứ Hách Dan tới nói, là tuyệt đối thai nạn. Một năm trước lục dự chính là ví dụ, vì giết chết lục dự, lao cục trưởng thậm chí trả giá tuổi thọ giảm bớt đánh đổi, mới cuối cùng đem chém giết. Đương nhiên, trên thực tế lục dự cũng không có bị chém giết, dựa vào năng lực sống lại, cũng bị hắn lấy cỏ tỏa mà sủ cả mì không chế. Nói cho đúng hai người là lưỡng bại câu thường, một cái tuổi thọ giảm bớt, một cái lui trở về ngũ dai. Lao cục trưởng không thể ra tay sao? Một khi ra tay, thì sẽ lại lần nữa cắt giảm lão cục trưởng tuổi thọ. Vì lẽ đó chúng ta hy vọng tốt nhất có thể tránh khỏi lão cục trưởng ra tay. Biết được ngươi đã nằm dự ngũ giai chiến lực, cho nên liền để cho ta tới xin ngươi tham gia lần này vây giết, thù lao là 200 vạn. Được, ta tham gia. Phương Bình đồng ý, tiền đúng là thứ yếu, trọng yếu chính là còn ghi nợ ân tình. Ở gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa này sự kiện trên, hắn không thể nghi ngờ thiếu nợ căn cứ hắc gian ma vật đối sách khoa rất ân huệ lớn, hiện tại chính là trả ân tình thời điểm. Đúng rồi. Cái này con ma vật thi thể đến thời điểm chuẩn bị xử lý như thế nào? Ma vật thi thể đã bị hạng khâu đặt trước, theo hắn nói, hắn năng lực cần dùng đến này trùng ma vật thi thể, vì thế hạng ra trả lại một chút bồi thường, người cái kia 200 vạn thù lao ở trong một phần, chính là hạng gia thanh toán. Tiến tuyết ấy này nói, thời gian dài như vậy tiếp xúc, tuy rằng Phương Bình không nói, nhưng nàng cũng đại thể đoán được, Phương Bình năng lực hẳn là cùng hạng khâu năng lực tương tự, tương tự cần dùng đến ma vật thi thể. Vậy coi như Phương Bình gật gật đầu, từ bỏ cái này con ma vật thi thể. Nếu như đã bị hạng khâu đặt trước, cũng không có biện pháp, bất quá hạng khâu năng lực đúng là làm hắn có một ít bất ngờ. Nguyên lai like có một ít giác tỉnh giả năng lực, cũng là cần ma vật thi thể, nếu như vậy, đúng là có thể làm ma vật tế đàn che giấu. Ngồi lên yến tuyết xe, Phương Bình đi tới căn cứ hách gan ma vật đối sách hoa, bị dẫn vào một chỗ phòng họp, ở trong phòng họp, hắn nhìn thấy căn cứ hách gan ma vật đối sách hoa ba vị phó giám đốc cùng với hạng khâu, chủ nhà họ hạ. Tính cả hắn, đây chính là bây giờ căn cứ Hết An, tất cả ngũ giai chiến lược. Phương Bình, ngồi. Nhìn thấy Phương Bình, cùng Phương Bình đánh qua mấy lần liên hệ phó giám đốc Diệp Trấn nhiệt tình chào mời, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tràn đầy cảm thán. Lúc trước cái kia nhìn thấy hắn cẩn thận khách khí tiểu tử, bây giờ đã có thể cùng hắn đứng ngang hàng, nếu là hai người giao thủ, hắn không chắc có thể thắng. Nếu đều đến đông đủ, cái kia hội nghị tác chiến liền hiện tại bắt đầu đi. Diệp Trấn ho nhẹ một tiếng, khởi động máy chiếu. Một con ngoại hình dữ tợn ma vật xuất hiện ở máy chiếu trên. Ma vật có nhiều đến mấy chục đôi bụng chân, thân thể cùng chân do đông đảo chân tạo thành. Mặt ngoài thân thể dựa vào có sát sắc giáp xác phía sau lưng bên trên lít nha lít nhít tràn đầy gai nhọn, một ít gai nhọn bên trên có thể nhìn thấy phơi khô thịt nát. Đầu bên trên có chỉ có một con mắt, cùng với một tấm dữ tợn nhọn thức khẩu khí. Chất lỏng màu xanh lục không ngừng từ nhọn hình khẩu khí trong chảy ra, mặt đất ở chất lỏng màu xanh biết phía dưới không ngừng bị ăn mòn chuyển ra xòe xòe tâm thanh cái này chính là gần một quãng thời gian ở căn cứ hách gan phụ cận bừa bãi tàn phá ngũ giai ma vật độc ma vương trùng bên ngoài thân có so với kim loại càng thêm cứng ngắc giáp xác khẩu khí có thể phụt lên ra có mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc phía sau lưng gai nhọn đồng dạng mang có độc hơn nữa có thể bắn ra làm cái này phạm vi công kích thủ đoạn ngoài ra còn nắm giữ thổ hệ năng lực có thể ở dưới nền đất tiềm hành cùng với lấy thổ hệ năng lực công kích Diệp Trấn lên tiếng giới thiệu. Chủ yếu là làm vì Phương Bình cùng hạng khâu nói rõ, những người khác đã cùng cái này một con độc ma vương trùng giao chiến qua, nên hiểu rõ tự nhiên cũng đều hiểu rõ. Căn cứ chúng ta ước định, này con độc ma vương trùng chiến lực có thể so với ngũ giai đỉnh cao, thậm chí so với ngũ giai đỉnh cao mạnh hơn một ít, đã nằm ở lột sắc điểm giới hạn, bất cứ lúc nào có thể lột sắc thành thần tinh ma vợ. Diệp chấn quét Phương Bình cùng hạng khâu một chút hỏi. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nọc độc cùng gai nhọn công kích khoảng cách có bao xa? Hạng câu hỏi. Nhìn chăm trầm hình chiếu bày lên ma vật, trong mắt hắn tràn đầy độc lòng. Hắn siêu hạng năng lực, tuy rằng có thể mô phỏng ra các loại ma vật dùng cho chiến đấu, nhưng cũng nhất định phải nuốt trường tương ứng ma vật mới có thể mô phỏng ra. Như vậy một con ngũ giai đỉnh cao ma vật, tuyệt đối là hắn hiện tại nuốt trường lựa chọn hàng đầu. Không sai, hắn bây giờ đã đánh vỡ bình cảnh, trở thành ngũ giai giác tình giả. Nọc độc ở khoảng 50 mét, gai nhọn vượt quá trăm mét không tới hai trăm mét. Diệp chấn nói, Rồi sau đó hắn ánh mắt nhìn về Phương Bình. Ta không có muốn hỏi. Phương Bình lắc đầu, phó giám đốc Diệp Trấn Giới Thiệu đã đầy đủ tường tận, lại thêm vào hạng Khâu đã hỏi ra hắn nghĩ muốn biết, vì lẽ đó hắn cũng không có ngoài ngạch nghĩ còn muốn hỏi. "Tốt, vậy chúng ta liền thương thảo một thoáng, lúc chiến đấu phối hợp." Nửa giờ, hội nghị tác chiến kết thúc, Phương Bình sáu người cưỡi lên một chiếc xe bọc thép, hướng về căn cứ hách gian ở ngoài mà đi. Ma vật vẫn nằm ở giám thị trong, mỗi một khoảng thời gian liền sẽ có người báo cáo vị trí. Hơn nữa ven đường còn có thể lưu lại ký hiệu, nhuộm bọn họ đủ để ung dung tìm tới ma vật nơi. Chính là chỗ đó. Ở một mảnh tràn đầy phong hóa nham thạch đất hoang, sáu người phát hiện độc ma vương trùng, đối phương ở đất hoang bỏ sát, lưu lại lít nha lít nhít vết chân cùng với ăn mòn vết tích. Động thủ. Diệp chấn nhẹ giọng nói, sáu người lập tức bắt đầu hành động. Phương Bình lắp người một cái độn vào cửa trong không gian biến mất không còn tăm tích. Còn lại năm người, trong đó hai người từ chính diện ẩn nút đi qua Ba người khác nhưng là nhiều hướng về phía độc ma vương trùng hai bên cùng với sau lưng. Đùng, đùng, đùng. Độc ma vương trùng có chút bất an chuyển động thân thể, cảnh giác chu vi. Theo trừ phương bình ở ngoài 5 người vây kín hình thành, độc ma vương trùng dần dần cảm giác được không ổn. Tuy rằng hắn cũng không am hiểu cảm giác, cũng không có nhận ra được chính đang đến gần kẻ địch, nhưng nguy hiểm trực giác nhắc nhở nó, nguy hiểm lập tức liền muốn hàng lâm. Vụ. Đông nhiên, không hề có thứ gì hư không, một đạo cực lớn cánh cửa mở ra. Bên ngoài cơ thể bị sợ sạ nù bao bọc Phương Bình, từ cửa sau lao ra. Xoay tròn phát ra thanh âm chói thai xoắn ốc kiếm, mạnh mẽ đâm hướng về độc ma vương trùng đầu. Độc ma vương trùng mau lệ tránh né như là bình thường ngũ dai giác tỉnh giả đánh lén, thậm chí khả năng liền như vậy chạy trốn. Bất quá Phương Bình cũng không phải là bình thường ngũ dai giác tỉnh giả, tuy rằng cảnh giới vẫn không có đạt đến ngũ dai, nhưng dựa vào thần tốc, hắn tốc độ di động cùng tốc độ phản ứng, hầu như có thể so với thần tinh Cong xoắn ốc kiếm tựa như đâm vào kim loại trên, phương bình cảm giác đến lớn lao lực cản. Tuy rằng cuối cùng đâm thủng cứng rắn giáp xác nhưng tạo thành thương thế, so với tưởng tượng ở trong càng nhẹ. xoắn ốc kiếm vẹn vẹn đâm vào một đoạn nhỏ đã bị độc ma vương trùng bắp thịt rắn chắc kẹp lại. với hành, độc ma vương trùng thân thể to lớn, đột nhiên phát lực, sờ sạ đủ cùng với sợ sạ đủ ở trong phương bình, bị ma lực đẩy đến về phía sau đi vòng quanh. mà độc ma vương trùng đầu đã xoay chuyển nhìn hướng về phương bình, cực lớn độc nhang trong. Lộ ra phẫn nộ tâm tình Phúc Màu xanh nọc độc phun lên Hướng về phương bình phun ra mà tới Ngay khi màu xanh nọc độc sắp đụng vào sở sạ nụ trên người thời điểm Sở sạ nụ cùng với sở sạ nụ ở trong phương bình Thuấn di biến mất Từ cửa bên trong không gian nhảy ra lúc Hắn đã đem có phi lôi thần thuật thức phi đao Phân tán ở độc mà vương trùng chu vi Những thứ này phi đao màu sắc hiện màu đen Là hắn một lần nữa lấy điểm đính chế Mỗi một chuôi chi phí cao tới một nghìn điểm Đầy đủ chế tạo chuôi. Vì thế điểm có thể nói là tiêu hao sạch sẽ. CC màu xanh lọc độc một đường hướng về trước phun ra, đánh vào một khối cực lớn nham thạch bên trên. Cực lớn nham thạch ở trong khoảnh khắc hòa tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, liền ngay cả mặt đất đều bị hòa tan ra một cái cực lớn cái hố. Ngay khi Độc Ma Vương trùng, đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở Phương Bình trên người lúc, cực lớn màu xanh lốc xoáy nóng rực long tức, lít nha lít nhít do quang ngừng tụ núi tên. Dày đặc thiêu đốt thiên thạch Một loại chấn động tần số cao sóng trùng kích. 5 loại công kích, đồng thời từ 5 cái phương hướng, tập kích hướng độc ma vương trùng. Quang, quang, quang. Bởi vì sự chú ý toàn bộ tập trung ở phương bình trên người nguyên nhân, độc ma vương trùng phát hiện công kích nghĩ muốn tránh né lúc, đã không kịp. 5 loại công kích, tất cả rơi vào ở độc ma vương trùng trên người. Cho dù độc ma vương trùng phòng ngự cường hãn, đối mặt cái loại này ngũ dai công kích, cũng không có thể không có thương chống đỡ. Độc ma vương trùng trên người các nơi. Xuất hiện đạo đạo vết thương, bất quá đều cũng không tính nghiêm trọng, dù sao độc ma vương trùng cường hãn phòng ngự bãi ở nơi đó. Xèo, xèo, xèo. Liên tiếp chịu đến công kích, độc ma vương trùng trở nên càng thêm phẫn nộ. Phía sau lưng bên trên cái kia thật dài gai nhọn, tựa như có tên lửa làm cái này lực đẩy, lấy vượt quá tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, không khí nổi lên một đạo lại một đạo gọn sóng. Mà độc ma vương trùng phía sau lưng, mất đi gai nhọn những kia vị trí lại lập tức có thật dài gai nhọn mọc ra. Chương 215, độc ma vương trùng. Cẩn thận. Không cần nhắc nhở, năm người tất cả đều ai nấy dùng thủ đoạn, chặn lại kéo tới nguy hiểm gai nhọn. Tuyệt đối không thể nhiễm đến những thứ này gai nhọn, bởi vì những thứ này gai nhọn tất cả đều có chứa kịch độc. Mà lúc này, Phương Bình lại là một cái thuần gì, xuất hiện ở bắn ra gai nhọn, thân thể có trong nháy mắt suy yếu độc ma vương trùng bên cạnh, xoắn ốc kiếm xoay tròn, bắn ra lít nha lít nhít màu xanh mũi tên. Ken Keng, keng, màu xanh mũi tên không ngừng va chạm ở độc ma vương trùng cứng rắn giáp sát trên, độc ma vương trùng cứng rắn giáp sát trên xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng. Tuy rằng mỗi một cái lỗ thủng thương thế đều cũng không tính nghiêm trọng, nhưng cũng lít nha lít nhít, trồng chất hình thành nghiêm trọng thương thế. Phốc, phốc, phốc. Đồng nhiên, phương bình chu vi cùng với dưới chân mặt đất, một cái lại một cái, so với kim loại càng thêm cứng rắn nham thạch gai nhọn, từ mặt đất đâm ra, đâm hướng về phương bình. Hình thái thứ ba sở sạ nú bên ngoài thân, mặc dù đã phủ thêm áo giáp, nhưng cũng không có nửa người dưới, dưới chân như trước là điểm yếu nơi, cũng không thể đủ phòng hộ đến. Bất quá nghĩ muốn thương tổn được Phương Bình, đến có một cái tiền đề, nhất định phải có thể đâm chúng mới được. Vèo một thoáng, Phương Bình cùng sở sạ nú tất cả đều biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trời cao. Thần tốc cường han phản ứng, để cho hắn ở đối mặt cái loại này tập kích thì như trước nhanh chóng phản ứng lại, dưới chân không có ngọn lửa phun ra nhưng hắn lại như dẫm trên đất bằng đứng ở không trung thần tốc là nắm giữ năng lực phi hành bây giờ chính là mượn loại này năng lực phi hành độc ma vương trùng bị phương bình dây dưa lúc hạng khâu năm người đã đỡ kéo tới nguy hiểm gai nhọn lại lần nữa công hướng độc ma vương trùng côn phong long tức mũi tên ánh sáng thiếu đốt thiên thạch cao tần sóng trùng kích lại lần nữa hướng về độc ma vương trùng kéo tới độc ma vương trùng đã có cảnh giác tuy rằng tức giận công kích phương bình nhưng như trước lưu ý chu vi nhìn thấy công kích kéo tới ở trung quanh nó, nham thạch vách tường vụt lên từ mặt đất, hình thành rồi một cái đóng kín hình bán cầu, đưa nó bảo vệ ở bên trong. Bất quá đối mặt năm vị ngũ giai rắc tỉnh giả liên thủ, tuy rằng đạt đến ngũ giai đỉnh cao, nhưng vẫn không có lột sắc thành thần tinh độc ma vương trùng, là không thể có thể ngăn trở. Hình bán cầu phòng ngự đang công kích phía dưới chia năm sẹo bảy, công kích rơi vào bên trong độc ma vương trùng trên người, độc ma vương trùng trên người lại thêm rất nhiều vết thương. Giải rác đi, thiên bản hồi cảnh. Mà lúc này. Phương Bình công kích đã theo sát mà tới, hầu như là không có khe nối liền, mấy trăm vạn màu làm lưới dao sắc bao vây độc ma vương trùng. Phốc, phốc, phốc. Độc ma vương trùng liền tựa như là gặp phải mấy trăm vạn côn trùng gặm cắn, toàn thân xuất hiện lít nha lít nhít vết thương. Liên tiếp bị thương, để độc ma vương trùng thoạt nhìn khá là thê thảm, không phải nó không đủ mạnh, mà là bây giờ chính diện hướng về phía đầy đủ sáu vị cùng tầng thứ đối thủ vây công. Nếu là hai vị, thậm chí ba vị, nó đều đủ để chống lại. Nhưng đầy đủ đạt đến 6 vị số lượng, trừ phi đã là thần tinh ma vật, bằng không tuyệt đối không thể có thể chống lại. Độc ma vương trùng đầu, cao cao dựng lên, liền ở phương bình mấy người phòng bị độc ma vương trùng phụt lên axit thời điểm, độc ma vương trùng đầu xuất hiện màu vàng vầng sáng, đông nhiên đâm về mặt đất. Phúc! Độc ma vương trùng tựa như khoan đất cá trạch dễ dàng chui vào trong bùn đất, rất nhanh liền có lớn nửa đoạn thân thể chui vào. Làm cái này thông minh không thấp ma vật, nhận ra được không phải là đối thủ sau khi... Nó quả đoán chuẩn bị đào tẩu. Không được, độc ma vương trùng chuẩn bị chạy trốn, ngăn cả nó. Phương Bình sáu người tự nhiên là trước tiên nhận ra được độc ma vương trùng ý đồ, nhanh chóng làm ra phản ứng. Nắm giữ cường đại thân thể năng lực tiêu long một cái bước xa vọt tới độc ma vương trùng bên cạnh, đôi tay nắm lấy độc ma vương trùng đôi, nghĩ muốn đem độc ma vương trùng kéo kéo mà ra. Mà Phương Bình cũng thuân di xuất hiện ở độc ma vương trùng thân thể bên, sở sạ nụ tay trái chặt chẽ nắm lấy độc ma vương trùng tay phải xoắn ốc kiếm nhưng là mạnh mẽ đâm về phía độc ma vương trùng thân thể cái khác bốn người năng lực cũng không thích hợp loại sức mạnh này rằng co chỉ có thể lo lắng nhìn phương bình cùng tiêu long nhìn hai người cùng độc ma vương trùng rằng co làm cái này ngũ giai đỉnh cao ma vật độc ma vương trùng tuy rằng lực lượng cực mạnh nhưng mặt đối với phương bình sở san đủ cùng với thân thể năng lực loại hình tiêu long liên thủ rõ ràng lực có thua đang bị từ từ kéo kéo mà ra cẩn thận đột nhiên cũng đang sốt sáng quan tâm trận này rằng co cái khác bốn người lo lắng ra tiếng nhắc nhở, chỉ thấy độc ma vương trùng trên lưng gai nhọn, đột nhiên nổ bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, mà đứng mũi chịu xảo tự nhiên chính là Phương Bình cùng Tiêu Long. Tiêu Long biến sắc, những thứ này gai nhọn không chỉ uy lực mạnh mẽ, hơn nữa ủng có kích độc, cho dù là ngũ giai giác tỉnh giả, chúng loại này kích độc cũng căn bản chống không được, lại cũng không kịp nhớ kéo kéo độc ma vương trùng, hắn buông tay ra, liên tiếp lui về phía sau, mạo hiểm tránh né từng cây từng cây kéo tới gai nhọn. Phương Bình không có để Sở Sạn Nũ buông ra nắm lấy Độc Ma Vương trùng tay, hướng về bên cạnh tranh né. Sở Sạn Nũ nắm giữ cường hãn phòng ngự, đặc biệt nắm giữ bên ngoài áo giáp sau khi phòng ngự càng là cường hãn, trong thời gian ngắn gắng gượng chống đỡ kịch độc gai nhọn, vẫn có thể làm được. Cong, cong, cong. Quả nhiên, dường như hắn dự liệu, kịch độc gai nhọn cũng không có đâm thủng Sở Sạn Nũ. Tuy rằng có thể nhìn thấy Sở Sạn Nũ bên ngoài thân áo giáp đã xuất hiện tổn hại, nếu là công kích như vậy kéo dài công kích dưới đi, Sở sạn đủ tất nhiên cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng độc ma vương trùng sau lưng gai nhọn là có hạn, không thể không hạn chế bắn ra. Một làn sóng qua đi, kịch độc gai nhọn ngừng lại, phương bình dựa vào sở sạn đủ phòng ngự gắng gượng chống đỡ đi xuống. Bất quá, mất đi một người hiệp lực, hắn ở chỗ độc ma vương trùng lực lượng so đấu ở trong, rõ ràng ở vào hạ phòng. Độc ma vương trùng lộ ở bên ngoài thân thể, chính nhanh chóng xuyên xuống lòng đất, mắt thấy liền muốn toàn bộ đi vào. Tiên nhân thuật Hắn quả đoán mở ra thiên nhân thuật. Con hấp thu tự nhiên năng lượng bước đi, sớm lúc trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi cuối cùng thuật phát động. Màu đỏ mắt ảnh xuất hiện ở ánh mắt hắn chu vi, hơi thở của hắn tăng vọt, thực lực trong nháy mắt bị tăng cường mấy lần. Nguyên bản hình thái thứ ba sở sa đủ, ở cái này mấy lần tăng cường phía dưới, mọc ra nửa người dưới cùng với hai chân, thân thể cũng biến thành càng thêm cực lớn, đạt đến kinh người cao hơn 10 mét. Kéo lôi độc ma vương trùng đôi tay trái, đung nhiên lôi kéo, độc ma vương trùng đã xuyên xuống lòng đất thân thể bị nhanh chóng kéo ra ngoài, cuối cùng toàn bộ thân thể đều bị kéo ra ngoài. Độc ma vương trùng tức giận xoay chuyển động thân thể cắn về phía sở sạ nổ có thể nhào, lại bị sở sạ nổ quang hướng thiên không, bay lên cao cao, nặng đến mấy tấn thân thể, ở sở sạ nổ trong tay, liền tựa như là không có trọng lượng. Biến dị hí hí no mi năng lực. Khí lạnh lấy phương bình làm trung tâm tràn ngập ra, nhanh chóng lan tràn, tách ra hạng khâu 5 người, đem chu vi mấy trăm mét phạm vi, đông lại lên dày đặc hàn Băng. Đồng. Độc ma vương trùng đập tầm ầm rơi xuống mặt băng, đầu xuất hiện hào quang màu vàng đất nghĩ muốn xuyên xuống lòng đất, nhưng lại phát hiện thổ hệ năng lực mất đi tác dụng. Nếu nắm giữ thổ hệ năng lực, có thể chui vào đất bên trong, cái kia liền để nó không đụng tới bùn đất chính là, phương bình đã là như thế làm. Ô, ô. Càng thêm cực lớn xoắn ốc kiếm, cuốn lên khủng bố 12 cơn lốc, đâm hướng về độc ma vương trùng. Phúc! Lần này, không còn là vết thương nhẹ, uy lực tăng cường mấy lần to lớn xoắn ốc kiếm. Thật sâu đâm vào độc ma vương trùng trong cơ thể, ở độc ma vương trùng trên người đâm ra một cái cực lớn động. Xoắn ốp kiếm cũng không có rút về, mà là liền như thế chống độc ma vương trùng, đưa nó đóng ở mặt băng bên trên. Độc ma vương trùng thân thể to lớn thống khổ vặt mẹo, quật ở sở sạ nụ trên người, nhưng cũng vẹn vẹn gây nên sở sạ nụ một trận tiếng rung, cũng không có tạo thành thực chất thương tổn. Bằng sức một người liền nhốt lại độc ma vương trùng. Phương Bình đột nhiên bùng nổ ra cường hãn thực lực. Để diệp Trấn 5 người đều là không khỏi trong mắt xuất hiện giật mình vẻ Nguyên bản đối với Phương Bình 1 năm không tới chiến lực có thể so với ngũ dai đã vô cùng sự khiếp sợ Bây giờ gặp lại được Phương Bình lại bùng nổ ra chính diện chém giết ngũ dai đỉnh cao độc ma vương trùng thực lực Nhất thời không khỏi càng kinh sợ Liên ngay cả cùng chấu ngân xuyên căn cứ thành phố Đối với Phương Bình có hiểu một chút hạ câu, Cũng là không khỏi trong lòng âm thầm khiếp sợ Đây mới là thực lực chân chính của hắn Chiến lực như vậy đã không ngừng bảng danh sách thứ 10 Không nghĩ tới đối phương, chỉ cứ bảng danh sách thứ 17 bài vị đồng thời, còn ẩn giấu nhiều như vậy thực lực. Phương Bình đã đem tạm thời nhốt lại, cùng nhau công kích. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng 5 người nhưng không có liền như vậy mà xuất hiện dừng lại. Đồng loạt ra tay, công kích liên tiếp không ngừng hoành kích ở độc ma vương trùng trên người. Vâng, vâng, vâng. Ở dây đặc công kích phía dưới, độc ma vương trùng thương thế trên người không ngừng tăng thêm, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng cũng bị xoắn ốc kiếm đâm trên đất, chạy trốn không được. Nộp độc, gai nhọn tập kích ở sở xạ nụ trên người, nghĩ muốn phá hư sở xạ nụ đào tẩu, nhưng cũng bị phòng ngự lại lần nữa tăng cường sở xạ nụ đỡ, liên tục mấy lần công kích đi xuống, tạo thành thương thế cũng cực kỳ có hạn. Cuối cùng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không tìm được một chỗ hoàn chỉnh địa phương độc ma vương trùng, thân thể kịch liệt vặn mẹo mấy lần sau khi, không có động tĩnh. Mà sở xạ nụ tuy rằng đang kéo dài công kích phía dưới, tương tự tổn hại nghiêm trọng, nhưng chung quy ngao đến độc ma vương trùng tử vong. Lúc này, tiên nhân thuật 5 phút thời gian cũng đến, Phương Bình giải trừ sở sạn đủ, khí tức trên người nhanh chóng biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhìn như vậy Phương Bình, diệp chấn 3 vị phó giám đốc cùng với chủ nhà họ hạng trong mắt có thán phục. Toàn bộ săn giết quá trình, Phương Bình ít nhất phải chiếm cứ một nửa trở lên công lao. Nếu không phải có hắn đem độc ma vương trùng từ bùn đất ở trong bắt được, độc ma vương trùng đã chạy trốn, nếu không phải hắn bằng sức một người đem độc ma vương trùng nút lại. Bọn họ căn bản không thể có cơ hội đối với độc ma vương trùng của ngoanh loạn tạc. Cho dù thu nạp này con độc ma vương trùng thi thể lột xác, e sợ cũng rất lớn khả năng không phải là đối thủ của hắn. Hạng khâu nhưng là âm thầm lắc đầu. Vốn cho là, trở thành ngũ dai sau hắn, chỉ cần tìm được thích hợp ma vật thi thể, lấy thanh đồng cánh cửa nốt trưởng, liền có thể chiến lược một càng vượt qua Phương Bình, nhưng hiện tại xem ra, khả năng này cũng không lớn. Lấy vừa nãy Phương Bình biểu hiện ra chiến lược, cho dù hắn nuốt chửng cái này con ma vật thi thể, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Bởi vì vừa nãy Phương Bình triển hiện ra chiến lực, đã hoàn toàn có tư cách một mình săn giết này con độc ma vương trùng. Phương Bình lùi đến một bên, rời xa độc ma vương trùng thi thể, ánh mắt nhìn về hạng khâu, hắn đối với đối phương vậy cần ma vật thi thể năng lực, có chút hiếu kỳ. Cảm giác được Phương Bình ánh mắt, hạng khâu khẽ gật đầu sau khi đi tới độc ma vương trùng bên cạnh thi thể. Chương 216, tính cách tương đồng bao bọc lẫn nhau Thanh đồng chi môn. Cực lớn mà lại hùng vĩ thanh đồng chi môn xuất hiện, chậm rãi hướng vào phía trong góc mở ra. Thanh đồng chi môn bên trong, một cái lại một cái kim loại dây khóa rôi ra, trói buộc ở độc ma vương trùng thi thể bên trên, đem độc ma vương trùng hướng về thanh đồng chi môn bên trong kéo kéo. Cuối cùng, độc ma vương trùng thi thể bị bắt kéo kéo vào thanh đồng chi môn bên trong, thanh đồng chi môn đóng, mặt ngoài trên xuất hiện hào quang màu đồng xanh. Hào quang màu đồng xanh không ngừng lấp loé, đầy đủ qua hơn 10 phút sau khi Lớp lẽ hào quang màu đồng xanh ngảm đạm xuống. Có kẹt. Thanh đồng chi môn lại lần nữa mở ra, rồi sau đó, một con độc ma vương trùng từ bên trong bỏ ra. Hình thể cùng vừa nãy độc ma vương trùng giống nhau như lúc, chỉ là trên người lại là cũng không có cái kia lít nha lít nhít thương thế, thương thế đã toàn bộ biến mất. Cũng không phải là không thi, mà là lấy thi thể làm cái này nguyên hình, một lần nữa cấu tạo. Nhìn chăm chăm này con độc ma vương trùng, phương bình suy tư. Sạ gì gẳng tuy rằng không có khinh thường như vậy cường đại sức quan sát, nhưng cũng có thể phát giác thân thể máu thịt cùng năng lượng thân thể không giống. Hắn phát hiện này con độc ma vương trùng hẳn là năng lượng cấu tạo, mà cũng không phải là thân thể máu thịt, vì lẽ đó hắn phán đoán, đối phương năng lực cũng không phải là không thi, mà là nuốt chửng phân tích ma vật thi thể sau khi mô phỏng cấu tạo. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, Phương Bình một đám người rời đi căn cứ Hạch An, trở về Ngân Xuyên căn cứ thành phố. Vừa về tới Ngân Xuyên căn cứ thành phố, Thực lực tăng lên trên diện rộng hạng khâu, lập tức phát ra bảng danh sách khiêu chiến. san quyết đâu khán giả đài, bởi vì mới vừa về lại còn chưa nhận nhiệm vụ nguyên nhân, Phương Bình một đám căn cứ hết căn người, tất cả đều đến đây quan chiến. Hạng khâu khiêu chiến chính là bảng danh sách 11. Cùng Phương Bình như thế, hắn đồng dạng mới vừa khiêu chiến bảng danh sách không bao lâu, chiều ngang đồng dạng không nhỏ, một lần vượt qua 4 cái bài vị. Bất quá lần này, chê trách tiếng nói ít đi rất nhiều, dù sao trước Phương Bình khiêu chiến bảng danh sách lúc. Không ít người mặt nhưng là bị đánh cho rất sưng. ai có thể bảo đảm đối phương không thể giống như Phương Bình, sáng tạo kỳ tích. Ngươi cũng là đến từ căn cứ Hạch An. Nhìn chăm chăm hạng khâu, bảng danh sách 11 đầy mặt nghiêm nghị, còn chưa khai chiến, trong lòng hắn cũng đã có dự cảm không tốt. Căn cứ Hạch An, cái này tên, gần nhất khoảng thời gian này, gần như sắp muốn trở thành hắn ma chướng Đúng. Hạng khâu đồng tình liếc mắt một cái bảng danh sách 11, hắn biết do đối phương trong miệng cũng là có ý gì. Cái tên này vẫn may không là Bình thường kém. Khán giả đại, Phương Bình nhìn bảng danh sách 11, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bảng danh sách 11, chính là hắn đã từng khiêu chiến đánh bại nguyên bảng danh sách thứ 10 ngô báo. Bị hắn khiêu chiến đánh bại sau khi, đối phương thông qua bảng danh sách khiêu chiến, chiếm cứ bảng danh sách thứ 11 vị trí. Chỉ là bây giờ xem ra, cái này bảng danh sách thứ 11 vị trí, khẳng định cũng là không thủ được, dù sao bây giờ hạng khâu nhưng là có thể thao túng ngũ giai đỉnh cao ma vật cái tên này vẫn may, xác thực không là bình thường kém. bên cạnh, phan huyên mỉm cười, yến tuyết nhưng là trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. các nàng đã biết được hạng khâu trở thành ngũ giai giác tình giả, mà lại còn nuốt chửng phân tích một con ngũ giai đỉnh cao ma vật, có thể thao túng ngũ giai đỉnh cao ma vật chiến đấu. có thực lực như vậy, các nàng không cho là nô báo sẽ có phần thắng. vậy anh, phương bình mấy người trò chuyện lúc chiến đấu đã bắt đầu, nô báo không có bất cẩn, vừa bắt đầu liền dùng ra bản thân am hiểu nhất năng lực đạt đến tốc độ âm thanh tốc độ hóa thành liên tiếp tàn ảnh hướng về hạng khâu nhanh chóng áp sát hạng khâu tự nhiên cũng không có bất cẩn thanh đồng chi môn xuất hiện ngũ giai đỉnh cao thực lực ma độc vương chủng từ bên trong bò ra phúc phúc phúc lượng lớn nham thạch địa thứ vụt lên từ mặt đất mỗi một cái đều dài đến mấy chục mét cứng rắn tựa như hợp kim lít nha lít nhít địa thứ hướng về nhanh chóng áp sát ngô báo đổi một cái ngũ giai giáp tình giả ở như vậy dày đặc địa thứ tập kích phía dưới căn bản không có chạy trốn khả năng Nhưng ngô báo tự nhiên cũng không phải là bình thường ngũ dai giác tỉnh giả, dựa vào đạt đến tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, vẫn cứ ở dày đặc địa thứ tập kích phía dưới, qua lại như thường, mà lại còn đang nhanh chóng hướng về hạng khâu tới gần. Bất quá, ngay khi ngô báo tới gần hạng khâu còn sót lại 50 mét không tới thời điểm. Rào, rào, rào. Nham thạch vách tường từ ngô báo bốn phương tám hướng vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt vây kín thành đóng kín hình bán cầu không gian, đem ngô báo vây ở trong đó mà lại bên trong không gian chính đang nhanh chóng bị bỏ thêm vào thu nhỏ lại, mắt thấy bên trong không gian liền muốn bị nham thạch tràn ngập. Nô bao sắc mặt nghiêm nghị, không khí năng lực vận dụng, không khí hình thành bom, vang điệu một tiếng nổ tung lên, hắc quang cản quấy phát tiết. Hình bán cầu nham thạch ở cái này uy lực kinh khủng phía dưới, xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, phản phất là muốn vỡ vụn ra đến. Đột nhiên, nguyên vốn đã xuất hiện vết nước sắp vỡ vụn ra đến hình bán cầu nham thạch, lại là trong nháy mắt khép lại. Mà lại bên trong không gian. Trong nháy mắt biến mất, hắn bị vây ở thành thực nham thạch trong. Thành thực nham thạch trong, tự nhiên là không có không khí, nói cách khác, hắn không khí bom đã không có thể sử dụng. Khi hắn từ nham thạch ở trong thoát vây thời điểm, hắn phát hiện trọng tài đã xuất hiện ở giữa tràng. Hắn biết, hắn bại, mà lại lại lần nữa thua ở căn cứ Hắc Gian giác tỉnh giả trong tay. Lấy thực lực của ngươi, cho dù bảng danh sách thứ 5 đều có tư cách một trận chiến, làm gì hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm ta. Hắn nhìn hướng về Hằng Câu. Bất đắc dĩ hỏi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có phải là trong lúc vô tình đem căn cứ hách gán giác tỉnh giả đắc tội rồi, vì lẽ đó căn cứ hách gán cường đại giác tỉnh giả đều nhìn chầm chầm hắn. Đang không có đánh bại hắn năm trước, ta sẽ không để cho ta xếp hạng vượt qua hắn. Hạng câu ánh mắt nhìn về khán giả đài, nói. Nô bảo đi theo nhìn, lập tức phát hiện đài khán giả trên phương bình, trong lòng suy tư, tiếp không khỏi cười khổ. Xem đến lần trước theo ta chiến đấu, hắn liền toàn lực đều không có lấy ra toàn lực Có thể làm cho nắm giữ khiêu chiến bảng danh sách thứ 54 tư cách hạng khâu không có chiến thắng nắm, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực chân chính sẽ mạnh bao nhiêu. Lẫn nhau để điện thoại. Hắn nhìn hướng về hạng khâu nói. Hạng khâu là bởi vì không nghĩ bảng danh sách xếp hạng vượt qua phương bình, mới khiêu chiến phương bình sau khi bảng danh sách thứ 11, hắn lại làm sao không phải là. Lấy thực lực của hắn đã đủ để khiêu chiến bảng danh sách thứ 9, hơn nữa có ít nhất một nửa trở lên phần thắng, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Hắn cũng không muốn lướt qua phương bình, khiêu chiến càng cao bảng danh sách, bởi vì cái này sẽ để chính hắn cảm giác mình bảng danh sách có lượng nước. Có thể ở những người khác xem ra cái này có một ít lốc nhưng cái này chính là hắn kiên trì. Đang không có đánh bại phương bình trước, hắn sẽ không để cho chính mình xếp hạng vượt qua phương bình, không, hiện tại lại muốn thêm một người hạng khâu. Được. Hạng khâu đồng ý, giao thủ sau khi hắn đối với ngô báo thực lực tự nhiên có phán đoán, biết ngô báo nắm giữ khiêu chiến bảng danh sách thứ 9 thực lực. Nhất thời rõ ràng ngô báo dự định, không khỏi có một ít tính cách tương đồng bao bọc lẫn nhau cảm giác. Lại là căn cứ Hách An. Khán đại, không ít đến đây quan sát giác tỉnh giả, trong lòng không có vui mừng. May là có Phương Bình dẫm vào vết xe đổ, bọn họ còn sót lại không ít, nếu không thì, lại là một cái loại cỡ lớn làm mất mặt hiện trường. Không ít người đem căn cứ Hách An cái này nguyên bản không có tiếng tâm gì căn cứ thành phố ghi vào trong lòng, có thể xuất hiện như vậy hai cái thiên tài giác tỉnh giả. Cái này căn cứ thành phố nhất định sẽ không vẫn không có tiếng tăm gì xuống. Mấy tháng sau, một mảnh chu vi tràn đầy tảng đá trong hoang dã. Tiên nhân thuật. Phương Bình hít sâu một hơi, triển khai tiên nhân thuật. Bá. Hắn khí tức trên người khủng bố tăng cường, mà hắn con mắt vị trí, cũng xuất hiện tiên nhân thuật đặc hữu màu đỏ mắt ảnh. Vẹo. Hắn cất bước mà ra, trong phút chốc xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, một khối nặng đến hơn trăm tấn tảng đá bên. Trong nháy mắt triển hiện ra tốc độ. Không chỉ có đạt đến tốc độ âm thanh, hơn nữa còn vượt qua không ít. Này không phải là triển khai phi lôi thần thuật có tốc độ, mà vẹn vẹn là dựa vào thần tốc năng lực, có tốc độ. Với anh. Đông nhiên một quyền, hắn nện gõ ở cái này một khối nặng đến hơn trăm tấn trên tảng đá lớn. Sức mạnh kinh khủng phát tiết, lít nha lít nhít tựa như mạng nhện vết nước, lấy năm đấm làm trung tâm cấp tốc lan tràn. Tảng đá vỡ vụn, vỡ vụn hòn đá hào hào sụp mà xuống, hướng về hắn bao phủ mà tới Vẹo. Hắn lại là đã biến mất ở nơi này, xuất hiện ở khác cạnh một tảng đá lớn, đây là một khối nặng đến mấy trăm tấn tảng đá, tựa như công viên núi giả giống như cực lớn. Tay phải cuốn quanh lên màu đen sắc màu vũ trang hạ kỳ, một quyền nện kích mà xuống. Đây là thân thể của hắn lực lượng, thêm vào sắc màu vũ trang hạ kỳ cùng với tiên nhân thuật tăng cường sau khi tập ra một quyền. Khủng bố kình phong xuất hiện, không khí nổi lên nhìn thấy gọn sóng. Đó là không khí bị cấp tốc áp xúc tạo thành hiện tượng. Tựa như là bên trong nhét vào khủng bố cương cường thuốc nổ giống như, khối này nặng đến mấy trăm tấn tảng đá ở hắn nắm đấm tiếp xúc sát na, cũng đã nổ nát ra. Đá vụn về phía sau bay vụt, ven đường qua, tất cả đều bị phá hủy. Mấy khối nặng mấy chục tấn tảng đá đang phi xạ đá vụn phía dưới, trực tiếp bị nổ đến nát bấy. Mà đá vụn nhưng là đầy đủ bay đến mấy trăm mét ở ngoài, mới cuối cùng ngừng lại. "Poen, poen, poen." Phương Bình ở cái này một mảnh tràn đầy tảng đá đất hoang bên trên, quyền cước cùng sử dụng. Nửa giờ sau, khi hắn từ tiên nhân thuật lui ra lúc, cái phạm vi này đạt đến ngàn mét tảng đá đất hoang, đã không có một khối hoàn chỉnh tảng đá. Có chính là bị hắn dùng tay hoặc dùng chân nổ nát, có nhưng là bị bay vụt hòn đá và nát. Nháy mắt mở tiên nhân thuật, hơn nữa thời gian đã có thể duy trì ở nửa giờ. Đang nhìn mình chiến công, Phương Bình sắc mặt hư phấn. Cái này mấy tháng, hắn vẫn tại tu luyện tiên nhân thuật, bây giờ cuối cùng cũng coi như là đạt đến trong nháy mắt mở ra tiên nhân thuật, hơn nữa thời gian đủ để duy trì ở nửa giờ. Cái này báo trước tiên nhân thuật đã đủ để chống đỡ một trận chiến đấu. Mà điều này cũng sắp trở thành hắn bây giờ lớn nhất lá bài tẩy. Chương 217, chấp nhất lý bằng lăng. Vì tu luyện tiên nhân thuật, mấy tháng này đều không có nhận nhiệm vụ, nên nhận nhiệm vụ. Phương Bình đi tới nhiệm vụ phong khách, chế tạo phi đao đem toàn bộ của hắn điểm tiêu hao hết, cũng may là nắm giữ bảng danh sách xếp hạng, mỗi tháng đều có điểm nhập trướng, nếu không thì liền ngay cả mỗi tháng dịch dinh dưỡng cũng không có thể bảo đảm. Phương Bình tiền bối Ngươi là muốn nhận nhiệm vụ. Chúng ta vừa nãy nhận một cái sản xuất nhà xưởng đóng giữ nhiệm vụ, không biết Phương Bình Tiền Bối có hứng thú hay không. Phương Bình Tiền Bối có hứng thú hay không nhận tuần tra nhiệm vụ. Đến đến nhiệm vụ phong khách, Phương Bình không hề ngoài ý muốn chịu đến lễ chào hỏi. Bảng danh sách thứ 10 xếp hạng, để cho hắn bất luận đi tới nơi nào đều sẽ trở nên rất là chú ý. Trong đó không ít, càng là hướng về Phương Bình phát ra tổ đội mời. Phương Bình bây giờ chiến lược ở ngũ giai trong cũng là cực mạnh loại kia, nếu có thể cùng hắn tổ đội. Nhiệm vụ độ nguy hiểm tự nhiên sẽ hạ thấp, vì lẽ đó không ít người đều muốn cùng Phương Bình tổ đội. Từ chối mấy làn sóng nhiệt tình tổ đội mới sau khi, Phương Bình đi tới tuyên bố nhiệm vụ to lớn dịch tinh bình mặt trước, xem lướt qua hướng về nhiệm vụ. Đông đường lớn tuần tra, thời gian một tháng, thực lực yêu cầu, tăm dài, cần thiết nhân số, hai người, nhiệm vụ ban thưởng, mỗi người mười vạn một nghìn điểm. Thứ bảy hoang khu tuần tra, thời gian một tháng, cần thiết nhân số bốn người, thực lực yêu cầu, một cái bốn dài ba cái tăm dài Nhiệm vụ ban thưởng, 4 giai 30 vạn 3.000 điểm, tam giai 15 vạn 1.500 điểm. Ngũ giai ma vật phong hỏa ma hồ siêu tầm săn giết, ban đầu phát hiện, hoang khu số 13, thực lực yêu cầu, ngũ giai, nhiệm vụ nhân số, 1 người, nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm 50 vạn. Phương Bình đảo qua một cái lại một cái nhiệm vụ, cuối cùng hắn quyết định nhận siêu tầm săn giết phong hỏa ma hồ nhiệm vụ. Hắn hôm nay, có năng lực đã nhiều đến 9 loại, nếu là tính cả thiên phú, càng là nhiều đến hơn 10 loại. Chư phi là một số đặc biệt cường đại năng lực, bằng không đơn thuần tăng cường năng lực số lượng, có thể thu được tăng lên đã vô cùng có hạn, ngược lại là tăng cường hiện có năng lực năng lực đẳng cấp, có thể càng hữu hiệu mà tăng lên thực lực của hắn. Phong Hỏa Ma Hồ là một loại nắm giữ phong hệ cùng hỏa hệ năng lực ma vật, trong đó hỏa hệ năng lực chính là trên người hắn nắm giữ. Nếu có thể săn giết này con Phong Hỏa Ma Hồ hiến tế, hiến tế ra nắm giữ hỏa hệ năng lực hoạt hình nhân vật, không thể nghi ngờ có thể tăng lên hiện hữu hỏa hệ năng lực năng lực đẳng cấp. Đuổi hướng ngoài thành ban đầu phát hiện phong hỏa ma hồ địa phương, Phương Bình bắt đầu siêu tầm lên. Thông qua hiện trường dấu vết lưu lại, hắn rất nhanh liền khóa chặt phong hỏa ma hồ rời đi phương hướng, nhanh chóng truy tung mà đi. Lâu dài săn giết ma vật, để cho hắn đã trở thành kinh nghiệm phong phú tay thợ săn, dễ dàng có thể từ vết chân, bị bẻ gãy chặt cây, phán đoán ma vật rời đi phương hướng. Ở căn cứ thành phố ổ lâu như vậy, rốt cục chịu đi ra, ta đã không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn giết ngươi. Liên ở Phương Bình rời đi căn cứ thành phố không lâu, liên quan tới hắn đã rời đi căn cứ thành phố tin tức, trải qua vài lần lan truyền, lan truyền đến Lý Bằng Lăng trong tay. Nhận được tin tức, Lý Bằng Lăng khỏe miệng cười gằn. Phương Bình vì tu luyện tiên nhân thuật, dài đến mấy tháng cũng không nhận nhiệm vụ, dưới cái nhìn của hắn, Phương Bình là sợ sẽ bị ma nhân tộc nhìn chằm chằm, vì lẽ đó không dám nhận lấy nhiệm vụ. Bây giờ mấy tháng đi qua, đối phương e sợ cho rằng danh tiếng đã qua, mới dám lần nữa nhận nhiệm vụ. Đối phương lại là không biết, hắn vẫn quan tâm đối phương, vẫn đang tìm kiếm giết chết đối phương cơ hội. Sau năm ngày, một chỗ trong rừng rậm, Phương Bình đứng ở một gốc cây bẻ gãy cây bên, cha nhìn cây to bẻ gãy vết tích. Vết tích rất mới, lưu lại thời gian không vượt quá một ngày, hẳn là không xa. Nhìn thấy bẻ gãy vết tích, Phương Bình trong lòng có phán đoán, nhanh chóng hướng về trước siêu tầm mà đi. Sau mấy tiếng, ven đường lại phát hiện mấy chỗ mới mẻ cây cối bẻ gãy vết tích sau khi, Phương Bình rốt cục phát hiện muốn siêu tầm săn giết ma vật. Đây là một con thân dài chỉ có hơn 3 thước ma vật, ở ngũ dai ma vật trong, loại này hình thể chỉ có thể coi là nhỏ bé. Ngoại hình như cực lớn hồ ly, bất quá nhưng có hai cái đuôi, một con đuôi là màu xanh, một con đuôi là màu đỏ. Ngoài ra, so với hồ ly cấp người linh tính cảm giác, phong hỏa ma hồ có vẻ rất là bạo ngược. Thật dài răng nanh, không che lấp được, từ trong miệng lộ ra, thoạt nhìn hung ác mà lại dữ tợn. Sắc bén lợi trảo, dài đến mấy chục cm. Dễ dàng liền có thể đem che ở phía trước cây cối cắt đứt. Phương Bình ở ven đường chứng kiến bẻ gây mấy mộc, chính là bị đối phương lợi cháo cắt đứt. Vụ Vận dụng doa doa nomi năng lực, Phương Bình ẩn nút đi qua, ẩn nút đến phong hỏa ma hồ bên, rồi sau đó từ bên trong cửa nhảy ra. Cũng không phải là xuất hiện sau lưng phong hỏa ma hồ, mà là xuất hiện ở phong hỏa ma hồ chính diện. Thông thường mà nói, loại này xuất kỳ bất ý đánh lén, tốt nhất là có thể xuất hiện ở phía sau Bất quá Phương Bình tình huống cùng với những cái khác người không giống, xuất hiện ở chính diện, mới là lựa chọn tốt nhất. Xạ dị gẳng ảo thuật. Vừa xuất hiện, Phương Bình liền mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, thông qua con mắt nhìn nhau, đối với phong hỏa ma hồ triển khai ảo thuật. Triển khai ảo thuật cần con mắt nhìn nhau, cái này chính là hắn lựa chọn xuất hiện ở chính diện nguyên nhân. Bá. Nhận ra được Phương Bình xuất hiện, đang chuẩn bị vung chảo trụt vào Phương Bình phong hỏa ma hồ, trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Tuy rằng cũng không phải là cỏ tòa mà sủ cami, nhưng do này đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ nhìn gẳng triển khai, uy lực nhưng cũng đủ để có thể so với bình thường ảo thuật loại hình siêu hạng năng lực, cho dù Ngũ giai ma vẩn, nhưng cũng không khỏi chúng chiêu rơi vào ảo thuật. Dài giáp đi, thiên bản hồi cảnh." Phương Bình rút ra Dạ nạ quật thừa, để cho bị vây xuống lòng đất. Mấy trăm chuôi cực lớn thân đao xuất hiện, nát bấy hóa thành mấy trăm vạn màu lam lưới giao sắc, đem phong hỏa ma hồ bao vây ở một cái cực lớn viên cầu trong. Ô Đau đớn để phong hỏa ma hồ từ thảo thuật ở trong tránh thoát ra, ngọn lửa nóng rực cùng cuồng bạo gió cùng sử dụng, hình thành cuồng bạo công kích, muốn tránh thoát mà ra, nhưng là cũng đã không kịp. ra nạ cột thế tiến công đã hoàn toàn thành hình, cũng không phải dễ dàng có thể tránh thoát. Vừa đem trước người màu làm lưới dao sắc đánh bay, lập tức lại sẽ có màu làm lưới dao sắc bao vây mà đến, căn bản không xông phá màu làm lưới dao sắc tạo thành to lớn viên cầu. Cuối cùng, nương theo kêu lên thê lương thẳng thiết, phong hỏa ma hồ ẩm, ẩm ngã xuống đất. Không, có tiếng động, hoàn toàn mất mạng. Một con ngũ giai ma vật, dễ dàng như thế liền bị chém giết, cái này chính là bây giờ Phương Bình thực lực. Trong lúc vô tình, Phương Bình đã nắm giữ dễ dàng chém giết ngũ giai ma vật thực lực. Đi tới phong hỏa ma hồ thi thể, Phương Bình chuẩn bị đem phong hỏa ma hồ thi thể thu nhập hiến tế không gian. Đồng nhiên, Phương Bình chân dưới mặt đất, hóa thành một tấm mấy mét lớn giữ tận miệng rộng, dống nhiên giảo hợp, cắn về phía Phương Bình. Ầm. Miệng rộng tầng tầng cắn hợp lại cùng nhau. Truyền ra một tiếng tiếng vang trầm nặng. Chu vi thực vật, vẹn vẹn ở rào hợp gây ra kình phong phía dưới, cũng đã ngã trái ngã phải. Uy lực như thế, mặc dù là hợp kim đúc cứng rắn kim loại trụ, cũng tất nhiên sẽ bị cắn nước Bất quá, Phương Bình cũng không có bị cắn nước ngay khi sắp bị cắn trúng sát na, hắn lấy phi lôi thần thuật biến mất. Mà không có cắn trúng Phương Bình miệng rộng, đầu cùng với thân thể, phá đất chui lên, hóa thành một con cực lớn nham thạch mãng xà. Thân dài đạt đến khuyết đại hơn 30m, thật dài thân thể rất có lực trùng kích liền tựa như là một chiếc xe lửa, vèo, mấy chục mét ở ngoài, kinh hiện tránh né nguy cơ phương bình Thuấn Di xuất hiện. Tuy rằng chỉ là săn giết phong hỏa ma hồ loại này ngũ giai bình thường cấp độ ma vật, nhưng hắn không có bất cẩn, động thủ lúc cũng đã đem có phi lôi thần thuật thức phi đao phân bố ở chu vi, mà thần tốc nhưng là để cho hắn nắm giữ không hề tầm thường tốc độ phản ứng, chính vì như thế mới có thể ở tập kích đến lúc đúng lúc Thuấn Di đảo tẩu, nham thạch cử mãng này năng lực là. Hắn sắc mặt ngưng lại đang nhìn mình nguyên lai vị trí địa phương xuất hiện nham thạch cự mãng. Đối với loại năng lực này, hắn tự nhiên là sẽ không xa lạ, chính là đã từng ẩn nút tại ngân xuyên căn cứ khu trong lý bằng lăng năng lực, vì lẽ đó đánh lén hắn chính là lý bằng lăng không thể nghi ngờ. Đối phương lựa chọn thời cơ có thể nói vô cùng tốt, chính là hắn giết chết phong hỏa ma hổ, thả xuống để phòng lúc. Đối phương tất nhiên rất sớm liền ẩn nốt ở chu vi, một mực chờ đợi đợi cái này ra tay đánh lén thời cơ tốt nhất. Đối phương duy nhất không có tính tới chính là Phản ứng của hắn sẽ nhanh như vậy, lại có thể ở như vậy đánh lén phía dưới đào tàu. Cũng may mà bây giờ nắm giữ thần tốc, nếu là mấy tháng trước vẫn không có thu được thần tốc lúc, đối phương lần này đánh lén nói không chắc đã thành công. Hô. Lý Bằng Lăng chưa từng xuất hiện, Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỷ cũng không có thể nhận biết được đối phương, nhưng nham thạch cự mãng lại là đã lại lần nữa tập kích hướng Phương Bình. Thô to đuôi lớn vung dậy, mang theo vượt quá tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, công kích hướng về Phương Bình. Ven đường gặp được cây cối núi đá tất cả đều ở cái này cùng bố một đòn phía dưới nát bấy như vậy một đòn uy lực tuyệt đối đạt đến ngũ giai đỉnh cao thiên nhân thuật phương bình không dám kinh thường, nháy mắt mở tiên nhân thuật rồi sau đó vận dụng sở sạ nụ thứ tư hình thái sở sạ nụ xuất hiện hóa thành một cái cao tới mười mấy mét màu xanh cự nhân đem phương bình toàn phương vị bao bọc ở trong đó liền ngay cả mặt đất cũng không ngoại lệ ô xoan ốc kiếm kịch liệt xoay tròn mang theo khủng bố hình dạng xoan ốc cơn lốc. Đâm hướng về nham thạch cự mãng đuôi lớn. Ẩm. Hai cái va chạm, khủng bố sóng trùng kích quét tán. Va chạm nơi mặt đất, xuất hiện một cái dài đến hơn trăm mét cái khe lớn. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Một đạo thân ảnh khổng lồ trượt bay ra ngoài, lượng lớn cây cối bị đụng gãy, núi đá bị đánh bay. Không phải sở san đủ, mà là nham thạch cự mãng. Nham thạch cự mãng đuôi bị xoắn ốc kiếm đụng vào địa phương, cơ hồ bị xuyên thủng. Mấy tháng trước. Phương Bình vận dụng tiên nhân thuật thì mạnh nhất chiến lược liền đủ để có thể so với nham thạch Cự mãng. Bây giờ mấy tháng đi qua, Phương Bình tự nhiên không thể tại chỗ đạp bước, cảnh giới có trình độ nhất định tăng lên, chiến lược cũng có trình độ nhất định tăng lên. Cái này nguyên bản cũng không tính quá mức rõ ràng tăng lên, trải qua tiên nhân thuật mấy lần tăng cường sau khi, nhất thời trở nên rõ ràng lên. Lý Bằng Lăng trong khoảng thời gian này cũng có tăng trưởng, nhưng tăng trưởng phạm vi rõ ràng không có tiên nhân thuật tăng cường sau khi Phương Bình lớn. Vì lẽ đó hai người năng lực va chạm, Phương Bình chiếm cứ thượng phong. Bá. Một ngọn phi đao ở Phương Bình dưới sự khống chế, bay đến nham thạch cử mãng bên cạnh, lập tức, bao phủ sở sạ nụ Phương Bình Thuấn Di xuất hiện. Xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn, đâm hướng về nham thạch cự mãng đầu. Vâng. Nham thạch cự mãng đầu bị thương nặng, như đôi như thế, cơ hộ bị xuyên thủng. chương 218, không cam lòng. Ô. Tuy rằng đầu bị thương nặng. Nhưng nham thạch cử mãng nhưng không có liền như vậy mà vỡ vụn hóa thành hòn đá. Làm cái này năng lực sáng tạo mà ra chiến đấu con rối dối, nó cũng không phải là chân chính sinh mệnh, cũng sẽ không bởi vì đầu bị thương nặng liền tử vong, sinh mệnh lực so với ma vật càng mạnh, hơn nữa còn không có cảm giác đau. Đầu bị thương nặng, lại là không chậm trễ chút nào đôi như cung giống như kéo mãn chữ lực, vứt ra, công kích hướng về sở sạ nụ phía sau lưng, ven đường, bị quét đến cây cối, núi đá tất cả đều nát bấy. Vẹo. Nhưng ngay khi đuôi lớn sắp tập trung sở xa đủ lúc, sở xa đủ biến mất. Thuấn Di xuất hiện ở nham thạch cự mãng một bên khác, xoắn ốc kiếm lại lần nữa tập kích ở nham thạch cự mãng đầu. Giang giác. Đầu lại lần nữa bị thương nặng, nham thạch cự mãng đầu vỡ vụn ra đến, hóa thành hòn đá rơi xuống. Bất quá nham thạch cự mãng như trước không có vì vậy mà bị phá hỏng, đầu vị trí có mới đầu chính đang tại mọc ra, mất đi đầu, đối với nó ảnh hưởng, cũng gần gần là để nó mất đi thị là thôi Ô không cho nham thạch cự mãng lần nữa khôi phục xong cơ hội, phương bình thừa dịp nham thạch cự mãng đầu vỡ vụn, mất đi thị lực, xoắn ốc kiếm liên tiếp đâm vào nham thạch cự mãng trên người. thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đạo lý này phương bình tự nhiên rất rõ ràng. vanh, vanh, vanh, nham thạch cự mãng thân thể to lớn bên trên xuất hiện một cái lại một cái to lớn lỗ thủng, trên người hơn một nửa khu vực bị phá hỏng. nham thạch cự mãng cũng lại không chịu nổi gánh nặng, ao thào thào biến thành đá vụn vỡ vụn. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, thực lực liền trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, hơn nữa loại kia có thể tăng cường chiến lược thủ đoạn, thời gian kéo dài không chỉ gấp 10 lần. Ẩn dấu tiếng động, trốn trong lòng đất, Lý Bằng Lăng sắc mặt tái xanh. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, đối phương chiến lực liền đã vượt qua hắn, mà lại loại kia có thể tăng cường chiến lược thủ đoạn, thời gian càng là kéo dài không chỉ gấp 10 lần. Từ hắn đánh lén đến nham thạch cự mãng bị phá hỏng, đầy đủ kéo dài 5 6 phút, nhưng đối phương như trước chưa từ tăng cường trạng thái lui ra đã không có phần thắng. đệ xuống trong lòng không cam lòng, hắn quả đoán lựa chọn rút đi. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết đối phương, nhưng rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn cũng không có phần thắng. Lấy thực lực của hắn, muốn giết chết đối phương đã không có khả năng lắm. Bất quá, hắn tuy rằng không phải là đối thủ, nhưng không có nghĩa là ma nhân tộc ở trong, liền không có ai là đối thủ của đối phương, chỉ cần trả giá có đủ nhiều đánh đổi, hoàn toàn có thể thỉnh cầu cái kia mấy tên biến thái ra tay. Muốn đi. Nguyên bản hẳn là cảm giác không tới lý bằng Lăng Phương Bình, đột nhiên xoay người nhìn hướng về dưới nền đất lý bằng Lăng nơi, sở sạn đủ cái kia cực lớn xoắn ốc kiếm, hướng về vị trí kia đâm tới. Phốc. Mặt đất bị đâm ra một cái đường kính đạt đến trăm mét, sâu đến mấy chục mét cực lớn cái hố. "Không thể, ngươi làm sao có khả năng có thể phát hiện ta?" Chật vật tránh thoát xoắn ốc kiếm tập kích, nhưng nhưng vẫn bị xoắn ốc kiếm lan đến, trên người xuất hiện đạo đạo vết máu, đập bay đến mấy chục mét ở ngoài lý bằng Lăng, kinh ngạc nhìn hướng về Phương Bình. Đối phương tuyệt đối không thể có thể nhận biết được hắn, bằng không trước đó, đối phương liền sẽ không bị hắn đánh lén. Nhưng nhìn đối phương như vậy, rõ ràng là đã có thể nhận biết được hắn. Cõi đời này không tồn tại tuyệt đối khó giải năng lực. Phương Bình Thao túng sở sàn đủ, xoắn ốc kiếm mang theo khủng bố cân lốc, lại lần nữa đâm hướng về Lý Bằng Lăng. Hắn sắc màu quan sát hạ kỳ sắc thực là cảm giác không tới đối phương, nhưng hắn hôm nay cũng đã không ngừng sắc màu quan sát hạ kỳ một loại cảm giác thủ đoạn. Hiện tại tiên nhân thuật là hợp diệu mộc sơn cùng thấp cốt lâm hai loại tiên nhân thuật ưu điểm là một thể, vừa nắm giữ cảm giác siêu cường năng lực, lại có siêu cường năng lực hồi phục. Mà loại này năng lực nhận biết cường đại, là rõ ràng, nạ dù Tony dạ trong, cho dù là am hiểu ngụy trang bạch tuyệt, cũng không cách nào tránh được loại này năng lực nhận biết cảm giác. Hào hào hào! Một cái cực lớn nham thạch cự mãng phá đất chui lên, đỡ sở sạn đủ xoắn ố kiếm, mà lý bằng lăng nhưng là nhân cơ hội này, chui vào đất bên trong hướng về xa xa nhanh chóng bỏ chạy Hiển nhiên là muốn dùng nham thạch cự mãng ngăn trở phương bình vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian bá một đòn đem nham thạch cự mãng đẩy lùi đánh bay ra ngoài mấy trăm mét không cùng nham thạch cự mãng dây dưa vận dụng nủ kẹ nủ kẹ no mi năng lực phương bình đồng dạng nhanh chóng lẻn vào đất bên trong đuổi hướng về lý bằng lăng trong lòng đất mặc dù không cách nào vận dụng phi lôi thần thuật nhưng hắn còn có thần tốc vẹn vẹn đuổi theo ra mấy trăm mét hắn cũng đã đuổi theo lý bằng lăng Xoắn ốp kiếm nhanh chóng xoay tròn đâm thủng bùn đất, đánh út về phía Lý Bằng Lăng. Xì xì. Mặt đất ở khủng bố lực công kích phía dưới bị phá tan, một bóng người từ phá tan mặt đất bay ra, bay lên cao cao, rồi sau đó lại đập thầm ầm xuống. Cái này đạo thân ảnh cũng không phải là Lý Bằng Lăng, mà là nham thạch cử mãng. Ngay khi Lý Bằng Lăng bị tấn công trong ngáy mắt, Lý Bằng Lăng biến mất, thay vào đó chính là nham thạch cử mãng. Cũng thật là phiền phức năng lực. Phá đất chui lên. Phương Bình nhìn ở hắn công kích phía dưới tuy rằng bị thương nhưng cũng không có phá nát nham thạch cự mãng, không khỏi như mày. Lý Bằng Lăng trong đó một loại năng lực có thể ở chịu đến công kích thì cùng mình thao túng nham thạch cự mãng vị trí trao đổi. Nói cách khác, chỉ cần nham thạch cự mãng không bị hoàn toàn phá hư, hắn liền không cách nào giết chết Lý Bằng Lăng. Mà lấy nham thạch cự mãng chiến lược cùng sức phòng ngự, cho dù là hắn bây giờ chiến lược, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá hư nham thạch cự mãng. Mà càng phiền toái chính là. Nham thạch cự mãng mặc dù bị phá hỏng, cũng có thể một lần nữa chế tạo, chỉ cần thân thể năng lượng đầy đủ, liền có thể không ngừng chế tạo ra. Vẹo. Cảm giác Lý Bằng lăng nơi, Phương Bình nhanh chóng đuổi theo, đầy đủ đuổi theo ra 2 km, Phương Bình mới có thể lại lần nữa đuổi theo Lý Bằng lăng. Giang giác. Một kích kích ra một cái dài đến mấy trăm mét cái khe lớn, Phương Bình ngăn cản Lý Bằng lăng đường đi. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi bây giờ xác thực mạnh hơn ta, bất quá ngươi không giết chết được ta trông thấy ngăn cản đường đi phương bình lý bằng lăng trên mặt cũng không có hoa mang có chính là đắc ý cười gần bá bá bá phương bình không nói một lời trong mắt là lạnh lẽo sắc cơ liên tục hai lần ám sát hắn hắn hiển nhiên là bị đối phương nhìn chằm chằm nếu không thể đủ đem đối phương giết chết ở chỗ này tất nhiên còn có thể có lần thứ ba ám sát xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn lượng lớn màu xanh mũi tên từ xoắn ốc kiếm bên trong phun ra lít nhá lít nhít đem lý bằng lăng bảo phủ Xem ra đầu góc của ngươi không tốt lắm xứ Nhìn kéo tới màu xanh mũi tên Lý bằng lăng trên mặt lộ ra khinh bị nụ cười Biết rõ hắn một lần đến công kích Thì sẽ cùng nham thạch cự mãng vị trí trao đổi Vẫn cứ ra tay công kích hắn Cái tên này đầu góc không là bình thường không dễ xài Bá Quả nhiên Liên ở một khắc tiếp theo Hắn thân ảnh biến mất Vừa nãy nham thạch cự mãng lại lần nữa thay thế được hắn Khoảng cách xa như vậy Ta không tin lần này vẫn có thể tìm tới ta Mấy cây số ở ngoài liếc mắt một cái nham thạch cự mãng nơi phương hướng, Lý Bằng Lăng lúc này chuẩn bị vận dụng thổ độn chui vào thổ bên trong. Đang lúc này, hắn đông nhiên cả kinh, giật mình nhìn hướng về cách đó không xa, một cái khuôn mặt trắng non nam tử xuất hiện ở nơi đó, chính nhãn thần lạnh leo theo dõi hắn. Người là ai? Hắn âm thầm đề phòng mà nhìn nam tử, mơ hồ cảm giác, thực lực của người đàn ông này e sợ không kém. Người đến giết ngươi. Da thịt trắng non nam tử nói, lên tiếng đồng nhất thời gian, bầu trời một đạo thô to ánh sáng màu trắng đột nhiên hạ xuống, đó là một mặt lại một mặt gương bắn ra ánh sáng hội tụ mà thành. da thịt trắng non nam tử chính là lục dự, đối mặt có thể đem chính mình cùng nham thạch cự mãng hô đổi vị trí lý bằng lăng, biết lấy chính mình một người thực lực không đủ để giết chết sau khi, phương bình quả đoán tìm đến rồi lục dự, lấy ảnh phân thân thuật phân ra ảnh phân thân, để ảnh phân thân thuẫn di đem lục dự mang đến, rồi sau đó để lục dự treo nham thạch cự mãng, chờ đợi lý bằng lăng cùng nham thạch cự mãng hô đổi vị trí. Cái này cũng là tại sao hắn dám không chút do dự công kích, Lý Bằng Lăng nguyên nhân. Phúc! Đối mặt đột nhiên như thế cùng mau lẹ công kích, Lý Bằng Lăng chưa kịp tránh lẽ, cũng đã bị tấn công. Liên ở hắn cho rằng, chính mình đem cùng nham thạch cự mãng vị trí lại lần nữa trao đổi lúc. Đột nhiên, đau đớn kịch liệt từ trên người hắn chuyển đến, mà lại có mùi khét truyền đến ra, hắn bị thương. Làm sao sẽ? Lý Bằng Lăng kinh ngạc mà nhìn trên người cái kia thương thế nghiêm trọng, nguyên bản hẳn là bị động phát động thế thân trao đổi năng lực lại mất đi hiệu lực. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Bằng lăng sợ hãi nhìn lục dự, vẫn cho rằng dựa vào năng lực lại bị đối phương phá giải. Không nên hiểu lầm, ta ngoại trừ công kích ngươi ở ngoài, không hề làm gì cả. Nghe được cái này có nghĩa khác, lục dự hơi như mày nói. Không phải ngươi, là Phương Bình. Lý Bằng lăng trong lòng cả kinh, nghĩ đến Phương Bình. Nếu không phải người trước mắt này, như vậy tất nhiên chính là Phương Bình làm cái gì, ngăn cản thế thân trao đổi năng lực phát động mà sự thực cũng là như thế, một mặt khác, Phương Bình kéo lôi nham thạch cự mãng tiến vào vào cửa trong không gian, đem nham thạch cự mãng nhốt tại cái này do Joa Joa Nomi tạo thành dị không gian bên trong. Đây chỉ là một lần thử nghiệm, bất quá hiệu quả không sai, thật sự khắc chế lý bằng lăng thế thân trao đổi năng lực. Đương nhiên, không có khắc chế cũng không quan trọng, lý bằng lăng nếu là cùng nham thạch cự mãng vị trí trao đổi, cũng bất quá là đổi một cái đối thủ mà thôi, tương tự không thể chạy trốn. Đáng chết. Năng lực bị phá giải cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, lý bằng lăng thân thể hướng về mặt đất chìm, nghĩ muốn thổ độn đào tẩu. Và anh, Đồng nhiên, một đạo vô hình công kích va chạm ở trên người hắn, hắn tựa như bị một cái không nhìn thấy cự trường đập trúng, nhất thời bị đụng phải bay đến không trung. đột nhiên phun ra một hớp máu tươi. Cũng không có đập bay rơi xuống đất, mà là ở sắp đập bay rơi xuống đất lúc, bị một đạo vô hình nghiệp lực giằng buộc, bị trói trói ở không trung. Không chỉ có không cách nào vận dụng thổ độ năng lực liền ngay cả một lần nữa chế tạo nham thạch cự mãng đem nguyên lai nham thạch cự mãng thay thế được đều không làm nổi, bởi vì nham thạch cự mãng vận dụng nhất định phải thân thể cùng bùn đất có tiếp xúc. Giang giác, đống nhiên phát lực dãy rùa giang buộc ở trên người hắn vô hình niệm lực bị kéo đứt, nhưng vào lúc này một cái sắc bén thú chảo đâm hướng về phía hắn. Phúc. Thú chảo hết sức sắc bén từ hắn lồng ngực xuyên thủng qua từ phía sau lưng xuyên ra, nay cái thú chảo chính là lục dự thú hóa thành ma vật hình thái lợi chảo. Ngươi là ma nhân tộc. Lý Bằng Lăng không dám tin tưởng mà nhìn lục dự. Ở lục dự tay thú hóa thành ma vật lợi chảo sau, hắn nhận biết đến một loại hơi thở quen thuộc, đó là đồng loại khí tức, đối phương lại với hắn như thế, tương tự là ma nhân tộc. Khắc khắc khắc, tại sao, tại sao thân là ma nhân tộc ngươi, sẽ cùng một cái nhân loại. Hợp tác, không ngừng ho ra máu, Lý Bằng Lăng tức giận nói. Ngươi không cần biết, từ Lý Bằng Lăng trong cơ thể rút ra cánh tay, lục dự lạnh lùng nói của tỏa mà sủ ca mỹ cường đại không chế lực, để cho hắn đối với phương bình vô điều kiện nghe theo, cho dù bây giờ bị đồng loại chửi mắng, cũng không chút nào chịu ảnh hưởng. Phản đồ, ngươi cái này. Phản đồ, không, ta còn. Không thể. Chết. Lý bằng lăng thân thể không còn hơi sức ngã xuống, con mắt phẫn nộ cũng không cam lòng trứng mắt lục dự. Phẫn nộ tại lục dự phản bội ma nhân tộc, lại cùng nhân loại làm bạn, không chịu cam lòng đồng bạn thù còn chưa báo. Phương Bình cái này giết chết hắn hai vị bằng hữu kẻ địch còn chưa chết. Bất quá hắn lại chưa bao giờ từng nghĩ, hắn hai vị bằng hữu, tất cả đều là bởi vì chủ động tập kích Phương Bình mà chết. Cho dù lại là phẫn nộ, lại là không chịu nổi, chung quy không cách nào làm trái sinh tử, thân thể run dậy mấy lần sau khi, Lý Bằng Lăng hoàn toàn tắt thở. Thân thể của hắn hóa thành ma vật hình thái. Đó là một con dài hơn 20 mét, ra thịt hiện thổ hoàng sắc cử mãng. Duy nhất không giống chính là, đỉnh đầu có một cái sừng nhọn. Trên người cũng có màu vàng con số, đó là một cái 193 con số. Cẩn thận đề phòng, sắc thực lý bằng lăng xác thực đã tử vong sau khi, lục dự mới yên lòng. Đồng nhiên, hắn hơi biến sắc mặt nhìn hướng về một phương hướng về. Xèo. Hắn ánh mắt nhìn về phương hướng, một đạo bao phủ ở kim quang ở trong bóng người nhanh chóng bay vụt mà tới. Tốc độ cực nhanh, viễn siêu tốc độ âm thanh, rất khả năng đã đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. chương 219, dị dạng uy áp. Xèo. Vẹn vẹn sát na, bao phủ ở kim quang ở trong bóng người cũng đã xuất hiện ở hơn 100 mét ở ngoài. Kim quang tàn đi, bao phủ ở kim quang ở trong bóng người lộ ra, đây là một cái cô gái tóc vàng, vóc người cao gầy, một đầu tóc vàng bị hệ thành đuôi ngựa. Da thịt trắng nõn, có điển hình người phương tây mặt. Người này chính là lúc trước phương bình mấy người gặp ma nhân tộc phục kích thì cùng hầu ngạo chiến đấu qua cô gái tóc vàng kia. Cô gái tóc vàng ánh mắt quét qua, rất nhanh nhìn thấy Lý Bằng Lăng thi thể, nàng con người bỗng nhiên lạnh léo. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về Lục Dự, là ngươi giết hắn. Nàng tiếng nói rất là lạnh lẽo, bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm. Lục Dự lại có một loại bị thượng vị kẻ săn ngồi nhìn chằm chằm ảo giác. Bạch, một vệ cũng chỉ có to bằng cái bát nhưng cũng cho Lục Dự cực kỳ nguy hiểm cảm giác kim quang đột nhiên xuất hiện, mau lẹ đánh út về phía Lục Dự. Lục Dự cuốn quýt ở trước người bố trí xuống một tầng lại một tầng tâm chắn nghiệm lực, cũng hướng về bên cạnh tranh né. Phúc. Một tầng lại một tầng tâm chấn niệm lực quyển như tờ giấy giống như bị xuyên thủng. Kim quan sát lục dự bên hông mà qua. Lục dự y phục trên người bắt đầu cháy rừng rực, mà lục dự bên hông nhưng là cháy đen một mảnh, bộ phận máu thịt lại trưng khô. Đánh tan một tầng lại một tầng tâm chắn nghiệm lực sau khi, lại vẫn cứ có uy lực như vậy, có thể tưởng tượng được đòn đánh này cứng hãn. Cô gái tóc vàng thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn một cấp độ, đây là một cái có thể so với thần tinh cấp ma nhân tộc. Tuy rằng vẫn chưa hóa thành ma vật hình thái, nhưng thấy đến Lý Bằng Lăng bị giết mà nổi giận, hung hạn hướng về hắn ra tay. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, đối phương tất nhiên là ma nhân tộc. Tuyệt không phải là đối thủ. Lục Dự cái chán chửa xuống một tia mồ hôi lạnh, ngũ giai đỉnh cao cảnh giới lại thêm vào công kích loại hình siêu hạng năng lực, khiến đối phương chiến lực có thể so với thần tinh. Như hắn vẫn là thần tinh cấp thì đúng là có thể cùng đối phương một trận chiến, còn hiện tại, hắn tuyệt đối không thể là đối phương đối thủ. Trốn. Nghiệm lực bao bọc thân thể, thân thể hắn bay lên trời, ở vô hình lực kéo phía dưới, nhanh chóng lùi về phía sau. Đây căn bản không phải có thể chiến thắng đối thủ, có thể làm được, cũng chỉ có chạy trốn mà thôi. Hừ. Cô gái tóc vàng phát ra một thân hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ bỏ chạy lục dự. Bạch. Một vệt kim quang ở trước người của nàng ngưng tụ tập ra, ven đường để không khí xuất hiện gợn sóng tập kích hướng lục dự. Lục dự tê cả ra đầu, ở niệm lực dưới sự không chế, thân thể mau lẹ hướng về bên phải né tránh. Kim quang mạo hiểm từ hắn bên trái sượt qua người, hắn tránh thoát cái này nguy hiểm một đòn. Nhưng hắn sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Theo sát thứ một vệ kim quang sau khi, đạo thứ hai kim quang mau lẹ kéo tới, hơn nữa khoảng cách hắn khoảng cách đã rất gần. Hắn cuống quýt lại lần nữa tránh né, nhưng cũng rốt cuộc khó có thể tránh né. Phúc. Kim quang va chạm ở hắn ngực, ngực hắn ra thịt, bắp thịt, sương sườn biến mất, ngực toàn bộ bị xuyên thấu. Một cái trước sau thông suốt lộ thùng khổng lồ xuất hiện, trái tim toàn bộ biến mất. Và hành. Hắn sức mạnh của thân thể trong nháy mắt bị hút ra. Thân thể của hắn khiến không lên một chút xíu lực lượng, một loại được gọi là sinh mệnh lực đồ vật chính đang tại từ trên người hắn biến mất. Không còn hơi sức từ bầu trời té rớt ma xuống, rơi xuống đất lúc, cũng đã hóa thành dài hơn 5 mét ma vật hình thái. Lại là ma nhân tộc. Cô gái tóc vàng lông mẩy hơi run run, ngoài ý muốn nhìn lục dự thi thể. Nàng không nghĩ tới lục dự lại cùng với nàng như thế, là ma nhân tộc. Nhưng thân là ma nhân tộc đối phương, tại sao muốn đối với đều là ma nhân tộc Lý Bằng Lăng ra tay. Giữa hai người có cái gì ân đoán? Có thể khẳng định chính là, đối phương tuyệt không là toánh xuyên ma nhân tộc người, dù sao toánh xuyên ma nhân tộc liền như vậy chọn người, tất cả mọi người nàng đều biết. Nàng đi tới lục dự thi thể, đang lúc này. Bá. Một bóng người thuấn di xuất hiện ở lục dự bên cạnh, chính là Phương Bình. Nham Thạch cự mãng phá nát sau khi, hắn cũng không có lập tức chạy tới lục dự bên này, mà là đi tới đó thu về phong hỏa ma hồ thi thể. Nếu để cho phong hỏa ma hồ thi thể bị những người khác đoạt đi, Liên thiệt tỏi lớn, không chỉ nhiệm vụ không hoàn thành được, không cách nào thu được nhiệm vụ ban thưởng, còn đem mất đi hiến tế tế phẩm. Đem phong hỏa ma hồ thi thể thu nhập hiến tế không gian, hắn lúc này mới mượn lục dự trên người không gian tọa độ, thuấn di đi tới nơi này mở. Cái gì? Nhìn thấy lục dự hóa thành ma vật hình thái thi thể, Phương Bình kinh ngạc, hầu như không dám tin tưởng. Đón lấy, một loại tóc gáy dựng thẳng cảm giác xuất hiện. Hắn nhìn thấy cách đó không xa lý bằng lang hóa thành ma vật hình thái thi thể cũng nhìn thấy cách đó không xa cô gái tóc vàng. hắn giật mình nhìn lẽ ra không nên tồn tại cô gái tóc vàng, trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Cô gái tóc vàng tất nhiên là bị bên này chiến đấu động tinh hấp dẫn chạy tới, lại đây sau khi phát hiện Lý Bằng Lăng bị lục dự giết chết, vì lẽ đó hàm chứa phẫn ra tay với lục dự, giết chết lục dự. Là người, đối với Phương Bình, cô gái tóc vàng tự nhiên có ấn tượng, biết Phương Bình là nhân loại giáp tỉnh giả, cho nên nàng không chậm trễ chút nào. Một đạo hào quang màu vàng lấy mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ bắn về phía Phương Bình, Phương Bình lập tức cảm giác sởn cả tóc gáy, nguy cơ cảm giác để cho hắn cả người tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Đòn đánh này uy lực tuyệt đối không kém gì thần tinh cấp cường giả, nếu là trốn không xong, hắn chắc chắn phải chết. Vẹo! Ở sắp bị trùm sáng màu vàng nóng tập trung, liền ngay cả y phục trên người đều bị trùm sáng màu vàng nóng mang theo nóng rực nhiệt độ cao thiêu lốt lúc, lúc, Phương Bình tuấn di biến mất. Cùng hắn cùng biến mất, còn có lục dự thi thể. Hào quang màu vàng tốc độ cực nhanh, nhưng Phương Bình tốc độ đồng dạng không chậm. Thần tốc cường hãn tốc độ phản ứng, để cho hắn nắm giữ thần tinh cấp bậc cường hãn phản ứng, mà Phi Lôi thần thuật càng là đem hắn loại này cường hãn phản ứng đầy đủ phát huy đi ra. Chính là dựa vào cái này hai loại năng lực, hắn mới có thể bị trùm sáng màu vàng nóng tập trung trước chạy trốn. Phốc. Trùng sáng màu vàng nóng đâm vào Phương Bình biến mất mặt đất, trên chết bắn vào dưới nền đất, lưu lại một cái dài đến ngàn mét biên giới vị trí bùn đất, nham thạch hòa tan lỗ thủng. Chạy trốn. Cô gái tóc vàng nhịu như mày, hơi có một ít bất ngờ. Nàng công kích, tốc độ đủ để đạt đến mấy lần tốc độ âm thanh, nói riêng về tốc độ, thậm chí càng ở giống như thần tinh cấp cường giả bên trên. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, lại còn có thể chạy trốn, đối phương cường không chỉ là thuấn di năng lực, còn có cái kia cường đại tốc độ phản ứng. Lý Bằng Lăng là ám sát cái này Phương Bình mà đến, nhưng cũng chết ở một cái ma nhân tộc trong tay. Cái này ma nhân tộc tất nhiên cùng cái này Phương Bình có liên quan. Nói cách khác, cái này ma nhân tộc phản bội hướng về phía nhân loại. Cô gái tóc vàng trong mắt lộ ra lạnh leo vẻ. Ma nhân tộc tuy rằng có tương đồng khởi nguyên, nhưng cũng không phải liền bền chắc như thép, mà là hình thành rồi một cái lại một cái thế lực. Các thế lực trong lúc đó, có quan hệ hữu hảo, có quan hệ ác liệt, quan hệ ác liệt người thậm chí như nhân loại cùng ma nhân tộc, nhiều năm giao chiến. Chính vì như thế, thực lực rõ ràng không bằng ma nhân tộc nhân loại, mới có cơ hội thở lấy hơi, không có tiêu diện. Bất quá. Dù như thế nào, phản bội hướng về nhân loại đều là tuyệt đối cấm kỵ. Một khi phát hiện, lập tức sẽ gặp đến tất cả ma nhân tộc thế lực cùng vây công. Mà cái này ma nhân tộc lại xúc phạm loại này cấm kỵ. Tuy rằng cái này ma nhân tộc đã chết qua, nhưng ngân xuyên căn cứ khu trong lại có phản bội hướng về nhân loại ma nhân tộc, nhất định phải lập tức thông báo bộ tộc tra rõ việc này. Trên người bao phủ kim quang, cô gái tóc vàng nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Biết phương bình nắm giữ thuấn di năng lực. Nàng tự nhiên không thể ở đây ở lâu, bằng không nếu là đối mặt nhiều vị thần tinh cấp cường giả bao vây, mặc dù là nàng, cũng đem gặp nguy hiểm. Hơn 10 km ở ngoài, một chỗ trong rừng rậm, Phương Bình mang theo lục dự thi thể thuấn di xuất hiện. Hắn cũng không có lập tức trở về ma vật đối sách Hoa, đem cô gái tóc vàng xuất hiện thông báo ma vật đối sách Hoa. Một mặt, lục dự chuyện không tốt giải thích. Mặt khác, cô gái tóc vàng không thể sẽ trở tại chỗ, chờ hắn mang theo ma vật đối sách khoa thần tinh cấp cường giả trở về. Đối phương tất nhiên đã rời đi. Hy vọng ta không có đoán sai. Nhìn lục dự hóa thành ma vật hình thái thi thể, phương bình nhíu mày. Tuy rằng giết chết Lý Bằng Lăng, phòng ngừa đến tiếp sau liên tiếp không ngừng ám sát, nhưng cũng dẫn đến lục dự bị giết. Dưới cái nhìn của hắn, thực sự có một ít tính không ra. Ở vừa nãy như vậy nguy hiểm tình huống xuống, như trước bất chấp nguy hiểm đem lục dự thi thể mang đi, là có nguyên nhân, mà nguyên nhân nhưng là, lục dự rất khả năng cũng chưa chết. Không, nói cho đúng. Lục dự xác thực là chết rồi, nhưng rất có thể sẽ phục sinh. Hắn đương nhiên sẽ không quên, lúc trước lục dự, sau khi bị giết chết, lại lần nữa phục sinh một màn. Lục dự hẳn là có thời gian chạy ngược loại hình năng lực, tử vong sau khi, cái năng lực này hẳn là thì sẽ phát động, để lục dự thân thể trở lại quá khứ nào đó cái thời gian điểm, một lần nữa phục sinh. Chính vì như thế, hắn mới sẽ ở vừa nãy như vậy nguy hiểm tình huống xuống, như trước mạo hiểm đem lục dự thi thể mang đi. Có một ít thấp thỏm chờ đợi. Hơn 10 phút sau, đột nhiên, vụ, nguyên vốn đã hảo không một tiếng động địa lục dự thi thể, xuất hiện một tia quỷ dị tiếng rung, thi thể phản phất sống lại giống như, ở hơi run run, tiếp quỷ dị biến hóa xuất hiện. Lục dự ngực lồng ngực vị trí, đầu tiên là có một viên cực lớn trái tim đột ngột xuất hiện, chậm rãi nhảy lên, mỗi một đạo âm thanh cũng như lôi trống giống như văng rội. đó lấy, có xương sườn sinh trưởng mà ra, đem trái tim bảo vệ ở xương sườn bên trong. Rồi sau đó, bắp thịt. Huyết quản, gia thị, ở sinh trưởng mà ra. Cuối cùng, vết thương thật lớn hoàn toàn biến mất, lục dự cả người trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên là như vậy. Phương Bình mừng rỡ, hắn phán đoán đến không sai, lục dự xác thực là lại lần nữa dựa vào năng lực như thế, sống lại. Ừm. Đây là. Đông nhiên, hán biến sắc, giật mình nhìn lục dự hóa thành ma vật hình thái thân thể. Một loại khủng bố uy áp từ lục dự hóa thành ma vật hình thái thân thể lộ ra, uy thế như vậy. Rõ ràng là thần tình cấp bậc cường giả trên người đặc lưu Uy Áp. Nhưng như vậy Uy Áp, làm sao sẽ từ lục dự một cái ngũ giai trên người lộ ra? Chương 220, trọng thối pháp bảo. Loạng xoạng. Lục dự hóa thành ma vật hình thái thân thể, vươn mình đứng lên. Tiếp. Nguyên bản dài hơn 5m thân thể, trong thời gian cực ngắn, trưởng thành đến 7m nhiều, Uy Áp trở nên càng thêm mãnh liệt. Đùng, đùng, đùng. Phương Bình lùi về sau một chút, có bị lục dự Uy Áp thu hút, cũng có ý đề phòng. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng nồng nặc uy áp, cùng với khôi phục lại 7 mét nhiều hình thể, đều báo trước, lục dự đã khôi phục thần tinh cấp. Đã khôi phục thần tinh cấp đối phương, vẫn là hay không được có tòa mà sủ ca mì không chế, trong lòng hắn cũng không hề chắc. Bá. Ma vật hình thái lục dự, một lần nữa hóa thành hình người, ánh mắt nhìn về Phương Bình. Thiếu ra. Cung kính xương hô từ đối phương trong miệng chuyển ra, Phương Bình trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì thực lực không có yếu đi. Trái lại khôi phục thần tinh cảnh giới, nhưng vui mừng chính là, trên người đối phương có tòa mà sủ cả mì cũng không có giải trừ. Người làm sao sẽ khôi phục thần tinh cảnh giới? Phương Bình Hiếu kỳ hỏi. Năng lực của ta là bị thương tử vong sau khi, trở lại quá khứ nào đó cái thời gian điểm. Lần này trở lại thời gian điểm, vừa vận chính là ta nằm ở thần tinh cảnh giới thời gian điểm, cho nên liền khôi phục thần tinh cảnh giới. Lục dự giải thích nói. Thì ra là như vậy. Rõ ràng nguyên nhân. Phương Bình trong lòng ngạc nhiên không thôi. Không nghĩ tới Tử Vong đối với Lục dự tới nói là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Tử Vong sau khi, Lục dự trái lại gặp hòa được phúc, lần nữa khôi phục đến thần tinh cảnh giới. Đương nhiên, phương pháp như vậy, khẳng định là không thể làm cái này thường quy thủ đoạn đến dùng. Tử Vong sau khi trở về thời gian điểm, là tuy cơ, nếu như trở lại thời gian điểm, vẫn không có giác tỉnh thời gian chạy ngược năng lực, như vậy thì sẽ mất đi thời gian chạy ngược năng lực. Trở về ngân xuyên căn cứ thành phố Cùng lục dự phân biệt, Phương Bình trình phong hỏa ma hồ nhiệm vụ, sau đó trở lại cho ở của chính mình. Không biết có thể hiến tế ra cái gì. Tiến vào hiến tế không gian, Phương Bình lấy phong hỏa ma hồ thi thể hiến tế. Vụ. Phong hỏa ma hồ thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt phía dưới biến mất, tế đàn sáng lên cao 7, 8 mét huyết quang, đỉnh đầu, đầy đủ khoảng một vạn tinh thần xuất hiện. Bá. Một đạo hào quang màu vàng hạ xuống, nổ nát hóa thành một cái hoạt hình nhân vật. Xem ra hiến tế thế giới lựa chọn cái này tuyển hạng xuất hiện là tùy cơ. Nhìn thấy xuất hiện hoặc hình nhân vật, đối với hiến tế thế giới lựa chọn cái này tuyển hạng, Phương Bình trong lòng có kết luận. Lần trước, hiến tế thế giới lựa chọn cái này tuyển hạng xuất hiện khoảng cách là 2 tháng, nhưng lần này, đã vượt xa khỏi 2 tháng, như trước chưa từng xuất hiện hiến tế thế giới lựa chọn tuyển hạng. Nói rõ, hiến tế thế giới lựa chọn tuyển hạng là một loại tùy cơ tuyển hạng, cùng thời gian dài ngắn không quan hệ Phương Bình nhìn hướng về hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật, đây là một cái có mái tóc dài màu bạc ông láo, thân mặc áo trắng, áo trắng ở ngoài khoác một cái màu đỏ áo choàng. Họ tên, Kim Diện Hỏa Thần, Thiên Phú, Trường Thanh Thiên Phú, Đặc yêu. Đạo Thuật Thiên Phú, Loại ưu Năng Lực, Thuần Chất Dương Viêm, Diện Yêu Thần Lửa, đối với yêu vật nắm giữ cực mạnh khắc chế hiệu quả, mà lại có thể trọng thối pháp bảo, tăng cao vật phẩm đẳng cấp. Kim Diện Hỏa Thần, nhìn cái này hoạt hình nhân vật bóng mờ. Phương Bình trong đầu lóe qua tư liệu của đối phương. Kim Diện Hỏa Thần, hoặc hình hồ tiên tiểu hồng nương ở trong nhân vật, một cái da vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tuy rằng ra vẻ đạo mạo, nhưng thực lực của đối phương lại là thực tại không yếu, bỏ Hoës cấp S nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng ở Tuyệt Duyên Chi Chảo không có bị hoàn thiện trước, đều không là đối phương đối thủ. Tuy rằng có đối phương có thuần chất dương viêm loại này cực kỳ khắc chế yêu vật năng lực nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương tất nhiên không kém. Trước mặt hoạt hình nhân vật cũng có trưởng thành thiên phú. Đạo thuật thiên phú, năng lực thuần chất dương viêm, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, Phương Bình không chần chờ chút nào, liền lựa chọn thuần chất dương viêm. Dù sao đối phương trên người có sức hấp dẫn nhất, tất nhiên là thuần chất dương viêm. Chẳng những có thể khắc chế yêu vật, vẫn có thể trọng tối pháp bảo, tăng cao vật phẩm phẩm chất. Chỉ là không biết loại năng lực này là có hay không khắc chế ma vật. Nếu như có thể khắc chế ma vật, tất đem trở thành hắn một đại sắc khí. Hiện thế người đã nắm giữ đồng loại năng lực. Tiến hành năng lực dung hợp. bệnh, một vệt kim quang va vào phương bình trong cơ thể, phương bình thân thể có một loại ấm áp cảm giác, bất quá rất nhanh liền biến mất, khôi phục bình thường. Hắn kiểm tra bảng thuộc tính biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực một cột. Biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực, dung hợp nhiều loại hỏa hệ năng lực hình thành cường đại hỏa hệ năng lực, đối với yêu vật nắm giữ cực mạnh khắc chế hiệu quả, có thể trọng thối phá bảo, tăng cao vật phẩm phẩm chất. Khắt chế yêu vật năng lực được đến kế thừa, chỉ là không biết Ma vật có thể hay không tính ở yêu vật trong, có thể hay không bị khắc chế. Phương Bình trong lòng sinh ra chờ mong, hận không thể lập tức tìm một con ma vật đến thử một chút, bất quá hắn kiềm chế đi xuống, mà là đưa mắt quên ở có thể trọng thối pháp bảo, tăng cao vật phẩm phẩm chất cái này con chú dài trên. Hồ Tiên Tiểu Hồng Nương Trong, thuần chất dương viêm loại năng lực này, cũng có người không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, trong đó liền có bạch ngược sơ. Ở trong tay đối phương, một cái bình thường bình nước khoáng, trải qua thuần chất dương viêm trong thối đều có thể có được thần kỳ công hiệu, có thể làm cái này giam giữ hắc hồ lọ chứa, để cho hắn không khỏi đối với ngọn lửa này đặc tính khá có một ít chờ mong. Lấy cái gì tới thử nghiệm đây? Rời đi huyến tê không gian, Phương Bình ánh mắt quét về phía gian phòng bốn phía, tìm kiếm thích hợp làm cái này thí nghiệm vật phẩm. Cuối cùng, hắn đem một cái trắng chén trà bằng sứ làm cái này thí nghiệm đối tượng. Lần đầu thí nghiệm, bảo hiểm tổng hợp để vẫn là nắm tiện nghi đồ vật cho thỏa đáng, mặc dù hỏng rồi cũng sẽ không đau lòng vì. Tay trái đem cốc uống trà nhấc lên, phương bình tay phải phóng tới cốc uống trà phía dưới. Phân phật, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện ở phương bình trong tay phải, đem cốc uống trà bao phủ. Ở phương bình dưới sự không chế, ngọn lửa màu vàng nóng, tựa như không có nhiệt độ. Tuy rằng đem cốc uống trà bao bọc, nhưng cốc uống trà lại không có biến hóa chút nào xuất hiện, cũng không có ở nhiệt độ cao phía dưới bị hòa tan. Một lát, phương bình phỏng trừng thời gian đã gần đủ rồi, hắn triệt hồi ngọn lửa, đánh ra hướng về trước mắt cốc uống trà. Đem cốc uống trà trong ngoài quan sát tỉ mỉ một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả màu sắc đều không có một chút xíu biến hóa. Ken, ken, ken. Dùng tay gõ gõ, cảm xúc cũng không có thay đổi, cũng không có kỳ dị chuyện phát sinh. Thất bại. Phương Bình như mày, lần đầu vận dụng ngọn lửa trọng thối, hắn cũng không biết đến tuột cùng có thành công hay không. Một tay nắm bắt cốc uống trà, hắn từ từ thêm bỏ ra rất lớn công sức, nếu từ bề ngoài không nhìn ra biến hóa, cái kia liền đem phá hư. Từ bên trong nhìn, dù sao chỉ là một cái cốc uống trà, hỏng rồi cũng không đau lòng. Ừm. Phương Bình sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đồ sứ có thể còn nhiều cứng rắn. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, vẹn vẹn vận dụng một phần trăm không tới lực lượng, liền đủ để dễ dàng bóp nát. Nhưng vừa nãy, hắn tuy rằng dùng một phần trăm lực lượng, nhưng đồ sứ nhưng không có liền như vậy phá nát, thậm chí ngay cả vết rách đều không có. Trở nên càng thêm cứng rắn. Trong tay hắn cái này cốc uống trà. Tự nhiên không phải lấy một loại nào đó cứng rắn đặc thù tài liệu chế tác, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tất nhiên là bởi vì vừa nãy lấy ngọn lửa trọng thối quá trình, tăng lên, cái này có uống trà độ cứng. Không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Phương Bình dần dần ra tăng trong tay lực đạo. 2% 3% 4% 10% Mãi đến tận Phương Bình lực lượng tăng lên tới 10% thì quốc uống trà mặt ngoài mới bắt đầu xuất hiện vết nước, cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Độ cứng tăng lên khoảng 10 lần. Nhìn vỡ vụn cốc uống trà, Phương Bình trong lòng phản đoán trọng thối tăng lên sau khi cốc uống trà, độ cứng thậm chí đã vượt qua sắt thép, có thể làm cho một cái cốc uống trà độ cứng vượt qua sắt thép như vậy hiệu quả. Thực tại rất là hiện ra. Hắn lại lần nữa tìm đến như thế vật phẩm thí nghiệm. Lần này hắn lấy ra một thanh dao gọt hoa quả. Phần phật, ngọn lửa màu vàng đem dao gọt hoa quả bao bọc. Một lát sau, Phương Bình triệt hồi ngọn lửa màu vàng, đánh ra hướng về dao gọt hoa quả. Như trước chưa phát hiện bất kỳ ngoại tại biến hóa, suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một ngọn phi đao, đem dao gọt hoa quả cùng phi đao lưới dao va chạm nhau. Phi đao hiện màu đen, là hắn lấy có thể luyện chế phẩm chất cao ma hóa vũ khí tài liệu đinh chế, độ cứng là bình thường sắt thép gấp mấy chục lần, cho dù là thần tinh cấp cường giả cũng rất khó có thể đem phá hủy. Hai cái va chạm ở tình huống bình thường, phi đao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, dao gọt hoa quả nên bị cắt đứt. Keng, một tiếng chói hai tiếng kim loại vang lên. Phương Bình ánh mắt nhìn về phi đao cùng dao gọt hoa quả. Phi đao như dự liệu của hắn, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một tia trèo ngân đều không có. Mà chính chẳng tình huống nên bị cắt đứt dao gọt hoa quả, lại là cũng không có bị cắt đứt. Phương Bình cẩn thận kiểm tra, mới ở lưỡi dao vị trí phát hiện một chút xíu chỗ hồng. Hiển nhiên, dao gọt hoa quả độ cứng được đến tăng lên, mặc dù không cách nào có thể so với phi đao, lại cũng đã cực kỳ cứng dán, vượt xa bình thường sắt thép. Hai lần thí nghiệm chứng minh bị trọng thối sau vật phẩm, độ cứng sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Độ cứng tăng lên, đây là bị trọng thối sau vật phẩm cơ bản đạt thủ, bất quá cũng chỉ có thể tăng lên độ cứng. Tuy rằng tăng lên độ cứng đã là rất là cường đại hiệu quả, Phương Bình lại mơ hồ cảm thấy, đây cũng không phải là trọng thối pháp bảo, tăng lên phẩm chất toàn bộ hiệu quả. Liếc mắt một cái trong tay phi đao màu đen, hơi chần chờ sau khi, hắn lấy ngọn lửa màu vàng trọng thối. Liên hệ quả nhiên đứt đoạn mất. Theo phi đao màu đen bị ngọn lửa màu vàng trọng thối Phương Bình nhất thời phát hiện, phi đao bên trên phi lôi thần thuật thức biến mất, mà lại viễn trình điều khiển ấn ký đồng dạng biến mất, hắn hoàn toàn cùng phi đao màu đen tách ra liên hệ. Trọng Thối phát bảo, tăng lên phẩm chất rõ ràng là phi lôi thần thuật cùng viễn trình thao túng khắc tinh, vui mừng chính là nắm giữ loại năng lực này chính là chính hắn. Một lát, Phương Bình triệt hồi ngọn lửa màu vàng, đánh ra hướng về phi đao màu đen. Kết quả cùng cốc uống trà, dao gọt hoa quả như thế, như trước không có bất kỳ ngoại tại biến hóa. Viễn trình thao túng. Phi lôi thần thuật thức. Phương Bình đem đã biến mất ấn ký một lần nữa in dấu lên, rồi sau đó vận dụng viễn trình thao túng. Bá, bá, bá. Ở viễn trình thao túng phía dưới, Phi đao ở trong gian phòng di chuyển nhanh chóng lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ở trong phòng lưu lại liên tiếp màu đen tàn ảnh, trong gian phòng vật nhỏ ở kỉnh phong phía dưới, ngã trái ngã phải. Tốc độ tăng lên. Phương Bình trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Tuy rằng Phi đao trước đây tốc độ cũng đã rất nhanh. Đầy đủ vượt qua tốc độ âm thanh một đoạn dài, nhưng hiện tại tốc độ trở nên càng nhanh hơn, đã vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh, thậm chí khả năng đã đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hiện nhiên là bởi vì hắn đối với phi đao tiến hành rồi trọng thối. Nói cách khác, trọng thối phát bảo, tăng lên phẩm chất ngoại trừ tăng lên độ cứng ở ngoài, cũng có thể giao cho cái khác năng lực. Chương 221, Hợp tác. Có thể không thu được độ cứng ở ngoài ngoài ngạch năng lực, hẳn là cùng tính chất có quan hệ Phương Bình Tay phải hơi nâng cằm, đem ba lần trọng thối quá trình hồi ức lại một lần, trong lòng ra kết luận. Cốc uống trà, dao gọt hoa quả độ cứng tăng lên ở ngoài, cũng không có thể thu được ngoài ngạch năng lực, mà phi đao nhưng là thu được ngoài ngạch năng lực. Song phương khác biệt ở chỗ, cốc uống trà cùng dao gọt hoa quả tính chất bình thường, mà phi đao nhưng là lấy có thể chế tạo đẳng cấp cao ma hóa vũ khí kim loại tài liệu chế tác, tính chất vượt xa bình thường kim loại. Một cái trụ cột chất liệu bình thường, mà một cái khác nhưng là trụ cột chất liệu đặc thù. Hiển nhiên, trụ cột chất liệu đặc thù, trọng thối sau khi dễ dàng hơn diễn sinh ra độ cứng ở ngoài ngoài ngạch năng lực. Có phải như vậy hay không? Thử một lần liền biết. Phương Bình lại lần nữa lấy ra một ngọn phi đao, lấy ngọn lửa đem trọng thối. Tiếp một lần nữa in dấu xuống phi lôi thần thuật thức cùng viễn trình điều khiển ấn ký. Bạch, phi đao ở viễn trình điều khiển phía dưới, lại lần nữa ở trong gian phòng nhanh chóng bay động lên, ở trong gian phòng lưu lại liên tiếp tàn ảnh cùng tình phong. Tốc độ đồng dạng vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh cùng vừa nãy trọng thối sau phi đao nhất trí. Phương Bình tiếp tục lấy ra mới phi đao trọng thối, mấy canh giờ sau khi, Phương Bình đem tất cả phi đao đều trọng thối một lần. Tất cả phi đao, đều thu được trừ độ cứng ở ngoài ngoài ngạch năng lực, mà lại năng lực tất cả đều là tốc độ, ở viễn trình thao tung phía dưới, đều có thể lấy nhanh hơn trước tốc độ di động. Có thể không thu được độ cứng ở ngoài ngoài ngạch năng lực, cùng chất liệu có quan hệ, điểm này vững Tin không thể nghi ngờ. Hơn nữa, tương đồng chất liệu, Trọng thối sau khi thu hoạch đến năng lực là như thế. Nhiều lần vận dụng hỏa hệ năng lực, để phương bình thể lực tiêu hao không ít, hắn thở ra một hơi. Tất cả phi đao trọng thối sau khi thu hoạch đến năng lực như thế, cái này đủ để chứng minh tương đồng chất liệu trọng thối sau khi thu hoạch đến năng lực là như thế. Nói đơn giản, chất liệu cấp bậc cao, liền có thể sản sinh trừ độ cứng ở ngoài ngoài ngạch năng lực, mà đến tột cùng sản sinh cái gì loại năng lực, thì lại cùng chất liệu có quan hệ. So với như phi đao sử dụng chất liệu bị ngọn lửa trọng thối sau khi liền có thể sản sinh tốc độ năng lực bất kể là ném mạnh vẫn là lấy từ xa thao túng năng lực thao túng tốc độ đều sẽ nhận được tăng cường ngọn lửa năng lực hẳn là cũng có thể để ma hóa vũ khí cường hóa nếu như dùng để đầu cơ ma hóa vũ khí nhất định có thể lớn kiếm lời rất kiếm lời phương bình nghĩ đến một cái phát tài đại kế dựa theo suy đoán bản thân liền đủ có năng lực ma hóa vũ khí bị trọng thối sau khi không chỉ độ cứng có thể có được tăng lên năng lực hẳn là cũng có thể có được tăng lên nếu như mua đến ma hóa vũ khí, trọng tối nhất lên phẩm chất cao sau khi giá cao bán ra, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá, như vậy nhất định có thể lớn kiếm lời. đúng là thật sự có thể thử xem. Phương Bình khá là có một ít ý động, lấy nhận nhiệm vụ thu hoạch đến thù lao, đã đầy đủ hắn chi tiêu, hắn chi vì lẽ đó nghĩ muốn kiếm tiền, là bởi vì năng lực hoa lệ phịt dở dạn. năng lực hoa lệ phịt dở dạn là một loại ít nhất đạt đến siêu hạng năng lực, bất quá hắn đã rất lâu không có sử dụng loại năng lực này. Bởi vì loại năng lực này vận dụng, mỗi một lần đều sẽ đem muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Hắn hôm nay, kết nối lên phòng ngân hàng năm thu nhập, đã có hơn 500 vạn có thể lánh tiền, bất quá nhiều tiền như vậy, ở hoa lệ phịt giờ dạn trước mặt, lại là như muối bỏ biển. Lấy hoa lệ phịt giờ dạn cường hóa, muốn nắm giữ tam giai chiến lực, ít nhất phải lấy 10 vạn cường hóa, muốn nắm giữ tứ giai chiến lực, ít nhất phải lấy 100 vạn cường hóa. Như vậy đẩy tính được, ngũ giai ít nhất phải lấy 1.000 vạn cường hóa Thần tinh ít nhất phải lấy một ức cường hóa, hơn nữa cường hóa cũng không phải là mãi mãi, nắm giữ hiệu lực thời gian tính, hiệu lực thời gian vừa qua, cường hóa hiệu quả liền lập tức sẽ biến mất. Mà ma hóa vũ khí vẫn lấy đắt giá sưng, trong đó cao giai ma hóa vũ khí bán ra giá cả đạt đến mấy ngàn vạn là chuyện thường xảy ra. Nếu như đầu cơ như vậy ma hóa vũ khí, đến tiền chắc chắn cực nhanh, nói không chắc thật có thể kiếm được đầy đủ. Bắt đầu dùng hoa lệ phịt giờ dàn tiền, hoa lệ phịt dở dàn đem lại lần nữa trở thành hắn một đại sắc khí. Cho tới sẽ vì này mà tiêu tốn rất nhiều tinh lực, cũng không phải cần lo lắng, mời nhân viên cửa hàng bán, hắn chỉ phụ trách đem ma hóa vũ khí trọng thối, không tốn bao nhiêu thời gian. Mấy ngày sau, Phương Bình đi vào ma vật đối sách khoa phụ cận một nhà tên là ma vật các ma hóa cửa hàng vũ khí, đây là ngân xuyên căn cứ thành phố lớn nhất một nhà ma hóa cửa hàng vũ khí. Trải qua mấy ngày nữa thí nghiệm cùng điều tra, Phương Bình phát hiện ngọn lửa thật sự có thể cường hóa ma hóa vũ khí năng lực, lấy ngọn lửa trọng thối đặc tính đến kiếm tiền Thật sự có thể được, không cẩn thận đoạn phương diện lại là cần cải biến. Thiên Sinh, xin hỏi cần cái gì loại hình ma hóa vũ khí? Bản điểm mới đến một nhóm ma hóa vũ khí, tất cả đều xuất từ hồ viêm đại sư tay, chính là ma hóa vũ khí ở trong ít có tinh phẩm. Phương Bình vừa đi nhập trong cửa hàng, lập tức có một cái sắc đẹp thượng giai nữ nhân viên cửa hàng tiến lên đón, nhiệt tình nói: "Ta có món làm ăn nghĩ với các ngươi cửa hàng đàm luận, phiền phức thông báo một cái các ngươi cửa hàng giám đốc." Phương Bình nói: "Cái này Nữ nhân viên cửa hàng có một ít trần chờ đánh giá hướng về Phương Bình, khi phát hiện Phương Bình y phục trên người là lấy ngũ dai ma vật bộ lông dạy thành, bán ra giá cả cao tới hơn 10 vạn sau khi, lập tức mỉm cười nói. Xin chờ một chút, ta cái này liền đi mời chúng ta dám đốc đến. Có thể trên người mặc bán ra giá cả cao tới hơn 10 vạn quần áo, giá trị bản thân khẳng định không bình thường, tự nhiên không thể chậm trễ. Ma vật các tổng cộng 4 tầng, tầng cao nhất, một chỗ trong phòng làm việc. Một người tuổi còn trẻ cô gái ngồi ở văn phòng, cái khác trên ghế xa lồng, ở đối diện nàng, một cái trung niên khách khí cùng đi. Tiểu thư thực lực càng ngày càng mạnh, lại cho ta một loại trực diện thần tinh cấp cường giả cảm giác, e sợ cự ly đột phá thần tinh đã không xa. Trung niên cười nói. Nham thúc nói đùa rồi, ngũ dai đến thần tinh là một đạo lệch trời, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm giác tỉnh giả đều bị kẹt ở bước đi này, ta muốn đột phá, còn xa lắm. Cô gái trẻ cười lắc đầu đầu. Tiểu thư qua khiêm tốn. Toàn độ ngân xuyên căn cứ thành phố, ngươi là gần nhất thần tinh người một trong, nếu ngươi đều còn kém xa, những người khác càng là không thể. Trung niên nhân nói, đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, khi chiếm được tiến vào cho phép sau khi, vừa nay tiếp đón Phương Bình nữ nhân viên cửa hàng đi vào, nói. Giám đốc, trong cửa hàng có một vị khách nhân muốn gặp ngươi, nói là có món làm ăn muốn cùng ngươi đàm luận. Có món làm ăn muốn cùng ta đàm luận. Người trung niên đứng lên, hướng về cô gái trẻ nói. Tiểu thương, vậy ta trước tiên thất bồi một thoáng. Không cần, ngược lại không có chuyện gì, ta cũng cùng đi chứ, xem nhìn đối phương đến tột cùng có cái gì làm ăn. Cô gái trẻ lắc đầu, tương tự đứng lên. Tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta là bản điếm giám đốc Hồ Nham, không biết ngươi có cái gì làm ăn muốn cùng chúng ta cửa hàng trao đổi. Ở nữ nhân viên cửa hàng dẫn dắt đi, hai người nhìn thấy Phương Bình, người trung niên đánh sáng một chút Phương Bình sau khi hỏi. Phương Bình đang chuẩn bị mở miệng trả lời, đột nhiên. Hắn nhìn thấy hai người ở trong cô gái trẻ, không khỏi hơi kinh ngạc. Hâu ngạo tiền bối. Như Phương Bình loại này lấy thiên tài thân phận gia nhập ma vật đối sách hoa thành viên, ở ma vật đối sách hoa bên trong là không có cụ thể chức vụ, để tỏ lòng tôn kính, bình thường sẽ đem trước tiên gia nhập người xưng là tiền bối. Đương nhiên, có lúc, đối với thực lực mạnh hơn chính mình người, cũng sẽ lấy tiền bối xưng chi, tựa như Phương Bình, rõ ràng gia nhập ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa thời gian không lâu lắm. Nhưng rất nhiều người xưng hô hắn thì đều sẽ mang theo tiền bối danh xưng này. Tiểu thư, các ngươi nhận thức. Người trung niên hổ nham liếc mắt nhìn Phương Bình, lại liếc mắt một cái hồ ngạo, lập tức phán đoán ra, hai người là nhận thức, trong lòng đối với Phương Bình không khỏi coi trọng một chút. Tiểu thư nhà mình tính cách hắn là biết được, có thể làm cho tiểu thư nhà mình đồng ý kết giao, tất nhiên là giác tỉnh giả ở trong người tài ba, người như vậy tự nhiên là muốn coi trọng. Ừm. Hồ ngạo gật đầu, cười nhìn hướng về phương bình Nghe nói có người muốn theo ta quán bán đồ nói chuyện làm ăn, không nghĩ tới sẽ là ngươi, tới phòng làm việc nói đi. Ba người đi tới vừa nãy văn phòng, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, Hồ Nham nhìn hướng về Phương Bình nói. Không biết có cái gì làm ăn muốn nói. Ta trong đó một loại năng lực nắm giữ trọng thối ma hóa vật phẩm, tăng lên ma hóa vật phẩm phẩm chất đặc tính. Ta nghĩ lấy loại năng lực này, cùng quý cửa hàng làm ăn. Phương Bình trực tiếp nói. Trọng thối ma hóa vật phẩm, tăng lên ma hóa vật phẩm phẩm chất. Hồ Nham. Hồ Ngạo có một ít kinh ngạc, cũng có một chút hoài nghi nhìn hướng về Phương Bình. Năng lực giả năng lực đủ loại, có thể tăng lên ma hóa vật phẩm phẩm chất năng lực, trên lý thuyết nói hẳn là tồn tại. Chỉ là năng lực như vậy tất nhiên thực sự hiếm thấy, nếu nói là Phương Bình nắm giữ, bọn họ là nắm thái độ hoài nghi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hồ Nha mở miệng nói: "Không biết rảnh hay không biểu diễn một thoáng. Có thể, vì có so sánh tính, trôi này ma hóa vũ khí tốt nhất là do quý cửa hàng cung cấp, đương nhiên nếu là hư hao" Ta sẽ theo đó bồi thường. Phương Bình gật đầu nói. Có thể trọng thối vật phẩm hỏa hệ năng lực là hắn độc nhất năng lực, mặc dù bị người nhìn thấy, cũng không lo lắng sẽ bị người khác học đi. Cho tới bởi vì năng lực bại lộ mà tao ngộ nguy hiểm, hắn cũng không lo lắng. Hắn hôm nay, cho dù đối mặt thần tinh cấp cường giả, cũng chắc chắn đào tẩu, còn huyết nguyệt cấp cường giả, loại năng lực này, còn nhập không được đối phương pháp nhãn. Xin chờ một chút một thoáng. Hồ Nham gọi một cú điện thoại, không lâu sau đó một cái màu lam vòng tay hình ma hóa vũ khí bị mang đến. đây là tam giai phòng ngự ma hóa vũ khí, đeo sau khi có thể hấp thu người đeo thân thể năng lượng, đẩy lên một cái có thể phòng ngự tam giai uy lực khiên phòng ngự. hồ nham đem ma hóa vũ khí đưa cho phương bình nói, phương bình tiếp nhận, đem mở ra nâng ở trong tay phải. phần phật, ngọn lửa màu vàng nóng từ phương bình tay phải bốc lên, đem màu lam vòng tay bao bọc, ngọn lửa màu vàng nóng có khủng bố nhiệt độ cao, ở ngọn lửa màu vàng xuất hiện sau khi. Trong gian phòng nhiệt độ rõ ràng thì tăng. Bất quá, ở ngọn lửa màu vàng phía dưới, màu lam vòng tay lại là cũng không có hòa tan, cũng không có cái khác biến hóa xuất hiện. Hơn 10 phút sau, Phương Bình để ngọn lửa màu vàng biến mất, đem màu lam vòng tay đưa cho hai người, nhắc nhở nói. Trải qua năng lực ta trọng thối sau khi ma hóa vật phẩm, ngoại tại cũng sẽ không phát sinh biến hóa, nghị muốn xác thực biến hóa, cần động thủ kiểm tra. Hồ Nham cùng Hồ Ngạo lẫn nhau truyền xem. Rồi sau đó do hồ nham đem vòng tay đeo ở tay trái của chính mình bên trên. Rất nhanh, một mặt cực lớn màu lam bình phong xuất hiện, hình dạng làm vì tấm kiên hình, đủ để dễ dàng đem một người bảo vệ vào trong đó. Chương 222, bị nhìn chằm chằm. Không ngại, xin mời ở trong này kiểm tra. Phương Bình ở trong không khí mở cửa, mời hồ ngạo cùng hồ nham tiến vào. Hai người thoáng ngạc nhiên đánh giá một chút cửa bên trong không gian sau, bắt đầu rồi kiểm tra. Hồ nham đẩy lên màu lam bình phong, hồ ngạo công kích. Hồ. hô ngạo xuất hiện ở màu lam bình phong bên, đem lực phá hoại không chê ở tam giai tầng thứ, trắng non nắm đấm nện gõ ở màu lam bình phong trên. Vành. một thân tiếng vang trầm nặng, màu lam bình phong hơi dập rờn, cũng đã đem cái này tam giai lực phá hoại một đòn đỡ. Vành. Vành. Vành. Vành. Hồ ngạo liên tiếp ra quyền, liên tiếp nổ ra mấy chục quyền, màu lam bình phong tạo nên một đạo lại một đạo cơn sóng, nhưng màu lam bình phong nhưng không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu. Lui về phía sau vài bước. Hồ ngạo trên mặt lộ ra hơi bất ngờ tam giai phòng ngự vật phẩm tuy rằng có thể ngăn trở tam giai công kích bất quá ở tình huống bình thường mỗi một đạo bình phong phòng ngự chỉ có thể đỡ hai ba kích công kích như vậy vừa nãy nàng liên tục anh kích mấy chục lần màu lam bình phong phòng ngự như trước không gặp phá nát nói rõ cái này tam giai phòng ngự vật phẩm phẩm chất xác thực là được đến tăng lên trên diện rộng ầm nàng lại đấm một quyền nổ ra lần này lực phá hoại không chế ở tứ giai tầng thứ vâng một tiếng vang thật lớn ở manh liệt sức gió phía dưới không khí bắn ra bốn phía bình phong phòng ngự cũng không còn cách nào duy trì hoàn hảo không chút tổn hại mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết nước bất quá như trước đỡ uy lực này đạt đến tứ dài một đòn với hành đòn thứ hai với hành đệ tam kích với hành giang giáp mãi đến tận đỡ thứ tư kích sau khi bình phong phòng ngự mới hoàn toàn vỡ vụn ra đến bất quá cái này cũng không có nghĩa là chui này ma hóa vũ khí ở tứ giai tầng thứ trong chiến đấu vô dụng, phá nát là có thể lại lần nữa sinh thành, chỉ cần thể năng đầy đủ, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ ra loại kiếm màu lam bình phong. Thăng lên đầy đủ một cái cấp bậc. Hồ ngạo cùng Hồ Nham trên mặt đều không khỏi lộ ra kinh ngạc. Cái này đã là tứ giai phòng ngự vật phẩm thuộc tính, nói cách khác, lúc này cái này vòng tay đã là tứ giai phòng ngự vật phẩm. Do tam giai phòng ngự vật phẩm tăng lên tới tứ giai phòng ngự vật phẩm cấp bậc đầy đủ tăng lên một cái đẳng cấp, loại này tăng lên phạm vi, quả thực khuyết đại. Tam giai phòng ngự giá tiền của món đồ đại khái ở khoảng 300 vạn, tứ giai phòng ngự giá tiền của món đồ nhưng là ở khoảng 1000 vạn, nói cách khác vừa nãy như vậy mười mấy phút, Phương Bình liền để một cái ma hóa giá tiền của món đồ tăng lên khoảng trường gấp 3. Không biết tiên sinh có hứng thú hay không ở tiệm chúng ta nhậm trước. Lương một năm phương diện dễ thương lượng, bản điểm nhất định cho ngươi thủ tịch luyện khí đại sư đãi ngộ. Hồ nam ánh mắt có một ít hừng hực mà nhìn Phương Bình. Phương Bình loại năng lực này đối với tứ giai thậm chí trở lên ma hóa vật phẩm có hữu hiệu hay không, còn không rõ ràng. Nhưng tức cũng chỉ có thể đối với tam giai thậm chí trở xuống ma hóa vật phẩm hữu hiệu, cũng đem cực kỳ nổi tiếng, dù sao vẹn vẹn mười mấy phút, liền đủ khiến một cái ma hóa vật phẩm giá trị tăng vọt khoảng chừng gấp 3. Ta chỉ cùng quý cửa hàng hợp tác, cũng không gia nhập, điểm này, nói vậy hồ ngạo tiền bối có thể lý giải. Phương Bình lắc đầu, hắn tìm tới ma vật các vẹn vẹn là vì lợi dụng thời gian nhàn hạ kiếm tiền. Tự nhiên là không thể gia nhập ma vật cát, đem tăng lên ma hóa vũ khí phẩm chất cho rằng chức nghiệp. Ta lý giải. Hồ Ngạo gật đầu. Hồ Nham không biết Phương Bình ở ma vật đối sách hoa bảng danh sách xếp hạng cùng với đại biểu tiềm lực, nàng lại sao lại không biết? Lấy Phương Bình tiềm lực, thần tinh cường giả là tất nhiên, huyết nguyệt cấp cường giả cũng không phải là không thể được. Như vậy đối phương, tự nhiên là không thể sẽ đem tinh lực dùng ở ma hóa vật phẩm trên. Chuyện này quả là là lãng phí thiên phú. Ngươi muốn như thế nào hợp tác? do ta cho quý cửa hàng ma hóa vật phẩm trọng thối tăng lên phẩm chất, nhiều thu được tiền lợi ở trong. chúng ta song phương các năm thành. Phương Bình nói, nguyên bản hắn là nghĩ mình mở tiệm, bất quá suy nghĩ một chút từ bỏ. mình mở tiệm, nguồn cung cấp cũng không dễ giải quyết, nhưng nếu như tìm một nhà ma hóa cửa hàng vũ khí hợp tác, không chỉ có thể giải quyết nguồn cung cấp, hơn nữa cũng có thể có được ổn định đường dây tiêu thụ. có thể. Hồ Ngạo cùng Hồ Nham nhanh chóng thương lượng một chút, liền đồng ý. lấy Phương Bình loại năng lực này. Tuy tiện tìm một nhà ma hóa vật phẩm cửa hàng, đều đủ để được đến điều kiện như vậy. Như bọn họ không đáp ứng, nhất định sẽ có cái khác ma hóa vật phẩm cửa hàng đáp ứng. Loại năng lực này năng lượng cao nhất đủ cường hóa đẳng cấp nào ma hóa vật phẩm. Hâu Nga hỏi. Còn chưa có thử qua, bất quá hẳn là có cực hạn, dù sao bất kỳ năng lực đều sẽ có cực hạn. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Ở đây, thần tinh phía dưới ma hóa vũ khí đều có, không ngại chắc một chắc. Được. Ở Ma Vật Các cung cấp cao giai ma hóa vật phẩm phía dưới, Phương Bình đối với bây giờ biến dị mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực trọng thối tăng lên pháp bảo phẩm chất hiệu quả, tiến hành rồi kiểm tra. Cuối cùng ra kết luận, tứ giai ma hóa vật phẩm, cấp bậc đủ để nhấc lên thăng một cái đẳng cấp, đạt đến ngũ giai. Ngũ giai ma hóa vật phẩm, cấp bậc đồng dạng có thể có tăng lên, bất quá lại không đạt tới ngũ giai, chỉ có thể đạt đến ngũ giai ở trong đỉnh cấp tầng thứ. Cho tới thần tinh cấp ma hóa vật phẩm, cho dù là ma vật các cũng không bỏ ra nổi như vậy quý giá ma hóa vật phẩm đến kiểm tra, nhưng lấy ngũ giai ma hóa vật phẩm tình huống suy đoán, rất có thể sẽ không có hiệu quả hoặc là hiệu quả rất ít. Điều này cũng không khó lý giải, hồ tiên tiểu hồng nương ở trong, thuần chất dương viêm liền đối với vương quyền kiếm loại này đẳng cấp cao pháp bảo vô dụng, dung hợp thuần chất dương viêm biến dị thoáng trái cây năng lực hẳn là cũng giống như thế. Vậy chúng ta cửa hàng Tam giai, tứ giai, ngũ giai ma hóa vật phẩm phẩm chất tăng lên liền giao cho ngươi. Đối với tất cả ma hóa vật phẩm đều tiến hành trọng thối, tự nhiên là không thể, Phương Bình cũng không có như vậy nhiều thời giờ. Trải qua thương nghị, Song Phương quyết định, Phương Bình sẽ đối với ma vật các tâm giai, tứ giai, ngũ giai vật phẩm tiến hành trọng thối. Như vậy cũng không biết để Phương Bình lãng phí lượng lớn thời gian ở trọng thối ma hóa vật phẩm trên, lại có thể thu được lợi ích lớn nhất thu nhập. Không biết mỗi tháng có thể cho ta mang đến bao nhiêu thu nhập, mỗi tháng 1000 vạn hẳn là vẫn có chứ. Ở hồ nam cùng hồ ngạo tống biệt phía dưới, Phương Bình rời đi mà vật các. Đừng xem Phương Bình thời điểm chiến đấu rất ít khi dùng đến ma hóa vật phẩm, nhưng trên thực tế, ma hóa vật phẩm ở giác tỉnh giả ở trong vẫn rất có thị trường. Phương Bình sở dĩ không cần, một mặt là hắn trên người hắn năng lực quá nhiều, nhu cầu tính không cao; mặt khác là nghèo, mua không nổi. Nhưng có tiền mua được người tự nhiên là có khối người, như những kia giác tỉnh giả gia tộc kinh doanh sản xuất nhà xưởng, nhưng là rất biết kiếm tiền. Đáng tiếc ngũ giai ma hóa vật phẩm trọng thối sau hiệu quả sẽ rất là hạ thấp chỉ có thể đạt đến ngũ giai đỉnh cao, không cách nào đạt đến thần tinh cấp, nếu không thì đem càng thêm kiếm tiền. Phương Bình trong lòng có một ít tiếc nuối thầm nghĩ, đẳng cấp càng cao ma hóa vật phẩm, tự nhiên càng là đắt giá, thần tinh cấp ma hóa vật phẩm, mỗi một trôi bán ra giá cả đều có thể đạt đến mấy ức. Loại này đẳng cấp ma hóa vật phẩm, tùy tiện bán ra một cái, thu hoạch đến tiền lợi đều sẽ đem lấy ức làm đơn vị, đây mới thực sự là cự kiếm lợi. Cho tới loại này đẳng cấp ma hóa vật phẩm sẽ bán không được đây là hoàn toàn không cần lo lắng loại này đẳng cấp ma hóa vật phẩm tài liệu quý trọng độ khó luyện chế cao có thể nói là vô cùng độ ít ỏi một khi xuất hiện liền lập tức sẽ bị thần tinh cấp cường giả cùng với có tiền giác tỉnh giả gia tộc mua lại căn bản không lo bán không được hiện tại năng lượng cao nhất đủ đem ma hóa vật phẩm đẳng cấp tăng lên tới ngũ giai đỉnh cao bất quá đây chỉ là tạm thời trọng thối ma pháp vật phẩm đẳng cấp cao nhất hẳn là cùng ta cảnh giới có quan hệ chờ ta cảnh giới càng cao sau khi trọng thúy ma hóa vật phẩm đẳng cấp cao nhất hẳn là còn có thể có được tăng lên tuấn xuyên ma nhân tộc bí ẩn nơi ở cô gái tóc vàng về tới đây lập tức đem ma nhân tộc phản đồ việc báo cáo lại xuất hiện lần nữa xúc phạm cấm kỵ ma nhân tộc hơn nữa còn giết chết lý bằng lăng nghe được cô gái tóc vàng báo cáo tóc nửa trắng ông láo tông lệnh trong mắt lộ ra ý lệnh nhìn hướng về cô gái tóc vàng hỏi ngươi xác định đã đem cái này phản bội ma nhân tộc giết chết ta xác định bị năng lực ta đâm thủng ngực mà qua Tại chỗ cũng đã tử vong. Cô gái tóc vàng nói. Thi thể rơi vào ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách thứ 10 Phương Bình trong tay. Đúng, hơn nữa Lý Bằng lăng đi ám sát Phương Bình, nhưng cũng chết ở cái này mà nhân tộc trong tay. Ta hoài nghi cái này mà nhân tộc cùng Phương Bình có quan hệ. Cô gái tóc vàng hồi đáp. Được rồi, ta biết rồi, người đi xuống đi. Phất tay để cô gái tóc vàng lui ra sau khi, Tông lệnh nghiêng đầu hướng về bên cạnh em ảnh nói. Mặc dù đã chết rồi. Nhưng vẫn là muốn triệt tra một chút, lấy cái này Phương Bình làm vì manh mối biết rõ cái này ma nhân tộc ở nhân loại ở trong thân phận, đồng thời xác thực là hay không còn có cái khác phản đồ. Vâng, tông lệnh đại nhân. Âm ảnh một trận lúc đích, hóa thành một cái lùn cái trung niên, không người thi lễ một cái, rồi sau đó một lần nữa hóa thành cái bóng biến mất. Sau một tháng. Ken. Một cái tin nhắn tiếng vang lên, Phương Bình mở ra tin nhắn, trong mắt không khỏi lộ ra khiếp sợ. 2023 vạn. Đây là ma hóa các chia hoa hồng tiền lời đánh khoản, tháng thứ nhất, hắn đầy đủ thu được 2.023 vạn khoản thu nhập từ lãi. Mặc dù đã tận lực đánh giá cao tiền lời, nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng tiền lời lại là đánh giá gấp 3, đạt đến kinh người hơn 2.000 vạn. Loại này tốc độ kiếm tiền, quả thực lại như là mở máy in tiền đơn tiền. Dựa theo đánh giá, một ức đồng tiền có thể làm cho ta cường hóa đến có thể so với thần tinh, nói cách khác, chụp hiện tại cái này tốc độ kiếm tiền. Năm tháng liền đủ khiến ta nắm giữ mạnh nhất có thể bạo phát thần tinh chiến lược lá bài tẩy. Phương Bình trong lòng mừng rỡ. Tuy rằng hắn bây giờ đã nắm giữ lục dự cái này thần tinh cao thủ, bất quá, lục dự không thể bất cứ lúc nào đi theo bảo vệ hắn, mà lại lục dự thân phận cũng là vấn đề. Nếu để cho ma vật đối sách khoa biết được lục dự tồn tại, ma vật đối sách khoa đến tuột cùng sẽ ôm thế nào thái độ, rất khó nói đến rõ ràng, vì lẽ đó, nắm giữ một tâm có thể thời khắc mấu chốt bạo phát thần tinh chiến lược lá bài tẩy là rất có cần thiết. Tiến tuyết để ta qua đi một chuyến, không biết có chuyện gì. Đứng lên, thay đổi một thân quần áo thường, phương bình một cái thuấn di biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở một cái trong phòng ngủ. Đây là một cái 20 mét vuông phòng ngủ, tới gần cửa vách tường vị trí, có một cái thực tủ gỗ quần áo, bên trái vách tường, nhưng là có một cái giường. Vách tường dán có màu lam giấy dán tường, ga trải giường là màu lam, đệm chăn là màu lam, rất nhiều trang trí cũng là màu lam, chủ nhân của gian phòng, rõ ràng đam mê màu lam. Ở vị trí cạnh cửa sổ có một cái tủ sách. Ở bên bàn đọc sách, Tiến Tuyết chính hai tay nhanh chóng ở trong máy vi tính gõ. Giới mặt là tin tặc thường dùng nhất một loại biên trình giới mặt. Người đến rồi. Nghe được trong gian phòng động tính, Tiến Tuyết biết là Phương Bình đến đến rồi. Lên tiếng hướng về Phương Bình bắt chuyện. Phương Bình lấy phương thức như thế đã tới nhiều lần. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa cũng chỉ có Phương Bình. Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nàng gian phòng. Bất quá nàng cũng không quay đầu lại hiển nhiên Nàng hiện tại đang đứng ở một loại nào đó Sốt ruột trạng thái, không thể phân thân Đi tới, Phương Bình phát hiện Tình hình trận chiến quả nhiên rất là Sốt ruột, hơn nữa Ở vào bất lợi tình trạng chính là Yến Tuyết Yến Tuyết tin tập kỹ thuật, hắn là biết được Tuyệt đối không yếu, có thể đưa nàng Bước đến như vậy quân hướng Đối thủ thực lực tất nhiên rất mạnh chương 223, Phương Bình phản kích Chuyện gì xảy ra? Phương Bình hỏi Mới vừa nhận được căn cứ Hách Gan ma vật đối sách Hoa cầu viện Nói là có người xâm lấn căn cứ Hắc Gian Ma vật đối Sách Hoa, đối diện là đỉnh cấp tin tặc giám hoàng, nhanh hỗ trợ, ta sắp không chịu được nữa." Yến Tuyết cái chán mang theo đổ mồ hôi, nói: "Đỉnh cấp tin tặc giám hoàng, làm cái này đồng dạng tinh thông tin tặc kỹ thuật phương bình, tự nhiên đối với cái này danh hiệu cũng không xa lạ gì." Từ hiến tế không gian lấy ra nộ kẹp phục, ở hiến tuyết trên giường tìm một cái thư thích chỗ ngồi xuống, nhanh chóng gia nhập trận này chiến dịch. Đầy đủ tiêu tốn hơn 4 giờ, mặc dù có phương bình gia nhập cũng đầy đủ tiêu tốn hơn 4 giờ mới đưa vị này danh hiệu ám hoàng đỉnh cấp tin tặc đánh đuổi có thể thấy đối phương khó chơi cho tới theo đối phương vết tích tìm ra đối phương đó là không thể đối mặt đối thủ như vậy đang không có trước đó chuẩn bị tỉnh hôn xuống mặc dù là phương bình cũng không làm được đến tận cùng chuyện gì xảy ra căn cứ hắc an ma vật đối sách khoa làm sao sẽ bị tên như vậy nhìn chằm chằm. thở ra một hơi dài phương bình nghi hoặc nhìn hướng về yến tuyết hỏi không biết đột nhiên xâm lấn trước đó Căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào Xoa xoa cái chán giọt mồ hôi nhỏ Tiến tuyết lắc đầu Vậy người gọi ta lại đây là Sáng sớm hôm nay Căn cứ hách gan ma vật đối sách khoa bên kia liên lạc Nói là có ngoại lai thế lực trong bóng tối điều tra ngươi. Tiến tuyết âm thanh mang theo một chút nghiêm túc nói Có ngoại lai thế lực trong bóng tối điều tra ta Phương Bình sắc mặt mang theo nghiêm túc Các loại ý nghĩa ở trong đầu nhanh trong loại qua Rất nhanh Một bóng người từ trong đầu hắn loại qua Đó là một cái có tóc vàng cô gái, chính là giết chết lục dự, để lục dự gặp họa được phúc cái kia ma nhân tộc. Thân là ma nhân tộc lục dự cùng hắn có liên quan, ma nhân tộc hoàn toàn có thể vì vậy mà điều tra hắn, thậm chí ra tay với hắn. Gần nhất có hay không treo chọc tới cái gì thế lực, có hoài nghi đối tượng không có. Tiến Tuyết hỏi. Hẳn là ma nhân tộc. Phương Bình không có che giấu nói. Ma nhân tộc. Tiến Tuyết hơi biến sắc mặt, nàng chính là biết được Phương Bình cùng ma nhân tộc đã từng giao phòng. Càng là biết được ma nhân tộc cường đại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là ma nhân tộc, ngươi để căn cứ Hắc Gian ma vật đối sách khoa không muốn cùng nguồn thế lực này xung đột, này sự kiện ta sẽ tự mình xử lý." Phương Bình Trịnh trọng nói. "Bây giờ căn cứ Hắc An, bởi vì tọa trấn thần tinh cường giả tuổi thọ không nhiều nguyên nhân, đã bất bên. Nếu là bởi vì này lại bị ma nhân tộc nhìn chằm chằm, cái kia cách tiêu diệt liền không xa. Có nắm chắc không?" Tiến Tuyết lo lắng nhìn hướng về Phương Bình. Yên tâm đi, ta chắc chắn, hơn nữa không phải còn có ngân xuyên căn cứ thành phố cái này cao to vóc dáng đứng chắn sao. Phương Bình cười nói. Trên thực tế, cùng ma vật các hợp tác, kiếm tiền khôi phục hoa lệ phịt dở dạng cái này lá bài tẩy, chính là có bị ma nhân tộc nhìn chằm chằm lo lắng. Ma nhân tộc nếu thật sự bởi vì lục dự nguyên nhân ra tay với hắn, như vậy ra tay ma nhân tộc, mặc dù không phải thần tinh, tất nhiên cũng như cô gái tóc vàng như vậy, chiến lực có thể so với thần tinh. Tuy rằng không gian năng lực để cho hắn nắm giữ cực mạnh năng lực tự vệ, nhưng không gian năng lực lại cũng không phải là không thể phá giải. Khi không gian năng lực bị phá giải sau, hắn liền cần một cái có thể chống lại thần tinh cấp thủ đoạn. Chính vì như thế, hắn mới bức thiết nghị muốn kiếm tiền, bức thiết nghị muốn tập hợp hoa lệ phì dở dạn chiến lược đạt đến thần tinh điều kiện. Ngu Dương căn cứ thành phố, một gian có một máy vi tính tối tăm trong phòng, một cái cao lớn nam tử lao đi mồ hôi chán, đem máy vi tính khép lại. Đây là một cái giữ lại đen tóc ngắn. Ngoại trừ hơi hơi lùn một chút chút ở ngoài, thoạt nhìn rất là bình thường một cái nam tử, nhưng thân phận của đối phương, nhưng cũng không bình thường. Hắn có hai cái thân phận, một cái thân phận là tin tặc giới làm người kiên kỵ đỉnh cấp tin tặc cá hoàng, khác một cái thân phận thì lại là không phải người chủng tộc ma nhân tộc. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ căn cứ hách gan ma vật đối sách hoa, lại có không kém gì ta đứng đầu tin tặc. Hừ, muốn từ ma vật đối sách hoa điều tra không có khả năng lắm, vậy thì từ căn cứ hách gan giáp tỉnh giả gia tộc điều tra. Kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, cao lớn nam tử tư duy trở nên rõ ràng, rất nhanh liền một lần nữa quy hoạch tốt kế hoạch. Bất quá, vừa nãy Giao Phong, tâm lực tiêu hao không ít, hắn cũng không có lập tức bắt đầu kế hoạch, mà là nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, mới bắt đầu kế hoạch. Lựa chọn gia tộc nào ra tay đây? ân, hạng gia làm cái này căn cứ hách gan mạnh nhất giác tỉnh giả gia tộc, nắm giữ phương bình tư liệu độ khả thi rất lớn. Hắn nhanh chóng xâm lấn hạng gia nội bộ mạng lưới, không hề tầm thường thuận lợi, hắn rất dễ dàng liền xâm nhập hạng gia nội bộ mạng lưới. Hạng gia tuy rằng cũng có tin tặc tòa chấn, bất quá cái này tin tặc trình độ rõ ràng bình thường, thậm chí không có phát hiện hắn xâm lấn, hắn thần không biết quỷ không hay cũng đã xâm nhập. 20 tuổi giác tỉnh, nửa năm trở thành nhị giai giác tỉnh giả, một năm không tới trở thành tam giai giác tỉnh giả. Một năm sau từ ngân xuyên căn cứ thành phố trở về, đã nắm giữ ngũ giai đỉnh cao chiến lực, thật là lợi hại trưởng thành tốc độ. Hắn lần xem hạng ra có quan hệ Phương Bình điều tra, mặc dù là lấy ánh mắt của hắn, cũng không khỏi cảm thán, cái này Phương Bình xác thực là một thiên tài, trưởng thành tốc độ không chút nào chậm tại ma nhân tộc ở trong đỉnh cấp thiên tài. Ừm. Phần này văn kiện lại thiết trí đa trọng mật mã, xem ra cực kỳ trọng yếu, bất quá cái này không làm khó được ta. Tiêu tốn hơn 10 phút, hắn thành công phá giải mật mã, nhìn thấy văn kiện nội dung. Cái gì? Nhìn thấy văn kiện nội dung, hắn hầu như là không nhịn được kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Nguyên lai tên của hắn gọi Lục Dự, đã từng là một cái gọi là địa ngục hỏa sát thủ tổ chức đầu lĩnh, bất quá hắn làm sao sẽ nương nhờ vào nhân loại, thực lực cũng thoái hóa đến ngũ giai đỉnh cao. căn cứ phía trên này từng nói, Lục Dự bị căn cứ Hackan thần tình cấp cường giả giết chết sau khi thi thể rơi vào Phương Bình trong tay. Nhưng trên thực tế, Lục Dự đương thời cũng chưa chết, hẳn là bị Phương Bình lấy nào đó loại năng lực không chế, đáng chết, lại dám nô dịch ta ma nhân tộc. Cao lớn nam tử đầy mặt tái nhợt, thanh trừ sâm lớn vết tích. Hắn đóng máy vi tính, liền chuẩn bị lập tức rời đi trở về ma nhân tộc bí ẩn nơi ở. Lại dám nô dịch ma nhân tộc, hắn nhất định phải mau chóng đem tin tức này báo cho trong tộc cao tầng. Trọng yếu nhất chính là, đối phương năng lực cực kỳ nguy hiểm, đối với ma nhân tộc uy hiếp, cùng bảng danh sách 3 vị trí đầu so sánh lẫn nhau cũng không kém là bao nhiêu. Nhất định phải đối với đối phương tăng cao coi trọng, tốt nhất là liệt vào trọng điểm săn giết đối tượng. Mới vừa đi tới cửa, đột nhiên, vụ trước người của hắn một đạo cánh cửa mở ra từ cửa sau một cái màu xanh bàn tay khổng lồ xuất hiện vô một cái về phía hắn không được phát hiện nguy cơ kéo tới cao lớn nam tử mặt sắc mặt đại biến lùi về sau tránh né đồng thời thân thể nguyên tố hóa hóa thành cái bóng tránh né công kích hắn nắm giữ hóa thành cái bóng miễn dịch công kích vật lý năng lực. nhưng cho dù hóa thành cái bóng như trước không thể chạy trốn màu xanh bàn tay khổng lồ màu xanh bàn tay khổng lồ nắm lấy hóa thành cái bóng hắn tứ thể mang theo hắn thu về cửa bên trong. Màu xanh bàn tay khổng lồ do một loại năng lượng tạo thành, cũng không phải là đơn thuần công kích vật lý, vì lẽ đó hắn hóa thành cái bóng, cũng không có thể chạy trốn màu xanh bàn tay khổng lồ. Ở An tỷ hệ sở thế giới, tự nhiên trái cây nguyên tố hóa rất là khó giải, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hải tặc Vương trong am hiểu năng lượng công kích cũng không nhiều. Nhưng ở thế giới này, mỗi một cái giác tỉnh giả hầu như đều có nhiều loại năng lực, hơn nữa còn có ma hóa vũ khí tồn tại không có năng lượng công kích thủ đoạn giác tỉnh giả trên thực tế là rất ít. Hào hào hào. Cánh cửa đóng, trong không khí cửa biến mất, lưu lại chỉ có bị cuồng phong bừa bãi tàn phá qua gian nhà. Đây là màu xanh bàn tay khổng lồ xuất hiện lúc, gây ra không khí kịch liệt lưu động tạo thành ám ảnh. Bị màu xanh bàn tay khổng lồ nắm lấy, lượng lớn màu đen cái bóng lập tức từ cao lớn nam tử trong cơ thể lan tràn mà ra, để cho hắn chu vi nhanh chóng bành trướng, mạnh mẽ đẩy lên một cái khe. Nhân cơ hội này. Hóa thành cái bóng hắn, từ trong khe hở trôi ra, kéo dài khoảng cách, đánh giá một chút không gian trung quanh, cao lớn nam tử ánh mắt nhìn về vừa nãy tập kích hắn đối tượng. Đó là một cái người mặc áo giáp, cao tới mười mấy mét màu xanh cự nhân, mà ở cự nhân trong cơ thể, nhưng là có một cái tóc đen người trẻ tuổi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn giật mình nhìn màu xanh cự nhân trong tóc đen người trẻ tuổi, trong ánh mắt tất cả đều là nghi ngờ không thôi. Cái này liền muốn hỏi ngươi, ma nhân tộc tại sao muốn ngươi điều tra ta? Màu xanh cự nhân ở trong tóc đen người trẻ tuổi, tự nhiên chính là phương bình. Hắn mắt lạnh nhìn kỹ cao lớn nam tử, nói: Từ Hiến Tuyết Nơi ở rời đi sau khi, hắn lập tức đem căn cứ Hách Gian ma vật đối sách khoa tao ngộ đỉnh cấp tin tặc xâm lấn, cùng căn cứ Hách Gian trong ngoài thế tới lực liên quan tới hắn điều tra liên hệ đến cùng một chỗ. Đoán được tin tặc Ám Hoàng rất khả năng là hướng hắn đến, hơn nữa bước kế tiếp rất có thể sẽ xâm lấn rắc tỉnh giả gia tộc. Liền, hắn ở mấy cái rắc tỉnh giả gia tộc nội bộ mạng lưới ở trong bố trí cả bấy. Một khi đối phương xâm lấn, liền có thể nhờ vào đó truy tung đến đối phương ập đi địa chỉ. Thông qua phương pháp như vậy, hắn ở không làm kinh động đối phương tình huống xuống, tìm tới đối phương nơi, phát hiện đối phương đang đứng ở ngu dương căn cứ thành phố. Ngươi biết ta ma nhân tộc ở điều tra ngươi. Hạng ra là... Một cái bẫy. Cao lớn nam tử lập tức phản ứng lại, rõ ràng vì sao lại bại lộ. Không sai, hạng ra là một cái bẫy, nói cho đúng căn cứ hách gan tất cả giác tỉnh giả gia tộc đều là cả bẫy. Ta ở tất cả giác tỉnh giả gia tộc nội bộ mạng lưới trong đều thiết lập ra có cả bấy. Phương Bình gật đầu nói. Cùng ta giao thủ cái kia đỉnh cấp tin tặc là ngươi. Cao lớn nam tử khiếp sợ nhìn Phương Bình, Phương Bình lại với hắn như thế, tương tự là một cái đỉnh cấp tin tặc. Không, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy chạy tới. Mặc dù biết rồi ta nơi, ngươi cũng không có thể nhanh như vậy chạy tới. Này con phải cảm tạ các ngươi ma nhân tộc. Phương Bình chào phúng cười nói. Ngu dương căn cứ thành phố là khoảng cách ngân xuyên căn cứ thành phố khoảng 500 dặm một chỗ căn cứ thành phố, chính là ma nhân tộc lúc trước bố trí cạm bẫy căn cứ thành phố, hắn tuy rằng cuối cùng cũng không thể đến ngu dương căn cứ thành phố, nhưng cũng ở trên đường lưu lại phi lôi thần thuật tức Lại thêm vào bây giờ tốc độ nhanh nhất đã vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh phi lôi thần thuật, hắn mới có thể 10 phút không tới, liền đến ngu dương căn cứ thành phố, tìm tới đối phương nơi ở. Cao lớn nam tử tiếng nói bên trong tràn đầy khiếp sợ, nhưng liền ở một khắc tiếp theo hắn đột nhiên ra tay, lượng lớn cái bóng đông nhiên tập kích hướng phương bình. khiếp sợ là thật sự, bất quá giả dối hắn lại là nhờ vào đó ở tiêu trừ phương bình cảnh giác. bá, bá, bá, lượng lớn cái bóng xúc tu đánh út về phía phương bình, phương bình sắc mặt lại không có một chút nào hoa mang, khống chế sợ sạn đủ rơi lên xoắn ước kiếm, lít nha lít nhít màu xanh mũi tên bắn ra, tất cả cái bóng xúc tu ở màu xanh mũi tên phía dưới, tất cả nát bấy, càng có màu xanh mũi tên tập kích hướng cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử giả dối, nhưng Phương Bình cũng không ngu ngốc, đương nhiên sẽ không chúng đối phương tính toán. Sở dĩ không có vừa lên đến liền động thủ, mà là cùng cao lớn nam tử trò chuyện, là bởi vì hắn nghĩ thông qua cùng trò chuyện cao lớn nam tử, xác thực đến tột cùng có phải là ma nhân tộc muốn đối phó hắn. Nếu là bắt giữ ép hỏi, đối phương không chắc sẽ nói, còn thông qua thi thể xác thực thân phận, cái này cũng không an toàn. Đối phương không chắc chính là ma nhân tộc, dù sao trong nhân loại cũng là có ma nhân tộc nhanh bớt. Chương 224: Có thể so với kim loại. Xèo xèo xèo. Đế Mai không hết màu xanh mũi tên, lít nha lít nhít đánh út về phía cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử thần sắc cứng lại, cái bóng như thủy triều từ dưới chân lan tràn mà ra, đem hắn bao bọc, hình thành rồi một cái cực lớn hình bán cầu. Phục, phục, phục. Hình bán cầu nắm giữ cực mạnh phòng ngự, uy lực đạt đến ngũ giai đỉnh cao, mặc dù ngang nhau hình dạng hợp kim đều có thể đâm thủng màu xanh mũi tên. Đâm vào hình bán cầu trên lại vẹn vẹn đâm vào hơn nữa, liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào, tất cả màu xanh mũi tên tất cả đều bị đỡ. Bất quá, đang lúc này, Phương Bình lại là lắc mình xuất hiện ở hình bán cầu bên, xoắn ốc kiếm kịch liệt xoay tròn, mang theo xoay tròn kình phong, hướng về hình bán cầu đông. Phục, xoay tròn để xoắn ốc kiếm nắm giữ siêu cường lực xuyên thấu, màu xanh mũi tên khó có thể bắn thủng hình bán cầu, đang xoay tròn xoắn ốc kiếm phía dưới, chính nhanh chóng bị đâm xuyên. Hình bán cầu trong cao lớn nam tử biến sắc. Lượng lớn cái bóng xúc tu từ hình bán cầu sinh trưởng mà ra, mũi nhọn sắp bén, đâm hướng về sở sạ nụ. Ken, ken, ken. Tất cả cái bóng xúc tu va chạm ở sở sạ nụ bên trên, liền tựa như là va chạm ở cứng rắn kim loại trên, căn bản không cách nào đánh vỡ sở sạ nụ phòng ngự. Xoắn ốc kiếm như trước đang nhanh chóng đâm vào. Phúc. Hình bán cầu bị đâm xuyên, tên nam tử lùn bị bức ép đến lắc mình lui ra hình bán cầu. Bất quá hắn lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn hướng về phương bình. Ào ào ào! Tạo thành hình bán cầu cái bóng bỗng nhiên hòa tan hóa thành trạng thái lỏng, theo sở xạ nụ hai chân nhanh chóng lan tràn, ở thời gian cực ngắn bên trong, đem cao tới hơn 10 mét sở xạ nụ, bao bọc trói buộc lên. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn liền trở nên cứng ngắc. Xì xì! Sở xạ nụ trong tay trái, xuất hiện một thanh hai mặt khai nhận kiếm. Hết sức sắc bén, ở trước người quét một vòng, tất cả cuốn quanh ở sở xạ nụ bên trên cái bóng toàn bộ bị tương án. Sở Sà Nụ dễ dàng tránh thoát mà ra. Bệnh. Rồi sau đó, Sở Sà Nụ cầm trong tay thanh kiếm này, cách không hướng về hắn chém bổ xuống, một đạo hào quang màu xanh lục nhất thời tức hướng về hắn. Sở Sà Nụ chi kiếm, Sở Sà Nụ thứ tư hình thái sau khi tổng cộng có một loại vũ khí, xem như là chế tạo vũ khí. Mặc dù là chế tạo vũ khí, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không kém. U Chì Mạ đã từng dùng loại này kiếm, đem một ngọn núi cắt đứt. Hiện tại Phương Bình tuy rằng khoảng cách rủ chí hạ mã đa dạ còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng kém lớn không xa, mấy kích phía dưới, đủ để đem một ngọn núi cắt đứt. Phốc. Hào quang màu xanh lục mau lẹ kéo tới, không tránh kịp, cao lớn nam tử dưới chân lượng lớn cái bóng tuôn ra, bao bọc hướng về trên người hắn, nghị muốn hình thành loại kia nắm giữ cường đại phòng ngự hình bán cầu. A. Nhưng hình bán cầu vẫn không có hình thành, hào quang màu xanh lục cũng đã chém đánh ở trên người hắn, bảo vệ ở trên người hắn cái bóng bị xé ra. Ầm đau rên một tiếng bay ngược. Và ảnh. đập bay ra ngoài hơn 100m, đánh tới cửa bên trong không gian biên giới mới ngừng lại. Thân thể kịch liệt đau, cao lớn nam tử nhịn đau bỏ lên, nhìn hướng về thân thể, sắc mặt hơi tái nhợt. Ở hắn trước người, quần áo bị xé rách, một đạo thật dài vết thương, từ nơi ngực tả hướng về phần bụng. Quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, càng có giọt giọt máu tươi, giọt rơi xuống mặt đất. Bạch. Không cho cao lớn nam tử cơ hội thở lấy hơi, lấy từ xa điều khiển khống chế phi đao. Lấy vượt quá gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ bay hướng về cao lớn nam tử. Sau một khắc, cả người bao phủ sở sạ nụ phương bình, thuấn di xuất hiện ở cao lớn nam tử bên cạnh. Dài đến 10 mét sở sạ nụ chi kiếm, từ trên xuống dưới, xé rách không khí, cuốn lên cuồng bạo kính phong bổ về phía cao lớn nam tử. Phúc! Cao lớn nam tử thân thể bị chém thành hai nửa, hai nửa thân thể phân biệt hướng về hai bên phải trái ngã xuống. Bất quá phương bình trên mặt lại là mang theo đề phòng. Cao lớn nam tử bị chém thành hai khúc thân thể, cũng không có máu tươi phun, mà là dường như xương mủ giống như biến mất. Mà cùng lúc đó, Chu Vi đầy đủ xuất hiện mười cái cao lớn nam tử, cũng không phải là hảo thuật, cũng không phải là quang ảnh khúc xạ giả tạo hào ảnh. Sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ở trong, cái này mười cái cao lớn nam tử, tất cả đều hùng có tiếng thở, tất cả đều là thực thể. Tiên nhân thuật cảm giác đồng dạng đến ra kết luận như vậy, cái này mỗi người đều là cao lớn nam tử. cung ảnh phân thân tương tự năng lực. Rất rõ ràng, đây là một loại cùng ảnh phân thân tương tự năng lực, có thể phân ra nắm giữ thực thể phân thân. Vèo, vèo, vèo. Mười cái cao lớn nam tử dưới thân lan tràn màu đen cái bóng, từ phương hướng khác nhau, hướng về phương bình nhanh chóng chạy tới, trước hết tới gần phương bình chính là bên trái cao lớn nam tử. Sơ sảng nụ chi kiếm hướng về trái quét, bên trái cao lớn nam tử nhất thời bị chặt ngang tức thành hai đoạn. Bất quá đối phương hóa thành hai đoạn thi thể lại là xương mù hóa biến mất, đối phương rõ ràng cũng không phải là bản thân vẹn vẹn chỉ là thực thể phân thân. Vẹo. Một cái cao lớn nam tử từ bên phải tới gần phương bình, phương bình xoắn ốc kiếm đâm ra, nhất thời đem cái này cao lớn nam tử đâm thủng, nhưng bị đâm xuyên cao lớn nam tử đồng dạng hóa thành xương mù biến mất. Mà đang lúc này, một cái ở vào phương bình sau lưng cao lớn nam tử, lại là dưới chân lan tràn ra lượng lớn cái bóng, cái bóng hóa thành một cái khổng lồ quả đấm từ phía sau lưng nện gõ hướng về sở sạn đủ. Bạch. Ngay khi sở sạn đủ sắp bị tấn công lúc. Sở sạn nũ cùng với ở trong Phương Bình, lại là đột nhiên biến mất, tránh thoát cái bóng biến thành khổng lồ quả đấm. Lúc xuất hiện lần nữa, Phương Bình cùng với sở sạn nũ lại là đã xuất hiện ở tập gia cực lớn cái bóng nắm đấm cao lớn nam tử bên cạnh. Sở sạn đủ chi kiếm hung mãnh tức hướng về cao lớn nam tử. Ở sắp bị tấn công trong ngay mắt, Phương Bình mượn viễn trình điều khiển để phi đao xuất hiện tại cái này cao lớn nam tử bên cạnh, rồi sau đó vận dụng phi lôi thần thuật thuấn di xuất hiện tại cái này cao lớn nam tử bên cạnh Mặc dù đối phương Bình Phi Lôi Thần Thuật có đề phòng, nhưng bây giờ Phi Lôi Thần Thuật thực sự quá nhanh. Cao lớn Nam Tử chưa kịp tránh né, cũng đã bị sở sạn đủ chi kiếm tà chém thành hai đoạn. Nhưng bị đánh thành hai đoạn Cao lớn Nam Tử lại lần nữa hóa thành xương mù biến mất, lại là một cái thực thể phân thân. Chỉ là phân thân. Phương Bình trong lòng sinh ra nghi hoặc, lấy ảnh phân thân tình huống suy đoán, thực thể phân thân chiến lược hẳn là không cách nào có thể so với bản thể. Vừa nãy công kích, uy lực tuyệt đối đạt đến ngũ giai đỉnh cao, theo lý thuyết cũng chỉ có bản thể có thể nắm giữ chiến lược như vậy. Lại không nghĩ rằng, nắm giữ như vậy lực công kích đối phương, lại vẹn vẹn là một cái thực thể phân thân. Bá, bá, bá. Lại một cái cao lớn nam tử dưới chân lan tràn ra lượng lớn cái bóng, cái bóng hóa thành một cái lại một cái thô to súc tu, tập kích hướng Phương Bình. Cái này như trước là uy lực đạt đến ngũ giai đỉnh cao công kích. Phương Bình lại lần nữa thuấn di tránh nẽ công kích, mà lại xuất hiện tại cái này cao lớn nam tử bên cạnh, xoắn ốp kiếm quét ngang. Để cao lớn nam tử thân thể như vải rách túi giống như rách nát bay ra nhưng cao lớn nam tử lại lần nữa hóa thành xương mù biến mất cùng lúc đó biến mất ba cái lại lần nữa được bổ sung số lượng lại lần nữa khôi phục 10 người mỗi một cái phân thân đều đủng có thể so với bản thể thực lực không hẳn là không phải nếu như đều đủng có thể so với bản thể thực lực cùng nhau tiến lên liền làm ta tuyệt đối không thể là đối thủ Phương Bình em thầm suy đoán đối phương loại năng lực này đối phương loại này phân thân Thực lực hẳn là không bằng bản thể, điểm này cùng ảnh phân thân tương tự. Chỉ là không giống chính là, phân ra ảnh phân thân hắn, sẽ suy yếu bản thể thực lực, nhưng đối phương bản thể thực lực, nhưng không có bị suy yếu. Còn có liền là đối phương phân thân ở vào tình huống nào đó, cũng có thể phát huy ra bản thể như thế chiến lược, rất lớn khả năng là, ở trong nháy mắt đó đối phương phân thân cùng bản thể trao đổi. Nghĩ muốn tìm ra ta bản thể. Vô dụng, nơi này mỗi một cái đều là ta bản thể. Nhìn rơi vào bao vây, mặt mang để phòng phương bình cao lớn nam tử đầy mặt đắc ý. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, hắn nhìn như lộ liễu, kỳ thực muốn lấy phương thức như thế đả kích phương bình, nếu loạn phương bình chăm chú, phương bình không hề bị lay động, ánh mắt trước sau tỉnh táo, mỗi một cái đều là bản thể sao? Cái kia liền diệt sạch chính là. Không còn tìm kiếm cao lớn nam tử bản thể, phương bình giải trừ sở xa đủ, rút ra dạ nạ cốt thừa, đem chìm vào lòng đất, mấy trăm chuôi cực lớn rơi đao vụt lên từ mặt đất, hóa thành mấy trăm vạn màu lam lưới dao sắc. Lấy phương bình làm trung tâm lan tràn ra. Không được. Nhìn thấy lan tràn mấy trăm vạn màu lam lưới dao sắc, cao lớn nam tử biến sắc, tê cả da đầu, bản thể cùng phân thân cùng nhau lùi về sau tranh né. Nhưng màu lam lưới dao sắc số lượng thực sự quá nhiều, mà cửa bên trong không gian phạm vi là có hạn, trốn có thể trốn đến nơi nào. Rất nhanh, cửa bên trong không gian liền bị màu lam lưới giao sắc bao trùm, cao lớn nam tử muốn tránh cũng không được. Một cái lại một cái phân thân tử vong hóa thành xương khói biến mất, tuy rằng tử vong đồng thời, cũng ở sản sinh, nhưng không có tử vong tốc độ nhanh. 7 cái, 5 cái, 3 cái, 1 cái. Cuối cùng, cao lớn nam tử có phân thân biến mất, chỉ còn bản thể tồn tại. Cái bóng hóa thành cực lớn hình bán cầu, đem hắn bản thể bảo vệ ở trong đó, không quá nửa hình cầu lại ở vô tận màu lam lưới dao sắc phía dưới, vụt nhỏ lại. Rất nhanh, bảo vệ cao lớn nam tử cái bóng toàn bộ bị phá hỏng. Hắn bại lộ ở mấy trăm vạn màu lam lưới giao sắc phía dưới. Nhưng ở cái này thời khắc nguy cơ, cao lớn nam tử lại là làm xảy ra chuyện ngoài ý muốn cử chỉ. Giang rắc, hắn móc ra một khối màu bạc kim loại, thật nhanh nhét vào trong miệng, nhoai nuốt xuống. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, màu lam lưới giao sắc tạo thành hình cầu trong không gian, truyền ra lít nhá lít nhít kim loại va chạm âm thanh. Phương Bình rõ ràng cảm giác được, màu lam lưới giao sắc công kích gặp phải ngăn cản. Sau một khắc, Một bóng người từ màu lam lưới dao sắc tạo thành to lớn hình cầu không gian lao ra, thình lĩnh chính là cao lớn nam tử. Chỉ thấy lúc này đối phương, cả người quần áo rách nát, da thịt đại diện tích lộ ra, mà cái này lộ ra da, da thịt lại là có màu bạc kim loại tính chất, đối phương cả người liền tựa như là kim loại đúc. Mà đối phương cái này một thân kim loại tính chất da thịt, hiển nhiên cũng không phải là vẹn vẹn như kim loại đơn giản như vậy. Màu lam lưới dao sắc sắc bén tự không cần phải nói, Nhưng như vậy sắc bén màu làm lưới dao sắc tức ở trên người đối phương, lại vẹn vẹn phóng ra đạo đạo tia lửa, trên người đối phương không hư hao chút nào. Thân thể của đối phương, đã cùng chân chính kim loại không có khác biệt gì. Hơn nữa cường độ vượt xa bình thường kim loại, e sợ đã đủ để cùng ma hóa vũ khí kim loại tài liệu cùng sánh vai. chương 225, Khắc chế. Kim loại hóa năng lực. Phương Bình sắc mặt ngưng lại nhìn ở màu lam lưới dao sắc vây công phía dưới, tỏa ra đạo đạo tia lửa thân thể hoàn hảo không chút tổn hại cao lớn nam tử. Đối mặt bây giờ thân thể kim loại hóa, phong ngự khủng bố tăng cường cao lớn nam tử, giá nạ có hoàn toàn bị khắt chế. Chỉ bằng loại này mềm nhũn công kích đã nghĩ giết ta. Đấm ra một quyền, đem chính diện kéo tới mổ làm lưỡi dao sắc đánh bay, cao lớn nam tử cười gần nhào về phía phương bình. Đối phương có thể thông qua tin tặc kỹ thuật tìm tới hắn vị trí, cũng nhanh chóng chạy tới, thực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá đối phương không có mời tới thần tinh cấp cường giả. Là tuyệt đối sai lầm, bằng thực lực của đối phương, căn bản không giết được hắn. Đồng, đồng, đồng. Vô số màu lam lưới dao sắc tập kích hướng cao lớn nam tử, ngăn cản cao lớn nam tử tới gần phương bình, nhưng đều bị cao lớn nam tử đánh bay. Cho dù có hay không bị đánh bay, va chạm ở cao lớn nam tử trên người, cũng không có đau khổ, chỉ có tia lửa đạo đạo tỏa ra. Cao lớn nam tử được đến tăng cường không chỉ là phòng ngự, còn có lực phá hoại. Ô, cao lớn nam tử tới gần phương bình. Năm đấm màu bạc nện gõ hướng về phương bình, không khí bị đánh nổ, sản sinh rõ ràng gợn sóng. Đang lúc này, tất cả màu lam lưới giao sắc đột nhiên biến mất, một con cực lớn ngọn lửa màu vàng quái vật xuất hiện, một chảo đánh về cao lớn nam tử. Ngọn lửa màu vàng quái vật thân dài hơn 6m, ngoại hình như mèo, nhưng cũng có hai cái đuôi, hai cái chân trước trên lợi chảo hết sức sắc bén. Cái này chính là biến dị mẹ dạ mẹ dạ mi năng lực hình thái chiến đấu một trong ngọn lửa nệ cổ mạ ta. Ầm ầm nắm đấm màu bạc cùng ngọn lửa màu vàng lợi chảo va chạm, lấy va chạm nơi làm trung tâm, truyền ra khủng bố sóng trùng kích, chịu đến sóng trùng kích xung kích, ngọn lửa nệ cổ mã tạ cùng cao lớn nam tử đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Không thể, cao lớn nam tử kinh ngạc đang nhìn mình cùng ngọn lửa màu vàng lợi chảo va chạm sau năm đấm, năm đấm mặt ngoài xuất hiện rõ ràng hòa tan, hắn kim loại hóa sau phòng ngự lại không ngăn được ngọn lửa này. Làm sao có khả năng? Ngọn lửa này uy lực rõ ràng không có đạt đến thần tinh cấp. Làm sao có khả năng có thể đốt tan ra thân thể của ta? Hắn kim loại hóa năng lực là một loại nuốt ăn cái gì kim loại, thân thể thì sẽ hóa làm cái gì kim loại, mà lại lực lượng phương diện tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng năng lực. Đương nhiên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không phải là cái gì kim loại đều có thể nuốt ăn để thân thể biến thành. Hắn bây giờ, mạnh nhất chỉ có thể nuốt ăn có thể chế tác giống như ma hóa vũ khí kim loại, trước hắn dùng cái kia một khối màu bạc kim loại, chính là loại kim loại này. Nhưng mặc dù là trình độ như thế này kim loại, nhưng cũng nắm giữ cực mạnh phòng ngự, phòng ngự là bình thường sắt thép không chỉ gấp 10 lần, không có thần tinh cấp chiến lược, tuyệt khó phá hư. Xem ra khắc chế yêu vật loại này đặc tính, tương tự đối với ma vật hữu hiệu. Phương Bình lại là suy tư. Cao lớn nam tử không nghĩ ra sức chiến đấu của hắn rõ ràng không có đạt đến thần tinh, nhưng lại có thể đốt tan ra chính mình kim loại thân thể, nhưng Phương Bình lại là rõ ràng. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tất nhiên là bởi vì bây giờ biến dị mẹ già mẹ già Normie dung hợp thuần chất dương viêm thu được khắc chế yêu vật đặc tính mà loại này đặc tính đối với ma vật cũng là hữu hiệu. Vèo. Ngọn lửa nệ cô mạ tạ nhào về phía cao lớn nam tử, ngọn lửa cự chảo lại lần nữa đánh về cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử không dám gắng gượng chống đỡ, hướng về bên cạnh tránh né, tránh thoát ngọn lửa cự chảo. Nhưng hắn tuy rằng tránh thoát ngọn lửa cự chảo, lại là cũng không có thể tránh thoát ngọn lửa nệ cô mạ tạ đến tiếp sau công kích. Một cái thô to ngọn lửa đôi tập kích hướng hắn, hắn nhất thời bị quất bay. Trên người bị ngọn lửa đôi đánh vào địa phương, xuất hiện lần nữa hòa tan. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là ngọn lửa này năng lực cực kỳ khắc chế kim loại năng lực? Cao lớn nam tử chật vật bỏ lên, lượng lớn cái bóng từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, tập kích hướng ngọn lửa nệ cô mạ tạ. Vânh! Đối với chuyện này, ngọn lửa nệ cô mạ tạ vẹn vẹn là một trảo đánh ra. Tất cả cái bóng liền ở ngọn lửa phía dưới tất cả tăng dã, rồi sau đó một hớp cắn hướng về cao lớn nam tử. Cao lớn nam tử giơ lên tay phải chống đối, giang giác. Tay phải của hắn bị nệ cô mạ tạ cắn ở trong miệng, cứng rắn một bạc kim loại xuất hiện hòa tan, toàn bộ tay phải hình dạng đều đang phát sinh thay đổi. A, cao lớn nam tử phát ra thống khổ kêu thẳng thiết, mất công sức rút về tay phải, lượng lớn cái bóng nhẹ ra, tạm thời ngăn lại ngọn lửa nệ cô mạ tạ, kéo dài khoảng cách. Thân thể của hắn tuy rằng hóa thành kim loại, nhưng cảm giác đau nhưng không có cứ thế biến mất, tay phải hình dạng đều phát sinh thay đổi, có thể tưởng tượng được lúc này hắn gặp đau nhất. Vèo! Ngọn lửa nệ cô mạ tạo một đám lửa phun ra, đem tất cả cái bóng đốt cháy hầu như không còn, lại lần nữa nhào tới. Thân thể to lớn bay nhào mà lên, cao lớn nam tử nẻ tránh không kịp, lại bị ngã nhào xuống đất, rơi vào nguy cơ. Bá! Bá! Bá! Đang lúc này, chu vi lại là có một cái lại một cái cao lớn nam tử xuất hiện. Cao lớn nam tử lại lần nữa vận dụng phân thân năng lực, mà bị ngọn lửa nệ cổ mạ tả ngã nhào xuống đất cao lớn nam tử, ở ngọn lửa màu vàng nóng phía dưới, lại là rất nhanh hòa tan biến hình, hóa thành xương khói biến mất. Bị thay thành phân thân, phòng ngự tuy có tăng cường, nhưng cũng không bằng bản thể. Này năng lực, mạnh hơn ảnh phân thân nhiều. Nhìn xuất hiện từng cái từng cái cao lớn nam tử, phương bình như mày. Không chỉ sẽ không suy yếu bản thể thực lực, hơn nữa còn có thể cùng bản thể vị trí trao đổi, năng lực như vậy. Hoàn toàn là ẩn phân thân thay đổi bản. Tốt ở đây là đóng kín không gian. Phất tay khiến ngọn lửa mèo lại biến mất, phương bình trên người, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng. Sau đó, ngọn lửa màu vàng nóng từ trên người hắn một vòng lại một vòng hiện hình dạng xoắn ốc lan tràn mà ra, hướng về chu vi lan tràn. Đóng kín cửa bên trong không gian trong, bị ngọn lửa màu vàng bao trùm phạm vi đang nhanh chóng tăng nhiều, không có bị ngọn lửa bao trùm phạm vi ở vụt nhỏ lại. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa. Toàn bộ không gian đều sẽ đem bị ngọn lửa màu vàng tràn ngập. Không được. Nhận ra được không ổn, 10 cái cao lớn nam tử từ mỗi cái phương hướng nhào về phía phương bình, muốn ngăn cản phương bình. Bất quá, biến dị mẹ giả mẹ giả no mi năng lực đối với cao lớn nam tử khắc chế thực sự quá mạnh, ở ngọn lửa này phía dưới, cao lớn nam tử cho dù nắm giữ vô cùng thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 7 phần. Một cái lại một cái phân thân ở ngọn lửa màu vàng phía dưới bị hòa tan, hóa thành xương ngủ biến mất cũng chỉ có hắn bản thể vẫn có thể ở ngọn lửa màu vàng phía dưới kiên trì, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn ra, hắn trên người thương thế chính đang không ngừng tăng lên. Ẩm. cao lớn nam tử chống ngọn lửa màu vàng, tuy rằng thân thể hòa tan đến không ra hình thù gì, liền tựa như là bị người rội dịch acid giống như, nhưng rốt cục tới gần phương bình. ở đóng kín không gian tranh né là không có ích lợi gì, muốn sống, cũng chỉ có thể ở bị ngọn lửa đốt trước khi chết, giết chết phương bình. hắn nhảy lên thật cao, đã rõ ràng hòa tan nằm đấm tựa như một đòn nát núi đại bác đánh về phương bình. xì xì. phương bình bị hắn một quyền đánh cho nổ nát, nhưng sắc mặt hắn lại là lộ ra tuyệt vọng. phương bình với hắn như thế, tương tự có thể hóa thành nguyên tố, miễn dịch công kích vật lý. còn chưa chờ hắn lấy cái bóng đánh út về phía phương bình, phương bình tay phải đã hóa thành cực lớn ngọn lửa nằm đấm, nện đánh vào trên người hắn, cả người hắn bay ngược ra ngoài. mà lúc này, toàn bộ cửa bên trong không gian đã tất cả đều bị ngọn lửa màu vàng bao trùm. Cho dù hắn có thể ở phân thân trong lúc đó rời đi, cũng không cách nào tránh khỏi thương tổn, bởi vì tất cả phân thân, một khi xuất hiện, liền lập tức sẽ bị bao phủ ở ngọn lửa màu vàng phía dưới. A, Tiếng kêu thảm thiết thê thảm vang lên, cao lớn nam tử ở ngọn lửa phía dưới, không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết. Nói cho ta ma nhân tộc bí ẩn trụ sở, ta tạm tha ngươi một mạng. Mắt lạnh nhìn không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết cao lớn nam tử, Phương Bình nói. Nam mơ, chờ xem, sẽ có người đến giết ngươi cao lớn nam tử cười nạo. Cho dù đã bị ngọn lửa thiêu đến không thành hình người, nhưng hắn như trước cực kỳ kiên cường, cũng không có nói ra ma nhân tộc bí ẩn trụ sở, đổi lấy sống sót cơ hội. Đông nhiên, hắn chủ động giải trừ trên người kim loại hóa, không có bất kỳ bảo vệ thân thể máu thịt bại lộ ở ngọn lửa màu vàng phía dưới. Trên người hắn nhóm lửa, vốn đã trọng thương sắp chết đối phương, vẹn vẹn một cái sát na, cũng đã bị đốt cháy khét tử vong. Thân thể hóa thành cực lớn ma vật hình thái, bất quá lại là đã không nhìn thấy màu vàng con số. Bởi vì trên người hắn liền không có một chỗ song chỗ tốt. Cũng thật là quả quyết. Nhìn cao lớn nam tử hóa thành ma vật hình thái thi thể, phương bình cho mày. Rõ ràng không có phần thắng, cũng không có biện pháp đào tẩu. Đối phương quyết định thật nhanh chủ động cầu chết, cho dù là hắn cũng không kịp ngăn cản. Đối phương rõ ràng là không muốn bởi vì mình bị bắt giữ, mà buộc lộ ra ma nhân tộc bí ẩn trụ sở. Dù sao có rất nhiều năng lực, có thể làm cho người mở miệng nói ra trong lòng bí mật. Đem đối phương thi thể thu nhập hiến tế không gian. Phương Bình lấy phi lôi thần thuật, nhanh chóng thuần di biến mất. Từ đầu đến cuối, ngũ Dương căn cứ thành phố giác tỉnh giả đều không biết được, một trang ngũ giai đỉnh cao cực kỳ tiếp cận thần tinh cấp chiến đấu từng ở căn cứ thị này phát sinh. Khi Phương Bình lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở Ngân Xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách Hoa trô ở của chính mình. Cái này Ma nhân tộc thực lực còn muốn ở Lý Bằng Lang bên trên, tựa ở trên ghế xa lông, thể lực lượng lớn tiêu hao Phương Bình thở hổn hển. Trận chiến này thắng đến cũng không thoải mái. Cao lớn nam tử thực lực tuyệt đối không yếu, ở ngũ giai tròng, chiến lực cũng là so với sức chiến đấu như thế có thể so với thần tinh hơi kém mà thôi, thậm chí càng ở lý bằng lăng bên trên. Sở dĩ sẽ bị hắn giết chết, một mặt là chiếm cứ đánh lén ưu thế, trước tiên đem đối phương nốt vào đóng kín cửa bên trong không gian, làm cho đối phương không đường, có thể trốn. Mặt khác, dung hợp thuần chất dương viêm biến dị mẹ da mẹ dạ no mi năng lực đối với ma vật nắm giữ tác dụng khắc chế, vô hình bên trong suy yếu thực lực của đối phương. Nếu không phải có hai cái này ưu thế ở, hắn tuyệt đối không thể có thể giết chết đối phương, e sợ cũng chỉ có lấy phi lôi thần thuật đem lục dự tiếp lại. Tuy rằng giết chết cái này ma nhân tộc, nhưng lục dự thân phận e sợ rất nhanh thì sẽ bại lộ. Phương Bình có một loại gấp gáp cảm giác. Hắn xác thực là giết chết cái này ma nhân tộc, ngăn cản lục dự thân phận bại lộ, tiến tới phòng ngừa nô dịch ma nhân tộc chuyện bại lộ, nhưng tin tức này cũng không thể vẫn ẩn nút xuống. Phụ trách điều tra cũng không chỉ cao lớn nam tử, căn cứ hách gian bên kia hiện tại hẳn là có ma nhân tộc hay hoặc là ma nhân tộc nhanh vốt lẹn vào, chính đang tại tìm hiểu tin tức, điều tra hắn cùng Lục Dự. Căn cứ Hách gian bên trong, biết Lục Dự thân phận giác tỉnh giả không ít, tuy rằng bởi vì ma vật đối sách khoa rơi xuống bảo mật mệnh lệnh nguyên nhân, cũng sẽ không hướng về người khác tiết lộ, nhưng chỉ cần động sử dụng thủ đoạn, tất nhiên có thể hỏi ra. Mặc dù đem tìm hiểu tin tức người dết chết, cũng còn có thể lại lần nữa phái người đến, hơn nữa đến thời điểm người đến, liền không phải hắn có thể đối phó Trừ phi hắn đem tất cả gặp qua lục dự giác tỉnh giả đều giết chết, bằng không ngăn cản không được lục dự thân phận bại lộ, mà hắn là không thể làm như thế. Lấy ma nhân tộc kiêu ngạo, nếu là biết được, hắn nô dịch ma nhân tộc, nắm giữ nô dịch ma nhân tộc thủ đoạn, tất nhiên sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ đem hắn coi như trọng điểm săn giết mục tiêu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, giờ chết không xa. Căn cứ Hết An, một nhà trụ sở tư nhân bên trong một người đàn ông trung niên hướng về hội sở một gian vip phòng riêng đi tới. ở nơi đó, hắn một cái tình nhân đang đợi. hắn là trần gia một cái cao tầng. hơn một năm trước, hắn đã tham gia vây quét địa ngục hỏa cuộc chiến. đối với trận chiến đó, hắn giữ kín như bưng, cho dù thân cận người hỏi dò, hắn cũng nói năng thận trọng. trước mặt, một cái có tóc dài người thanh niên trẻ đi tới, hai người đàn sen mà qua. ngay khi đan sen mà qua sát na, đột nhiên, tóc dài người thanh niên trẻ tay vuốt vào bờ vai của hắn. Mặt mũi hắn nhất thời trở nên phẫn nộ, tuy rằng chỉ là một cái tam giai giác tỉnh giả, nhưng ở cái này căn cứ hắc gan ở trong, cũng coi như là nhân vật cao tầng, lại có thể có người dám dùng tay chụp bờ vai của hắn. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, hắn trên mặt phẫn nộ biến mất, nhìn hướng về tóc dài người thanh niên trẻ ánh mắt tràn đầy thân cận, liền phảng phất là thân nhất thân cận người, nhưng trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Trần Thúc, đã lâu không gặp, đến phòng riêng ngồi một chút, Tóc dài người trẻ tuổi cười hướng về trung niên phát ra mời. Được. Trung niên không do dự liền đồng ý, đi theo tóc dài người trẻ tuổi, hướng về một chỗ phòng riêng đi tới. Thể lực khôi phục một chút, Phương Bình lấy phi lôi thần thuật, đi tới căn cứ Hạch An. Tuy rằng liên quan tới lục dự thân phận tin tức, sớm muộn sẽ bại lộ, nhưng nếu như có thể đem thời gian kéo đến lâu một chút, hắn ứng phó lên không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thông rong. Vì lẽ đó đang giết chết đứng đầu tin tặc ám hoảng, hơi làm giải lao sau khi... Hắn lại lần nữa hành động. Đến căn cứ Hách An, Phương Bình mở ra sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, bắt đầu siêu tầm lên. Ở siêu tầm phương diện, hắn không cách nào tìm kiếm ngoại lực, bởi vì hắn không muốn đem căn cứ Hách An liên lụy đi vào. Đối mặt ma nhân tộc như vậy quái vật khổng lồ, căn cứ Hách An nếu là liên lụy đi vào, tiến tới gặp phải ma nhân tộc báo thủ, chắc chắn tiêu diệt. Ở không cách nào tìm kiếm ngoại lực tình huống xuống, siêu tầm không thể nghi ngờ trở nên khó khăn, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Ngoại lai thế lực là giác tỉnh giả hay hoặc là ma nhân tộc không thể nghi ngờ, hơn nữa thực lực tất nhiên không yếu, trong đó rất khả năng có cao dài tỉnh người. Căn cứ hách gan cao dài giác tỉnh giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một cái hắn đều nhận ra, chỉ cần thông qua bài trừ phương pháp, liền có thể tìm tới ngoại lai thế lực. Vụ Phạm vi đạt đến 3 km sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác, đem vô cùng một mảng lớn phạm vi bao phủ ở cảm giác phạm vi, cảm giác trong phạm vi. Trên người mọi người tiếng động cường độ có thể thấy rõ ràng. Nửa giờ sau, hắn phát hiện khả nghi đối tượng, một cái xa lạ tứ giai giác tỉnh giả tiếng động. Toàn bộ căn cứ hắc gan bên trong, tất cả tứ giai giác tỉnh giả gộp lại cũng không vượt quá 20 người, mỗi trên người một người tiếng động, Phương Bình đều gặp. Nhưng người này tiếng động, lại là chưa từng gặp, cái này cực kỳ khả nghi. Lấy Joa doa, doa nomi năng lực, Phương Bình lặng yên ẩn nút đi qua, ở một chỗ bình thường nhà trọ, Phương Bình nhìn thấy người này. Đây là một cô gái. Tuổi tác thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, ngoại trừ đối phương ở ngoài, chỗ này nơi ở còn có một nam một nữ, căn cứ Phương Bình trước cảm giác, một nam một nữ này tất cả đều là tam giai giác tỉnh giả. Một cái tứ giai giác tỉnh giả thêm hai cái tam giai giác tỉnh giả, sinh hoạt chung một chỗ, mà lại ở tại nơi này dạng bình thường một chỗ nơi ở, nếu nói là không quỷ, Phương Bình nói cái gì đều không tin. Phương Bình hầu như có thể vững tin, ba người này hẳn là chính là Yến Tuyết từng nói chính đang tại tìm hiểu hắn tin tức ngoại lai thế lực. Hiện tại liền động thủ. Không, đợi đến vào đêm lại động thủ, nói không chắc không chỉ ba người này, có người ra ngoài tìm hiểu tin tức đi tới. Ở phụ cận tìm một nơi, Phương Bình vừa giải lao, vừa giám thị ba người, nhưng mãi đến tận vào đêm, như trước không ai trở về. Chỉ có ba người này. Phương Bình quyết định động thủ, vận dụng doa doa no mi, lại lần nữa đi tới ba người nơi ở. Biến dị hí hí no mi năng lực. Từ bên trong cửa đi ra, Phương Bình ở ba người còn chưa kịp phản ứng trước, cũng đã đối với ba người triển khai Hàn băng năng lực, đạt đến siêu hạng biến dị hỉ hỉ No Mi năng lực, do đã là tứ giai giác tỉnh giả Phương Bình triển khai mà ra, uy lực nhất thời đạt đến ngũ giai. Tập kích phía dưới, cho dù là tứ giai giác tỉnh giả trung niên nữ tử cũng chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Hàn băng đông lại. Bất quá, Phương Bình cũng không có giết chết ba người, bởi vì còn không cách nào xác định ba người chính là điều tra hắn người, nếu là ngộ sát liền không tốt. Phương Bình. Nhìn thấy xuất hiện Phương Bình, trung niên nữ tử ba người sắc mặt đại biến. Bọn họ là điều tra Phương Bình mà đến, bây giờ muốn điều tra người ra hiện ở trước mặt của bọn họ, làm sao không nhượng bọn họ khiếp sợ. Xem ra các ngươi ba người quả nhiên là hướng về phía ta đến. Nhìn thấy ba người vẻ mặt, Phương Bình xác định trong lòng suy đoán, ba người xác thực là hướng về phía hắn đến, bằng không không thể sẽ nhận ra hắn. Là ai phái các ngươi tới? Ánh mắt nhìn trung niên nữ tử, Phương Bình lạnh giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Chỉ có đầu không có bị đông kết, bị đông cứng đến sắc mặt tái nhận, trung niên nữ tử cười lạnh nói. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, là ma nhân tộc chứ? Phương Bình lấy xạ dị gẳng quan sát trung niên nữ tử vẻ mặt, ở hắn nói ra ma nhân tộc lúc, trung niên nữ tử vẻ mặt xuất hiện một chút hoàng hốt, tuy rằng rất nhanh liền đè xuống, nhưng cũng không có thể chạy trốn hắn đôi mắt này thấy rõ. Ba người xác thực là ma nhân tộc phái tới điều tra hắn. Chứ bọn ngươi ở ngoài, hẳn là còn có cái khác người chứ? Phương Bình tiếp tục hỏi nhưng lần này trung niên nữ tử đã có đề phòng khống chế lại vẻ mặt của chính mình phương bình không có thể thấy rõ đến đối phương vẻ mặt biến hóa không nói liền cho rằng ta không làm gì được ngươi phương bình hừ lạnh đem trung niên nữ tử kéo vào cửa không gian hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ồ xạ gẳng hai mắt nhìn thẳng trung niên nữ tử ảo thuật phát động trung niên nữ tử nhất thời ánh mắt trở nên dại ra, bị đẩy vào ảo thuật trong một lát sau trung niên nữ tử vẻ mặt sợ hãi cái chán tất cả đều là mồ hôi từ ảo thuật thoát ly Nhìn hướng về phương bình ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Vừa nãy một lát, nàng bị đẩy vào một chỗ không tên trong không gian, ở cái này nơi trong không gian, nàng trải qua một tràng hình phạt tàn khốc. Trên người huyết nục, bị một mảnh lại một mảnh cắt lấy, loại kia đao ở trên người cắt thịt cảm rất đau, làm cho nàng thống khổ muốn hôn mê, nhưng một mực cũng không cách nào bất tỉnh đi. Chơ mắt nhìn mình thịt trên người bị một mảnh lại một mảnh cắt lấy, cuối cùng bị dịch đến chỉ còn bộ xương. Không nghĩ lại gặp một lần vừa nãy loại đau khổ này liền thành thật trả lời. đúng rồi, ta không thích nghe lời nói dối. chờ một chút ta sẽ đối với hai người khác dùng phương pháp giống nhau ép hỏi. nếu như các ngươi ba người trả lời không nhất trí, ta không ngại để ngươi lại lĩnh hội một lần. phương bình lạnh lùng nói. hắn này đôi vĩnh hằng màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. dù sao dung hợp đủ chỉ hạ xỉ xì ảo thuật loại hình màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. tuy rằng sẽ không đủ chỉ hạ ít triệu chuyên môn nào thuật xù kỳ rô nhưng mô phỏng ra tương tự hiệu quả vẫn là làm được đến. có. Còn có một cái ngũ giai dẫn đầu. Trung niên nữ tử trên mặt lộ ra sợ hãi, hoảng vội vàng nói. Người này hiện tại ở đâu? Không biết, nguyên bản hẳn là trước khi trời tối trở về, nhưng không biết làm sao sự việc, hắn chưa có trở về. Có phương thức liên lạc không có? Có, bất quá đã liên lạc qua, không cách nào liên lạc lên. Trung niên nữ tử lắc đầu. Nghe được trung niên nữ tử, phương bình con mắt hiếp lại, trong lòng đã có một loại nào đó suy đoán. Lần lượt rồi hướng hai người khác ảo thuật tra hỏi. Phương Bình được đến tương đồng trả lời. Ở ba người bên trên, còn có một cái ngũ giai giác tỉnh giả làm cái này ba người dẫn đầu, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản hẳn là ở trước khi trời tối trở về đối phương, cũng không có trở về, hơn nữa cũng không cách nào liên lạc lên. Ba người này chỉ sợ là bị từ bỏ. Dẫn đầu không có trở về, hơn nữa cũng liên lạc không được, sẽ phát sinh tình huống như vậy, rất lớn khả năng là bởi vì ba người đã bị ma nhân tộc từ bỏ. Ma nhân tộc rất khả năng đã biết được hắn ở đối với điều tra người ra tay. Lẽ nào đứng đầu tin tạc ám hoàng chết đã bị phát hiện? Làm sao sẽ nhanh như thế? Phương Bình trong lòng tất cả đều là nghi hoặc. Cùng đứng đầu tin tạc ám hoàng chiến đấu, phát sinh ở cửa bên trong không gian, không làm kinh động bất luận người nào, mà lại giết chết đứng đầu tin tạc ám hoàng sau khi hắn hơi làm giải lao liền chạy tới nơi này. Theo lý thuyết, ma nhân tộc hẳn là không đến nỗi nhanh như vậy phát hiện mới đúng là có người vừa vặn liên lạc đứng đầu tin tặc ám hoàng, dẫn đến bại lộ, vẫn là ma nhân tộc ở đứng đầu tin tặc ám hoàng trên người lưu lại thủ đoạn là gì, vừa chết vong liền có thể biết được. Không cách nào suy đoán ra ma nhân tộc đến tột cùng là sử dụng cái gì loại thủ đoạn, Phương Bình tạm thời từ bỏ, ánh mắt nhìn về lúc này đang không ngừng xin tha ba người. A. Ba đạo ngọn lửa màu vàng bám một tiếng, rơi vào ba người trên thân, ba người tới kịp hét thảm một tiếng, cũng đã tử vong. Cũng không có hóa thành ma vật hình thái. Ba người cũng không phải là ma nhân tộc, mà là nương nhở vào ma nhân tộc bị trở thành ma nhân tộc nhanh bước nhân loại. Đem ba người thi thể đốt thành cho bụi sau khi Phương Bình quả đoán thuấn di rời đi căn cứ Hách An, ma nhân tộc đã có cảnh giác, nói không chắc đang có thần tình cấp ma nhân tộc cường giả chạy tới. Khoảng cách căn cứ Hách An bên ngoài mấy trăm dặm, một cái tóc dài người thanh niên trẻ ở ban đêm ở trong như dẫm trên đất bằng đi, bóng tối hoàn cảnh không cách nào ảnh hưởng tầm mắt của hắn, hắn có một đôi có thể nhìn ban đêm con mắt. Ừ. Phương Bình sao? Đã rời xa căn cứ Hách Gian phạm vi, hắn hừ lạnh một tiếng, bùng nổ ra hết tốc lực, nhanh chóng rời xa. Hắn xác thực là nhận được tin tức, biết được đỉnh cấp tin tạc ám hoàng đã bị Phương Bình giết chết, liền đem này ba cái giác tỉnh giả lưu lại hấp dẫn sự chú ý, chính mình nhưng là lạng yên rút đi căn cứ Hách Đan. Đối với Phương Bình, hắn là không sợ, bất quá lo lắng đối phương sẽ thỉnh cầu thần tinh cấp cường giả, cho nên mới rời đi. Lại dám nô dịch ta ma nhân tộc, chờ xem, giờ chết của người không xa Chương 227, siêu cường phòng ngự. Trở về ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách hoa, Phương Bình tiến vào hiến tế không gian. Giết chết đỉnh cấp tin tạc ám hoàng, hắn giải lao khôi phục thể lực sau liền lập tức chạy tới căn cứ Hết An. siêu tầm săn giết ma nhân tộc phái tới tìm hiểu hắn tin tức người, thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục không rảnh rỗi. Lần thứ nhất lấy ma nhân tộc hiến tế, không biết có thể hiến tế ra năng lực gì hoặc thiên phú. Ánh mắt nhìn đỉnh cấp tin tạc ám hoàng hóa thành ma vật hình thái thi thể, Phương Bình trong lòng tự nói. Cho đến nay, bị hắn giết chết ma nhân tộc, kết nối lên đỉnh cấp tin tặc ám hoàng ở bên trong, tổng cộng 3 người. Nhưng trước hai người, đều bởi vì một ít nguyên nhân, không thể đủ thu được thi thể, bây giờ vẫn là lần thứ nhất lấy ma nhân tộc thi thể hiến tế. Hiến tế. Phương Bình lên tiếng, ma vật tế đàn sáng lên ánh sáng đỏ ngòm, bầu trời tròm sao xuất hiện, rồi sau đó, một đạo ánh sáng màu đen hạ xuống nổ nát, hóa thành một cái nam tử. Đây là một cái cả người ra thịt ngâm đen. Rõ ràng có người da đen huyết thống nam tử, trên người bắp thịt đen long lánh, cực kỳ phát đạt, tựa như kiện mỹ tiên sinh giống như cường tráng. Họ tên: Siêu hợp kim Hắc Quang. Thiên phú: Trưởng thành thiên phú, loại ưu. Thể thuật thiên phú, đặc ưu. Siêu hợp kim Hắc Quang. Phương Bình ánh mắt nhìn cái này hoạt hình nhân vật. Siêu hợp kim Hắc Quang, Juan Burnettman ở trong hoạt hình nhân vật, cho Phương Bình sâu nhất ấn tượng chính là nắm giữ siêu cường phòng ngự thân thể. Tuy rằng ở cấp S anh hùng ở trong vẹn vẹn xếp hạng 11, nhưng thân thể phòng ngự lại là cấp S anh hùng số 1, xài tạ mạ không phải cấp S anh hùng. Không có phòng ngự phương diện năng lực, xem ra siêu hợp kim hắc quang nắm giữ cường hãn thân thể nguyên nhân, hẳn là ở chỗ thể thuật thiên phú. Nhìn chằm chằm trên người đối phương thuộc tính, Phương Bình suy tư. Thể thuật thiên phú, hẳn là có tốc độ, lực lượng, phòng ngự ba loại thiên hướng. Siêu hợp kim hắc quang thiên hướng tại phòng ngự loại hình, tốc độ âm thanh sở niệm thì lại hẳn là thiên hướng tại tốc độ loại hình mà gợi cảm tù nhân thì lại hẳn là thiên hướng tại lực lượng loại hình. đương nhiên, một người có nhiều loại thiên hướng tính hẳn là cũng là có. như xảy ta mạ loại này hẳn là liền có tốc độ, lực lượng, phòng ngự ba loại thiên hướng tính. trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú, có hay không lựa chọn một loại thu được. lớn lao uy nghiêm tiếng nói vang lên, phương bình lập tức làm ra lựa chọn. ta lựa chọn thể thuật thiên phú. như loại này có rõ ràng sở trường hoạt hình nhân vật là rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Đối mặt với đối phương nắm giữ cường hãn phòng ngự thiên hương thể thuật thiên phú không chọn, trái lại tuyển chọn trưởng thành thiên phú, chuyện như vậy, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không làm như thế. bá Một đạo hắc quang va vào phương bình trong cơ thể, phương bình trong đầu nhiều hơn rất nhiều trí nhớ, đó là siêu hợp kim hắc quang rèn luyện thân thể, rèn luyện ra cái này thân siêu cường phòng ngự thân thể trí nhớ. Cũng không có cái gì có thể đạt đến thuật tầng thứ kỹ xảo, vẹn vẹn là rèn luyện rèn luyện, liền có cái này thân cường hãn thân thể. Nếu là thật có thể đạt đến thuật tầng thứ kỹ xảo, lấy ma vật tế đàn đặc tính, thiếu không được lại muốn hiến tế giá trị kích hoạt. Tuy rằng thu được siêu hợp kim hắc quang thể thuật thiên phú, nhưng nghĩ muốn đem đối phương thể thuật thiên phú phát huy được, e sợ đến tiêu tốn một quang thời gian đến rèn luyện. Cái này đã không phải Phương Bình lần thứ nhất thu được thể thuật thiên phú, đối với phương diện này, hắn xe nhẹ chạy đường quen, biết được cho dù thu được đặc ưu thể thuật thiên phú, thể thuật cũng sẽ không lập tức tăng vọt Bất quá hắn cũng không lo lắng chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian đến rèn luyện thân thể, đặc ưu thể thuật thiên phú tự nhiên sẽ thể hiện ra nên có cường đại. Bây giờ thể thuật thiên phú đẳng cấp đạt đến đặc ưu, hẳn là rất nhanh liền có thể nghiệm chứng lúc trước suy đoán. Thiên phú đẳng cấp càng cao, năng lực đẳng cấp càng mạnh. Siêu hợp kim hắc quang thể thuật thiên phú, mặc dù là phòng ngự loại hình, nhưng dù sao cũng là đẳng cấp cực cao, đạt đến đặc ưu thể thuật thiên phú. Nếu như đúng như hắn suy đoán nói như vậy, khi hắn đem đặc ưu thể thuật thiên phú khai phá đi ra sau khi thể thuật uy lực nên có tăng lên trên diện rộng. Tuếng xuyên ma nhân tộc bí ẩn trụ sở tóc dài người thanh niên trẻ về đến nơi này lập tức đem biết được tin tức báo cáo lại nô dịch ta ma nhân tộc nghe được báo cáo một đám ma nhân tộc cao tầng trên mặt có phẫn nộ có nghiêm nghị phẫn nộ với bọn họ cùng tộc lại bị loài người nô dịch nghiêm nghị tại lại có thể có người loại có nắm giữ có thể nô dịch ma nhân tộc năng lực hơn nữa loại năng lực này đẳng cấp không thấp lục dự bởi vì không biết tên nguyên nhân rơi xuống thần tinh cảnh giới. Nhưng tốt xấu có ngũ giai đỉnh cao cảnh giới. Mà theo phán đoán của bọn họ, phương bình cảnh giới là không có đến ngũ giai. Có thể vượt bao nhiêu cảnh giới? Là phán đoán một cái năng lực mạnh yếu trọng yếu nhất căn cứ, mà loại này có thể ít nhất vượt một cảnh giới khống chế tinh thần năng lực, tất nhiên là một loại siêu hạng năng lực. Cho tới siêu hạng bên trên năng lực, tuy rằng năng lực như vậy xác thực là tồn tại, bất quá bọn hắn theo bản năng cảm thấy không thể, bởi vì năng lực như vậy xuất hiện xác suất thực sự quá thấp. Cái này nhân loại năng lực vô cùng nguy hiểm. Luận đối với ta ma nhân tổ quý hiếp, hoàn toàn không kém gì ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách 3 vị trí đầu, ta đề nghị đem liệt vào trọng điểm săn giết mục tiêu. Luân cái Trung nhân nói, hắn tên cổ viên là phụ trách tình báo thu thập phương diện thần tinh cấp cường giả. Cổ viên nói đúng, cái này nhân loại cực kỳ nguy hiểm, ta đồng ý đem cái này nhân loại liệt vào trọng điểm săn giết mục tiêu. Một cái lỗ thai trên có khoen mũi để trần đầu nam tử tán thành nói, hắn tên Mưu Kim, tương tự là một cái thần tinh cấp cường giả ta cũng tán thành. tốc độ cô gái xích cơ cũng là đồng ý nói. cái kia liền đem cái này nhân loại liệt vào trọng điểm săn giết mục tiêu, săn giết đẳng cấp cùng bảng danh sách ba vị trí đầu ngang ngửa tóc nửa bạc ông lão tông lệnh gần đầu, làm ra quyết định nói. tông lệnh đại nhân, ta thỉnh cầu do ta đến săn giết người này. ngay vào lúc này, đem tin tức mang về tóc dài người thanh niên trẻ nói. ngươi cũng tốt, lấy năng lực của ngươi, xác thực rất thích hợp săn giết cái này phương bình. tông lệnh thoáng cân nhắc đồng ý đi xuống, đối mặt cái loại này nắm giữ nô dịch năng lực giác tỉnh giả, đối phương năng lực xác thực vô cùng thích hợp. Hơn 10 ngày sau, cửa bên trong không gian. Ẩm. Phương Bình một quyền đánh về một tòa cao tới mấy chục mét núi băng. Rang rắc. Lít nha lít nhít vết nứt lấy năm đấm làm trung tâm lan tràn, cuối cùng trải rộng cả tòa băng sơn, núi băng vỡ vụn thành vô số khối băng, ào ào ào sụp đổ. Ta suy đoán là chính xác. Nhìn cú đấm này lực phá hoại, Phương Bình khẳng định chính mình suy đoán. Hắn suy đoán cũng không sai, trừ trưởng thành thiên phú cùng với số ít thiên phú ở ngoài, đối với phần lớn thiên phú tới nói, thiên phú đẳng cấp đem quyết định thiên phú có khả năng có thể so với năng lực tầng thứ. Ở thể thuật thiên phú vẫn là loại ưu thì thể thuật lực phá hoại đại khái tương đương với trung đẳng tầng thứ năng lực. Nhưng hiện tại, thu được đặc ưu đẳng cấp thể thuật thiên phú, cũng đem thiên phú như thế khai phá đi ra sau khi, thể thuật lực phá hoại đã tương đương với thượng đẳng tầng thứ năng lực. Cái này chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Đối với phần lớn thiên phú tới nói, thiên phú đẳng cấp đem quyết định thiên phú năng lực đẳng cấp. Lực phá hoại tăng lên hẳn là còn chỉ là thường quy tầng thứ tăng lên, lớn nhất tăng lên, khẳng định là sức phòng ngự. Nghĩ đến sức phòng ngự tăng lên, Phương Bình không khỏi sinh ra chờ mong. Trong lòng hơi động, 20 ngọn phi đao bay ra, quay chung quanh hắn xoay tròn phi hành lên. Động trước dùng một thành lực phá hoại. Bá, bá, bá. 20 ngọn phi đao cùng nhau bay về phía Phương Bình, đâm hướng về Phương Bình trên người, còn Cong, con. Không có lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt tâm thanh, chỉ có kim loại chạm vào nhau âm thanh vang lên. 20 ngọn phi đao đâm vào phương bình trên người, tựa như là đâm vào cứng rắn hợp kim trên, không chỉ không thể đâm vào, thậm chí còn bị bắn ra ra. Hai thành lực phá hoại. Bị bắn ra ra phi đao, ở viễn trình thao túng phía dưới, lại lần nữa trở về, rồi sau đó lại lần nữa đâm hướng về phương bình. Lần này, tốc độ rõ ràng càng nhanh, uy lực rõ ràng càng mạnh. Cong, cong, cong. Kim loại va chạm âm thanh lại vang lên, tất cả phi đao đều bị bắn ra ra, uy lực tăng cường phi đao, như trước không thể đủ đâm bị thương Phương Bình. 3 thành lực phá hoại. 4 thành lực phá hoại. 9 thành lực phá hoại. 10 thành lực phá hoại. Phương Bình không ngừng ra tăng lực phá hoại, đến cuối cùng, phi đao càng là lấy vượt quá gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, đâm hướng về hắn. Nhưng như trước không thể đủ ở trên người hắn lưu lại một chút xíu thương tổn. Sức phòng ngự sắc thực tăng lên trên diện rộng. Nhìn thấy như vậy hiệu quả, Phương Bình thỏa mãn gật đầu. Viễn trình điều khiển tuy rằng không lấy lực phá hoại tăng trưởng, nhưng uy lực nhưng cũng đủ để đạt đến tứ giai đỉnh cao. Nhưng mặc dù là như vậy lực phá hoại, như trước không thể đủ ở trên người hắn lưu lại tí kẹo vết thương, có thể tưởng tượng được, hắn hiện tại phòng ngự cường hãn. Phòng ngự, hẳn là đã vượt qua siêu hợp kim hắc quang. Phương Bình trong lòng ra kết luận. Hắn bây giờ, cảnh giới hẳn là ở siêu hợp kim hắc quang bên trên vì lẽ đó ở nắm giữ tương đồng thể thuật thiên phú tình huống xuống sức phòng ngự của hắn là muốn vượt quá siêu hợp kim hắc quang tiếp tục kiểm tra nhìn một chút sức phòng ngự có thể đạt đến cái gì tầng thứ đem tất cả phi đao thu hồi phương bình rút ra dạ nạ cốt đưa đem dạ nạ cốt chìm vào trong đất hóa thành mấy trăm vạn màu lam lưới giao sắc bao vây hướng mình nam thành 6 thành 7 thành phúc phúc phúc hắn chậm rãi tăng lên màu lam lưới giao sắc uy lực Khi đem màu lam lưới dao sắc uy lực tăng lên đến 8 thành thời điểm, đạo đạo vết máu xuất hiện ở trên người hắn, công kích vượt quá cực hạn chịu đựng, thân thể phòng ngự bị đánh vỡ. Đối mặt siêu hạng thậm chí vượt qua giống như siêu hạng năng lực, chung quy vượt qua cực hạn chịu đựng. Hẳn là có thể so với phòng ngự loại hình đứng đầu thượng đẳng năng lực. Dã nạ có thứ là vượt qua bình thường siêu hạng tầng thứ năng lực, hắn bây giờ thân thể phòng ngự có thể ngăn trở 7 thành uy lực, đã là rất kinh người sức phòng ngự. Bây giờ thể thuật thiên phú tuyệt đối đủ để có thể so với phòng ngự loại hình đứng đầu thượng đẳng năng lực. Sắc màu vũ trang hạ kỳ có thể tăng cường phòng ngự, không biết vận dụng sắc màu vũ trang hạ kỳ sau khi, sức phòng ngự lại có thể tăng lên bao nhiêu. Phương bình ở trên người dựa vào trên màu đen sắc màu vũ trang hạ kỳ, rồi sau đó lại lần nữa không chế màu lam lưới dao sắc tập kích chính mình. keng Ken, keng ken. Tám thành uy lực màu lam lưới dao sắc va chạm ở phương bình trên người, tựa như kim loại tiếng va chạm vang lên lên Dựa vào trên sắc màu vũ trang hạ kỳ hắn phòng ngự tăng nhiều, cái này nguyên bản đủ khiến hắn bị thương công kích, hiện tại đã có thể không nhìn. Chín thành, ken, ken, ken, Phương Bình tiếp tục gia tăng màu lam lưới giao sắc uy lực, nhưng lại lần nữa có kim loại va chạm âm thanh vang lên. Chín thành như trước không phải hiện tại phòng ngự cực hạn. Mười phần tiếp tục gia tăng, lần này đã không có một chút nào hạn chế uy lực, đã đem màu lam lưới giao sắc uy lực toàn bộ phát huy ra. Ken, ken, ken. Lanh lảnh kim loại tiếng va chạm, đã nói cho rồi kết quả. Đối mặt lấy sắc màu Vũ Trang Hạ Kỷ tăng cường sau phòng ngự, mặc dù là đem dạn nạ có tu lực toàn bộ triển khai ra, cũng không đủ đánh vỡ. Chương 228: Năng lực giám chỉ, ít nhất có thể so với siêu hạng tầng thứ. Phương Bình ánh mắt tỏa sáng. Sắc màu Vũ Trang Hạ Kỷ cùng thân thể phòng ngự kết hợp lại, lại có thể để toàn lực công kích dạn nạ có không làm gì được, như vậy sức phòng ngự, ít nhất cũng là siêu hạng tầng thứ. Thậm chí đã không phải bình thường siêu hạng tầng thứ dù sao dạ nạ có thừa năng lực tầng thứ là muốn vượt qua bình thường siêu hạng tầng thứ có thể làm cho vượt qua bình thường siêu hạng tầng thứ dạ nạ có không làm gì được tự nhiên không phải bình thường siêu hạng tầng thứ nếu như ở tiên nhân thuật phía dưới, phòng ngự hẳn là còn có thể được đến mức độ lớn tăng cường tiên nhân thuật có thể tăng cường nhân thuật thể thuật ảo thuật ý lực nhưng trên thực tế tiên nhân thuật cũng là có thể tăng cường phòng ngự vốn là cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự lại trải qua tiên nhân thuật tăng cường Đến tuột cùng có thể đạt tới trình độ nào, mặc dù là Phương Bình cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, thần tinh phía dưới, có thể thương tổn được hắn, sợ rằng sẽ đã ít lại càng ít. Ở Phương Bình bận biểu thân thể rèn luyện lúc, một cái tóc dài người thanh niên trẻ nên ngang tiến vào ngân xuyên căn cứ thành phố. Hắn tên Vũ Thích, là một cái tuy không phải thần tinh nhưng cũng có thể so với thần tinh ma nhân tộc. Ngân xuyên căn cứ thành phố bảng danh sách khá cao giác tỉnh giả bên trong, cùng hắn đã từng giao phong giác tỉnh giả không ít Nhưng thực sự được gặp hắn người lại là một cái không có. Bởi vì hắn từ không xuất hiện ở trước mắt đánh dấu trước mặt, mỗi một lần tập kích, đều là thông qua trong bóng tối điều khiển mục tiêu quen biết giác tỉnh giả đã thành. Ở một nhà phòng cà phê ghế dài, hắn gọi một ly cà phê, nhàn nhã mở ra một cái túi giấy, từ bên trong móc ra một sắp văn kiện, rất hứng thú xem lướt qua văn kiện. Tiến Tuyết, Phan Huyên, Diêu Tuấn, Hạ Khâu. Văn kiện trong, ghi chép rõ ràng là một cái lại một cái cùng Phương Bình có quan hệ người tư liệu. Hạng khâu đã là ngũ giai giác tình giả, ám chỉ độ khó quá cao bài trừ. Phan huyên là tam giai giác tình giả, thực lực quá yếu bài trừ. Tiến tuyết tuy là tứ dai giác tình giả, nhưng cũng không phải là cận chiến loại hình giác tình giả, cũng bài trừ. Ánh mắt của hắn đảo qua một cái lại một cái cùng phương bình quen biết người tư liệu. Ám chỉ, đây là hắn năng lực, có thể dành cho người khác ám chỉ, tiến tới đạt đến thám thính tin tức thậm chí không chế mục đích. Lần trước ở thình lình căn cứ thành phố thì hắn liền đối với trần gia vị kia cao tầng tiến hành rồi ám chỉ, rồi sau đó vị kia trần gia cao tầng liền đối với hắn biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Đây là một loại cùng có tòa mà sủ ca mì khá là tương tự năng lực, bất quá tầng thứ trên lệnh rất nhiều. Phương Bình có thể vượt vượt hai cảnh giới vận dụng có tòa mà sủ ca mì không chế lục dự, nhưng hắn lại liền không chế cùng cấp ngũ giai giác tỉnh giả cũng không có đem nắm. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là không có ưu điểm cũng không có như có tòa mà sủ cả mỉ như vậy có dài đến mười mấy năm làm lệnh kỳ. Xem lướt qua cùng Phương Bình quen biết người tư liệu, cuối cùng hắn ánh mắt cố định hình ảnh ở một cái người tư liệu bên trên. Banh trùng, tam giai giác tình giả, không, tình báo mới nhất, đã là tứ giai giác tình giả, giác tình năng lực, lực lượng cường hóa, cường hóa thân thể, trọng lực y phụ. Đây là một cái tiêu chuẩn cận chiến loại hình giác tình giả, hơn nữa còn là tứ giai giác tình giả, vô cùng thích hợp làm cái này khống chế đối tượng Lực lượng cường hóa cùng trọng lực gia trì, đủ khiến đối phương năng lực cận chiến vượt qua bình thường tứ giai giác tỉnh giả, lại phối hợp hắn lấy năng lực chế tác kịch độc dao găm. Đánh lén phía dưới, đâm bị thương Phương Bình, để Phương Bình thân trúng kịch độc khả năng có thể nói là vô cùng cao. Mà lấy dao găm trên kịch độc độc tính, nửa phút không tới liền đủ khiến Phương Bình mất mạng, trừ phi bên cạnh có am hiểu giải độc giác tỉnh giả, bằng không chắc chắn phải chết. Kết thúc thân thể rèn luyện, Phương Bình đi ra cửa bên trong không gian. Đặt ở bàn trà trên điện thoại di động, chính lóe lên lóe lên, đó là có chưa đọc tin nhắn nhắc nhở. Phương Bình cầm điện thoại di động lên, mở ra tin nhắn. Bành trùng mời Liên Hoan. Tin nhắn đến từ chính Bành trùng, đối phương mời xin mời chưa mai Liên Hoan. Hừng, ngược lại không có chuyện gì, liền đi tụ tụ đi. Tương tự Liên Hoan, hầu như mỗi cách 1-2 tháng, thì sẽ khởi sướng một lần, đã khởi sướng quá nhiều lần, Phương Bình thật không có suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định đi tới đó tụ tụ, coi như là buông lỏng một chút. Dù sao lao giật kết hợp là rất trọng yếu Ngày thứ hai tiếp cận giữa trưa lúc Phương Bình đi tới liên hoan phòng ăn Ở phục vụ viên giới sự dẫn lĩnh Tiến vào phòng riêng Ngoại trừ khởi sướng người bành trùng ở ngoài Đã có bao quát tiến tuyết ở bên trong mấy người đến Phản huyên bởi vì ở làm nhiệm vụ nguyên nhân Cũng không có đến Nhìn thấy Phương Bình Mấy người đều là nhiệt tình chào hỏi Mặc cho ai nấy đều thấy được Tiếp tục như vậy tiếp tục trưởng thành Phương Bình tương lai trở thành thần tinh cấp hầu như là tất nhiên có một cái thần tinh cấp bằng hưu đối với bọn hắn ở gia tộc ở trong địa vị cùng với gia tộc của bọn họ đều có lợi ích cực kỳ lớn gần nhất không có sao chứ phương bình ngồi vào yến tuyết bên cạnh mà yến tuyết nhưng là có một ít lo lắng nhỏ giọng hướng về phương bình hỏi nàng nhưng là biết được bây giờ phương bình đang bị ma nhân tộc thứ khổng lồ này nhìn chăm chằm. không có chuyện gì phương bình lắc đầu từ lần trước hắn săn giết đứng đầu tin tặc ám hoàng cùng với ma nhân tộc phái đi căn cứ hách gan nhanh vút sau khi ma nhân tộc liền không có động tĩnh Vậy đại khái cũng cùng hắn mấy ngày qua, vì khai phá cùng rèn luyện thể thuật, vẫn không có nhận nhiệm vụ ra ngoài có quan hệ. Ma nhân tộc cho dù lại can rỡ, cũng tất nhiên không dám vào nhập ngân xuyên căn cứ khu trong ra tay với hắn. Không có chuyện gì là tốt rồi, cẩn thận một ít. Tiến tuyết nhắc nhở. Ừm. Phương Bình gật đầu, hắn ở rõ ràng, ma nhân tộc ở trong tối, hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có cẩn thận đề phòng. Phương Bình, đã lâu không gặp. Ngay vào lúc này, Làm cái này khởi sướng người bành trùng rời đi chỗ ngồi, cười đi tới. Hừ, là có đoạn thời gian. Thấy đối phương đi tới chào hỏi, Phương Bình cũng đứng lên. Gần nhất không có nhận nhiệm vụ. Đi tới khoảng cách Phương Bình không đủ 1 mét địa phương, bành trùng vừa nói chuyện, vừa hướng về Phương Bình vươn tay ra, tựa hồ là chuẩn bị cùng Phương Bình nắm tay. Nhưng liền trong chớp mắt này, hắn xoay tay một cái, một thanh lưỡi dao hiện màu xanh thấm dao găm, hắc quang lan tràn, ở trọng lực uy lực tăng cường phía dưới, đâm hướng về Phương Bình ngực. Khoảng cách gần như vậy, đột nhiên như thế tập kích, lại thêm vào bảnh trùng là cận chiến loại hình tứ giai giác tỉnh giả, tốc độ xuất thủ cực nhanh, cho dù là Phương Bình cũng chưa kịp phản ứng, liền bị dao găm đâm vào ngực. Phúc. Phương Bình trên người chỉ có thể coi là bình thường, chất liệu của áo thường. Ở dao găm phía dưới, lập tức bị đâm xuyên. Đột nhiên, thực sự quá mức đột nhiên. Trong phòng, tất cả mọi người đều là không khỏi sắc mặt kinh ngạc cùng dại ra. Nguyên bản là một chàng quan hệ hòa hợp bằng hữu tụ hội, lại không nghĩ rằng khởi sướng người lại đối với Phương Bình đột hạ sát thủ. Đang. Một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên. Khi màu xanh thấm dao găm đâm xuyên quần áo, tiếp tục đâm vào thời điểm, lại là lại cũng khó có thể tiến thêm. Nguyên bản cho dù là so với hợp kim ti tan càng cứng hơn kim loại đều có thể dễ dàng đâm thủng công kích, nhưng là bị Phương Bình dựa vào thân thể hoàn toàn cả lại. Tại sao? Phương Bình liếc mắt một cái đâm vào ngực dao găm, rồi sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về bành trùng Thu được siêu hợp kim hắc quang đặc ưu thể thuật thiên phú, nhờ vào đó rèn luyện ra cho dù tứ giai đỉnh cao công kích đều khó mà đánh vỡ thân thể phòng ngự, tự nhiên không phải mới vào tứ giai đối phương có thể đâm thủng. Các bạn gái của ta, người đáng chết. Trước đây không lâu còn đầy mặt ý cười bành trùng, lúc này khuôn mặt dữ tợn, cùng Phương Bình phản phất có đoạt thêm mối hận. Nói, cánh tay cực hạn phát lực, truy thủ trong tay uy lực càng mạnh một phần mạnh mẽ đâm hướng về Phương Bình, hoàn toàn là nghĩ muốn phương Bình mệnh thế. Phương Bình mơ hồ cảm giác bành trùng trạng thái không đúng, tay trái vồ một cái, chấn động, nhất thời để đối phương truy thủ trong tay bốc ra. Kèn kẹt. Hàn Băng thuận cánh tay lan tràn hướng về đối phương, trong nháy mắt đem đối phương đầu trở xuống đông lại, làm cho đối phương không thể động đậy. "Bành Trùng, ngươi làm gì? Phương Bình, ngươi có bị thương không?" Lúc này, Yến Tuyết cùng với trong gian phòng những người khác cuốn quýt rời đi chỗ ngồi, vây quanh lo lắng nhìn hướng về Phương Bình. "Ta không có chuyện gì." Phương Bình lắc đầu, Đem dao găm nhặt lên, nhìn thấy lưỡi dao màu xanh thẫm, con ngươi không khỏi co rụt lại, cái này cây chủy thủ hẳn là tôi độc. Hắn nhíu mày nhìn Bành Trùng hỏi: "Ta tự nhận là không có đắc tội qua ngươi, càng không có làm từng ra cướp bạn gái ngươi chuyện, bạn gái ngươi là ai?" Đồng San, Trận lên giận dữ nhìn Phương Bình, Bành Trùng nói: "Bành Trùng, ngươi ở nổi điên làm gì? Đồng San lúc nào thành bạn gái ngươi?" Cùng Bành Trùng quan hệ gần gũi Trần Tinh giận tiếng quát lớn, bởi vì cùng Bành Trùng quan hệ gần gũi nguyên nhân Đối với Bảnh Trùng tình huống hắn là biết sơ lược, biết được Bảnh Trùng gần nhất thích một cái tên là Đồng San Nữ Hải, chính đang nghĩ biện pháp theo đuổi. Chính là hắn, chính là hắn cướp đi Đồng San. Đối với thần tinh quát lớn, Bảnh Trùng căn bản không làm để ý tới, như trước trận lên giận giữ nhìn Phương Bình. Người ta quen biết ở trong, liền không có gọi Đồng San. Phương Bình lắc đầu nói, chính là ngươi, chính là ngươi cướp đi Đồng San. Bảnh Trùng như trước phát điên giống như trừng mắt Phương Bình. Bảnh Trùng trạng thái tinh thần không đúng. Tiến tuyết đuôi lông mày hơi nhiều nói. Hừng, như là bị người nào lấy tinh thần năng lực không chế. Phương Bình trầm tiếng gật đầu. Rất rõ ràng, Bành Trùng là bị một loại nào đó tinh thần loại năng lực không chế. Từ Bành Trùng biểu hiện ra trí nhớ hỗn loạn đến xem, Bành Trùng trí nhớ gặp phải bóp méo Đây là một chàng nhằm vào hắn ám sát, là hướng về phía đưa hắn vào chỗ chết đến. Giao găm rõ ràng tôi cực độc, như là vừa nãy bị đâm thường, cho dù nắm giữ xin quân đừng chết, cũng cứu không được hắn. Xin quân đường chết có thể trị liệu thương thế, nhưng cũng không có thể giải độc. Là ma nhân tộc. Phương Bình sắc mặt tâm trầm. Hắn hầu như có thể khẳng định, tất nhiên là ma nhân tộc gây nên. Trước đây không lâu mới bị ma nhân tộc điều tra, sau đó không lâu liền gặp phải ám sát, nếu nói là giữa hai cái không có liên hệ, hắn nói cái gì đều không tin. Xem ra ma nhân tộc đã điều tra đến lục dự thân phận, biết được lục dự bị tan nô dịch. Banh chung tình hình, để cho hắn vững tin. Ma nhân tộc ở trong có thiện nâng tinh thần phương diện năng lực giác tỉnh giả, rất khả năng chính là người này, lấy năng lực điều tra đến lục dự thân phận, tiến tới gợi ra ma nhân tộc đối với hắn săn giết. chương 229, muốn đối phó ta, liền đến A. Đối phó ta cũng là thôi, lại còn đem người vô tội bị liên lụy tới. Phương Bình nắm đấm nắm chặt. Hắn cùng bành trùng quan hệ, tự nhiên không thể nói được là nhiều thân cận, cho dù đối phương chết ở nào đó lần nhiệm vụ ở trong, hắn cũng nhiều nhất sẽ hơi tiếc hận, còn thương cảm. Đó là không thể, quan hệ còn chưa tới trình độ đó. Nhưng bây giờ đối phương nhưng bởi vì hắn mà gặp phải ma nhân tộc khống chế tinh thần, cái này liền không khỏi để cho hắn phẫn nộ rồi. Đối phương là bởi vì hắn mà bị liên lụy, hắn không thể đối với chịu đến hắn liên lụy người ngoảnh mặt làm ngơ. Cái gì, bành trùng là bị khống chế tinh thần. Vậy bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghe được Phương Bình suy đoán, cùng bành trùng quan hệ nhất là muốn tốt trần tinh nhất thời lo lắng. Theo hắn biết, Tinh thần phương diện thao túng là cực kỳ nguy hiểm, một cái không được, bành trùng thậm chí khả năng bởi vậy vĩnh viễn không khôi phục lại được. Phương Bình, ngươi cũng có tinh thần loại năng lực, có thể hay không thế bành trùng giải trừ không chế. Tiến tuyết hỏi, năng lực của ta không thích hợp. Phương Bình lắc đầu, cho dù đồng dạng là tinh thần loại năng lực, cũng sẽ có rất nhiều thiên hướng tính, có thiên hướng tại thôi miên, có thiên hướng tại hảo thuật, hiểu được thiên hướng tại không chế tinh thần, có nhưng là thiên hướng tại can thiệp vật chất Vĩnh hằng màn Dệ kỳ ổ xạ dìng găng là thiên hướng tại ảo thuật xạ dìng găng. nắm giữ thuật bên trong, xạ dìng găng ảo thuật không cách nào làm được tinh thần phương diện không chế. Cổ tỏa mà sủ cả mì đúng là có thể làm được, dù sao cổ tỏa mà sủ cả mì đã từng thế đủ trí hạ ý triệt giải trừ hế thổ chuyển sinh không chế, liền hế thổ chuyển sinh không chế đều có thể giải trừ, chớ nói chi là loại này không chế tinh thần. Bất quá, cổ tỏa mà sủ cả mì có giải đến mười mấy năm làm lạnh thời gian, khoảng cách hắn lần trước sử dụng còn chưa đủ 2 năm. Hắn bây giờ, còn không cách nào vận dụng có toa mà sủ cami. Vậy làm sao bây giờ? Trần Tinh lo lắng. Ta biết một người, nàng mới có thể giải trừ loại này không chế. Phương Bình lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng sau khi, một cái hêm hai cô gái tiếng nói từ điện thoại một đầu khác vang lên, chính là Hồ Ngạo. Này, Phương Bình. Xin chào, Hồ Ngạo tiên bối, ta một vị bằng hữu bị người lấy tinh thần năng lực không chế, không biết ngươi có biện pháp nào hay không giải trừ. Phương Bình liền vội vàng nói. Bị tinh thần năng lực không chế. Ta không dám hứa chắc, then chốt vẫn là muốn xem thao túng người tinh thần năng lực mạnh yếu. Ta hiện tại ở ma vật các, người đem bằng hưu người mang tới đi. Hồ ngạo tiếng nói vang lên. Tốt, chúng ta cái này liền đến. Phương Bình cúp điện thoại. Phương Bình, điện thoại một bên khác chẳng lẽ là bảng danh sách thứ hai hồ ngạo tiền bối. Thấy Phương Bình cúp điện thoại, tiến tuyết kinh ngạc hỏi. Hửm, chính là nàng. Phương Bình gật đầu. Ngươi làm sao sẽ nhận thức Hầu ngạo tiền bối, hơn nữa còn rất quen." Tiên Tuyết nghi ngờ nhìn Phương Bình. "Híc, cùng Hầu ngạo tiền bối gia tộc ma vật các có một chút hợp tác, cho nên liền nhận thức." Phương Bình mau mau giải thích nói. "Đúng là Hầu ngạo tiền bối." Phòng riêng bên trong, mấy người khác tất cả đều có một ít kích động. Đối với bọn hắn những thứ này vô duyên bảng danh sách người, nhưng phẩm là có thể leo lên bảng danh sách người, dưới cái nhìn của bọn họ, đều là cực kỳ ghê gớm người, huống chi là bảng danh sách thứ hai hồ ngạo Quá tốt rồi, nghe nói hầu ngạo tiền bối trong đó một loại năng lực chính là khống chế tinh thần, có nàng ra tay, nhất định có thể giải trừ bảnh trùng khống chế tinh thần. Trần Tinh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, tuy rằng cũng rất kinh ngạc Phương Bình lại nhận thức hầu ngạo như vậy đại nhân vật, bất quá hắn quan tâm hơn chính là bảnh trùng chịu đựng đến khống chế tinh thần. Liên Hoan Địa Phương khoảng cách ma vật các cũng không xa, Phương Bình mấy người ngồi taxi chạy tới, vẹn vẹn hơn 10 phút cũng đã đến. Phương Bình tiên sinh, bởi vì mỗi tháng đều sẽ tới lên mấy lần nguyên nhân Phụ trách ma vật các bảo an giác tỉnh giả là nhận thức Phương Bình. Ở Phương Bình dẫn dắt đi, đoàn người thông suốt đi tới ma vật các lầu cao nhất văn phòng. Ở văn phòng bên trong, đoàn người nhìn thấy hồ ngạo cùng với ma vật các giám đốc hồ nham. Hồ ngạo tiền bối, xin nhờ. Phương Bình trịnh trọng nói. Ta làm hết sức. Hồ ngạo thân mặc đồ trắng ngực lớn váy, hai mang trắng nhung tua rua, cực kỳ quyến rũ. Hướng về Phương Bình gật gật đầu, đi tới đầu phía dưới bị đông lại, vẫn cứ đang không ngừng rủ bánh bên rủa Một tay đặt tại bành trùng cái chán, một loại sức mạnh tinh thần do nàng trắng non tay, lan truyền hướng về phía bành trùng trong đầu. Theo nguồn sức mạnh này lan truyền nhập bành trùng trong đầu, không ngừng dây rủa bành trùng đỉnh chỉ dây rủa, rơi vào vô ý thức trạng thái hôn mê. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, hầu ngạo cái chán hơi trượt xuống giọt mồ hôi nhỏ. Không chỉ có muốn giải trừ không chế, còn chưa thể đối với bành trùng tinh thần tạo thành tổn thương, cái này vô cùng có khó khăn, mặc dù là nàng cũng không thoải mái. Không dám đánh nhiều. Phương Bình mấy người không dám phát ra một chút xíu tiếng nói, hô hấp cũng không dám quá mức ồ ồ. Hô. Nửa giờ sau, Hồ Ngạo thu tay về, nhẹ thở ra một hơi, lùi đến một bên, nói với Phương Bình. Hắn khống chế tinh thần đã giải trừ, bất quá bởi vì gặp phải khống chế tinh thần nguyên nhân, tinh thần sẽ rơi vào một quãng thời gian hồi bại, giải lao một quãng thời gian liền sẽ tốt. Đa tạ Hồ Ngạo tiền bối. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, nếu là bệnh trùng là do vì chính mình nguyên nhân, không cách nào giải trừ khống chế tinh thần hay hoặc là lưu lại di chứng về sau, hắn chắc chắn sẽ rất là ấy nấy. May là chuyện như vậy cũng không có phát sinh, đối phương khống chế tinh thần bị thành công giải trừ. Cảm tạ hầu ngạo tiền bối. Trần tinh mấy người cũng lên tiếng cảm tạ. Hướng về trần tinh mấy người khẽ gật đầu xem như là đáp lại, hầu ngạo ánh mắt nhìn về Phương Bình. Sở dĩ xuất thủ cứu rút, là xem ở Phương Bình mặt mũi trên mà thôi, còn những người khác, liền bảng danh sách đều tiến vào không được người, tự nhiên là dẫn không nổi nàng hứng thú. Xem ra ngươi bị vu thích nhìn chằm chằm. Vu thích. Ý của ngươi là đối với bành trùng triển khai khống chế tinh thần người gọi vu thích. Phương Bình liền vội vàng hỏi. Bởi vì ở đây có người không biết ma nhân tộc tin tức nguyên nhân, hầu ngạo cũng không có điểm danh vu thích thân phận, nhưng Phương Bình có thể đoán được, cái này vu thích tất nhiên là ma nhân tộc không thể nghi ngờ. Hừm, loại này khống chế tinh thần thủ pháp, ta đã từng từng thấy, chính là vu thích thủ đoạn. Hầu ngạo gật đầu. Vu thích là thế nào một người? Một cái dấu đầu lòi đuôi ra hỏa cho đến bây giờ vẫn không có bị người từng thấy bộ mặt thật hồ ngạo trên mặt lóe qua một tia căm thức Hiển nhiên lúc trước nàng cùng vu thích giao thiệp với quá trình cũng không tính vui vẻ banh Trung tinh thần bị thương cần gấp giải lao Phương bình đoàn người không có làm ở lâu liền cáo biệt hồ ngạo rời đi ma vật các vu thích sao Phương Bình đem cái này tên nhớ ở trong lòng nếu như có thể thật muốn làm cho đối phương trải nghiệm một thoáng cỏ tòa mà sủ ca mỉ tư vị cảm thụ một chút mình bị người khống chế là thế nào tư vị. Một chỗ khách sạn xa hoa trong khách phòng, Vu Thích đứng ở cực lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài dòng xe cộ qua lại đường phố. hửng bị giải trừ. Khi bành trùng khống chế tinh thần bị giải trừ lúc, hắn lập tức trong lòng sinh ra ý nghĩ, biết khống chế tinh thần đã bị phát hiện giải trừ. Không biết có thành công hay không. Hắn xoay người, đi tới máy pha cà phê, bắt đầu hết sức chuyên chú chế tác cà phê, nghiền nát, loại bỏ. Khi hắn đem cà phê chế tác tốt lúc, Hắn điện thoại văng lên. Cầm điện thoại lên tiếp nghe, tiếp nghe xong điện thoại, ánh mắt lại nhìn hướng về bốc hơi nóng cà phê, hắn đã không có nửa điểm muốn uống. Lại thất bại. Hắn xếp vào ở cái kia một chỗ phòng ăn vụ cận người, vừa này báo cáo, ám sát thất bại, Bành Trung bị bắt xuống, nhưng Phương Bình nhưng không có bị thương. Lần sau ám sát chọn tuyển người nào đây? Đem cà phê đổ đi, vu thích trong mắt lập lẻ quan mang. Đối với quen biết người, đối phương e sợ đã coi đề phòng, để quen biết người xuống tay với hắn. Tỷ lệ thành công đã không lớn. Nếu quen biết người tỷ lệ thành công không lớn, cái kia liền tìm không quen biết người, có thể chọn tuyển phạm vi lớn lên, nói không chắc có thể tìm tới càng thêm thích hợp ám sát người. Tâm tình của hắn không khỏi lại lần nữa biến tốt, đi tới máy pha cà phê bên, lại lần nữa chế tác lên cà phê đến. Lần này không có đổ đi, mà là mị mị uống một hớp, cà phê chân tâm không sai, dưới cái nhìn của hắn, đây là nhân loại duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương. Tiếp đó, Tất cả cùng ta quen biết người đều sắp trở thành đối phương không chế mục tiêu, không chỉ là quen biết người, thậm chí là người xa lạ, đều có khả năng thành vì đối phương không chế mục tiêu. Trở lại nơi ở, Phương Bình cẩn thận suy tính tới đón lấy dự định. Có thể khẳng định chính là, đối phương ám sát tuyệt đối sẽ không liền như vậy đình chỉ, lần thứ 2 ám sát, lần thứ 3 ám sát. Rất nhanh thì sẽ đến. Không biết bảnh trùng sau khi tỉnh lại, còn có thể hay không thể nhớ tới người này gương mặt bên ngoài. Bất quá khả năng không lớn. Đối phương có thể ở ngân xuyên căn cứ khu trong liên tiếp xuất thủ, tự nhiên không thể bởi vì như vậy nguyên nhân bại lộ. Ngày thứ hai, Phương Bình nhận được Trần Tinh điện thoại, Bành Trung đã tỉnh lại, nhưng đối với gần nhất hai ngày phát sinh chuyện, đối phương một chút ấn tượng đều không có, tự nhiên cũng sẽ không khả năng nhớ kỹ vu thích khuôn mặt. Quả nhiên không thể nhớ kỹ khuôn mặt. Bành Trung bên kia manh mối xem như là hoàn toàn đứt đoạn mất, nghĩ muốn tìm ra vu thích, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, nhưng nghĩ muốn tìm ra đối phương lại nói nghe thì dễ. Đối phương năng lực, ở ngân xuyên căn cứ thành phố như vậy nhân khẩu dày đặc địa phương, quả thực như cá gặp nước, hoàn toàn có thể coi chính mình chế tạo ra đủ loại thân phận, nghĩ muốn tìm ra đối phương, thực sự quá khó. Cân nhắc hồi lâu, phương bình trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nếu muốn đối phó ta, cái kia liền tới đi. Rời đi nơi ở, phương bình cùng trên vai người đi đường vẫn duy trì một khoảng cách, nhanh chóng đi tới ma vật đối sách khoa nhiệm vụ phòng khách. Ở tuyên bố nhiệm vụ to lớn dịch tinh bình màn trên tìm kiếm, cuối cùng hắn nhận số 2 lương thực sản xuất nhà xưởng đóng giữ nhiệm vụ. Cái này chính là hắn nghĩ tới ứng đối biện pháp. Nếu đối phương ở nhiều người địa phương như cá gặp nước, cái kia liền đem chiến trường chuyển đến ít người địa phương. Không kéo tới cũng là thôi, nếu như kéo tới, chắc chắn lộ ra sơ sót, rất lớn khả năng vì vậy mà bị hắn phát hiện. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là không có nguy hiểm, rời đi căn cứ thành phố, liền không cách nào đúng lúc được đến thần tinh cấp cường giả bảo vệ. Chờ đến thần tinh cấp cường giả nhận được tin tức, Chạy tới lúc, rất khả năng đã chậm. Đối với loại này nguy hiểm, Phương Bình nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Này, hầu ngạo tiền bối, ta hiện tại cần dùng gấp tiền, cho nên muốn sớm lánh một ức. Trưng 230, không được đến lượt ta. Một ức. Tốt, ta cái này liền để người đánh cho ngươi. Không có hỏi nhiều, hầu ngạo lập tức đồng ý. Cùng ma vật các hợp tác, Phương Bình mỗi tháng đều có thể thu được vượt quá 2.000 vạn thu nhập. Một ức cũng bất quá chính là năm cái tháng thu nhập mà thôi, cũng không cần lo lắng Phương Bình không trả nổi, nàng tự nhiên là không có từ chối đạo lý. Rất nhanh, Phương Bình tài khoản ở trong liền nhiều một ức, có cái này một ức, hắn liền có thể ở thời khắc mấu chốt mượn hoa lệ phịt dở dạn, bùng nổ ra thần tinh chiến lược, cho dù thần tinh cấp cường giả, cũng đủ để một trận chiến. Cho tới lúc dự, bởi vì thân phận mẫn cảm nguyên nhân, hắn cũng không tính để đối phương ra tay. Bất quá lại là có thể làm cuối cùng bảo hiểm tổng hợp thủ đoạn để cho dấu tại trong bóng tối. Nếu là không định lại, ma vật đối sách khoa trợ giúp lại không thể đủ đúng lúc chạy tới lúc, liền có thể để đối phương ra tay. Mạng đều sắp không còn thời điểm, tự nhiên cũng là không lo được, lục dự thân phận mẫn cảm vấn đề. Liền xem ngươi có dám tới hay không. Phương Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như đối phương dám đến, như vậy hắn liền có thể nhờ vào đó phát hiện mặt mũi của đối phương. Nếu như vậy... Đối phương nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay mà lẹn vào ngân xuyên căn cứ thành phố liền khó khăn. Mà nếu như đối phương không đến, như vậy hắn liền có thể nhờ vào đó vì chính mình tranh thủ đến thời gian, tăng cao thực lực. Đây là cả bẫy. Biết được phương bình nhận số 2 lương thực căn cứ đóng giữ nhiệm vụ, vu thích hử lạnh một tiếng. Không cần đoán, hắn liền có thể xác định, cái này tất nhiên là một cái nhằm vào hắn bẫy dập. Hắn năng lực, chỉ có ẩn giấu tại trong đám người, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra uy lực mới có thể làm cho mình không bị phát hiện. Nhưng đối phương, ở gặp phải hắn ám sát sau khi, lập tức tìm một cái người ở thưa thất địa phương làm nhiệm vụ, cái này rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn bây giờ. Nếu như hắn đi tới đó, không chỉ khuôn mặt khả năng bại lộ, thậm chí khả năng liền như vậy rơi vào mấy vị thần tinh cấp cường giả bao vây. Mặc dù đối với chính mình thực lực khá là tự tin, tự tin không kém gì giống như thần tinh, nhưng cũng không có ở mấy cái thần tinh vây công phía dưới tự vệ nắm. Mấy ngày sau, Phương Bình vào ở số 2 lương thực căn cứ, đảm nhiệm số 2 lương thực căn cứ tỏa chấn rắc tỉnh giả. Ở số 2 lương thực căn cứ đợi một tuần, tập kích cũng không có đến, Phương Bình trên căn bản có thể xác định, đối phương hẳn là sẽ không tới. Vẫn là sẽ không tới. Lưu lại ảnh phân thân tỏa chấn, Phương Bình lặng yên rời đi số 2 lương thực căn cứ, ra ngoài siêu tầm săn giết ma vật. Hoang dã, một cái năm người đội ngũ đẩy ra hỗn độn sinh trưởng bụi cây, tận lực không để cho mình phát ra quá to lớn âm thanh tiến lên. Năm người ba nam hai nữ, người cầm đầu là một cái trung niên nữ tử. Cô gái thân mặc màu đỏ nhuyễn giáp cùng quần dài màu đen, có ở sau lưng một thanh kiếm lớn màu đen, là một cái ngũ giai giáp tỉnh giả. Bọn họ năm người thuộc về ngân xuyên căn cứ thành phố một cái giáp tỉnh giả gia tộc. Cùng căn cứ hách gian như thế, ngân xuyên căn cứ thành phố giáp tỉnh giả gia tộc, tuy rằng có thể hưởng thụ đến đông đảo ưu đãi, nhưng hàng năm cũng sẽ có săn giết ma vật chỉ tiêu. Hàng năm nhất định phải săn giết số lượng nhất định ma vật. Nếu như liên tục 3 năm không hoàn thành chỉ tiêu, không chỉ sẽ hủy bỏ ưu đãi, càng là sẽ bị tức đoạt giác tỉnh giả gia tộc tư cách. Bá. Trong lúc đi, đột nhiên, một đạo thô to trùm sáng màu xanh lục xuyên qua bụi cây, hướng bên này kéo tới. Phúc. Đi ở ngoài cùng bên trái một cái nam tử, phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị trùm sáng màu xanh lục quét trúng. Bộ lông, da thịt, máu tươi, máu thịt, khớp xương, hết thảy tất cả, tất cả đều ở trùm sáng màu xanh lục phía dưới bốc hơi lên. Liền mảy may tồn tại vết tích cũng không có thể lưu lại Vĩ Diệp Còn lại bốn người kinh ngạc thốt lên một tiếng Kinh hãi nhìn đồng bạn biến mất địa phương Trước đây không lâu còn sống sờ sờ đồng bạn Lại toàn bộ bốc hơi rồi Nha Diễm, chuyện gì xảy ra Tuy rằng khiếp sợ cùng đau buồn Trung niên nữ tử như trước rất nhanh liền điều chỉnh lại đây Cái này đã không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy đồng bạn chết ở trước mặt mình Nàng triệt đầu ánh mắt nhìn về một cái mi thanh mục tú cô gái Cô gái là bọn họ đội ngũ này ở trong nắm giữ năng lực nhận biết người, phụ trách tìm tòi cùng phát hiện ma vật. Ta cảm giác không có biết đến ma vật, ma vật có thể che đậy cảm nhận của ta. Thanh tú cô gái sắc mặt trắng bệnh nói. Bá. Đang lúc này, lại một đạo trùm sáng màu xanh lục xuất hiện, đánh út về phía chính là thanh tú cô gái. Vào đúng lúc này, đã có để phòng trung niên nữ tự động. Rút kiếm, kiếm trên sáng lên ống ánh hào quang màu xanh, chém đánh hướng về kéo tới trùm sáng màu xanh lục. Vâ Trùng sáng màu xanh lục cùng sáng hào quang màu xanh kiếm lớn ba chạm, truyền ra một tiếng tiếng vang trầm nặng. Không khí sóng trùng kích khuấy động ra, chu vi bụi cây ở cuồng phong phía dưới bị nổ tận gốc, núi đá bị thổi bay. Thanh tú cô gái cùng với còn lại hai nam tử, ở cuồng phong phía dưới bay ngược. Vânh! Trung niên nữ tử bị một nguồn sức mạnh đánh bay, đầy đủ bay ra mấy chục mét, đánh vào một khối cao mấy mét tảng đá bên trên, đem tảng đá va nát sau khi, mới ngừng lại. Phía sau lưng hỏa lạt là đau Trung niên nữ tử lại không lo được phía sau lưng thương thế, hai mắt nghiêm nghị nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó, một con ngoại hình như bò cạp, thân khoác màu đen giáp xác, giáp xác mặt ngoài có màu xanh hoa văn cực lớn ma vật xuất hiện. Ở ma vật đuôi lớn bên trên có màu xanh vầng sáng, vừa nãy tập ra màu xanh xạ tuyến chính là cái này chỗ vị trí. Ngũ giai đỉnh cao ma vật, trước mắt ma vật hoặc là ngũ giai đỉnh cao ma vật hoặc là chiến lực có thể so với ngũ giai đỉnh cao ma vật, bất luận một loại nào, đối với bọn hắn tới nói đều sẽ đem cực kỳ nguy hiểm. Như vậy một con ma vật ít nhất cần bốn vị ngũ giai giác tỉnh giả liên thủ mới có thể chém giết. Nhưng hiện tại cũng chỉ có nàng một cái ngũ giai giác tỉnh giả, là ngũ giai đỉnh cao ma vật. Thanh tú cô gái cùng hai nam tử chật vật bỏ lên, sắc mặt đều là hơi tái nhợt. Bọn họ đồng dạng vô cùng rõ ràng, lấy bọn họ mọi người phối trí, tao ngộ một con ngũ giai đỉnh cao ma vật kết cục là cái gì? Nhã Diễm, Chí Cường, Văn Phú, ba người các ngươi trước tiên chuyện. Ở dự định địa phương hội hợp, nếu như nửa giờ sau, ta vẫn không có chạy tới, các người liền lập tức trở về căn cứ thành phố. Trung niên nữ tử nghiêm nghị dặn dò. Cô cô. Thanh tú cô gái đẩy mặt lo lắng, hai nam tử cũng giống như thế. Sẽ nói ra nếu như nửa giờ không có chạy tới cái dạng này, lời nói hiển nhiên trung niên nữ tử cũng không có đào tàu nắm. Đi mau. Trung niên nữ tử tiếng nói trở nên nghiêm khắc quát lớn một tiếng, tiếp bỗng nhiên giơ kiếm vung chém nhất thời lại lần nữa đem một đạo kéo tới hào quang màu xanh lục đỡ, nhưng cũng lần nữa bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Chí Cường, Văn Phú, mau dẫn nhã diêm đi, các ngươi ở sẽ để ta phân tâm. Có chút chật vật bò lên, trung niên nữ tử lấy kiếm trụ, lớn tiếng nói. Hai nam tử cắn răng một cái, kéo thanh tú cô gái chuẩn bị đào tẩu. Chính như trung niên nữ tử từng nói, bọn họ lưu lại, không chỉ không giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ cản trở. Thanh tú cô gái trong mắt đã treo đầy nước mắt, nàng biết Có thể cái này từ biệt, nàng sẽ vĩnh viễn không thấy được vị cô cô này. Mặc dù đối phương đối với nàng rất là nghiêm khắc, bình thường đều là nghiêm túc thận trọng, nhưng cũng đối với nàng rất tốt. Vừa nghĩ tới sau khi rất khả năng liền sẽ không còn được gặp lại, nàng liền không khỏi trong lòng đau bờn. Cái kia, ở cái này sinh ly tử biệt lúc, một cái âm thanh không đúng lúc vang lên, chỉ thấy cách đó không xa một người trung niên không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Nếu như các ngươi đối phó không được, có thể đem cái này con ma vật để cho ta không? Người đến chính là triển khai biến thân thuật Phương Bình, siêu tầm hơn 10 ngày, rốt cuộc tìm được một con ngũ giai ma vật, lại không nghĩ rằng bị người nhanh chân đến trước. Nguyên vốn đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng lại phát hiện đối phương tựa hồ có chút ứng phó không nổi đến, vì lẽ đó lập tức cao hứng chạy tới. Các hạ, cái này con ma vật là ngũ giai đỉnh cao ma vật, không bằng hai người chúng ta liên thủ. Nhìn thấy xuất hiện Phương Bình, trung niên nữ tử thở phào nhẹ nhõm, gặp phải ngũ dai ma vật, còn chuẩn bị săn giết. Đối phương hẳn là một cái ngũ giai giác tỉnh giả, hơn nữa thực lực e sợ không kém. Nếu có thể cùng đối phương liên thủ, mặc dù không thể đánh lùi cũng đều có thể thành công đào tẩu, còn săn giết, nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Không cần, nếu như ngươi cảm thấy có thể đối phó, ngươi liền đối phó, nếu như ngươi cảm thấy không có thể đối phó, liền để cho ta. Phương Bình lắc đầu. Nếu như cùng đối phương liên thủ, săn giết sau tất nhiên muốn phân đối phương một phần. Liền một con ma vật thi thể. Chẳng lẽ muốn phân cho đối phương một nửa? Lấy một nửa ma vật hiến tế, có thể thành công hay không? Hắn từ chưa từng thử, mặc dù có thể thành công, hiến tế đi ra hoạt hình nhân vật năng lực hoặc thiên phú, e sợ cũng sẽ không quá tốt, dù sao tế phẩm chỉ có một nửa. Cái này con ma vật ta đối phó không được, nếu như các hạ chắc chắn, vậy thì mời liền. Một kiếm phi chạm chém ra hào quang màu xanh, tạm thời ngăn cản lại bỏ cả ma vật, trung niên nữ tử quả đoán lùi lại. Nếu đối phương chắc chắn săn giết, Nàng tự nhiên là rất tình nguyện tặng cho đối phương, dù sao như vậy một con ma vật, căn bản không phải nàng có thể ứng phó. Vậy thì tốt. Phương Bình gật đầu, rời đi tại chỗ, nhanh chóng nhào về phía bò cả ma vật. Tiên nhân thuật vận dụng, hai mắt của hắn xuất hiện màu đỏ mắt ảnh, khí tức trên người khủng bố tăng cường, kinh người khí phách tử trên người hắn lộ ra. Tốt kinh người khí tức. Lùi về sau trung niên nữ tử giật mình nhìn Phương Bình. Có thể có kinh người như vậy khí thế, thực lực của đối phương tất nhiên không yếu có lẽ đối phương thật sự có khả năng giết chết này còn ngũ giai đỉnh cao ma vật bò cạp ma vật cũng phát hiện phương bình trên người kinh người khí tức nhận ra được uy hiếp, nó từ bỏ trung niên nữ tử khóa chặt lại phương bình bá đôi lớn cuối cùng khóa chặt phương bình rồi sau đó một đạo hào quang màu xanh lục tựa như là giải lụa, hướng về phương bình quét tới phần phật phương bình quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng lấy hắn làm trung tâm mấy chục mét phạm vi tất cả đều bao phủ ở ngọn lửa màu vàng trong Đối mặt kéo tới chùm sáng màu xanh lục, một cái cực lớn ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ xuất hiện, một cái nắm hướng về chùm sáng màu xanh lục. Giang giác. Để trung niên nữ tử không chống đỡ được chùm sáng màu xanh lục ở ngọn lửa màu vàng bàn tay khổng lồ phía dưới, bị dễ dàng bóc nát, dễ dàng nhân tiện tựa như là bóc nát một cái gỗ mục. Hòa vào thuần chất dương viêm sau khi, biến dị mẹ giả mẹ dạ no mi năng lực đang đối mặt ma vật lúc, nắm giữ cực mạnh tác dụng khắc chế. Mười tầng uy lực một đòn, đối mặt hắn, cũng chỉ có thể phát huy ra bảy thành vu công kích bị đỡ bò cạp ma vật cảm giác được nghiêm trọng nguy hiểm đôi lớn trên hào quang màu xanh lục lấp lóe một đạo so với vừa nãy uy lực càng mạnh chùm sáng màu xanh lục ở thanh nén. vèo nhưng vào lúc này nguyên bản còn ở phía xa phương bình lại là trong thời gian ngắn xuất hiện ở bò cạp ma vật bên cạnh đây là thần tốc năng lực hắn trong nháy mắt bùng nổ ra vượt quá tốc độ âm thanh tốc độ vèo ngọn lửa màu vàng cự quyền nện gõ ở bò cạp ma vật trên người bỏ cả ma vật trên người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng bay ngược Cây tối núi đá bị đánh bay một ngọn núi vỏ đều bị va sụt chu vi cây tối bị ngọn lửa màu vàng nhen lửa cháy rừng hực lên thực lực thật mạnh trung niên nữ tử cùng thanh tú cô gái ba người lùi đến xa xa nhìn kỹ bên này nhìn thấy phương bình ung dung đỡ bỏ cả ma vật công kích cũng đem bỏ cả ma vật đánh bay trong mắt đều có khiếp sợ chẳng trách không được từ chối liên thủ nguyên lai like đối phương xác thực là chắc chắn một mình săn giết này còn ngũ giai đỉnh cao ma vật Cô cô, thực lực như vậy, theo lý thuyết không nên bừa bãi vô danh, làm sao trước chưa từng nghe nói. Thanh tú cô gái nhã diễm nghi hoặc hỏi. Không rõ ràng, trước chưa từng gặp người này, người này hẳn là không phải ngân xuyên căn cứ thành phố người. Trung niên nữ tử suy đoán nói. chương 231, nghiền giết. Bò cạp ma vật ngọn lửa trên người bởi vì không có phương bình năng lượng cung cấp mà ngừng lại, lộ ra bị ngọn lửa cự quyền nện gõ đến địa phương. Ở nơi đó, có một cái cực lớn quyền ấn. Cứng rắn giáp xác trở nên cháy đen, không chỉ là tầng ngoài nhất giáp xác, liền ngay cả ở giữa nhất tồn huyết nục đều gặp phải phá hư, trở nên cháy đen, có khói lớn khói lớn trưng khô huyết nục rơi xuống. Bị thiệt rồi, bò cạp ma vật trở nên táo bạo. So với hợp kim càng thêm cứng rắn đuôi lớn dựng đứng lên, rồi sau đó làm ra ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, lại đâm vào mặt đất. Bất quá rất nhanh, ý đồ của đối phương liền bị biết được. Từ phương bình dưới chân, một cái đuôi lớn phá đất chui lên, đâm hướng về phương bình. Đâm vào đất trong đối phương đuôi lớn, lại kéo dài đầy đủ hơn 100m dài, tập kích hướng hơn 100m ở ngoài phương bình. Vèo, Thần tốc vận dụng, phương bình nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh, tránh thoát đuôi lớn tập kích. Nhưng vào lúc này, đuôi lớn lại là sáng lên hào quang màu xanh lục. Đón lấy, phương bình chu vi, có một đạo lại một đạo trùm sáng màu xanh lục phá đất chui lên, đang dệt thành một cái cực lớn lao tủ, đem phương bình nốt tại lao tủ trong. Phúc, phúc, phúc. Lao tủ ở vụt nhỏ lại. Nhưng phàm là bị trùm sáng màu xanh lục chạm đến đồ vật, bất kể là thực vật vẫn là núi đá, hết thể tất cả, tất cả đều ở trùm sáng màu xanh lục phía dưới bị cắt ra. Chỉ sợ cũng là các loại thể tích hợp kim cũng đem dễ dàng bị cắt ra. Giang giác Màu xanh lao tủ thu nhỏ lại đến cực hạn, trùm sáng màu xanh lục từ mỗi cái phương hướng cắt chém ở phương bình trên người. Nhưng bất ngờ chính là, liền ngay cả hợp kim đều có thể dễ dàng cắt ra trùm sáng màu xanh lục, cắt chém ở phương bình trên người. Không chỉ một chút xíu vết thương cũng không từng lưu lại, càng là chính mình tan vỡ vỡ vụn ra đến. Chỉ thấy Phương Bình mặt ngoài thân thể, y bám vào một tầng màu đen, vẹn vẹn một lớp mỏng manh, nhưng cũng có không hề tầm thường sức phòng ngự, cho dù hợp kim đều có thể dễ dàng chặt đứt trùm sáng màu xanh lục, lại chút nào không làm gì được. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại phòng ngự, cho dù ngũ giai đỉnh cao cũng khó thương. Phương Bình hài lòng nhìn gắng gượng chống đỡ ngũ giai đỉnh cao công kích, nhưng cũng không hư hao chút nào thân thể. Đặc ưu thể thuật thiên phú giao cho thân thể cường hãn phòng ngự cộng thêm sắc màu vũ trang hạ kỳ, để cho hắn phòng ngự, trở nên cực mạnh, cho dù dã nạ có toàn lực công kích cũng khó thương. Mà ở vận dụng tiên nhân thuật sau khi, loại này phòng ngự lại lần nữa được đến tăng cường, cho dù ngũ giai đỉnh cao cũng khó có thể thương tổn được. Vèo, Một bước bước ra, Phương Bình đã ở mấy chục mét ở ngoài, hai bước bước ra, Phương Bình đã xuất hiện ở hơn 100 mét ở ngoài bò cạp ma vật bên cạnh. Chân phải cao cao dơ lên. Bao bọc màu đen sắc màu vũ trang hạ kỳ trần một cước đá hướng về bò cạp ma vật đầu mặt bên. Và ảnh. Bò cạp ma vật thân thể to lớn hơi lùi về sau, giáp sát hơi ao hám sau khi, đỡ đòn đánh này, một cái cực lớn kìm kẹp hướng về Phương Bình. Phương Bình nhưng là dựa vào đạt đến tốc độ âm thanh tốc độ, lắc mình xuất hiện ở bò cạp ma vật mặt khác một bên, một quyền búa ở bò cạp ma vật một bên khác trên đầu. Phương Bình, hắn là bảng danh sách thứ 10 Phương Bình. Xa xa. Quan sát từ đằng xa trung niên nữ tử trong bốn người, Thanh Tú cô gái đột nhiên khẽ che môi đỏ, kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Tuy rằng chút nào không có thương đỡ chùm sáng màu xanh lục cắt chém, nhưng không thể tránh khỏi, biến thân thuật biến hóa nhưng là bị đánh vỡ. Thanh Tú cô gái nhã diễm làm cái này người trẻ tuổi, đối với ngân xuyên căn cứ thành phố khiến người chú ý nhất bảng danh sách xếp hạng, tự nhiên là cực kỳ quan tâm, bảng danh sách 10 vị trí đầu càng là quan tâm trọng điểm. Vì lẽ đó khi Phương Bình khuôn mặt bại lộ, nàng lập tức nhận ra được Ngươi nói hắn là bảng danh sách thứ 10. Ngươi xác định không có nhận sai. Trung niên nữ tử bất ngờ nhìn hướng về thanh tú cô gái nhã diễm. Ta đương nhiên xác định. Thanh tú cô gái nhã diễm có một ít mất hứng nói. Lại hỏi ra nếu như vậy, chẳng phải là nghi vấn nàng chuyên nghiệp trình độ, mặc dù là cô cô của chính mình, cũng tuyệt không cho phép nghi vấn chính mình chuyên nghiệp trình độ. Bảng danh sách thứ 10 liền có thực lực như vậy, ngân xuyên căn cứ thành phố khóa này như thế cường. Trung niên nữ tử hơi có một ít giật mình nói. Làm sao có khả năng? Tuy rằng khóa này được gọi là hoàng kim nhất giới, nhưng cũng không thể bảng danh sách thứ 10 liền có thực lực như vậy. Lấy phương bình tiền bối thực lực tuyệt đối đủ để chen vào 5 vị trí đầu, không nghĩ tới phương bình tiền bối còn ẩn giấu đi thực lực như vậy. Thanh tú cô gái nhã diễm phát hiện cực lớn bí mật giống như nói. Vâng, vâng, vâng. Phương bình liên tiếp xuất hiện ở bò cạp ma vật bốn phía, hoặc là nam đấm, hoặc là chân, không ngừng tập kích ở bò cạp ma vật trên người. Tuy rằng ở bò cạp ma vật trên người lưu lại một chỗ lại một chỗ vật cứng va chạm tương thế, bất quá cũng không tính là quá mức nghiêm trọng. Lực công kích vẫn là yếu một chút, mặc dù là trải qua tiên nhân thuật tăng cường, cũng gần gần đạt đến ngũ giai bình thường cấp độ mà thôi. Lắc người một cái, Phương Bình lùi lại, cùng bò cạp ma vật kéo dài khoảng cách. Cung cường Hãn phòng ngự so sánh lẫn nhau, sức mạnh thân thể cộng thêm sắc màu vũ trang hạ kỳ, ở lực phá hoại phương diện, liền có vẻ thua chị kém em. Mặc dù là trải qua tiên nhân thuật tăng cường, Tuy lực cũng mới ngũ dai bình thường cấp độ mà thôi, có thể nói cực kỳ bình thường. Nếu có thể hiến tế ra nắm giữ bắt môn độn giáp hoạt hình nhân vật là tốt rồi. Phương Bình không khỏi nghĩ đến cái kia đủ khiến thể thuật tăng cường gấp mấy chục lần bắt môn độn giáp. Tuy rằng có mở ra 8 môn sau khi cần đánh đổi mạng sống đánh đổi to lớn thai hại, nhưng không thể phủ nhận chính là cái môn này thể thuật cường đại. Cho dù không thể mở ra thứ 8 môn, chỉ có thể mở ra đến thứ 7 môn, cũng đem là vô cùng khủng bố thể thuật. Nên kết thúc. Phương Bình tay phải hướng lên trên hư thoát, ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhanh chóng lớn lên, hóa thành một cái so với hắn càng thêm cực lớn màu vàng quả cầu lửa, bị hắn ném mạnh hướng về phía bò cạp ma vật. Bò cạp ma vật cảm giác được nguy cơ sống còn, đôi lớn tập ra thô to trùm sáng màu xanh lục, va chạm hướng về cực lớn màu vàng quả cầu lửa, tự thân nhưng là liên tiếp lui về phía sau. Giang rắc. Trùm sáng màu xanh lục va chạm ở cực lớn màu vàng quả cầu lửa bên trên, tựa như là gỗ gặp gỡ liệt hỏa. Tiêu đốt tán loạn biến mất, cực lớn màu vàng quả cầu lửa tiếp tục đánh út về phía bò cạp ma vật. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cái đường kính đạt đến hơn 200m cực lớn cái hố xuất hiện, bò cạp ma vật cả người cháy đen nằm ở cực lớn cái hố trong, tìm không ra một chỗ xong chỗ tốt. Mà lại có hai cái chân cùng một cái kìm ở vừa nãy công kích ở trong đã trưng khô vỡ vụn. Nói riêng về đối phó ma vật, mặc dù là sợ sạn nủ cùng dạ nạ quất thưa, cũng không bằng bây giờ biến dị mẹ mẹ dạ nomi năng lực dùng tốt. Phương Bình từng bước một hướng về bò cạp ma vật đi tới. Lạy cạch. Cảm giác được Phương Bình đi tới, bò cạp ma vật khó khăn bỏ lên. Dù sao cũng là ngũ giai đỉnh cao ma vật, sinh mệnh lực ngoan cường vượt quá tưởng tượng, mặc dù chịu nặng như thế thường, như trước cũng chưa chết. Vụ. Đột nhiên, một loại không tên gọn sóng do thân thể cháy đen bò cạp ma vật chuyển ra, sau đó thân thể cháy đen bò cạp ma vật lại biến mất. Không chỉ là thị giác trên biến mất. Sắc màu quan sát hạ kỳ cũng không cách nào nhận biết được bò cạp ma vật nơi, đối phương nắm giữ che đậy sắc màu quan sát hạ kỳ năng lực. Trốn được không? Đối với chuyện này, Phương Bình lại là không có một chút nào hoang mang. Phúc! Hắn ngón trỏ tay phải rối ra, ở hắn ngón tay trỏ bên trên, một cái cực lớn màu vàng hỏa diễm trụ ngừng tụ bắn ra, va chạm ở vốn là không hề có thứ gì địa phương. Sau một khắc nương theo một tiếng vang thật lớn, một cái cháy đen to lớn thân thể tung bay đập ra. Chính là vừa nãy ẩn thân biến mất bỏ cả mô vật, chỉ là lúc này đầu rách nát, thiếu hụt một phần, cũng không có động tĩnh Đối phương xác thực là từ Phương Bình con mắt cùng với sắc màu quan sát hạ kỷ cảm giác ở trong biến mất, nhưng cũng không có thể từ tiên nhân thuật cảm giác ở trong biến mất. Ở tiên nhân thuật cảm giác ở trong, đối phương nơi rõ ràng có thể biện. Phương Bình đi lên trước, đem bỏ cạp ma vật thu nhập hiến tế không gian. Vốn là muốn cứ vậy rời đi, bất quá liếc mắt nhìn đã mất đi hiệu lực biến thân thuật. Từ hiến tế không gian lấy ra một cái áo gió trồng lên, phòng ngừa áo rách quần manh, rồi sau đó hướng về bốn người đi tới. Phương Bình tiền bối. Nhìn thấy Phương Bình đi tới, thanh tú cô gái nhã diễm nhiệt tình hướng về Phương Bình bắt chuyện. Ừm. Phương Bình gật đầu đáp lại, rồi sau đó nói. Bốn vị, bởi vì một ít nguyên nhân, ta không tiện bị người nhìn thấy xuất hiện ở hoang dã, còn xin đừng nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Chẳng trách không được Phương Bình tiền bối muốn lấy dịch dung thành trung niên răng rấp, yên tâm đi. Phương Bình tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Thanh tú cô gái nhã diễm lập tức bảo đảm nói. Còn xin yên tâm, chuyện ngày hôm nay chúng ta bốn người đều sẽ không nói ra đi. Trung niên nữ tử cũng trịnh trọng làm ra bảo đảm. Đa tạ. Nói một tiếng cảm ơn, Phương Bình thuấn di biến mất. Nhìn Phương Bình rời đi địa phương, bốn người trong lòng đều có vui mừng. May là ngày hôm nay gặp phải đối phương, bằng không bọn họ ngày hôm nay rất có thể sẽ toàn bộ chết ở đây. Lúc xuất hiện lần nữa... Phương Bình đã xuất hiện ở ngân xuyên căn cứ thành phố ma vật đối sách khoa chỗ mình ở. Dựa vào biến dị mẹ dạ, giả, mẹ dạ Nomi năng lực đối với ma vật khắc chế, không biết hiện tại ta có thể hay không chống lại thần tinh ma vật. Tắm một cái, nằm trên ghế salon, Phương Bình trong đầu không khỏi nhớ lại trước chiến đấu. Giết chết một con ngũ giai đỉnh cao ma vật, so với hắn tưởng tượng ở trong còn muốn dễ dàng. Hầu như là nghiền ép thức, liền đem một con ngũ giai đỉnh cao ma vật chém giết, cái này nhượng hắn đối với hiện tại chiến lực có một chút chờ mong hẳn là không có khả năng lắm. Chốc lát so sánh, phương bình khe lắc đầu. Ngũ giai đỉnh cao ma vật cùng thần tinh ma vật trong lúc đó, về mặt cảnh giới, tuy rằng chênh lệnh cực nhỏ, nhưng chiến lược chênh lệnh lại là rất lớn. Do tam giai đến tứ giai là một cái khe, vượt qua sau khi thực lực liền đem tăng lên trên diện rộng. Mà do ngũ giai đến thần tinh, nhưng là một cái hồng câu, nếu có thể vượt qua có thể thu được tăng lên phạm vi, so với tam giai đến tứ giai càng to lớn hơn. Tuy rằng dựa vào biến dị mẹ dạ mẹ dạ nó năng lực đối với ma vật khắc chế, đã đủ để ung dung đánh bại ngũ giai đỉnh cao ma vật, nhưng khoảng cách thần tinh như trước còn có chênh lệch. Nếu có thể hiến tế ra đối với tìm tới Vu Thích có trợ giúp năng lực là tốt rồi. Phương Bình tiến vào hiến tế không gian hiến tế. Bá. Một đạo hồng nhạt quang mang hạ xuống, hóa thành một cái vô cùng cường tráng nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, có màu đỏ tóc ngắn, bắp thịt cường tráng, hai bên gò má mỗi cái có một đạo may vá vết sẹo. Cánh tay trái cùng trái trên người có màu phấn hồng hình xăm, mang như một đóa hoa như thế màu trắng khăn quàng cổ. Quần áo tạo hình tràn ngập dày đặc kim loại màu đen phong. Họ tên: Chặt loại Cả tạ cụ gì? Thiên phú. trưởng thanh thiên phú. Đặc ưu. Hạ kỳ bá vương thiên phú. Loại ưu. Sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú. Đặc yêu, Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú. Đặc yêu, Thể thuật thiên phú. Loại ưu. Năng lực. Mochi Mochi No Mi. Đặc thù hệ vạ rẹ mẹ xỉ ạ trái cây, cùng hệ lọ gì ạ trái cây như thế, có thể thông qua nguyên tố hóa hóa giải công kích vật lý. chương 232, vu Thích Lửa Giận. Chặt lót kẻ. Cả tạ cù gì, hoạt hình hải tặc vương trong nhân vật, một cái thực lực cực mạnh hoạt hình nhân vật. Lại gặp đến phì trước, chưa từng bại tích, sở dĩ thua bởi phì, hoàn toàn là không thể kháng nhân tố, dù sao tao ngộ chính là vai chính. Cho vương bình sâu nhất thấn tượng chính là có thể cùng hệ lọ gì ạ trái cây như thế tự nhiên hóa miễn dịch công kích vật lý mochi mochi no mi năng lực cùng với có thể nhìn thấy bộ phận tương lai cường đại sắc màu quan sát hạ kỳ trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú hạ kỳ bá vương thiên phú sắc màu vũ trang hạ kỳ thiên phú sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú thể thuật thiên phú năng lực mochi mochi no mi có hay không lựa chọn một loại thu được lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên để phương bình ở đối phương có đông đảo năng lực cùng thiên phú ở trong làm ra lựa chọn Phương Bình chăm chú suy tính tới đến. lót Locke. Cả tạ cũ gì trên người mạnh nhất hẳn là tương tự với hệ lọ gì ạ trái cây Mochi Mochi no Mi năng lực cùng với có thể ngắn ngủi dự đoán tương lai sắc màu quan sát hạ kỳ, vì lẽ đó những thiên phú khác có thể bài trừ, muốn chọn liền muốn ở sắc màu quan sát hạ kỳ cùng Mochi Mochi no Mi năng lực trong lúc đó làm ra lựa chọn. Mochi Mochi no Mi tương tự với hệ lọ gì ạ trái cây một loại hệ pạ rẹ mẹ xì ạ trái cây, có thể thân thể hóa thành bột, miễn dịch công kích vật lý. Ngoài ra, loại năng lực này sản sinh bột có kinh người dính tính, có thể đủ dùng làm ràng buộc kẻ địch thủ đoạn, khuyết điểm là gặp nước dính tính biến sẽ mức độ lớn hạ thấp. Còn có chính là loại năng lực này cùng sắc màu vũ trang hạ kỳ đem tính cực cao, có thể hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành cường đại thủ đoạn công kích. Sắc màu quan sát hạ kỳ, một loại cảm giác loại hình thủ đoạn, phương bình trên người liền nắm giữ, bất quá lại chỉ là loại yêu. chặt lọc hề. Cả tạ cụ gì sắc màu quan sát hạ kỳ Không chỗ bình thường ở chỗ có thể ngắn ngủi nhìn thấy tương lai. Tuy rằng vẹn vẹn là mấy giây sau tương lai, nhưng cũng đã vô cùng khủng bố. Dù sao cái kia đã dính đến tương lai. Hơn nữa, có thể biết mấy giây sau tương lai, tác dụng cũng là rất lớn. Có cái năng lực này, đang cùng kẻ địch chiến đấu lúc liền có thể báo trước kẻ địch công kích, liệu địch tiên cơ. Đang cùng phi trong chiến đấu, chặt lọt Cả tạ cụ gì dựa vào có thể dự đoán tương lai, nhiều lần hóa thành bột tránh nẽ vì công kích, để phi công kích hoàn toàn vô hiệu. Mochi Mochi No Mi năng lực cùng đặc ưu sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, nên lựa chọn một loại nào đây? Phương Bình ánh mắt, ở năng lực này một thiên phú bên trên qua lại xem nhiều lần, cuối cùng làm ra quyết định. Lựa chọn sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú. Mochi Mochi No Mi cường hay không cường đại, tự nhiên là cường đại, không chỉ lực công kích không yếu, còn có kinh người dính tính, có thể đủ dùng làm ràng buộc kẻ địch thủ đoạn. Nhưng hấp dẫn nhất hắn, hay là đối phương sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai? Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ có ngắn ngắn vài giây, nhưng tác dụng lại là rất lớn. Có cái năng lực này, nghĩ muốn đánh lén hắn, liền hầu như không thể. Mấy giây, cho dù hắn ngu ngốc đến mấy, cũng đủ để tránh né đánh lén. Mà hắn coi trọng nhất, vẫn là loại năng lực này có thể cùng nguyên tố hóa phối hợp, sớm tránh né công kích. Ở trên người hắn, bất kể là biến dị mẹ da mẹ dạ No Mi năng lực, vẫn là biến dị Hàn băng năng lực, đều có thể nguyên tố hóa miễn dịch công kích vật lý. Bất quá hắn cũng rất ít vận dụng. Bởi vì có thể đủ dùng đến địa phương thực sự quá ít. Bất kể là giác tỉnh giả cũng tốt, ma vật cũng được, phần lớn đều nắm giữ nhiều loại năng lực, vẹn vẹn chỉ có nắm giữ thân thể năng lực có thể nói đã ít lại càng ít. Cái này liền để cái này ở Hải tặc Vương trong hầu như nghịch thiên năng lực, trở nên cực kỳ vô bổ. Ma có ngắn ngủi dự đoán tương lai sau khi rồi lại không giống, có thể đang công kích đến trước, hóa thành nguyên tố tách ra đem phải bị công kích thân thể vị trí, đạt đến miễn dịch hiệu quả. Hiệu quả như thế này đối với năng lượng công kích đồng dạng áp dụng hiện thế người đã nắm giữ tương đồng thiên phú, thiên phú dung hợp. Bá, một đạo hồng nhạt quang mang chui vào phương bình trong cơ thể, phương bình thân thể không có cảm giác đến quá nhiều dị dạng, chỉ là trong đầu lại là nhiều hơn không ít chi nhớ, đó là chặt lọt hẹp. Cả tạ cử gì tu luyện sắc màu quan sát hạ kỳ chi nhớ, tuy rằng thu được chặt lọt hẹp, cả tạ cử gì sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, nhưng nghị muốn nắm giữ dự đoán tương lai năng lực lại là nhất định phải tiêu tốn thời gian khai phá cùng rèn luyện. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình có chút không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá, dự đoán tương lai, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Hơn 10 ngày sau, số 2 lương thực căn cứ đóng giữ nhiệm vụ kết thúc, Phương Bình trở lại ma vật đối sách khoa. Rốt cục về căn cứ thành phố, chúng ta đến đã có một ít thiếu kiên nhẫn. Một chỗ biệt thự trong, lấy ám chỉ năng lực vì chính mình sắp xếp một cái không hề kẽ hở thân phận vụ thích, lên tinh thần. Một tháng này, hắn cũng không phải không có làm chuyện gì, mượn ám chỉ năng lực, hắn đem Phương Bình nơi ở chu vi cao giai giáp tỉnh giả đều điều tra một lần, tìm ra mười mấy cái thích hợp dùng đến ám sát người. Chỉ đợi Phương Bình một trở về, hắn thì sẽ đối với những người này tiến hành ám chỉ, để những thứ này người đánh lén ám sát Phương Bình. Ngày thứ hai, ngay khi hắn chuẩn bị ra ngoài, đối với lựa chọn kỹ càng mục tiêu tiến hành ám chỉ thời điểm, một cái tin nhắn chuyển vào điện thoại di động của hắn. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Trên mặt hắn vẻ mặt trở nên cứng ngắc, răng rác một tiếng, trong tay điện thoại di động, lại bị hắn trực tiếp bóp nát. Chỉ thấy tin nhắn trong viết đến, Phương Bình ở trước đây không lâu, lại lần nữa ra ngoài rời đi căn cứ thành phố, nhận đồng dạng là một cái trong khi một tháng đóng giữ nhiệm vụ. Người đã rời đi căn cứ thành phố, nghị muốn ám sát Phương Bình tự nhiên đã không thể, nghị muốn ám sát, cũng chỉ có lại chờ hơn một tháng. Cho tới giết tới cái kia sản xuất nhà xưởng, loại này tự chui đầu vào lưới chuyện, tự nhiên là không thể làm. Ừ. Ta liền lại chờ một tháng. Ta liền không tin ngươi sẽ nhiệm vụ liên tục, cho dù ngươi có cái này thời gian, ma vật đối sách khoa thần tình cấp cường giả cũng không cái này thời gian. Hư lệnh một tiếng, nguyên vốn chuẩn bị ra ngoài vô thích, một lần nữa ngồi xuống. Lại thời gian một tháng đi qua, Phương Bình lại lần nữa trở về căn cứ thành phố, đã chờ đến vội vã không nhịn nổi vô thích. Lúc này chuẩn bị ra tay với Phương Bình, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa nhận được Phương Bình nhận nhiệm vụ ra ngoài tin tức. Phương Bình lại một lần nhận đóng giữ nhiệm vụ ra ngoài. Giang rắc. Lại một cái điện thoại di động báo hỏng, linh kiện mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Đáng chết, ngươi liền không nghỉ ngơi sao? Vu Thích khuôn mặt tái nhợt, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, luôn luôn giấu tại trong bóng tối, chưa bao giờ tự thân ra tay hắn, lại sinh ra giết hướng về sản xuất nhà xưởng kích động. Bất quá hắn để xuống loại này kích động, lúc này nếu như xông hướng sản xuất nhà xưởng, nhất định sẽ chúng đối Phương Mai phục. Để mấy cái thần tinh cấp cường giả liên tục bảo vệ ngươi 3 tháng, mặt mũi của ngươi còn thật là lớn. Khi sâu nhiều lần, Vu Thích chậm rãi để tâm tình của chính mình dẹp loạn, lại chờ một tháng. Ta không tin thần tinh cấp cường giả như thế nhàn sẽ vẫn bảo vệ ngươi. ở Vu Thích cực kỳ dài dàng dặc dày vào trong, lại thời gian một tháng đi qua, Phương Bình lại lần nữa trở lại căn cứ thành phố. nhưng rất nhanh, để Vu Thích hầu như nổi khùng chuyện lại lần nữa phát sinh, Phương Bình lại lần nữa nhận nhiệm vụ rời đi căn cứ thành phố. đáng chết, đáng chết! Phẫn nộ Vu Thích cũng không còn cách nào áp chế cái này nguồn lửa giận. Loạn nện một trận, đem trong phòng đồ vật toàn bộ đập nát sau khi, mới hồng hộp thở hổn hển ngừng lại. Không thể, thần tinh cấp cường giả đều có từng cái nhiệm vụ cùng chuyện muốn làm, không thể liên tục bảo vệ hắn mấy tháng. Loạn nện một trận sau khi, hắn dần dần tỉnh táo lại, dần dần phát hiện trong đó không bình thường. Đáng chết, bị hắn trêu chọc. Đương nhiên, hắn mới vừa bị ngột ngạt xuống hỏa khí lại lần nữa bốc lên, một cái tát đánh về một tấm khay trà bằng thủy tinh, khay trà bằng thủy tinh ở hắn một tát này phía dưới nát bấy. Thần tinh cường giả không thể bảo vệ đối phương đầy đủ mấy tháng, vì lẽ đó khả năng duy nhất chính là đối phương cũng không có xin mời thần tinh cấp cường giả bảo vệ. Có thể từ vừa bắt đầu đối phương bên cạnh liền không có thần tinh cấp cường giả, đối phương lợi dụng chính là hắn cẩn thận trong lòng để cho hắn không dám manh động, hắn hoàn toàn bị đối phương trêu chọc. Đừng tưởng rằng vẫn có thể lừa gạt đến ta. Hư lệnh một tiếng, trong mắt của hắn tất cả đều là sắt cơ. Số năm nuôi chồng căn cứ. Phương Bình nhắm mắt lại đi đang khắp nơi là rào chắn sản xuất nhà xưởng bên trong, nhưng cũng mỗi lần đều có thể đủ lại gặp đến chướng ngại vật trước, tránh thoát. Sắc mồ quan sát hạ kỳ, có có thể nhận biết được sinh vật tiếng động năng lực, bất quá nhưng không cách nào nhận biết được không phải sinh vật. Nhưng báo trước năng lực lại không giống, mặc dù không cách nào nhận biết được không phải sinh vật, nhưng lại có thể báo trước đến sau đó không lâu chính mình đem phải tao ngộ cái gì, tỉ như báo trước đến sau đó không lâu chính mình sắp sửa phát sinh va chạm. Nếu biết được sắp sửa phát sinh va chạm, Cái kia đương nhiên sẽ không tiếp tục hướng về trước, sẽ xoay người hay hoặc là đổi một phương hướng tiến lên. Chính là thông qua phương thức như thế, hắn mỗi lần đều có thể đủ ở sắp phát sinh và trăm lúc, tránh ra đến. Sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai khai phá, so với hắn tưởng tượng càng tốn thời gian, bây giờ hơn 3 tháng thời gian trôi qua, cuối cùng cũng coi như là có hiệu quả, đã có thể báo trước đến một giây đồng hồ sau khi sắp sửa phát sinh chuyện. Đột nhiên, hắn đông nhiên mở mắt ra, lắc mình về phía sau lui nhanh trong phút chốc lùi tới mấy chục mét ở ngoài. Sau một khắc, hắn nguyên lai like vị trí, một đạo hắc quang từ đảng xa vô thành vô tức hạ xuống. Mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt đến mấy chục mét đen nhánh lỗ thủng, sâu không thấy đáy, chiều sâu vượt quá trăm mét. Rốt cục không nhịn được, ánh mắt nhìn về công kích kéo tới phương hướng, Phương Bình Phi lôi thần thuật vận dụng, lát mình hướng về cái hướng kia mà đi. Mấy cái lớp lóe, hắn đã rời đi sản xuất nhà xưởng, xuất hiện ở sản xuất nhà xưởng ở ngoài. Sắc màu quan sát hạ kỳ bị mở ra đến cực hạn, mấy tháng, cảnh giới lại hoạch tăng lên, bây giờ sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi đã vượt qua 3 km. Mỗi người tiếng động đều là không giống, chỉ cần bị hắn sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được, sau đó, chỉ cần gặp phải, hắn liền có thể nhận ra đối phương, đối phương đem lại cũng khó có thể bình yên ở ngân xuyên căn cứ khu trong hoạt động. Tìm tới, ra sản xuất nhà xưởng, đột nhiên, hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác trong phạm vi, một cái bóng người xuất hiện. Hắn phát hiện vẫn không bị người từng thấy khuôn mặt vô thích. Một gốc cây cao tới trăm mét đại thụ đỉnh chót, đứng một người mặc màu vàng nhà áo gió người. Đối phương mang một cái nửa bên đen nửa bên trắng quỷ dị mặt nạ, có mái tóc dài màu đen, bất quá từ thể trạng đến xem, hẳn là một cái nam tính. Lại dám đuổi theo, thật sự có chút bội phục lòng can đảm của ngươi. chương 233, ta thay đổi chú ý. Lại dám đuổi theo, thật sự có chút bội phục lòng can đảm của ngươi. Nhìn Phương Bình. Vu thích trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, ánh mắt tựa như kẻ săn mồi nhìn chằm chằm con mồi. Nên bội phục chính là người, biết do sản xuất nhà xưởng là cái cạm bẫy, còn dám chạy tới. Phương bình bay trên không trùng, cùng đối phương duy trì trăm mét khoảng cách, đề phòng đối phương tập kích. Đối phương tiếng động đã bị ghi nhớ, sau này chỉ cần gặp phải, liền có thể nhận ra. Đáng tiếc là đối phương mang mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, nếu có thể nhìn thấy mặt mũi của đối phương, báo cáo ma vật đối sách khoa chẳng những có thể làm cho đối phương cũng không còn cách nào lẻn vào ngân xuyên căn cứ thành phố, vẫn có thể thu được một bút phong phú điểm khen thưởng. đến hiện tại còn muốn gạt ta, căn bản không có thần tinh cấp cường giả trốn trong bóng tối. ta nói có đúng không? Vu Thích Hử lạnh nói. bị đối phương vạch trần, Phương Bình cũng không kinh hoàng, đơn giản trực tiếp thừa nhận, tiếng nói mang theo dèo cẩn nói. xác thực, từ vừa bắt đầu liền không có thần tinh cường giả mai phục, không nghĩ tới ngươi lâu như vậy mới phản ứng được. Nguyên bản ta cho rằng ngươi sẽ càng nhanh hơn phản ứng lại. Hừ, lại dám chơi ra loại này thủ đoạn, không thể không nói lá gan của ngươi không phải lớn một cách bình thường. Vu thích trong lòng hỏa khí suýt chút nữa bị phương bình câu nói này nhen lửa, hắn bị phương bình loại này thủ đoạn lừa mấy tháng là sự thật không thể chối cãi, hắn mạnh mẽ đè xuống hỏa khí, lạnh giọng nói. Nếu nói là gan lớn, lại nào có lá gan của ngươi lớn, nếu điều tra ta liền hẳn phải biết, ta nắm giữ một loại vô cùng mạnh mẽ không chế tinh thần năng lực. Ngươi như thế nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta, liền không sợ chúng tinh thần của ta năng lực không chế. Phương Bình lạnh cười nói. Nghe được Phương Bình, Vu thích trong mắt lóe ra kiên kỵ, bất quá lại rất nhanh chấn định lại. Thiếu đến hù dọa ta, căn cứ ta điều tra, ngươi năng lực như thế phát động điều kiện hẳn là cực kỳ hà khắc, rất khả năng cần đem mục tiêu trọng thương tình huống xuống mới có thể phát động, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội như thế. Thông minh, xem ra ngươi cũng không phải không còn gì khác. Ít nhất thu thập tình báo Phương Diện đúng là rất lợi hại. Phương Bình khích lệ nói. Nhân loại, không muốn cắn rỡ, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại ta. Vu thích dưới mặt nạ hai mắt lộ ra lạnh lẽo qua mang. Nay cũng không đến nỗi, bất quá ta như muốn đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được. Phương Bình không chút nào yếu thế nói. Đi, ngươi liền không sợ ta đem chỗ này sản xuất nhà sử diện. Vu thích tiếng nói bên trong lộ ra uy hiếp. Nếu như ngươi muốn lấy chỗ này sản xuất nhà xưởng đến uy hiếp ta, vậy thì mười phần sai, tao ngộ không thể kháng nhân tố lui lại, cho dù ma vật đối sách khoa cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta. Phương Bình Tiếng nói bình tĩnh, không chút nào được uy hiếp. Đúng là như vậy. Vu Thích cân nhắc nói. Vậy ta liền nhìn đến tột cùng có phải như vậy hay không? Vũ. Vũ Thích đỉnh đầu, một viên đường kính đạt đến mấy mét to lớn nhãn cầu xuất hiện, nhãn cầu bên ngoài hiện màu trắng, bên trong hiện thâm thúy màu đen có đen nhánh ánh sáng ở màu đen trong thanh nén nhìn thấy cái này viên cự nhãn phương bình con ngươi co rụt lại lập tức đoán được vừa nãy loại kia chùm sáng màu đen hẳn là chính là do loại này con mắt ở trong bắn ra có thể tại mấy cây số ở ngoài chuẩn xác khóa chặt hắn hiển nhiên loại này con mắt nắm giữ cực mạnh viễn thị năng lực hiện tại cái này con mắt khóa chặt sản xuất nhà xưởng bên trong bởi vì vừa nãy động tĩnh tụ tập cùng nhau giác tỉnh giả đòn đánh này xuống ngươi cảm thấy có thể chết bao nhiêu người. Ánh mắt nhìn về Phương Bình, Vu thích treo tức nói. Vu. Hào quang màu đen thai ngén đến cực hạn, lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Toàn bộ quá trình thật chậm, hắn đây là ở hướng về Phương Bình tạo áp lực, cho Phương Bình ra tay cứu viện thời gian, còn Phương Bình chống đỡ được hay không, liền không phải hắn cần quan tâm. Bạch. Hào quang màu đen rốt cục xạ kích mà ra, hướng về sản xuất nhà xưởng đánh tới. Hắn cũng không có lừa dối Phương Bình, lúc này luồng hào quang màu đen này, xác thực là khóa chặt một đám giác tỉnh giả. Ở chuyện như vậy trên, hắn không có cần thiết lửa dối Phương Bình. Đáng chết. Mồ hôi lạnh từ Phương Bình cái chán trượt xuống, chính như đối phương từng nói, lúc này hắn chính chịu được áp lực thực lớn, cứu cùng không cứu là cái cẩn thận trọng cân nhắc vấn đề. Vẹo. Trung quy, Phương Bình vẫn là bắt đầu hành động, hắn không thể nhìn một đám người ở trước mặt mình chết đi. Lấy phi lôi thần thuật, hắn xuất hiện ở ánh sáng màu đen phía trước, ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành hỏa cầu khổng lồ chống đối hướng về ánh sáng màu đen. Màu vàng quả cầu lửa bị xuyên thủng, ngọn lửa màu vàng văng tư phía, ánh sáng màu đen tiếp tục hướng về trước. Mặc dù đối với ma vật có tác dụng khắc chế, nhưng đối mặt thần tinh cấp bậc công kích, Trung Quy không thể đủ ngăn trở. Vô hình, chùm sáng màu đen va chạm ở màu vàng quả cầu lửa sau khi Phương Bình trên người thúc đẩy Phương Bình lui về phía sau đi vòng quanh. Đầy đủ lui về phía sau trượt ra mấy trăm mét, đánh tan màu vàng quả cầu lửa uy lực đã mức độ lớn hạ thấp chùm sáng màu đen mới hoàn toàn tán loạn. Phương Bình trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố. Cái hố trong, Phương Bình toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, dựa vào có sắc màu vũ trang hạ kỳ ra thịt mặt ngoài, có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo sâu sắc vết thương. Ngươi không phải nói sẽ không quản chỗ này sản xuất nhà xưởng nhân loại chết sống sao? Tuy rằng công kích bị Phương Bình đỡ, nhưng Vu Thích lại là đắc ý đến bật cười. Nhân loại quả nhiên chính là như vậy, tổng sẽ ở một ít mạc danh kỳ diệu địa phương kiên trì, lưu lại đủ để nhược điểm chí mạng. Lấy đối phương tiềm lực, tương lai giá trị tuyệt đối cao hơn cái này một tòa sản xuất nhà xưởng cùng với sản xuất nhà xưởng bên trong tất cả nhân loại. Nhưng một mực, đối phương nhưng bởi vì những nhân loại này sinh mệnh, biết rõ không phải là đối thủ, còn muốn cùng hắn liều chết vật lộn với nhau. Ta thay đổi chủ ý, nghĩ muốn dọa chạy ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Bởi vì đau đớn trên người, Phương Bình nết nết miệng. Vũ thích đánh ra cao hắn, hắn không phải loại kia vì mạng của người khác, có thể hy sinh chính mình mạng người. Sở dĩ không có lập tức thuấn di rời đi, vẹn vẹn là bởi vì, bằng Vu thích thực lực còn chưa đủ lấy lấy mạng của hắn. Xì, xì, xì. Trên người hắn, ở vừa nãy ánh sáng màu đen công kích phía dưới, xuất hiện từng đạo từng đạo sâu sắc vết thương, nương theo khói trắng, chính đang nhanh chóng khép lại. Nạ dù tổ trong, đời thứ năm nạ rủ tổ tổ nạ lấy cường đại sức khôi phục mà xưng cho dù thân thể cắt thành hai đoạn đều có thể khôi phục, mà sẻn dù hạt hí ra mà cùng xú nạ như thế. Nắm giữ đồng dạng kinh người năng lực hồi phục. Senju Hashirama loại này năng lực hồi phục, chiếm được tại tu tập Thấp Cốt Lâm Tiên Nhân Thuật, mà trên người hắn, dung hợp rượu Mộc Sơn cùng Thấp Cốt Lâm hai loại tiên thuật tạo thành tiên nhân thuật, hiển nhiên cũng có loại này năng lực hồi phục. Thật mạnh năng lực hồi phục. Nhìn thấy Phương Bình trên người nguyên bản bị thương rất nặng thế, lại ở khôi phục nhanh chóng, Vu Thích con mắt híp lại. Bạch. Một đạo chùm sáng màu đen từ bầu trời cự nhãn bên trong bắn ra, lấy mấy lần tốc độ âm thanh tập kích hướng Phương Bình. Hầu như là thoáng qua, cũng đã đến gần rồi Phương Bình. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Bình tuấn di biến mất ở tại chỗ, mà ở hắn chỗ cũ, nương theo một tiếng phốc tiếng vang, mặt đất xuất hiện một đạo sâu đến mấy trăm mét đen nhánh lỗ thủng. Đối mặt như vậy mau lẹ tập kích, cho dù là thần tinh cường giả, cũng chưa chắc có thể phản ứng lại. Bất quá, có sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai, biết một giây đồng hồ sau khi sắp sửa phát sinh cái gì hắn, tự nhiên không nằm trong số này. Hắn đúng lúc phản ứng lại, cũng lấy phi lôi thần thuật, Thuấn Di tránh né ra. Thuấn Di xuất hiện, Phương Bình xuất hiện ở Vu Thích sau lưng. Sớm lúc trước, hắn cũng đã để 20 ngọn phi đao phân tán phân bố ở xung quanh. Phân phật, tay phải hóa thành ngọn lửa màu vàng, biến thành một cái cực lớn ngọn lửa màu vàng nằm đấm, hướng về trước kéo dài, nện gõ hướng về Vu Thích. Không khí bị ngọn lửa màu vàng nhiệt độ cao thiêu đốt, cấp tốc bành trướng, xuất hiện thị giác trên vật mèo. Bá, cự nhăn trong, một đạo ánh sáng màu đen bắn ra bắn thùng ngọn lửa màu vàng nắm đấm, để ngọn lửa màu vàng nắm đấm nổ nát, ngọn lửa màu vàng nóng chung quanh bay vụt, đem phía dưới rừng rậm nhen lửa. Ngay sau đó, một đạo khác ánh sáng màu đen xuất hiện, tốc độ cực nhanh bắn về phía Phương Bình. Từ sắc màu quan sát hạ kỳ dự đoán tương lai bên trong, từ lâu nhìn thấy kéo tới công kích Phương Bình, lại lần nữa thuấn Di biến mất, xuất hiện ở mặt khác một nơi. Bá, Bá, Bá. Vừa xuất hiện, Phương Bình liền thao túng tất cả phi đao từ phương hướng khác nhau, hướng về Vu Thích tới gần. Chỉ cần có một ngọn phi đao có thể tới gần Vũ Thích, như vậy hắn liền có thể tới gần Vũ Thích. Vũ Thích màu đen cự nhãn lực công kích cường hãn, đạt đến thần tinh cấp, nhưng không có nghĩa là những phương diện khác cũng đạt đến thần tinh cấp. Dù sao hiện tại Vũ Thích chỉ là có thể so với thần tinh mà cũng không phải là thần tinh, tuyệt đối không thể tất cả phương diện đều có thể so với thần tinh, tất nhiên là có địa phương không bằng thần tinh. Muốn dựa vào gần ta. Vũ Thích dưới mặt nạ mặt không có kinh hoàng, có chính là thông dòng, sau một khắc Hán thong rong có nguyên nhân. Bá, bá, bá. Lượng lớn trùm sáng màu đen từ cự nhãn trong đồng thời tập ra. Tuy rằng nhỏ không ít, nhưng số lượng lại nhiều đến mấy chục đạo. Hơn nữa mỗi một đạo đều tựa như là trải qua gia đa chỉ đạo, tinh chuẩn khóa chặt một ngọn phi đao. Không chỉ là cái này 20 ngọn phi đao, phương bình đồng dạng bị khóa chặt, nhiều đến mấy đạo trùm sáng màu đen, khóa chặt phương bình cùng với phương bình chu vi. Phương bình cùng với phương bình dùng cho tuấn di phi đao, tất cả đều bị khóa chặt. Cong, cong, cong. 20 ngọn phi đao đồng thời bị tấn công, đánh bay ra ngoài, không có một thanh có thể tới gần vũ thích. Cùng lúc đó, công kích cũng rơi vào phương bình trên người. Đang lúc này, phương bình thân thể hóa thành ngọn lửa màu vàng, đồng thời phát sinh vạn mèo Bá. Màu đen cột sáng từ phương bình thân thể vạn bẹo vị trí xuyên thùng qua, lan tràn hướng về xa xa, cuối cùng xuyên xuống mặt đất, phương bình tránh thoát đòn đánh này. Mượn sắc màu quan sát hạ kỷ bào trước một giây đồng hồ sau tương lai. Phương Bình có thể rõ ràng biết công kích sẽ rơi vào trên người mình vị trí nào, tiến tới thân thể hóa thành ngọn lửa, vặn vẹo thân thể tiến hành tránh né. Đương nhiên, cũng không phải là bất kỳ công kích đều có thể tránh né. Nếu như là loại kia phạm vi bao trùm cực lớn công kích, tự nhiên là không cách nào tránh né. Bất quá, cự nhãn công kích phân hóa thành đầy đủ mấy chục đạo, mỗi một đạo ánh sáng màu đen đều cũng không tính quá thô, lại là cho hắn cơ hội tránh né. Chặn lại rồi. Không, là tránh thoát. Mượn cự nhãn cường hãn sức quan sát, vũ thích nhìn rõ ràng Phương Bình gặp tập kích trong nháy mắt đã phát sinh chuyện, trong mắt con ngươi không khỏi hơi co rụ lại. Đối phương chiến lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng có các loại quỷ dị năng lực, cho dù ở hắn thần tình cấp bậc cường hãn công kích phía dưới, cũng đủ để tự vệ. Đồng nhiên, hắn dưới mặt nạ mặt lộ ra một tia cười gắn, như là tuyên cáo giống như nói. Công kích kế tiếp, ngươi trốn không xong. Chương 234, Nguy hiểm báo trước. Một đạo thô to trùm sáng màu đen từ cự nhãn bắn ra, gợi ra không khí gợn sóng hướng về trước lan tràn. Và ảnh, Phương Bình xuất hiện ở trùm sáng màu đen phía trước, ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành màu vàng hỏa diễm trụ, chặn hướng về trùm sáng màu đen. Nhưng cũng ở trùm sáng màu đen phía dưới dễ dàng tán loạn, màu đen tốc độ ánh sáng va chạm ở màu vàng hỏa diễm trụ phía sau Phương Bình trên người. Phương Bình bị trùm sáng màu đen thúc đẩy về phía sau đi vòng quanh, trên người xuất hiện đạo đạo vết thương gây rợn đầy đủ về phía sau trượt ra mấy trăm mét, trùng sáng màu đen mới tán loạn biến mất, mà lúc này, Phương Bình đã vết thương chẳng trị, không ngừng có máu tươi từ trên người các nơi chảy ra. Xem đi, ta nói rồi ngươi trốn không xong. Vu thích tiếng nói mang theo đắc ý nói. Ngươi vẫn đúng là đủ đê tiện. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Sự công kích của đối phương, là hướng về phía sản xuất nhà xưởng đi, như cái này đánh xuống một đòn, thiếu không được sẽ có người chết ở công kích phía dưới hắn tự nhiên không thể nào để cho công kích hạ xuống. Cảm tạ, ta sẽ coi này là làm khích lệ. vu thích tiếng nói càng lộ vẻ ý. Thuận tiện lại lần nữa báo trước một thoáng, đòn đánh này ngươi cũng trốn không xong. với hành, cự nhãn trong lại một đạo ánh sáng màu đen bắn ra, lại lần nữa bị phương bình đỡ, mà phương bình trên người nguyên vốn đã khôi phục một chút thương thế, lại lần nữa tăng thêm, hơn nữa so với vừa nãy càng thêm nghiêm trọng, máu tươi đã đem hắn cả người nhộn đỏ. Làm sao còn chưa tới? chẳng lẽ muốn vận dụng lá bài tẩy phương bình trong lòng mơ hồ sinh ra lo lắng tuy rằng tiên nhân thuật phía dưới hắn có cường hãn năng lực hồi phục nhưng cũng không thể có thể kiên trì quá lâu tiếp tục như vậy mặc dù là hắn cũng đem rất là nguy hiểm từ bỏ sản xuất nhà xưởng đào tẩu không tất yếu tình huống dưới không thể lựa chọn như vậy cũng chỉ có thể vận dụng hoa lệ phịt dở dạn cái này lá bài tẩy cái này cũng là hắn dám ở lại to lớn nhất lá bài tẩy bất quá cái này lá bài tẩy vận dụng đánh đổi thực sự quá lớn đầy đủ tiêu tốn một ức Hơn nữa còn là một lần, không tất yếu tình huống dưới hắn thật sự không nghĩ vận dụng. Thế này sao lại là chiến đấu, hoàn toàn là ở đốt tiền, mặc dù là mở máy in tiền 24 tiếng không gián đoạn lớn tiền, cũng không đủ đốt. Bá. Lại một đạo trùm sáng màu đen hướng về sản xuất nhà xưởng đánh tới, đang lúc này. Một cái màu bạc bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, xuất hiện ở trùm sáng màu đen trước, đống nhiên nắm chặt, nương theo răng rắc một tiếng, trùm sáng màu đen bị nắm đến nát bấy. mà lúc này. Phương Bình trước người xuất hiện ba đạo bóng người. Trong đó một bóng người cùng Phương Bình giống nhau như lúc, chính là Phương Bình ảnh phân thân. Mà mặt khác hai bóng người, một người trong đó là một cái mị phụ trung niên, là phó giám đốc Lữ Vận. Người còn lại, là một cái gương mặt bên ngoài bình thường người đàn ông trung niên, là một vị khác phó giám đốc Tần Lam. Làm sao sẽ nhanh như thế? Nhìn thấy bóng nhiên xuất hiện, ngăn trở hắn công kích Lữ Vận cùng Tần Lam, vũ thích bóng nhiên kinh hãi, hai người làm sao sẽ nhanh như thế liền chạy tới. Mà khi nhìn thấy ba người ở trong phương bình ảnh phân thân sau, hắn lập tức phản ứng lại. Ngươi lại ủng có phân thân năng lực. Đáp án đã rất rõ ràng, Phương Bình có một loại nào đó phân thân năng lực, cái này phân thân đồng dạng có thể vận dụng không gian năng lực, là cái này phân thân thuấn gì đem tần lam cùng lư vận mang đến. Rốt cục đổi tới, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, ở tao ngộ công kích, hướng về công kích kéo tới phương hướng chạy tới lúc, hắn cũng đã len lén phân ra ảnh phân thân, để ảnh phân thân trở về ma vật đối sách khoa cầu viện. Bây giờ cuối cùng cũng coi như đúng lúc chạy tới, vì hắn dừng tổn một cái ức. Ở ngân xuyên căn cứ thành phố, hắn hầu như không có đối ngoại bại lộ qua chính mình phân thân năng lực, mà ở căn cứ hách gian người biết cũng không nhiều. Vì lẽ đó, cho dù Vu thích thu thập qua hắn tư liệu, cũng không biết hắn lại cũng có phân thân năng lực. Đáng ghét. Mạnh mẽ trừng Phương Bình một chút, Vu thích cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh, vừa kinh vừa sợ về phía sau lui nhanh. Hắn lại lần nữa rơi vào rồi Phương Bình tính toán thuần nữa bởi vậy rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. tuy rằng hắn hôm nay đã có thể so với thần tinh nhưng cùng lúc đối mặt hai vị thần tinh căn bản không có thắng khả năng. nếu đến rồi liền lưu lại đi. mang theo gió, tần lam trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở vu thích phía trước. một đạo cực lớn lúc xoáy, tựa như một cái liên tiếp thiên địa cự trụ, đem bùn đất cùng núi đá toàn bộ cuốn vào trong đó, hướng về vu thích đánh tới. Và anh, vu thích đỉnh đầu cự nhãn trong một đạo thô lớn trùm sáng màu đen tập ra, đỡ cực lớn lốc xoáy. tuy rằng đỡ công kích, nhưng Vu Thích dưới mặt nạ mặt lại là rất khó coi, hắn con đường phía trước cùng đường lui đều bị chặn lại rồi. quả nhiên, liền ở một khắc tiếp theo, phía sau hắn, chuyên gia lữ vận mang theo vấn giận tiếng nói, ma nhân tộc tiểu tử, ta nhân tộc hậu bối tựa hồ chịu ngươi không ít chăm sóc. tuy rằng không nhìn thấy Phương Bình cùng Vu Thích giao chiến quá trình, nhưng vẹn vẹn từ mới vừa rồi Vu Thích công kích đánh út về phía phương hướng liền có thể rõ ràng đại thể trải qua. Vu Thích tất nhiên là lấy sản xuất nhà xưởng người làm cái này áp chế, bước Bách Phương Bình không thể không một lần lại một lần gắng gượng chống đỡ sự công kích của đối phương. Nếu không thì, lấy Phương Bình nắm giữ không gian năng lực, đối phương hầu như không thể thương tổn được Phương Bình. Ẩm Nói chuyện đồng thời, một cái màu bạc bàn tay khổng lồ đã tựa như một tòa màu bạc núi lớn, từ Vu Thích đỉnh đầu đập xuống. Nương theo răng rắc một tiếng, cự nhãn ở màu bạc bàn tay khổng lồ phía dưới bị đập nát. Màu bạc bàn tay khổng lồ tiếp tục đập xuống. Vu Thích dơ lên tràn ngập hắc quang cánh tay trái chống đối, nhưng cũng ở khủng bố lực lượng khổng lồ phía dưới bị chụp rơi xuống mặt đất, trên mặt đất lưu xuống một cái đường kính đạt đến mấy trăm mét cái hố. mạnh mẽ sóng trùng kích tứ tán, vượt quá ngàn mét phạm vi bị lan đến. Vu Thích dơ lên chống đối cánh tay trái, hiện ra không tự nhiên uốn lượng, dĩ nhiên đã gãy xương, thậm chí có trắng toát khớp xương, đâm thủng máu thịt, lộ ra. giọt giọt máu tươi từ đâm thủng vết thương chảy ra, không phải màu đỏ mà là màu tím. Người đứng ở không trung, lữ vận lửa giận chưa tiêu, một cước giẫm xuống, một cái màu bạc cự cước hướng về cái hô ở trong vu thích giẫm đi. Phục, phục, phục. Vu thích đỉnh đầu, màu đen cự nhãn lại lần nữa ngưng tụ, bắn ra đầy đủ mấy chục đạo trùm sáng màu đen. Trùm sáng màu đen đem màu bạc cự cước xuyên thủng, đỡ màu bạc cự cước. Bất quá lúc này, một đạo cực lớn phong nhận ven đường lưu lại bằng phẳng vết cắt, cắt chém hướng về hắn. Hắn lắc mình hướng về bên cạnh tránh né, miễn cưỡng tránh ra. Vừa nãy vị trí nhất thời xuất hiện một đạo lan tràn mấy trăm mét cái khe lớn, mà lại khuấy động lên sóng trùng kích đem hắn quét bay, đập bay ra ngoài đầy đủ hơn một trăm mét. Thật tốt hưởng thụ đi. Nhìn sơ giao thủ một cái liền bị thương Vu Thích, Phương Bình khỏe miệng lộ ra ý cười. Vu Thích thực lực không thể bảo là không mạnh, cho dù thần tinh cấp cường giả cũng có thể một trận chiến. Bất quá rất đáng tiếc, bây giờ Vu Thích tao ngộ không phải một cái thần tinh cấp cường giả, mà là đầy đủ hai vị. Đối mặt hai vị thần tinh cấp cường giả vây công. Cho dù cường hãn như Vu Thích, nhưng cũng không khỏi hoàn toàn bị áp chế lại, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng không có thể tự thân ra tay giết chết Vu Thích, nhưng có thể một tay chủ đạo đối phương tử vong, cũng coi như là báo nhất khẩu ác khí. Đột nhiên, hắn sắc mặt kinh biến, kinh ngạc thốt lên thành tiếng nói: Lữ Cục Trường, Tần Cục Trường, cẩn thận đánh lén. Ngay khi hắn dứt tiếng trong nháy mắt tiếp theo, bá, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên từ lữ vận sau lưng xuất hiện, đánh út về phía lữ vận phía sau lưng. Ô. Một cái huyết sắc cự trảo từ tần lam sau lưng xuất hiện, chụp vào tần lam. Ầm ầm, ầm ầm. Nương theo nổ vang, Lữ Vận cùng Tần Lam chật vật đến liên tiếp lui về phía sau, đầy đủ lui về phía sau mấy trăm mét, đối với Vu Thích tạo thành bao vây bị đánh vỡ. Cũng may, có Phương Bình nhắc nhở, hai người trong lòng đều có cảnh giác, tuy rằng chật vật, nhưng cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng đỡ đánh lén, cũng không có bị thương. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hướng về đánh lén kéo tới phương hướng. Lữ vận nhìn hướng về phương hướng, một cái vóc người cao gầy tóc vàng, cô gái trẻ xuất hiện, mà Tần Lam nhìn hướng về phương hướng, một cái tóc tím, cô gái xuất hiện. Ma nhân tộc tiếp viện. Phương Bình sắc mặt khó coi mà nhìn xuất hiện hai người, không nghĩ tới ma nhân tộc lại còn có tiếp viện. Mà hắn vừa nãy mặc dù có thể sớm phát hiện đánh lén, tự nhiên là bởi vì sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai. Cũng còn tốt tới kịp lúc. Nhìn thấy xuất hiện hai người, vu thích thở phào nhẹ nhõm. Ở ra tay với Phương Bình Lúc, hắn cũng không có xin mời cái khác ma nhân tộc trợ rút, bất qua ở gặp phải hai vị thần tinh cấp vây công thời điểm, hắn lại biết được, ma nhân tộc tất nhiên sẽ có tiếp viện chạy tới. Bởi vì, ở tuyến xuyên ma nhân tộc trong có ủng gặp nguy hiểm báo trước năng lực người, khi bọn họ những thứ này bị lưu lại ấn ký ma nhân tộc tao ngộ nguy hiểm lúc, đối phương liền có thể biết được, cũng đem tin tức chuyển cho gần nhất ma nhân tộc. Lúc trước, Lý Bằng Lăng cùng không gian năng lực nam tử tao ngộ lữ vận mai phục Tóc tím cô gái mặc dù có thể chạy tới cứu viện, là bởi vì loại năng lực này. Lý Bằng Lăng bị hạng khâu giết chết lúc, cô gái tóc vàng sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì loại năng lực này. Đứng đầu tin tặc ám hoàng chết sẽ như vậy nhanh bị phát hiện, tương tự là bởi vì loại năng lực này. Các người tốt xấu cũng coi như là thần tinh cương giả, hai người bắt nạt một cái còn chưa trở thành thần tinh tiểu tử, liền không cảm thấy e lệ sao. Đánh lén thất bại, tóc tím cô gái xích cơ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Bất quá rất nhanh liền hóa thành khanh khách nụ cười. E lệ! Ta chỉ có tiếc nuối, tiếc nuối không thể giết chết hắn. Lữ vận hư lạnh, nhưng trong lòng là mang theo đề phòng. Bây giờ đối phương ba vị thần tinh cấp chiến lực, mà bọn họ cái này một phương, cũng chỉ có hai người, hình thức đối với bọn họ hơi chút bất lợi. Liền như thế nghĩ hắn chết. Bất quá rất đáng tiếc, hắn ngày hôm nay không chết được. cơ cười nói. Chết đi, đối phương tiếp viện hẳn là rất nhanh sẽ tới đến. Cô gái tóc vàng nhíu nhíu mày nói. bệnh Lắc người một cái, nàng tựa như tia chớp xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài vu thích bên cạnh, rồi sau đó lại mang theo vu thích, cùng mấy trăm mét ở ngoài xích cơ hội hợp, toàn bộ quá trình, tiêu tốn thời gian, thậm chí không đủ một giây. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy cô gái tóc vàng tốc độ di động, lữ vận cùng tần lam đều không khỏi con người thu nhỏ lại. Đối phương tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh, đặt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. Thông thường mà nói, thần tinh cấp cường giả tốc độ, ở khoảng chừng một lần tốc độ âm thanh, trong đó tương đối am hiểu tốc độ, mới có thể đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh. Nhưng đối phương còn chưa trở thành thần tinh cấp cường giả, lại là đã nắm giữ gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố tốc độ, tốc độ như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch! Không làm dừng lại, cùng xích cơ hội hợp sau, cô gái tóc vàng mang theo xích cơ cùng vu thích nhanh trong hướng về xa xa bay đi, tốc độ tuy rằng có giảm bớt, nhưng cũng vượt quá gấp 3 tốc độ âm thanh. Lữ vận cùng Tần Lam đuổi theo ra một khoảng cách sau khi, bất đắc di từ bỏ truy kích, ngăn ngắn mấy giây thời gian, ba người đã biến mất ở bọn họ tầm nhìn. Chương 235, tiền lời tăng gờ đôi. So với ta vận dụng phi lôi thần thuật tốc độ di động còn nhanh hơn. Nhìn thoáng qua liền biến mất ở chân trời ba người, Phương Bình cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Ở lấy phi lôi thần thuật chạy đi tình huống xuống, tốc độ của hắn bây giờ cũng bất quá mới gấp 2 tốc độ âm thanh mà thôi, nhưng đối phương... Lại đã đạt tới kinh người gấp 3 tốc độ âm thanh, so với hắn còn nhanh hơn gấp đôi tốc độ âm thanh. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đối phương có loại năng lực này, là một loại tốc độ loại hình siêu hạng năng lực, cũng chỉ có loại tầng thứ này năng lực, mới có thể làm cho còn không là thần tinh đối phương nắm giữ tốc độ như thế này. Lữ Cục, Tân Cục. Lữ Vận cùng tần Lam trở về, hướng về Phương Bình bên này đi tới, Phương Bình cùng kính xưng hô. Làm rất tốt. Hai người nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt mang theo khen ngợi có thể ngăn trở có thể so với thần tinh vô thích, kiên trì đến bọn họ đến, phương bình thực lực, so với bảng danh sách xếp hạng càng thêm xuất chúng, hiện nhiên ở bảng danh sách xếp hạng trên, là có bảo lưu. Lần này ngươi ngăn cản vô thích, phòng ngừa sản xuất nhà xưởng bị hao tổn, ta sẽ hướng về ma vật đối sách khoa xin, dành cho ngươi khen thưởng thêm. Lữ vật nói, Lữ cục, không cần, nói ra thật xấu hổ, lần này sản xuất nhà xưởng hội ngộ tợ, hẳn là bởi vì ta nguyên nhân. Ở căn cứ thành phố thì bằng hữu của ta liền từng bị hắn thao túng dùng để ám sát ta." Phương Bình như nói thật nói. Ngược lại không phải hắn ốc, đưa tới cửa điểm cũng không muốn, mà là bởi vì ở căn cứ thành phố bị tập kích bị Vu Thích nhìn chằm chằm chuyện, tuyệt đối chạy không thoát ma vật đối sách khoa điều tra, đã như vậy, còn không bằng như nói rõ thật. Lữ Vận cùng Tần Lam đều lộ vẻ ngoài ý muốn nhìn hướng về Phương Bình, tiếp nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt càng hiện ra khen ngợi, Tần Lam mở miệng nói: "Không, phần này khen thưởng là ngươi nên được." Sản xuất nhà xưởng mặc dù là bởi vì ngươi mà bị nhìn chằm chằm, nhưng ngươi từ một cái có thể so với thần tinh trong tay cường giả bảo vệ sản xuất nhà xưởng là sự thực. Cho tới bị nhìn chằm chằm, đó là không thể kháng nhân tố, cũng không phải lỗi của ngươi, không nhận người kỵ là hạng soáng sinh, ma nhân tộc sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chính là thực lực ngươi cùng tiềm lực thể hiện. Lữ Vận cũng cười nói, không cần có áp lực trong lòng, phần này khen thưởng là ngươi nên được. Tuy rằng ma nhân tộc đã rời đi, Lại lén lút bí mật về độ khả thi cũng không lớn, bất quá để người vặn nhất, hai người chúng ta lại ở chỗ này tọa chấn một quang thời gian. Đa tạ lữ cục cùng Tân Cục. Phương Bình nói cảm tạ. Hơn 20 ngày sau, Phương Bình hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ, giao tiếp, trở về căn cứ thành phố. Cùng hắn cùng trở về còn có lữ vận cùng Tân Lam. Cảm tạ hai người một phen sau khi, Phương Bình cùng hai người phân biệt, trở lại chỗ ở của chính mình, cũng không có đón thêm lấy đóng giữ nhiệm vụ, kế bỏ thành chống đã bị nhìn thấu. Đón thêm lấy đóng giữ nhiệm vụ cũng quá mức nguy hiểm. Bất quá, cũng đã không có nhận đóng giữ nhiệm vụ tránh né cần thiết. Sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai, đủ khiến hắn ở đánh lén đến trước, ung dung tránh né. Hơn nữa, hắn đã đem vu thích tiếng động ghi chép lại, nếu như vu thích lại lén lút lẻn vào căn cứ thành phố, tất có thể làm cho đối phương có đi mà không có về. Ở nhà giải lao hai ngày, Phương Bình nhận được hầu ngạo điện thoại. Phương Bình, ngươi đã trở về căn cứ thành phố. Hửng đã trở về. Hiện tại có rảnh không? Ma vật các bên này mới luyện chế một nhóm cao giai ma hóa vật phẩm, nếu như có rảnh dỗi, liền đến một chuyến, trước trọng thối tăng lên phẩm chất trữ hàng đã không còn nhiều. Hồ Ngạo tiếng nói hơi lộ ra sung sướng, hiển nhiên nàng tâm tình rất tốt, sự thực cũng là như thế. Ma vật các mặc dù là ngân xuyên căn cứ thành phố lớn nhất một nhà ma hóa vật phẩm điểm, nhưng cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh, trong đó liền có vài nhà ma hóa vật phẩm điểm, không so ma vật các kém hơn bao nhiêu. Bởi vì Phương Bình nguyên nhân, cung phẩm chất ma hóa vũ khí thành phẩm rất là hạ thấp, ma vật các quyết định hạ thấp bán ra giá cả, lấy tăng cường lượng tiêu thụ. Kết quả chính là, gần nhất mấy tháng, ma vật các tiền lợi tăng mạnh, cùng với tương đối, mấy cái đối thủ cạnh tranh tiền lợi mức độ lớn có lại, thị trường số lượng bị bọn họ đoạt đi không ít. Dành rồi, ta cái này liền đến. Phương Bình đáp lại nói, ma vật các hạ thấp ma hóa vật phẩm bán ra giá cả, là cùng hắn thương lượng qua, hắn cũng là đồng ý. Dù sao chỉ cần lượng tiêu thụ đi lên, hắn tiền lợi sẽ không giảm thiểu, ngược lại sẽ tăng nhiều. Sự thực cũng là như thế, gần nhất mấy tháng, hắn tiền lợi mỗi tháng đều ở tăng nhiều, bây giờ đã mỗi tháng ổn định ở hơn 4.000 vạn, ghi nợ cái kia một thứ, đã toàn bộ trả hết nợ, hơn nữa còn có dư ra. Đi tới ma vật các, phương bình một đường thông suốt, không có được đến bất kỳ ngăn trở nào, liền tới đến ma vật các cao tầng nhất. Mà ngay khi hắn ma vật các lúc, một cái chờ ở ma vật các ở ngoài đã hồi lâu năm tử. Lấy điện thoại di động ra, đẩy gọi điện thoại Ông chủ, hắn đến rồi Cung hâu ngạo chào hỏi Phương Bình đi tới ma vật các vì hắn cố ý chuẩn bị phòng luyện khí Đối với ma hóa vật phẩm tiến hành trọng thối cùng phẩm chất tăng lên Tuy rằng cũng không cần ngoài ngạch công cụ Bất quá quá trình ở trong Lại không thể tránh khỏi sẽ cho hoàn cảnh mang đến nhiệt độ cao Vì lẽ đó ma vật các vì hắn cố ý chế tạo cái này một gian phòng luyện khí Phòng luyện khí bên trong trải cùng với dụng cụ tất cả đều là lấy kháng nhiệt độ cao tài liệu chế thành, hơn nữa còn phối trí có nhanh chóng làm lạnh trung ương máy điều hòa không khí, có thể cho trong phòng nhanh chóng hạ nhiệt độ. Ngoài ra, còn phối trí có phòng nghỉ ngơi cùng với phòng ngủ, có thể ở đây qua đêm. Cần trọng thối ma hóa vật phẩm đã đặt ở tương ứng vật phẩm giá, Phương Bình ánh mắt nhìn về đặt ở phía trước nhất ma hóa vật phẩm. Đây là một cái thiên hướng tại nữ thức áo lót thức nhuyễn giáp, lấy một loại nào đó cao giai ma vật thuộc da chế thành. Bên cạnh vật phẩm năng lực giới thiệu viết đến Cái này áo lót thức nhuyễn giáp chẳng những có thể cung cấp cường đại phòng ngự, hơn nữa có thể rất lớn phạm vi tăng cường mặc người tốc độ. Phương Bình cầm lấy áo lót thức nhuyễn giáp, đem đặt ở một loại có thể kháng 10 vạn độ nhiệt độ cao chất liệu chế tác giá đỡ trên, lấy ngọn lửa màu vàng bao bọc. Ngọn lửa màu vàng nóng nhiệt độ cực cao, đã vượt qua vạn độ, bất quá, áo lót thức nhuyễn giáp không chút nào thiêu đốt hoặc dấu hiệu hòa tan. Cũng không phải là này chúng ma vật thuộc ra kháng nhiệt độ cao, mà là bởi vì dung hợp thuần chất dương viêm biến dị mẹ già mẹ no mi năng lực có năng lực như vậy đặc chất chỉ cần hắn không nghĩ thiêu hủy đồ vật cho dù ở trong ngọn lửa cũng sẽ không tiêu hủy trái lại có thể có được trọng thối tăng lên phẩm chất nửa giờ sau phương bình kết thúc cái này háo lót thức nhuyễn giáp trọng thối tuy rằng không có thí nghiệm nhưng hắn có thể khẳng định cái này háo lót thức nhuyễn giáp phòng ngự cùng với phụ thuộc năng lực tất nhiên cần phải đến tăng lên trên diện rộng hắn cầm lấy cái thứ hai ma hóa vật phẩm đây là một đôi vòng hai nắm giữ thao túng hàn băng năng lực Lấy một loại nào đó có thể luyện chế thần tinh vũ khí kim loại tài liệu chế thành. Bất quá bởi vì lượng quá ít nguyên nhân, đẳng cấp tự nhiên không đạt tới thần tinh, chỉ có thể đạt đến ngũ dai tầng thứ. Nửa đường giải lao một lần, khi Phương Bình hoàn thành 10 cái ma hóa vật phẩm trọng tối lúc, đã là buổi chiều. Có chút mệnh nhọc hắn, khước từ hồ ngạo đến hồ nhà làm khách mời, rời đi ma vật các, chuẩn bị chiêu xe trở về nơi ở. Ngay vào lúc này, một chiếc đẳng cấp không thấp, Biển số xe trên có liên tiếp 8 màu đen xe ô tô rừng ở bên cạnh hắn. Chương 236, ma phẩm các người. Từ bên trong xe, đi ra một cái nam tử, nam tử tóc trên chết sau sơ, vóc người thon dài mà lại cân xứng, tuổi tác hẳn là 30 tuổi đến 40 tuổi trong lúc đó. Phương Bình Đại sư, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, tìm một chỗ tâm sự. Nhìn thấy Phương Bình, nam tử mỉm cười nói. Phương Bình Đại sư, nghe được nam tử xưng hô, Phương Bình trong lòng suy tư, sẽ gọi hắn là Đại sư. Nguyên nhân không khó tưởng tượng. Hắn lắc đầu nói. Không được, hơi mệt chút, có chuyện gì liền nơi này nói đi. Bị Phương Bình từ chối, nam tử cũng không có tức giận, mặt trên như trước cười. Tốt lắm, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Phương Bình Đại sư, ta là ma phẩm các giám đốc, cũng là giác tỉnh giả gia tộc Tả ra người. Ta chân thành mời Phương Bình Đại sư ngươi gia nhập liên minh ma phẩm các. Ngươi hẳn phải biết ta hiện tại cùng ma vật các quan hệ chứ. Phương Bình hơi nhữ mày nói. Đối với ngân xuyên căn cứ thành phố giác tỉnh giả gia tộc, hắn trên căn bản không làm sao giao thiệt với, vì lẽ đó không hiểu nhiều, bất quá theo hắn biết, thần tinh cấp cường giả ở trong, liền có một người họ tả Biết, vì lẽ đó ta hy vọng Phương Bình Đại Sư rời đi ma vật cát, gia nhập liên minh ma phẩm cát, chúng ta đem dành cho Phương Bình Đại Sư ngươi cao hơn ma vật các sáu thành tiền lợi trích phần trăm. Nam tử mỉm cười nói, đối phương hiển nhiên trải qua tỉ mỉ điều tra liền ngay cả Phương Bình cùng ma vật các chia làm thỏa thuận cũng đã đánh tra rõ ràng. Không được, ta đã cùng ma vật các đạt thành thỏa thuận, ở ma vật các không có chủ động xé bỏ thỏa thuận tình hôn xuống, ta không thể rời đi ma vật các chuyển đầu ma phẩm các. Phương Bình lắc đầu từ chối, mặc dù nhiều lên một thành tiền lời, rất là mê người, bất quá hắn là một cái có nguyên tắc người, nếu thỏa thuận đã kết làm, đang không có duyên cớ tình hôn xuống, hắn là sẽ không đi xé bỏ thỏa thuận. Nghe được Phương Bình từ chối, nam tử nụ cười trên mặt lộ vẻ cứng ắc. Căn cứ hắn điều tra, Phương Bình đã từng hướng về ma vật các sớm lanh qua một ức, nói do Phương Bình rất là thiếu tiền, vốn cho là dùng càng to lớn hơn chia hoa hồng đến mê hoặc, mới có thể làm cho đối phương chuyển đầu ma phẩm các, không nghĩ tới Phương Bình liền cân nhắc đều không có làm cân nhắc liền trực tiếp từ chối. Cũng không có đột nhiên nổi giận, loại kia hỉ nộ hiện ra sắc người, nhất định chỉ có thể là tiểu nhân vật. Trên mặt hắn mang theo hơi tiếc nuối nói, Phương Bình đại sư nhân phẩm để ta bội phục. Thật tiếc đối với cái thứ nhất cùng Phương Bình Đại sư đạt thành thỏa thuận không phải ta ma phân cát, đây là ta danh thiếp, nếu như Phương Bình Đại sư thay đổi chủ ý, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Ở Phương Bình tiếp nhận danh thiếp sau khi, Nam tử hướng về Phương Bình khẽ gật đầu, trở lại trong xe, nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối, cho dù là Phương Bình từ chối thì cũng không từng hướng về Phương Bình biểu hiện ra định ý. Tả ra sao? Hy vọng không nên tới cho ta. Nhìn đối Phương Phương hướng ly khai. Phương Bình lại là trong lòng khẽ lắc đầu. Tuy rằng nam tử lời nói cùng với vẻ mặt cũng không từng biểu hiện ra mảy may địch ý, nhưng không muốn quên, Phương Bình sắc mầu quan sát hạ kỳ là có thể cảm giác tâm tình biến hóa. Hắn rõ ràng nhận biết được, ở gặp phải hắn từ chối sau khi, nam tử tâm tình phát sinh ra biến hóa, hơn nữa là hướng về địch ý chuyển hóa. Nắm giữ thần tinh cấp cường giả tòa chấn, tả ra thực lực không thể bảo là không mạnh, bất quá hắn vẫn đúng là tâm không qua e ngại. Lấy hắn bây giờ ở ma vật đối sách hoa biểu hiện ra tiềm lực. Tả ra cũng không dám trắng trận đối phó hắn. Cho tới rời đi căn cứ thành phố sau, lại không nói, lấy hắn các loại thủ đoạn, đủ để ở thần tinh cấp trong tay cường giả tự vệ, lại nói, phía sau hắn lại không phải là không có thần tinh cấp cường giả tỏa chớn. Bây giờ lục dự chính là thần tinh cấp, đến thời điểm nếu thật sự phát sinh xung đột, để lục dự khách mời thần tinh bằng hữu, ai chịu thiệt còn chưa chắc chắn. Trở lại nơi ở, Phương Bình đem ma phẩm các cùng tả ra việc ném đến sau đầu, suy tính tới đón lấy dự định. Sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá cùng rèn luyện có thể tạm hoán một thoáng. Mấy tháng này, vì đem sắc màu quan sát hạ kỳ khai phá ra dự đoán tương lai năng lực, hắn toàn bộ tinh lực đều dùng ở khai phá cùng rèn luyện sắc màu quan sát hạ kỳ trên. Bây giờ khai phá có hiệu quả, đã có thể báo trước đến một giây đồng hồ sau tương lai, hầu như đã đạt đến hắn hiện tại giai đoạn này cực hạn, khai phá cùng rèn luyện có thể tạm hoán một thoáng. Năng lực số lượng tăng lên cũng có thể tạm hoán một thoáng. Hắn hôm nay thiên cùng năng lực ngược lại. Đã nhiều đến mười mấy loại, tiếp tục tăng cường thiên phú hoặc năng lực, đối với hắn tăng lên đã có hạn. Trừ phi là loại kia đặc biệt cường đại năng lực hoặc thiên phú, bằng không đối với hắn thực lực tổng hợp tăng lên, hầu như sẽ không có quá to lớn tác dụng. Trở thành tứ giai giác tỉnh giả sau khi, cho dù nắm giữ dịch dinh dưỡng phụ trợ, cảnh giới tăng lên cũng đã trở nên chậm chậm, trưởng thành thiên phú tăng lên đã lửa xém lông mày. Trưởng thành thiên phú, dựa theo phương bình lý giải. Cái này đem quyết định một cái giác tỉnh giả cảnh giới tăng lên nhanh chậm cùng với cuối cùng trưởng thành cực hạ. Đối với thiên phú như thế tăng lên, Phương Bình vẫn rất là coi trọng, bất quá rất đáng tiếc, cho đến nay, hắn đều không có hiến tế ra đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú hoạt hình nhân vật. Hắn không phải là không có nghĩ tới lợi dụng tương đồng thiên phú có thể dung hợp đặc điểm, nhiều lần dung hợp trưởng thành thiên phú sau khi gợi ra biến chất, lột sắc thành đẳng cấp cao hơn trưởng thành thiên phú. Đơn loại này phương pháp tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. Lúc trước vì dung hợp ra đặc ưu trưởng thành thiên phú hắn đầy đủ dung hợp mười mấy lần mới cuối cùng gợi ra lột xác phương pháp như vậy đã không thể thực hiện được muốn hiến tế ra nắm giữ đặc ưu trưởng thành thiên phú hoặc hình nhân vật trong tình huống bình thường muốn lấy ngũ giai ma vật mới có đại khái tỷ lệ hiến tế ra mà ngũ giai ma vật là so với thần tinh cấp cũng chỉ kém một cái đẳng cấp ma vật loại này đẳng cấp ma vật tự nhiên là hiếm thấy vẫn may không được một tháng đều chưa chắc có thể siêu tầm săn giết được một con muốn săn giết mười mấy con Không có một năm thậm chí thời gian dài hơn, là không làm được. Thực sự là quá mức tiêu hao thời gian, hắn không thể tiêu tốn thời gian dài như vậy, không hề làm gì, chỉ vì siêu tầm săn giết ma vật. Loại này phương pháp không thể thực hiện được, như vậy liền chỉ có săn giết đẳng cấp cao hơn ma vật, thông qua hiến tế, thu được đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú. Đặt tại phương bình trước mặt tăng lên trưởng thành thiên phú phương pháp chỉ có một cái, cái kia chính là hiến tế đẳng cấp cao hơn ma vật, hiến tế ra nắm giữ đặc yêu bên trên trưởng thành thiên phú hoặc hình nhân vật có thể khẳng định chính là như vậy hoạt hình nhân vật là tồn tại theo phương bình nà du tổ trong lục đạo tiên nhân oan uổng man ở trong sải tam tử thân ở trong củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ hẳn là đều là có đặc ưu bên trên trưởng thành thiên phú người thậm chí tầng thứ càng cao hơn đều có như bảy viên ngọc rồng trong không những có đông đảo có thể hủy diệt tinh thần hoạt hình nhân vật thậm chí ngay cả hủy diệt vũ trụ hoạt hình nhân vật đều có phương diện này không cần lo lắng cần cân nhắc chuyện làm sao săn giết đẳng cấp cao hơn ma vật Ngũ dai bên trên chính là thần tinh, nói cách khác, cần lấy thần tinh ma vật làm cái này mục tiêu. Nếu như ta thêm vào lục dự, không biết tỷ lệ thành công có lớn hay không. Lục dự đã khôi phục thần tinh cấp cảnh giới, bất quá chỉ có thể coi là mới vào thần tinh, mà hắn tự thân, ở không dùng tới hoa lệ phịt giờ dạn tình hôm xuống, chiến lược tự nhiên là không bằng thần tinh. Đương nhiên khoảng cách thần tinh cũng đã không xa, cùng thần tinh giao thủ ngắn ngủi đã không có vấn đề. Như vậy hắn cùng lục dự liên thủ, Đến tột cùng lớn bao nhiêu tỷ lệ thành công săn giết thần tinh ma vật, hắn cũng không biết. Săn giết thần tinh ma vật bắt buộc phải làm, thực sự không được, liền vận dụng hoa lệ phịt giờ dàn đi. Phương Bình trong lòng làm ra quyết định, cho dù là đốt tiền, hắn cũng phải sẽ trưởng thành thiên phú tăng lên. Tiên ma, chính là giấy, dùng tuy rằng đau lòng, nhưng sẽ không đòi mạng. Giải lao mấy ngày, liền rời đi căn cứ thành phố siêu tầm săn giết thần tinh ma vật, bất quá trước lúc ly khai, đến đem bảng danh sách xếp hạng lại nói lại điểm là rất trọng yếu, rất nhiều trước đây không mua được vật tư đều có thể lấy điểm đổi được, tựa như cao giai giác tỉnh dự tệ. Hắn hiện tại có bao nhiêu điểm, hắn không có xem qua, bất quá ba, bốn vạn hẳn là có. Dù sao một cái đóng giữ sản xuất nhà xưởng nhiệm vụ liền nhiều đến 5000, nhiệm vụ như vậy, khoảng thời gian này hắn đã liên tục nhận bốn cái. Lại thêm vào làm cái này bảng danh sách thứ 10, mỗi tháng đều có 4000 điểm nhập trướng. Đừng xem điểm đã không ít, nhưng chân tâm không đủ hoa, không nói những cái khác. Đợi đến thực lực tăng lên tới tứ giai đỉnh Cao thời điểm Một bình ngũ giai giác tỉnh dược tề thế nào cũng phải muốn chứ Rõ ràng có đường tắt có thể đi Hắn không thể lãng phí thời gian dài từ từ mại Mà một bình ngũ giai giác tỉnh dược tề Phương Bình nhìn một chút Giá cả cao tới 20 vạn điểm Tuy rằng hắn hiện tại điểm đã không ít Nhưng chỗ trống như trước cực lớn chương 237 Ném đá giấu tay Bảng danh sách thứ 10 Phương Bình khiêu chiến bảng danh sách thứ tư lục đảo Sáng sớm ngày thứ 2 Phương Bình đi tới nhiệm vụ phòng khách, hướng về bảng danh sách thứ tư phát ra khiêu chiến, sau đó không lâu, liên quan tới khiêu chiến tin tức, liền ở ma vật đối sách khoa truyền bá ra. Như lần trước khiêu chiến lúc như thế, như trước gợi ra không nhỏ khiếp sợ, bởi vì lần này đầy đủ vượt qua 6 cái bảng danh sách xếp hạng. Như trước có không ít người cho rằng Phương Bình quá mức bất cẩn, lại một lần vượt qua 6 cái bảng danh sách xếp hạng khiêu chiến. Bất quá lần này, đều học ngoan, tuy rằng trong lòng không cho là có thể thành công, nhưng lại không có nói ra Dù sao lần trước bị làm mất mặt, nhưng là đánh cho rất sưng. Khiêu chiến bảng danh sách thứ tư. Không biết tự lượng sức mình, đây chính là người tự tìm. Ma phẩm các đã từng hướng về phương bình phát ra mời nam tử, khỏe môi lại cong lên cười gằn. Bởi vì phương bình nguyên nhân, ma phẩm các gần nhất mấy tháng tiền lợi mức độ lớn có lại, đối với dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, nếu nói là không ghi hận, đó là không thể. Chỉ là so với bình thường tiểu nhân vật, hắn lòng dạ càng sâu, sẽ không đem loại tâm tình này biểu hiện ra nhưng một khi có cơ hội báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Hắn lấy điện thoại ra, tìm tới điện thoại trên một cái gọi là tên Lục Tào, đẩy đánh tới. Này, Lục Tào Tiên Sinh, ta là Ma phẩm các giám đốc Tả Vệ, có rảnh không? Sau đó không lâu, Ma phẩm các giám đốc Tả Vệ cùng bảng danh sách thứ tư Lục Tào ở một nhà phòng cà phê gặp mặt. Nhà này tiệm cà phê cà phê không sai, Lục Tào Tiên Sinh nếm thử. Tả Vệ trên mặt mang theo nụ cười, hướng về Lục Tào để cử nói. Lục Tào bưng lên cà phê nếm thử một miếng, mùi vị xác thực là không sai, hắn ánh mắt nhìn về Tả vệ nói. Không biết Tả quản lý tìm ta có chuyện gì? Hắn cùng Tả vệ bởi vì mua ma hóa vũ khí nhận thức, đương thời để lại điện thoại, bất quá sau đó liền không có ở gặp mặt, cái này vẫn là lần thứ hai nhìn thấy. Sở dĩ gặp mặt, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến đối phương sau lưng giác tỉnh giả gia tộc Tả ra. Một cái có thần tinh cấp cường giả tọa chấn gia tộc, không thể kìm được hắn không nghiêm túc đối phó. Không biết Lục Tảo tiên sinh nhận được bị khiêu chiến tin tức không có. tả vệ không có lập tức đáp lại, mà là hỏi: "Nhận được, là bảng danh sách thứ 10 phương bình, đối chiến bị sắp xếp ở sau 3 ngày." Lục Tào tâm tình không được tốt nói. Bị người khiêu chiến đều là sẽ cho người khó chịu, trừ phi là loại kia chiến đấu cùng, bằng không phần lớn tình huống dưới, bị khiêu chiến nhiều người thiếu đều sẽ có một ít tâm tình. Dù sao loại này khiêu chiến, tháng rồi không có ngoài ngạch chỗ tốt, nhưng nếu là bại, lại là sẽ mất đi bảng danh sách xếp hạng. Mỗi tháng có thể lĩnh đến điểm sẽ giảm thiểu không nói, sau lưng còn miễn không được sẽ bị người đem ra đánh giá, cho rằng thành công cấp đoạt bài vị người bối cảnh mặt. Cái này Phương Bình cũng thật là không biết tự lượng sức mình, một cái bảng danh sách thứ 10 lại vượt qua 6 cái bảng danh sách xếp hạng, khiêu chiến bảng danh sách thứ tư ngươi. Tạ vệ bén nhạy nhận ra được lục tào tình huống như thế, con mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt lộ ra căm phẫn sụt sôi nói. Chiều ngang sắc thực là hơi lớn. Đối với lời này, lục tàu là tán thành, ở tình huống bình thường. Đối phương hẳn là làm tương bước, hướng về trước chọn chiến phía trước một hai vị người, mà không phải khiêu chiến hắn bảng danh sách này thứ tư, cái này hoàn toàn là hồ đồ, tăng cường hắn lượng công việc. Thấy lục Tào xác thực là đối phương Bình khá có ý kiến, tả vệ trong lòng vui vẻ, việc này hơn nửa có thể thành, liền nói ngay. Không dối gạt lục Tào tiên sinh, ta cùng cái này phương Bình là nhận thức, hơn nữa còn có không nhỏ xung đột. Nói, hắn đem một tờ chi phiếu mang tới lục Tào trước người, tựa như có thâm ý nói. Đây là một ngàn bạn. Xem như là ma phẩm các một điểm tâm ý, liên quan tới lần này khiêu chiến, ta hy vọng lục tàu tiên sinh có thể cho cái này phương bình một ít giáo hấn. Ngươi muốn cho ta ném đá dấu tay. liếc mắt một cái trên bàn chi phiếu, lục tàu lông mày nhăn một chút. Làm sao có thể nói là ném đá dấu tay đây? Chiến đấu sao, thu lại không được tay, có người trọng thương là chuyện thường xảy ra. Tạ vệ cười nói. Tạ quản lý nói đùa rồi, chuyện như vậy là làm trái quy tắc, lời ngày hôm nay ta cho rằng không có nghe thấy ta còn có việc trước hết đi rồi nhìn tả vệ một chút lục tao đứng lên xoay người rời đi phòng cà phê đối với phương bình hắn xác thực là có một ít khó chịu nhưng khó chịu quy khó chịu còn không đến mức vì thế liền ghi hận lên đối phương cùng đối phương kết thủ cho tới ma phẩm các tả vệ dành cho thù lao dưới cái nhìn của hắn quả thực là một chuyện cười vì một ngàn vạn liền cùng một cái thần tinh hạt giống kết thủ chuyện như vậy kẻ ngu si mới chịu đáp ứng làm cái này bảng danh sách thứ tư đối với phương bình Hắn tự nhiên không sợ. Nhưng không sợ hãi là một chuyện, sẽ vì một ngàn vạn cùng đối phương kết thủ lại là một chuyện khác. Đương nhiên, tả vệ sau lưng dù sao cũng là có thần tinh cấp cường giả làm cái này dựa vào, vì phương bình cùng tả ra là địch, tương tự là không đáng. Sự lựa chọn của hắn là hai bên không giúp bên nào, làm bộ không nghe thấy đối phương lời nói. Phòng riêng bên trong, tả vệ sắc mặt một trận khó coi, xanh một trận đỏ một trận, không nghĩ tới lục tàu sẽ không cho mặt mũi như vậy, liền chỗ thương lượng cũng không cho hắn. Quả đoán rời đi. Hừ, không biết cân nhắc. Nửa ngày, hắn hừ lệnh một tiếng, đem chi phiếu thu hồi, nhanh nhanh rời đi phòng cà phê. Sau ba ngày, Phương Bình cùng lục Tảo cùng với không ít người xem cuộc chiến đi tới căn cứ thành phố ở ngoài một chỗ đất hoang. Đất hoang không có một ngọn cỏ, đâu đâu cũng có nhằng nhị khắp nơi cùng với lồi lon vết tích. Rất rõ ràng, nơi này đã từng đã xảy ra nhiều lần đại chiến. Bảng danh sách năm cấp đầu những khát chiến đấu, đôi chiến chàng đã không thể chịu đựng một cái không chú ý. Vì lực liền rất khả năng lan tràn đến đối chiến trang ở ngoài, đối với thành thị tạo thành phá hư. Vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, bảng danh sách 5 vị trí đầu chiến đấu, sẽ bị sắp xếp ở khoảng cách căn cứ thành phố không xa nơi này. Lần này đến đây người xem cuộc chiến ở trong, chẳng những có một ít bảng danh sách xếp hạng cao giác tỉnh giả cùng với một ít lâu năm ngũ giai giác tỉnh giả, bảng danh sách 3 vị trí đầu đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thường thắng, một đầu phiêu giật tóc vàng, mày kiếm mắt sao, ráng người cao. Hồ ngạo, một thân váy đen, váy đen phía dưới là màu da tất chân cùng với một đôi màu trắng dài xinh đẹp động lòng người. Địch long, sợi tóc như mực, ngũ quan lạnh lùng, khí thế trên người, lạnh leo như đao kiếm. Bảng danh sách thứ tư khiêu chiến, mặc dù là bọn họ, cũng không khỏi trở nên coi trọng, tự mình đến đây quan chiến. Đứng ở đất hoang trong, phương bình đánh giá hướng mình đối thủ. Đây là một cái vóc người trung đẳng người thanh niên trẻ, thân mặc quần áo luyện công màu đen, vóc người to lớn, hơi vương khuôn mặt Tướng Mạo không tính là đẹp trai, chỉ có thể nói là bình thường. Bất quá đến đối phương loại thân phận này, tướng Mạo đã không quá quan trọng, dù là lại xấu, cũng sẽ có giác tỉnh giả gia tộc cô gái xinh đẹp đồng ý bỏ lên giường của hắn. Thậm chí không cần danh phận, nếu như có thể có con cái sinh ra, cô gái nơi giác tỉnh giả gia tộc sẽ xử lý tất cả, làm vì là trên người đối phương cái kia ưu tú giác tỉnh giả gen. Đương nhiên, không chỉ có là đối phương, Bao quát Phương Bình ở bên trong bảng danh sách 10 vị trí đầu thần tinh hạt giống đều có loại đãi ngộ này. Trên thực tế, Phương Bình trở thành bảng danh sách 10 vị trí đầu sau khi liền chịu đến không ít giác tỉnh giả gia tộc cô gái xinh đẹp loại này ám chỉ, chỉ là hắn đều từ chối. Đối với phương diện này, hắn nhưng là có bệnh thích sạch sẽ, ai biết những cô gái này trước đây không lâu từ trên giường của người nào bỏ xuống. Không biết thực lực làm sao, hẳn là không đến nỗi quá yếu đi, bằng không liền hoạt động gân cốt cũng không bằng. Phương Bình đánh giá Lục Tào lúc. Lục Tào cũng đang quan sát Phương Bình. Là do là trước tạ vệ chuyện, để cho hắn đối với Phương Bình nhiều hơn một chút quan tâm, cũng hiểu rõ một chút Phương Bình qua lại. Bất quá đi theo giải tình huống để phán đoán, nếu như gần nhất thực lực đối phương không có mức độ lớn tăng cường, như vậy đối phương là không thể là hắn đối thủ. Không được trí tàn cùng trí tử, bằng không vĩnh viễn thủ tiêu xếp hạng tư cách, cũng truy cứu trách nhiệm. Đảm nhiệm trọng tài chính là một cái hơn 50 tuổi nam tử, một cái ngũ giai đỉnh cao giác tình giả. Tuổi tác quá lớn nguyên nhân khiến hắn tuy rằng kẹt ở ngũ giai đỉnh cao, lại lại cũng không có cơ hội đột phá. tuyên đọc thi đấu quy tắc sau khi hắn tuyên bố trận đấu bắt đầu. trên thực tế loại này cấp bậc chiến đấu tốt nhất là có thể do thần tinh cấp cường giả đảm nhiệm trọng tài. bất quá thần tinh cấp cường giả mặc dù là ngân xuyên căn cứ thành phố như vậy loại cỡ lớn căn cứ thành phố số lượng cũng cực kỳ ít đòi. hoặc là ở nơi nào đó toa chấn, hoặc là chính là tại tu luyện, vì lẽ đó cũng chỉ có thể lấy ngũ giai đỉnh cao giác tỉnh giả làm cái này trọng tài. Theo trọng tài tuyên bố đối chiến bắt đầu, lục Tào cùng Phương Bình đều thân thể bành kỉnh, nhanh chóng điều động năng lực. Lượng lớn xương mù màu đen từ trên người lục Tào tuôn ra, ở lục Tào trước người hội tụ, hóa thành một con xương mù quái vật. Xương mù quái vật thân dài hơn 6 m ngoại hình như đường lang, có răng cơ hình đao liêm cùng với co rút lại ở sau lưng cánh. Bất quá lại là không có đầu, ở đầu vị trí, nguyên bản hẳn là đầu vị trí, có một tấm mọc đầy răng nanh hình tròn miệng rộng. Xuất hiện sau khi Sương mù quái vật nhanh chóng bay nhào hướng về phương bình, mặt đất ở nó lao nhanh gây ra cuồng phong phía dưới, cắt bay đá chạy. Phần phật, Phương bình vận dụng tiên nhân thuật, trên người lượng lớn ngọn lửa màu vàng tuôn ra. Ở thời gian cực ngắn bên trong, hóa thành ngọn lửa nệ cô mã tà, mang theo khủng bố nhiệt độ cao, trên mặt đất lưu lại liên tiếp dung nham vết chân, đón lấy chạy như bay đến sương mù quái vật. Hai con tốc độ tất cả đều không chậm, tuy rằng không đạt tới tốc độ âm thanh, nhưng cũng vượt quá 200 m giây, rất nhanh. Hai con liền tao ngộ. Xương ngủ quái vật dơ lên sắc bén liêm đao, hướng về lửa nệ cổ mạ tạ chém đánh mà đi, mà ngọn lửa nệ cổ mạ tạ cũng nhấc cháy lên ngọn lửa lợi trảo, chụp vào xương ngủ quái vật. Và anh, hai con công kích đụng vào nhau, chuyến ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng, chu vi mặt đất ở hai con va chạm sản sinh kình phong phía dưới, bùn đất bị thổi bay, xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Soạt, ngọn lửa nệ cổ mạ tạ bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau, ngọn lửa cự trảo hơi tán loạn đơn thuần lực lượng, xương mũi quái vật chiếm thượng phong. Lục Tào dù sao cũng là thực lực chỉ đứng sau ba người kia bảng danh sách thứ tư, thực lực tự nhiên không thể chê, đương nhiên Vương Bình cũng không có thua. Xương ngủ quái vật đồng dạng không có chiếm được chỗ tốt, cùng ngọn lửa nệ cổ mã tạ va chạm to lớn liêm đau, xuất hiện bộ phận bước hơi lên, bị ngọn lửa nệ cổ mã tạ mang theo nhiệt độ cao bước hơi lên. Xương mũi quái vật đuổi hướng về trượt lùi ngọn lửa nệ cổ mã tạ, ngọn lửa nệ cổ mã tạ không cam lòng yếu thế, miệng rộng mở ra một đoàn ngọn lửa màu vàng phun ra, tập kích hướng chạy như bay đến sương mũ quái vật. đang lúc này, xương mũ quái vật sau lưng cánh triển khai, nguyên bản tốc độ cũng đã cực nhanh sương mũ quái vật, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. né tránh ngọn lửa màu vàng, từ mặt bên đến gần rồi ngọn lửa nệ cô mã ta, sắc bén xương mũ liêm đao tước hướng về ngọn lửa nệ cô mã ta. bất quá đang lúc này, ngọn lửa mèo phải hai cái cực lớn ngọn lửa đuôi, lại là từ sau quét ra, đỡ chém bổ xuống liêm đao. vừa chạm liền tách ra. Ngọn lửa mèo lại lần nữa bị đụng phải trượt đi ra ngoài, mà lại đôi mơ hồ tán loạn. Mà xương mù quái vật liềm đao lại lần nữa bị bốc hơi lên bộ phận. Xương mù quái vật đuổi theo ngọn lửa nệ cô mạ tạ, mọc đầy nhiều bài răng nanh hình tròn miệng rộng ruỗi dài lớn lên, cắn về phía ngọn lửa mèo phải đầu. Ngọn lửa nệ cô mạ tạ nhưng là lấy ngọn lửa cự trào chống đối. Vành, Vành, Vành. Hai con quái vật khổng lồ liên tiếp giao thủ, ngọn lửa nệ cô mạ tạ thân thể đang chậm chậm tán loạn. Mà xương mủ quái vật thân thể cũng đang chậm chậm bị bốc hơi lên. Cuối cùng, ngọn lửa nệ cổ mạ tạ tán loạn biến mất, mà xương mủ quái vật cũng mất đi hơn nửa thân thể, một lần nữa hóa thành xương ngủ, song song song song cùng chết, ai cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Chương 238: Khó giải năng lực. Một chỗ vị trí cao điểm, tầm nhìn rất tốt đất trống, thường thắng, hầu ngạo, địch long tách ra đứng thẳng, người chung quanh không thể chịu nổi ba người trên thân cái kia mãnh liệt khí thế, rất xa cùng ba người kéo dài khoảng cách. Cái này Phương Bình thực lực không yếu, xác thực là có bảng danh sách 5 vị trí đầu thực lực, nếu là khiêu chiến bảng danh sách thứ 5 mạnh trác, phần thắng đúng là rất lớn. Bất quá, khiêu chiến Lục Tào liền khó nói, Lục Tào khó giải nhất vẫn là năng lực như thế, Phương Bình e sợ rất khó có thể phá giải. Thường Thắng nói: "Xác thực, năng lực như thế xác thực là vô cùng khó giải, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy Phương Bình có một ít phần thắng." Hồ Ngạo cười nói: "Ồ." Thường Thắng rất hứng thú nhìn hướng về Hồ Ngạo. Tìm kiếm đối phương giải thích, là do vì gia tộc làm ăn nguyên nhân, ta cùng hắn tiếp xúc không ít, đối với hắn tình huống cũng coi như là có hiểu một chút. Lục Tào năng lực như thế tuy rằng vô cùng khó giải, nhưng Phương Bình năng lực nhưng cũng tuyệt không đơn giản, nói không chắc liền có thể đủ phá giải năng lực. Hồ Ngạo kết thúc nói, hả, cái kia ta ngược lại thật ra có một ít chờ mong. Thường thắng trên mặt lộ ra một kia hứng thú. Từ đầu đến cuối, địch Long đều không có gia nhập hai người nói chuyện, đối với hai người này đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại không phải song phương quan hệ ác liệt, chỉ là địch Long tính cách đã là như thế, luôn luôn không thích nhiều lời. Biến dị mẹ dạ mẹ dạ No mi năng lực quả nhiên không cách nào như đối mặt ma vật lúc như thế, đưa đến tác dụng khắc chế. Cảm giác được Lục Tào thực lực cường đại, Phương Bình trên mặt mang theo một chút nghiêm nghị. Đang đối mặt ma vật tình huống xuống, biến dị mẹ dạ mẹ dạ No mi năng lực có thể nói hắn tất cả năng lực ở trong, uy lực mạnh nhất năng lực. Nhưng bây giờ đối mặt đối thủ là người, không có khắc chế tác dụng, uy lực liền mất giá rất nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì thực lực của đối thủ rất mạnh. Nếu như đối mặt là bình thường ngũ giai giác tình giả, không thể khắc chế thì lại làm sao, chỉ riêng lấy lực phá hoại liền đủ để đánh bại. Thực lực như vậy, chẳng trách không được có lòng tin khiêu chiến ta. Nhìn thấy phương bình thực lực, lục tàu đồng dạng mang theo một chút nghiêm nghị, đồng thời cũng biến thành chăm chú lên. Từ đối phương vừa nãy biểu hiện ra chiến lực đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối đủ để chen vào bảng danh sách 5 vị trí đầu. Sắc thực là có tư cách khiêu chiến hắn bảng danh sách này thứ tư. Vèo, một bước bước ra, Phương Bình đã xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài, tốc độ âm thanh tốc độ bạo phát, hắn nhanh chóng hướng về Lục Tào tới gần. Khi nhanh muốn tới gần Lục Tào thời điểm, hắn đột nhiên sau nhiễu, vòng tới Lục Tào sau lưng, ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành một thanh cực lớn lưỡi dao sắc, từ phía sau lưng chém về phía Lục Tào. Đơn thuần biến dị mẹ dạng mẹ dạng No Mi năng lực rõ ràng hoàn toàn không đủ để đánh bại Lục Tào. Vì lẽ đó hắn lựa chọn lấy thần tốc phối hợp biến dị mẹ già mẹ già no mi năng lực. Sớm ở phương bình đập tới lúc, Lục Tào cũng đã có động tác. Lượng lớn xương mù màu đen tu ra, ở thời gian cực ngắn bên trong hóa thành một con cao tới hơn 5 thước có 4 cái tay cánh tay xương mù cự nhân, mà hắn nhưng là bị bao bọc ở xương mù cự nhân trong cơ thể. Xương mù cự nhân tuy rằng hình thể cực lớn, nhưng cũng cực kỳ linh hoạt, xoay người, một cái bàn tay khổng lồ nắm hướng về ngọn lửa lưỡi dao sắc. Dao sắc Trả ra cánh tay bộ phận bước hơi lên đánh đổi, ngọn lửa lưỡi dao sắc bị bóc nát, xương ngủ cự nhân một cánh tay khác lại là kéo dài, đánh về Phương Bình. Phương Bình dựa vào thần tốc tranh né, mà xương mù cự nhân cái cánh tay này nhưng là mạnh mẽ chụp rơi xuống mặt đất, trên mặt đất lưu xuống một cái cực lớn trường lớn. Bá, bá, bá. Phương Bình liên tiếp xuất hiện ở xương mù cự nhân Chu Vi, liên tiếp lấy ngọn lửa công kích về phía xương mù cự nhân. Xương ngủ cự nhân tuy rằng phản ứng ngại bén, Nhưng trung quy không cách nào ngăn trở tất cả công kích. Ẩm. Một viên cực lớn màu vàng quả cầu lửa va chạm ở xương mù cự nhân trên thân, nương theo tiếng nổ vang rền xương mù cự nhân liên tiếp lui về phía sau, trên người bị màu vàng quả cầu lửa đụng vào vị trí, xuất hiện nghiêm trọng bước hơi lên, xương mù cự nhân bị thương nặng. Bá. Phương Bình đuổi hướng về xương mù cự nhân. Vụ. Đông nhiên, một loại không nhìn thấy năng lực lấy xương mù cự nhân làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra đến Bao phủ lấy xương ngủ cự nhân làm trung tâm tảng lớn phạm vi, phương bình tự nhiên là rơi vào cái phạm vi này trong, nguyên bản cực kỳ mau lẹ tốc độ, ở cái này loại không tên lực lượng phía dưới, đột nhiên biến chậm. Cùng trước tốc độ so ra, quả thực tựa như là động tác chậm. Giảm tốc lĩnh vực, lục tao có thể nói đòn sát thủ năng lực, nhưng phạm là bị bao phủ ở cái phạm vi này người hoặc sự vật, tốc độ đều sẽ đột nhiên biến chậm. Xương ngủ cự nhân bò lên, miệng rộng mở ra, một đoàn lại một đoàn xương ngủ màu đen như mưa bay vụ hướng về tốc độ biến chậm phương bình. Phốc, phốc, phốc. Mặt đất xuất hiện một cái lại một cái sâu sắc lỗ thủng, bất quá đứng núi chịu xảo phương bình, lại là cũng không có bị thương. Ở sương mù màu đen kéo tới lúc, thân thể hắn hóa thành ngọn lửa, mượn sắc màu quan sát hạ kỳ một giây đồng hồ dự đoán tương lai, chủ động tách ra đem phải bị công kích vị trí. Vẹo. Thấy công kích không thể đủ thương tổn được phương bình, Lục Tào lập tức thao túng xương mù cự nhân nhào về phía phương bình. Tốc độ cũng không có biến nhanh lấy phương bình trước tốc độ dễ dàng liền đủ để tránh né nhưng bây giờ đang đứng ở bị giảm tốc độ trạng thái phương bình tốc độ lại là tựa như ốc sen rõ ràng né tránh không kịp bất quá ngay khi sắp bị sương mù cự nhân nắm đấm đập trúng thời điểm phương bình thân ảnh biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt này hắn vận dụng phi lôi thần thuật thuấn di xuất hiện ở một ngọn phi đao nơi giảm tốc lĩnh vực tuy rằng có thể ảnh hưởng tốc độ di động nhưng đối với loại này dựa vào không gian năng lực di động phương thức hiện nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến vèo xương mù cự nhân xoay người nào về phía phương bình xuất hiện địa phương Phương bình thử nghiệm di chuyển nhanh trong tranh né lại phát hiện ràng buộc ở trên người loại kia lực vô hình như trước không có biến mất tốc độ di động như trước chịu đến hạn chế hắn mau mau ở xương mù cự nhân tới gần trước lại lần nữa thuấn di biến mất đối phương không có vừa bắt đầu liền vận dụng loại năng lực này tất nhiên có nguyên nhân hoặc là có lúc hiệu tính hoặc là liền có khoảng cách hạn chế trước tiên kiểm tra khoảng cách thuấn di xuất hiện Loại kêu manh liệt ràng buộc như trước không có biến mất, Phương Bình trong đầu ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, rồi sau đó thuấn di xuất hiện ở khoảng cách xương mù cự nhân xa nhất một ngọn phi lao nơi. Xuất hiện ở đây, Phương Bình nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trên thân thể gông xiềng biến mất, di động một lần nữa trở nên mau lẹ. Quả nhiên có khoảng cách hạn chế. Suy đoán được chứng minh, đối phương loại này giảm tốc độ năng lực xác thực có khoảng cách hạn chế. Xác thực một cái khoảng cách là bao xa? Vèo, vèo, vèo. Phương Bình liên tiếp thuần di xuất hiện ở các nơi phi nơi, thông qua có tồn tại hay không vô hình dạng buộc lực lượng, phán đoán loại này giảm tốc độ năng lực khoảng cách phạm vi, rất nhanh có chấm dứt luận. 500 mét Loại này giảm tốc độ năng lực có thể phạm vi bao phủ là 500 mét, 500 mét trong vòng, tất cả sự vật, không chỉ là sinh vật, mặc dù là làm cái này vật chết phi đao, tốc độ đều sẽ đem chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Này năng lực không khỏi quá mạnh mẽ. Phương Bình trong lòng ngưng lại, Không hổ là chỉ đứng sau ba người kia bảng danh sách thứ tư lại nắm giữ như vậy năng lực cường hãn. Vô dụng, ta đã đứng ở thế bất bại, mà nếu như lấy thế hòa kết cuộc sẽ phán ngươi khiêu chiến thất bại. Liên tục mấy lần truy kích nhưng đều bị Phương Bình lấy phi lôi thần thuật tranh né. Lục Tào đơn giản không còn truy kích, đứng tại chỗ nhìn hướng về Phương Bình mở miệng nói. Phương Bình thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn, bước bách đến không thể không đem giảm tốc lĩnh vực cái này đại sát khí tác dụng. Lấy ra cái này đại sát khí sau khi như vậy hắn cũng đã đứng ở thế bất bại phải biết mặc dù ba người kia muốn phá giải hắn giảm tốc lĩnh vực cũng chỉ có thể dựa vào thần tinh cấp cường hãn chiến lược mạnh mẽ phá giải đó cũng không nhất định phương bình rút ra dạ nạ quật thừa đối phương loại năng lực này xác thực là vô cùng khó giải nhưng không có nghĩa là không có phương pháp phá giải Vụ. dạ nạ quật hòa vào trong bùn đất một thanh lại một thanh to lớn thân đao phá đất trôi lên nát bấy hóa thành mấy trăm vạn màu lam lưới dao sắc ở phương bình thao tung phía dưới Những thứ này màu lam lưỡi dao sắc như thiều thân lao đầu vào lửa giống như, từ mỗi cái phương hướng, tràn vào lấy lục tào làm trung tâm 500m phạm vi. Tiến vào giảm tốc lĩnh vực, màu lam lưỡi giao sắc tốc độ không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng, trở nên chậm chậm. Bất quá, màu lam lưới dao sắc số lượng thực sự quá nhiều, từ 4 phương 8 hướng tràn vào, đem tảng lớn tảng lớn phạm vi chiếm cứ, áp xúc lục tào phạm vi hoạt động. Nếu tốc độ biến chậm, cái kia lợi dụng số lượng đến bổ khuyết chính là Chỉ cần ở đối phương giảm tốc lĩnh vực bên trong lấp kín màu lam lưới dao sắc, bất luận đối phương ra bây giờ ở địa phương nào, đều chắc chắn chịu đến công kích. Không được. Lục tàu hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, bốn cái bàn tay khổng lồ cuồng bạo đánh ra, tảng lớn tảng lớn màu lam lưới dao sắc bị đánh bay. Nhưng màu lam lưới dao sắc số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến mấy trăm vạn, tràn vào so với đánh bay càng nhiều, hắn phạm vi hoạt động, như trước đang bị áp súc. Cuối cùng, lấy hắn làm trung tâm 500 mét phạm vi Tất cả đều bị màu lam lưới dao sắc bỏ thêm vào, bất luận hắn di động đến nơi nào, đều sẽ có màu lam lưới dao sắc tập kích hướng hắn. Phúc, phúc, phúc. Lượng lớn màu lam lưới dao sắc chém đánh ở xương mù cự nhân trên thân. Xương ngủ cự nhân trên thân xuất hiện đạo đạo vết thương, rất nhanh liền tích hít thành nhiều, bị thương nặng. Cuối cùng, xương mù cự nhân tan vỡ ra. Tàn vỡ ra xương mù cự nhân bên trong, lục tàu lộ ra, bại lộ ở mấy trăm vạn màu lam lưới dao sắc phía dưới. Mắt thấy liền muốn ở màu làm lưới dao sắc phía dưới bị thương Đang lúc này, ở hắn trước người, một viên đen nhánh hình cầu xuất hiện Đen nhánh hình cầu, chỉ có bóng đá to nhỏ, nhưng cũng đen nhánh, không ra nửa điểm tia sáng Một luồng khủng bố sức hấp dẫn xuất hiện, nguyên bản tập kích tới hắn màu làm lưới dao sắc Tất cả đều tại này cô sức hấp dẫn phía dưới, hướng về đen nhánh viên cầu tuôn tới Lấy đen nhánh viên cầu làm trung tâm, một cái cực lớn màu làm kim loại cầu xuất hiện, nhanh chóng tăng lớn cuối cùng hóa thành một cái đường kính đạt đến mười mấy mét kim loại cầu. Trọng lực hoặc là từ lực. Phương Bình nhìn cực lớn kim loại cầu bên cạnh Lục Đào, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã mất đi đối với tất cả màu lam lưới giao sắc khống chế, dã nạ có thứ bị đối phương loại năng lực này khắt chế. Chương 239, Đoan Đoan Nomi năng lực biến hóa. Thật không hổ là bảng danh sách thứ tư. Phương Bình lông mày khẩn nắm. Luận chiến lược, hắn tuyệt đối không kém gì Lục Đào, sở dĩ một lần lại một lần nằm ở bị động cục diện. Hoàn toàn là bởi vì đối phương có năng lực, quá mức khó giải. Giảm tốc lĩnh vực, để cho hắn không cách nào tới gần đối phương 500m phạm vi, chỉ có thể ở 500m phạm vi ở ngoài đi khắp. Nguyên bản, Gianna thừa vẫn có thể khắc chế loại năng lực này. Bây giờ, lại xuất hiện một loại nắm giữ manh liệt lực hút, có thể khắc chế Gianna thừa, để Gianna thừa không có hiệu lực hóa năng lực, loại năng lực này nhất thời trở nên càng thêm khó giải. Nam ở ngoài 500 thước, ngược lại không phải công kích không tới đối phương. Chỉ là xa như thế khoảng cách, công kích uy lực sẽ mức độ lớn suy giảm, rất khó có thể đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Trừ phi là nắm giữ siêu tấn công từ xa thủ đoạn năng lực, tỉ như Vu Thích loại kia cự nhãn, bởi công kích ngừng tụ nguyên nhân, cho dù mấy cây số ở ngoài, uy lực đều sẽ không có quá nhiều suy giảm. Loại này giảm tốc độ năng lực, khẳng định là một loại siêu hạng năng lực, muốn là bình thường giác tỉnh giả, lúc này e sợ thật không có biện pháp. Phương Bình không khỏi có một ít vui mừng chính mình nắm giữ nhiều loại năng lực. Thời điểm như thế này, năng lực nhiều chỗ tốt nơi liền thể hiện ra ngoài. Hắn cũng không có siêu tấn công từ xa thủ đoạn, nhưng hắn nhưng có một loại trình độ nào đó trên, có thể khắc chế đối phương loại này giảm tốc lĩnh vực năng lực. Vụ Trong hư không, một cái cánh cửa mở ra, phương bình một bước bước ra, tiến vào vào cửa trong không gian. Đối mặt giảm tốc lĩnh vực, khắc chế nhất năng lực hẳn là không gian năng lực, bởi vì không gian năng lực là không lấy tốc độ làm vì di động phương thức rời đi thủ đoạn. Bất quá Phi lôi thần thuật cần phi đao làm cái này vật dẫn, khi phi đao di động được giảm tốc lĩnh vực ảnh hưởng sau khi, thuật này tự nhiên cũng chịu đến hạn chế. Nhưng Phương Bình có không gian thủ đoạn, có thể cũng không chỉ có phi lôi thần thuật, thời điểm như thế này, tuy rằng di động dựa vào chạy, nhưng cũng không cần vật dẫn doa doa no mi năng lực, liền có thể đưa đến kỳ hiệu. Bạch Cửa bên trong không gian, Phương Bình nhanh chóng hướng về lục tảo ở di động, rất nhanh liền tiến vào lấy đối phương làm trung tâm 500m phạm vi. Bất quá, Phương Bình tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, như trước nhanh chóng di động, không gian cường hãn ngăn cách năng lực, ở đây đưa đến hiệu quả, giảm tốc lĩnh vực cũng không thể đủ ảnh hưởng đến nằm ở cửa bên trong không gian hắn, biến mất rồi. nhìn thấy phương bình đột nhiên biến mất, lục tào đề phòng đề phòng bốn phía, phương bình từ lâu lấy thực lực chứng minh có uy hiếp thực lực của hắn, không thể kìm được hắn không trọng thị. Vụ. đột nhiên, sau lưng của hắn, một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, phương bình xuất hiện ở sau cửa. Hắn liền tựa như là sau lưng sinh con mắt giống như bỗng nhiên xoay người, ngạy cảm cảm giác có thể nhận biết được không khí cực kỳ nhỏ bé lưu động. Dựa vào này, hắn phát hiện đến từ sau lưng dị thường. Bất quá, hắn phản ứng mau lẹ, nắm giữ thần tốc năng lực Phương Bình, phản ứng lại càng thêm mau lẹ. Bá. Khi hắn nhìn thấy Phương Bình lúc, một viên cực lớn màu vàng quả cầu lửa đã lao ra cửa bên trong không gian, hướng về hắn bay vụt mà đến, ở trong mắt hắn không ngừng phong to. Màu vàng quả cầu lửa tốc độ cũng không có bị giảm tốc lĩnh vực ảnh hưởng, giảm tốc lĩnh vực tuy rằng có thể chậm lại sinh vật thậm chí vật thể tốc độ di động, nhưng đối với ngọn lửa loại này thuần túy năng lượng công kích, lại là không có biện pháp giảm tốc độ. Thời khắc mâu chốt, hắn hóa thành xương mù cự nhân, lấy xương mù cự nhân cường hãn phòng ngự gắng gượng chống đỡ công kích. Ầm ầm. Màu vàng quả cầu lửa va chạm ở xương mù cự nhân ngực, khủng bố nhiệt độ cao bừa bãi tàn phá, chu vi mặt đất ở nhiệt độ cao phía dưới hòa tan, hóa thành nóng rực dung nham mà đứng núi chịu xào xương mù cự nhân, lực bị màu vàng quả cầu lửa đụng vào địa phương, lượng lớn xương mù bị bốc hơi lên, xuất hiện rõ ràng lao hãm. Không chỉ có như vậy, thân thể to lớn ở khủng bố lực trùng kích phía dưới, càng là liên tiếp lui về phía sau. Đánh lén thành công, nhưng Vương Bình sắc mặt lại là không khỏi khé biến. Không được, tuy rằng ta hiện tại vẫn cứ nằm ở cửa bên trong không gian, nhưng này loại có thể giảm tốc độ năng lực đã có thể ảnh hưởng đến ta. Tuy rằng hắn bây giờ vẫn cứ nằm ở cửa bên trong không gian nhưng tốc độ di động lại là đã chịu đến giảm tốc lĩnh vực ảnh hưởng trở nên trầm trọng tạo thành như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn mở ra cửa bên trong không gian đem cửa bên trong không gian cùng ngoại giới liên thông liên thông cửa bên trong không gian cũng tiến vào giảm tốc lĩnh vực có thể ảnh hưởng phạm vi đồng lục tao lập tức phát hiện phương bình chịu đến giảm tốc lĩnh vực ảnh hưởng xương ngủ cự nhân dưới chân đột nhiên giống một cái mặt đất mạnh mẽ ngừng lại lùi về sau rồi sau đó một cái xương mù bàn tay khổng lồ duỗi dài kéo dài chụp vào phương bình ven đường qua không khí bị mau lẹ xa lánh mở truyền ra gào thét tiếng vang kéo kẹt xương mù bàn tay khổng lồ nhanh chóng kéo tới nhưng phương bình nhưng bởi vì tốc độ bị chậm lại liền ngay cả đưa tay đem ra ra nomi đánh mở cửa đóng lại đều không làm được mắt thấy liền muốn bị này cái xương mù bàn tay khổng lồ một phát bắt được bất quá đang lúc này nguyên bản không người thao tác cánh cửa lại là tự động chuyển động lệch cạch một tiếng đóng lại Xì xì. Sương mù bàn tay khổng lồ vô nát không khí, trộp vào phương bình nơi, nhưng cũng cái gì cũng không có thể bắt lại. Theo cánh cửa đóng, trong không khí cửa biến mất, sương mù bàn tay khổng lồ nhất thời nhào một cái không. Cũng còn tốt hiện tại doa doa nomi năng lực, đã cùng dĩ vãng không giống. Cửa bên trong không gian, ràng buộc lực lượng biến mất, phương bình lại lần nữa khôi phục mau lẹ tốc độ di động. Trái cây năng lực, là có giác tỉnh cái thuyết pháp này, theo hắn cảnh giới tăng cường, doa doa nomi năng lực. Đã bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Bây giờ, hắn vận dụng doa doa nomi năng lực, đã không cần tay tiếp xúc, phạm vi mấy mét, hơi suy nghĩ, liền có thể mở ra một đạo cánh cửa. Đóng cửa cũng giống như thế, hơi suy nghĩ, cánh cửa tự động đóng lại. Nhìn như cũng chỉ có một điểm nhỏ biến hóa, nhưng tác dụng lại là không nhỏ, tựa như hiện tại, bởi vì cái này một điểm nhỏ biến hóa, liền chặn lại rồi lục tào phản công. Bá Di chuyển nhanh chóng, Phương Bình rất nhanh từ cửa bên trong không gian đến gần rồi lục tào Tay phải hóa thành ngọn lửa, hình thành ngọn lửa cự quyền, hướng về trước kéo dài nện đi. Cùng lúc đó, một phiến cực lớn cánh cửa tự động mở ra, hướng về trước kéo dài ngọn lửa cự quyền thông qua cánh cửa, phương hướng vừa vặn làn nện gõ hướng về xương mũ cự nhân. Vô Do lục tào thao túng xương mù cự nhân phản ứng cực kỳ mau lẹ, mặc dù là đối mặt như vậy tập kích, nhưng trước phản ứng lại, một cái bàn tay khổng lồ chặn hướng về ngọn lửa nằm đấm. Bất quá, dù sao cũng là vội vàng ra tay, cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở. Sương mù bàn tay khổng lồ bị đẩy ra, ngọn lửa nắm đấm nện gõ ở xương mủ cự nhân vai vị trí. Bị ngọn lửa nắm đấm nện trúng vị trí, xương mủ bốc hơi lên, mà lại có một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ rơi vào xương mủ cự nhân trên thân, xương mủ cự nhân ngã sắp xuống trượt bay ra ngoài. Bá, ngọn lửa nắm đấm cùng cửa tất cả đều biến mất, phương bình ở cửa bên trong không gian lại lần nữa di chuyển nhanh chóng, lần này xuất hiện ở ngã sắp xuống còn chưa bò lên xương mủ cự nhân bên cạnh. Cánh cửa tự động mở ra, Ngọn lửa bàn tay khổng lồ kéo dài mà ra, đánh ra ở xương mũ cự nhân trên thân. Nguyên vốn đã muốn bỏ lên xương mũ cự nhân, bị ngọn lửa bàn tay khổng lồ đánh ra, một lần nữa nằm trở lại mặt đất. không bố sóng trùng kích chuyển hướng về mặt đất, rồi sau đó phát tiết hướng bốn phía, lấy xương mũ cự nhân làm trung tâm xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Xoát xoát. Xương mũ cự nhân nằm ở cái hố trong, trên người bị một cái ngọn lửa bàn tay khổng lồ đè lại, không cách nào đứng dậy bỏ lên. Nhiệt độ nóng bỏng không ngừng bốc hơi lên xương ngủ cự nhân trên thân xương ngủ. Tuy rằng xương ngủ cự nhân trong cơ thể lục tảo cũng đang nhanh chóng bổ sung xương ngủ cự nhân xương ngủ, nhưng bổ sung tốc độ rõ ràng không có bốc hơi lên tốc độ nhanh. Xương ngủ cự nhân tựa như phát điên cự nhân, bốn cánh tay đánh út về phía ngọn lửa bàn tay khổng lồ, nương theo đồng một tiếng, ngọn lửa bàn tay khổng lồ từ ở giữa gây vỡ. Bất quá, lúc này xương ngủ cự nhân bị hao tổn đã kinh biến đến mức vô cùng nghiêm trọng, có tới gần một nửa xương ngủ thân thể biến mất. Ô. Sương mù cự nhân vươn mình bỏ lên Bốn cánh tay vổ nát không khí Kéo dài đánh út về phía cửa bên trong không gian Phương Bình Nhưng hư không cánh cửa mau lẹ đóng Bốn cánh tay gợi ra một trận cơn lốc Nhưng cũng không thể đủ thương tổn được Phương Bình may may Mà Phương Bình lại là đã từ mặt khác một bên mở cửa xuất hiện Một viên cực lớn màu vàng quả cầu lửa Va chạm mà ra Tựa như từ phía chân trời va xuống thiên thạch Va chạm ở xương mù cự nhân phía sau lưng ầm ẩm Sương mù cự nhân bay ngược và ở một tòa cao tới 100m núi nhỏ trên, nhất thời đem cả tòa núi nhỏ và nát, khói lớn khói lớn bùn đất bay vụt. Xương mủ cự nhân sau lưng xuất hiện một cái cực lớn ao hãm, lại lần nữa có lượng lớn xương mủ bị bốc hơi lên, còn lại xương mủ đã không đủ để duy trì xương mủ cự nhân thân thể. Rốt cục, xương mủ cự nhân tan vỡ ra, lộ ra bị bảo vệ vào trong đó bộ lục tảo. Xoẹt. Đang lúc này, ngọn lửa bàn tay khổng lồ kéo dài mà đến, đem bạo lộ ra lục tảo nắm ở trong tay, chăm chú chói buộc lại. Khủng bố nhiệt độ cao ẩn giấu tại ngọn lửa bàn tay khổng lồ bên trong cũng không có buộc phát ra. Bất quá, một khi lục tàu hơi có động tác, loại này khủng bố nhiệt độ cao liền sẽ lập tức buộc phát ra, trong nháy mắt tác dụng ở lục tàu trên người. Chương 240, bảng danh sách thứ tư. Cảm giác được sờn cả tóc gáy nguy cơ, lục tàu cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh. Bất quá loại này mồ hôi lạnh vừa xuất hiện, liền lập tức bị trước mắt nhiệt độ cao hoàn cảnh buộc hơi lên. Hắn không chút nào dám lúc ních, bởi vì hắn biết hắn như dám núp đít chân chính nhiệt độ cao đem lập tức bạo phát đến thời điểm tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ phương bình thắng thay thế được lục tào bảng danh sách xếp hạng bảng danh sách xếp hạng thứ tư thấy lục tào đã bị chế phục xác thực là không có trở mình thủ đoạn đảm nhiệm trọng tài ông lão đi lên phía trước có chút kinh ngạc nhìn phương bình một chút tuyên bố như chu vi người xem cuộc chiến như thế hắn cũng là so sánh xem trọng lục tào bởi vì hắn đã từng chủ trì qua lục tào đối chiến biết được Lục Tào giảm tốc lĩnh vực là cỡ nào khó giải, mặc dù là hắn cũng tự nhận là không bằng Lục Tào. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng kết cục lại sẽ là Phương Bình thắng Lục Tào bại, Phương Bình lấy bảng danh sách thứ 10 thân phận khiêu chiến Lục Tào, thành công đoạt được Lục Tào xếp hạng. Lại thắng rồi, thậm chí ngay cả bảng danh sách thứ 4 Lục Tào đều không phải là đối thủ, cái này Phương Bình hơi bị quá mức yêu nghiệt. Xắc thực là quá mức yêu nghiệt, lúc này mới thời gian bao lâu, bảng danh sách xếp hạng đã vẹn vẹn đứng hàng ba người kia phía dưới. Đến đây người xem cuộc chiến đều là không khỏi chuyển ra thán phục tiếng nói. Bọn họ một lần lại một lần không coi trọng vương Bình, nhưng vương Bình lại một lần lại một lần quét mới bọn họ nhận thức, một lần lại một lần thể hiện ra cường hãn hơn thực lực. Như vậy trưởng thành tốc độ, quả thực yêu nghiệt, mặc dù là cùng ba người kia trưởng thành trải qua so sánh lẫn nhau, nhưng cũng là không kém mảy may. Nghe đến mấy cái này người tiếng thán phục, căn cứ hách gan bên này, duy nhất có chưa từng có đến quan chiến phản huyên cùng Yến Tuyết liếc mắt nhìn nhau đều là không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Từ khi cùng Phương Bình nhận thức tới nay, Phương Bình liền lặp đi lặp lại nhiều lần thể hiện ra làm các nàng thán phục trưởng thành tốc độ, bây giờ cũng không ngoại lệ, chỉ là trở nên thán phục. đã không chỉ bọn họ những thứ này đến từ chính căn cứ hách căn người, còn bao gồm Ngân Xuyên căn cứ thành phố một đám giác tình giả. giải trừ ngọn lửa bàn tay không lâu, Phương Bình từ cửa bên trong không gian đi ra, tuy rằng đánh bại Lục Tào, nhưng nhìn hướng về Lục Tào ánh mắt cũng không có xem thường, có chính là thận trọng. Trận chiến này cũng không thoải mái, ngoại trừ hoa lệ phỉ giờ dạn còn chưa sử dụng ở ngoài, có thể vận dụng thủ đoạn đều vận dụng, đủ thấy Lục Tào cường đại. Lục tao có thể xếp hạng gần như chỉ ở 3 người kia phía dưới, chiếm cứ bảng danh sách thứ tư, thực lực là tuyệt đối cường đại. Đặc biệt loại kia có thể giảm tốc độ năng lực, Phương Bình hoài nghi, vậy rất có thể là một loại siêu hạng năng lực. Tuy rằng ngươi thắng rồi, nhưng đừng tưởng rằng có thể vẫn ngồi vững vàng vị trí này, lần sau chính là ta hướng về ngươi phát ra khiêu chiến. Ánh mắt nhìn đánh bại chính mình phương bình, lục tao ánh mắt thoáng hoàng hốt, không nghĩ tới chính mình lại bại. Đây là hắn chiến đấu trước không chút suy nghĩ qua chuyện, nhiều nhất cũng chỉ là cho rằng đối phương có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp, nhưng một khi giảm tốc lĩnh vực vận dụng, đối phương chắc chắn thua trận. Không nghĩ tới đối phương không chỉ chiến lược cường hãn, không kém chút nào hắn, càng là đem giảm tốc lĩnh vực đều phá giải. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khôi phục đầu trí. Có thể đi tới hiện tại bước đi này. Tự nhiên cũng không chỉ có thiên phú đơn giản như vậy, người nào không phải từ chém giết cùng mài ruộng ở trong đi ra, tự nhiên là không thể bởi vì ngần ấy đã kích liền thất bại hoàn toàn. Đến thời điểm tái chiến, Phương Bình trịnh lại gật đầu đáp lại. Đối phương thực lực cùng tiềm lực là không thể nghi ngờ, như hắn sau đó, thực lực tăng lên chậm chậm, bị đối phương đuổi theo vượt quá không phải là không có khả năng. Hầu ngạo ba người nơi, nhìn thấy Phương Bình đánh bại lục Tào đạt được thắng lợi, thường thắng trên mặt có hơi kinh ngạc, hầu ngạo trên mặt có quả thế vẻ. Phương Bình là nàng ít có nhìn không thấu người một trong ở trên người đối phương, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được uy hiếp. Có thể làm cho nàng cảm giác được uy hiếp, thực lực của đối phương có thể tưởng tượng, lục Tào tự nhiên không thể là đối thủ, quả nhiên như nàng suy đoán, cuối cùng thắng là đối phương. Phương Bình sao? Trong ba người, từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng nói chuyện địch lòng, đột nhiên mở miệng, lấy mình mới có thể nghe được âm thanh khẽ nói. Đánh bại bảng danh sách thứ tư, đối phương mục tiêu kế tiếp là ai, không khó tưởng tượng. Tất nhiên là hắn bảng danh sách này thứ ba. Tuy rằng từ đối phương trước mắt triển hiện ra thực lực đến xem, còn không cách nào cho hắn áp lực quá lớn, nhưng hắn lại ở trên người đối phương nhìn thấy một loại tiềm lực, một loại có thể uy hiếp đến hắn tiềm lực. Giời đi trở nên càng thêm tàn tạ đất hoang. Phương Bình hướng về Phan Huyên, Tiến Tuyết nơi đi tới. Phản Huyên, Tiến Tuyết cũng đi ra cùng Phương Bình hội hợp. Phan Huyên trên người mặc màu tím áo sơ mi cùng màu đen tu thân khố, một đôi giày đưa nàng thon dài chân dài tôn lên đến càng thêm thon dài. Tiến tuyết thân mặc áo sơ mi trắng cùng vàng nhạt quần dài, trên mặt lạnh như băng, lãnh diễm bước người. Hai người Mỹ mạo hấp dẫn ở đây không ít người thiếu niên ánh mắt, một ít đối với mình khá có tự tin thậm chí dự định tiến lên đến gần. Bất quá khi nhìn thấy cùng hai người hội hợp chính là phương bình thời điểm, đều là không khỏi dừng bước.